Chương 49, Tây Vương Mậu hóa luân hồi, chương 49, Tây Vương Mậu hóa luân hồi. Liên tại yêu tộc một đám đại năng là tiêu đạo có thể xuất thủ mà thất kinh lúc. Tây Vương Mậu thì chỉ cảm thấy chính mình một trận hoàng hốt về sau, xuất hiện tại một phương vô biên vô tận bích hải bên bờ. Lấy nguyên thần cảm ứng thời gian, khoảng cách vừa vận Đông Hải bên trên Chu Thiên Tinh thần đánh kích, bất quá ba hơi. Mà Đông Hải cùng bích hải ở giữa khoảng cách, làm sao dừng ước vạn. Khoảng cách như vậy, dù cho là chuẩn thánh đại năng, thường thường cũng cần nửa ngày công phu. Thế nhưng, vong xuyên mang theo nàng, lại chỉ dùng 3 hơi. Đây là cỡ nào thành tựu phi người? Tây Vương Mẫu chấp trưởng thời không cảnh giới côn luôn kính, đối với cái này hiểu rõ không gì bằng. Một bên Vong Xuyên, tựa hồ từ Tây Vương Mẫu trên mặt rung động, đoán được đối phương tâm tư, lúc này cười nói: "Tây Vương Mẫu đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều, ta vừa vận chẳng qua là mượn nhờ chí tôn sắc mệnh mới có thể làm đến ba hơi ở giữa xuyên qua thời không, cũng không phải là chính mình bản lĩnh." Tây Vương Mẫu nghe đến Vong Xuyên giải thích, theo bản năng lắc đầu. Mượn nhờ sắc mệnh, cùng tự thân bản lĩnh, dưới cái nhìn của nàng cũng không có chênh lệch. Chỉ là, liền một đạo sắc mệnh đều có thể bồi dưỡng kỳ tích như thế này, vị kia thiên đạo chí tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tây Vương Mẫu đầu nghĩ đến cái này, nhịn không được sợ hãi. Giờ khắc này, nàng cuối cùng ý thức được. Tiêu Đạo cảnh giới, sợ rằng muốn so nàng tưởng tượng còn muốn mạnh hơn nhiều. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên. Sau một khắc, phản phất hội tụ thiên đạo ảo diệu Tiêu Đạo Bản Tôn xuất hiện tại bích hải bên bờ. Giá lâm bích hải bên bờ Tiêu Đạo, tâm tình rất tốt, nhìn xem Tây Vương Mẫu, lại cười nói: "Tây Vương Mẫu, người rốt cuộc đã đến." Tây Vương Mẫu vội vàng hạ thấp người hành lễ, sau đó bất an mở miệng hỏi: "Không biết Chí Tôn có gì phân phó?" Tiêu Đạo nghe đến Tây Vương Mẫu lời nói, khóe miệng hiện lên một tia trêu tức, ra vẻ bình tĩnh nói: ta muốn ngươi đi chết. Tây vương mẫu nghe xong lời này, sắc mặt đại biến, theo bản năng liền triệu ra côn lôn kính muốn phản kháng. thế nhưng, sau một khắc, nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ mệt mỏi, cười khổ nói: chí tôn giữ đạo hợp chân, không gì làm không được. nếu muốn Tây vương mẫu chết, Tây vương mẫu không dám không chết. Tiêu đạo gặp Tây vương mẫu một bộ tâm như cho tàn giáng dấp, lập tức cười ha ha, nói: tốt một cái không dám không chết. bất quá, ta tân tân khổ khổ sát phong ngươi là nữ tiên về sau, lại hao tốn sức lực để vong xuyên đem ngươi từ chu thiên tinh thần đại trận trên chiến trường kéo vào bích hải, cũng không phải để ngươi vô cùng đơn giản chết một lần. Ta muốn ngươi, lấy tự thân cái chết, bù đắp Hồng Hoang cái cuối cùng thiếu hụt. Thiếu hụt. Tây Vương Mẫu nghe đến Tiêu Đạo lời nói, lập tức bắt đầu sửng sở. Tu vi tiến bộ đến chuẩn thánh phía sau, nàng đã có thể thần du đại thiên, cảm ngộ Hồng Hoang vận chuyển chỉ là thỉnh thoảng hiện lộ thiên đạo vết tích, tăng tiến tu vi. Mỗi một lần cảm ngộ, nàng đều sâu sắc là Hồng Hoang thế giới to lớn, thiên đạo to lớn cao ngạo mà rung động không thôi. Mà bây giờ, Tiêu Đạo thế mà cùng nàng nói, muốn nàng bù đắp Hồng Hoang thiếu hụt. Lập tức liền để nàng hôn mê. Chí tôn, Hồng Hoang thế giới, thập toàn thần mỹ, làm sao lại có thiếu hụt? Mà còn, liền tính thật sự có thiếu hụt ta một cái chỉ là chuẩn thánh, lại có năng lực gì đi bổ. Tiêu đạo nhìn xem Tây Vương Mẫu, trong lòng khẽ lắc đầu. Mặc dù tại Hồng Hoang Đại Năng bên trong, Tây Vương Mẫu đã coi như là ưu tú. Nếu là chỉ luận nữ tiên, càng là có tư cách ngồi hai nhìn ba, gần với nữ hoa cùng hậu thổ. Thế nhưng cái này hai cùng ba ở giữa chính lệnh, nhưng là không lấy đạo lý kế. Nếu là nguyên lai thiên mệnh bên trong chú định lấy thân hóa luân hồi hậu thổ tại cái này, hắn chỉ cần tùy ý nâng một câu, đoán chừng liền có thể tự động lĩnh ngộ thân hóa luân hồi chính tự. Thế nhưng Tây Vương Mẫu lại cần tay hắn đem tay dạy bảo. Bất quá cái này cũng đang cùng hắn ý nếu là giống hậu thổ như thế thiên mệnh luân hồi chi chủ thân hóa luân hồi về sau trực tiếp liền sẽ lập địa thành thánh mặc dù hành động sẽ giới hạn tại luân hồi bên trong thế nhưng chiếm cứ hồng hoang bản nguyên nhưng là một điểm cũng sẽ không ít có thể tây vương mẫu sao cho an bể bụng cũng liền một tôn chuẩn thánh điên phong mặc dù cũng sẽ chiếm cứ nhất định hồng hoang bản nguyên nhưng cùng luân hồi hoàn thiện hồng hoang phía sau ra tăng bản nguyên đến so căn bản không đáng giá nhắc tới hồng hoang tự nhiên có thiếu hụt người đã từng tham gia thiên đình cùng tử phụ chi chiến có thể từng nhớ tới chết đi tiên nhân hướng về phương nào tây vương mẫu nghe nói như thế lập tức nhíu mày nàng chính là thuần âm chi khí hóa hình mà ra, kế thừa bạch hổ canh kim sát khí, cái gọi là núi giáo cho giặc, kế thừa bạch hổ canh kim sát khí nàng trời sinh liền có thể cùng ngũ hồn ma quỷ câu thông cũng khống chế bọn họ. tự nhiên biết thiên nhân sau khi chết thần hồn không tiêu tan phiêu đãng đủ vỡ chỉ là đi qua hồng hoang sơ khai thiên địa rộng lớn vô biên ít có sát phạt. ngẫu nhiên chết đi một hai thiên nhân cũng không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. thế nhưng giống thiên đỉnh cùng tử phụ chi chiến động một tí vẫn lạc trăm vạn thiên nhân. nếu là trăm vạn thiên nhân vong hồn hội tụ vào một chỗ lấy âm khí dây dưa chi bản tính sợ rằng sẽ sản sinh ra không dưới chuẩn thánh đại năng ác quỷ. Vừa nghĩ như thế, nàng lập tức sắc mặt trắng bệnh, kinh hoàng hỏi. thì ra là thế, tây vương mẫu minh bạch. đây đúng là hồng hoang thiếu hụt, không biết tại hạ nên làm như thế nào, mới có thể đền bù cái này thiếu hụt. tiêu đạo gặp tây vương mẫu bắt đầu chủ động hỏi thăm, hai long gật đầu, từ trong miệng thốt ra hai chữ. luân hồi. cái này luân hồi hai chữ vừa ra khỏi miệng, toàn bộ bích hải bên trên đống nhiên một tiếng sấm rền, thâm trầm tịch diệt u minh chi địa cùng nhau chấn động, liền phảng phất toàn bộ u minh chi địa đống nhiên xuống là thiên đạo mở luân hồi mài nhạy cứng hoan hô. mà tây vương mẫu nghe đến luân hồi hai chữ về sau thân thể mềm mại mục nhưng chấn động, một cỗ huyền lại huyền linh cơ tự động tràn vào thức hải, để nàng minh bạch như thế nào luân hồi. sau một khắc, nàng trang nghiêm túc mục, đối ngài cầu nguyện nói: thiên thai, thiên thai, thiên đạo tại bên trên, tây vương mẫu đến nay minh ngộ hồng hoang thiếu hụt, vốn là lấy thân hóa luân hồi, đền bù không hoàn chỉnh, mong rằng thiên đạo cho phép. tây vương mẫu thanh nghiêm chưa dứt, bích hải nháy mắt sóng lớn lan lụt, U minh chi địa ẩm vang rẽ ra, hồng hoang đại địa vì đó run rẩy, nhật nguyện tinh thần vì đó lấp lánh, nguyên bản tập hợp tại đông hải bên trên ánh mắt nháy mắt chuyển hướng bích hải ưu minh. Thế nhưng tại Tiêu đạo Thiên đạo thân thể ngăn trở bên dưới, không thu hoạch được gì, đến cùng phát sinh cái gì? Tây Vương Mẫu vì cái gì tại Bích Hải? Luân hồi là cái gì? Hồng Hoang đại năng nghị luận ở mỹ tràn Đầy đối không biết hoảng hốt cùng bất an. Nhất là Đế Tuấn, thái nhất chờ yêu tộc đại năng, vừa vặn còn suýt nữa diệt sát Tây Vương Mẫu, hiện tại Tây Vương Mẫu đông nhiên náo ra chấn động hồng hoang sự tình, bọn họ làm sao có thể an lòng? Đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Thái Nhất cắn răng, ẩn mấp làm cái giật động tay, một bộ muốn xông vào Bích Hải, giải quyết Tây Vương Mẫu tư thế. Đế Tuấn thấy, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói: Đừng làm loạn, Tây Vương Mẫu đột nhiên xuất hiện tại Bích Hải, tất nhiên có Chí Tôn nhúng tay vết tích. Huống hồ lần này, Hồng Hoang chấn động, còn tại lúc trước ngươi ta thành lập Thiên Đình bên trên, hiển nhiên là Chí Tôn quan tâm sự tình. Huynh đệ chúng ta, có mấy viên đầu, dám ngổ nào Chí Tôn sự tình. Chương 50, luân hồi mở, tổ long ra, chương 50, luân hồi mở, tổ long ra. Thái Nhất nghe đến Đế Tuấn lời nói, lập tức im lặng. Nguyên bản bởi vì cuối cùng chiến thắng tử phụ, nhất cử giải ngàn năm ân oán mà thoải mái không thôi yêu tộc đại năng, cũng đều vắng lặng không tiếng động. Sau nửa ngày, phục hi yếu ớt thăn đến. Cái này Hồng Hoang Cuối cùng vẫn là trí tôn làm chủ a. Đế Tuấn nghe nói như thế, cười khổ một tiếng, than đến. Đúng vậy a, chúng ta cũng chỉ bất quá là trí tôn thủ hạ một con cờ mà thôi. Xem như quân cờ, liền yên tính chờ đợi tất cả hết thảy đều kết thúc a. Nói xong về sau, liền không tại ngôn ngữ, lặng lặng nhìn giữa thiên địa bởi vì luân hồi mà lên dị tượng. Côn lôn sơn bên trên, thu di sơn bên trong, ngũ trang quan bên trong, Hồng hoang vô số đại năng. Tại lúc này, lựa chọn Đế Tuấn đồng dạng sách lược, tiến tĩnh quan sát. Đúng lúc này, tiếp sau Tây Vương Mậu tuyên thệ cầu nguyện âm thanh vang vọng hồng hoang về sau, lại một đạo âm thanh vang lên chỉ có một chữ chuẩn từ tiêu cung xuôi thay lối đi nhỏ người nháy mắt liền nhận ra thanh em này chủ nhân là ai chí tôn tiêu đạo lập tức một mảnh kinh dị côn lôn sơn bên trong lão tử không khỏi kinh hãi nghiêm nghị đứng lên các mày ta vừa vặn nghe đến không sai tây vương mẫu chỗ cầu mượn người chính là thiên đạo vì sao đáp lại nhưng là chí tôn xem như hồng quân tọa hạ đệ tử cảnh giới cao nhất tiếp cận nhất vô tình chi đạo hắn đối thiên đạo thánh nhân có vượt mức bình thường lý giải thánh nhân là thiên đạo thiên đạo lại không phải thánh nhân có lẽ thánh nhân có khả năng miệng ngậm thiên hiến Thế Thiên tuyên nói, thế nhưng tuyệt đối không có thay thế Thiên đạo đáp ứng chuyện nào đó năng lực. Có thể là, Tiêu đạo cứ như vậy đường hoàng, tại Hồng Hoang chúng sinh trước mặt, lấy Thiên đạo thân phận hứa hẹn Tây Vương Mẫu thân hóa luân hồi cầu nguyện. Điều này đại biểu cái gì? Không cần nói cũng biết. Chí tôn, chính là Thiên đạo. Tây Vương Mẫu chỉ cảm thấy đầu mình một tiếng nổ vang, cả người đều lộ ra mơ mơ màng màng. Ngay tại thân hóa luân hồi nàng, so bất kỳ thời khắc nào bất luận kẻ nào đều gần sát Thiên đạo. Cho nên nàng rõ ràng cảm nhận được, cái kia ngay tại hứa hẹn chính mình đồng thời lấy đại thần thông đại pháp lực trợ giúp tự mình mở ra luân hồi Thiên đạo cùng trước mắt cái này Thái Dương tranh vinh trí tôn là hoàn toàn một thể loại này cảm giác để nàng không khỏi kinh hãi tại trong ý thức của nàng thiên đạo liền nên là cao cao tại thượng vô tình vô tư chịu tượng mà giả thoáng không thể nắm lấy một loại tối tâm chi đạo thế nhưng hiện tại Tiêu Đạo âm thanh lại nói cho nàng thiên đạo cũng là một người một cái hóa hình mà ra người cái này rất giống một người bình thường có một ngày buổi sáng chợt phát hiện Thái Dương là từ phía tây đi ra nước là hướng trên bầu trời bay chim là trong nước dù người là ba con mắt tứ chi cánh tay cả người thế giới quan đều bị hung hăng nghiền nát Tiêu Đạo nhìn thấy Tây Vương mẫu trên mặt rung động Nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói: "Nhưng cũng, một tiếng này nhưng cũng, nháy mắt theo luân hồi ba động, truyền lại đến mỗi một cái ngay tại quan tâm nơi này đại năng trong lòng. Giờ khắc này, rất nhiều người nghi hoặc, toàn bộ đều giải ra. Vì cái gì lúc trước lần thứ nhất giảng đạo, đạo tổ Hồng Quân nhìn thấy Tiêu đạo sẽ hốt hoảng mời hắn thượng tọa giảng đạo? Vì cái gì rõ ràng chưa hề xuất hiện tại Hồng Hoang, nhưng lại có uy áp Hồng Hoang đại năng thần thông pháp lực? Đã mơ hồ có chút suy đoán lao tử cùng phục hy, thở dài một tiếng, nhắm mắt cười khổ. Một chút cảm giác đều không có, ví dụ như nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chu Đề thì là một mặt mở mịt toàn bộ hùng hoang, đều bởi vì tiêu đạo thừa nhận tự thân thân phận thay đổi đến yên tĩnh lại sau nửa ngày có ít người luôn cuống côn lôn sơn bên trên nguyên thủy thông thiên kinh hồn táng đảm nhìn xem lão tử không nhịn được mở miệng hỏi huynh trưởng lúc trước chúng ta tại bất chu sơn bên trên đã từng đối trí tôn nói năng lô mãng ra tay đánh nhau đây là đại bất kính tội không biết trí tôn có thể sẽ trách móc lão tử nghe đến chính mình hai cái đệ đệ nói khẽ đừng sợ trí tôn là nhân vật bậc nào nếu là thật nhớ các ngươi các ngươi thì có biện pháp gì chẳng lẽ các ngươi còn có thể chạy ra hùng hoang phải không không bằng lấy tính chế động, liền tính muốn chết, cũng có thể chết có tôn nghiêm. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nghe đến Lão Tử lời nói, nháy mắt sắc mặt phát tím, kém chút không có trực tiếp đã hôn mê. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ nhà mình huynh trưởng nói cũng không sai. Vì vậy thở dài một tiếng, không tại nhiều nghĩ, chỉ là ở trong lòng yên lặng hướng Thiên Đạo cầu nguyện an an. Trong lúc nhất thời, chuẩn đề, tiếp dẫn, Nữ Hoa, Phục Hy, Đế Tuấn, Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, đi qua Phạm cùng Tiêu Đạo từng có ân oán, từng cái toàn bộ đều kinh hồn táng đảm cầu nguyện cầu xin tha thứ. Để ngay tại vội vàng trợ giúp Tây Vương mẫu thân hóa luân hồi Tiêu Đạo phiền phức vô cùng, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, tại tất cả cầu xin tha thứ đại năng bên thay cả giận nói, còn dám quấy rối ta, Đông Vương công chính là các ngươi tấm gương. Nghe nói như thế, một đám đại năng toàn thân du lên, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, cũng không dám lại lên tiếng. Mà tiêu đạo bên này không có mọi người quấy rối, cuối cùng có thể thanh thản ổn định trợ giúp Tây Vương mẫu mở luân hồi. Cuối cùng, tại một tiếng quanh minh về sau, sáu cái đen như mực vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại U Minh Chi địa trungương. Lục đạo luân hồi, theo lục đạo luân hồi xuất hiện, Tây Vương mẫu thân ảnh chậm rãi làm nhạt, đồng thời khí tức không ngừng bay vụn, thay đổi đến thần thánh mà Uy nghiêm ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ hồng hoang không ngừng vang lên sấm rền đồng dạng âm thanh, một cỗ hấp lực từ lục đạo luân hồi đèn nhánh vòng xoáy bên trong sinh ra, đem phiêu đáng tại hồng hoang bên trong vong hồn không ngừng hút hướng u minh chi địa. Lưu tại bích hải bên trong, từ vong xuyên đích thân tiếp dẫn mà đến ngàn vạn tiên nhân chân linh, nhóm đầu tiên bị luân hồi hấp lực hấp dẫn. Tiêu đạo nhìn thấy một màn này, trên mặt lập tức cười ha hả. Bởi vì những này chân linh, tại tiến vào luân hồi thời điểm, sẽ dựa theo hắn tại luân hồi bên trong thiết lập tốt như thế, bị gọt đi một nửa dung nhập hồng hoang bản nguyên bên trong. Từ nay về sau, hồng hoang sinh linh mọi thứ tử vong, linh hồn đều sẽ bị tiếp dẫn đến đây sau đó bị luân hồi gọt đi một nửa chân linh, dung nhập hồng hoang bản nguyên. Một nửa khác thì tại luân hồi phía dưới, chuyển thế trở thành hồng hoang sinh linh, lớn lên, tu luyện, gia tăng chân linh. như vậy liên tục không ngừng, hồng hoang lại không bản nguyên khô kiệt lo, mà hắn tiêu đạo cũng rốt cuộc không cần lo lắng, hồng hoang vỡ vụn, thân tử đạo tiêu nguy hiểm. trừ cái đó ra, theo những này tràn đầy chân linh linh tính bản nguyên dung nhập, vạn thú hư ảnh bên trong tổ long hư ảnh lấy mắt làm mở đầu, không ngừng hóa hư làm thật. chờ ngàn bạn tiên nhân chân linh chuyển thế luân hồi về sau, tổ long hư ảnh đã ngưng thực chín thành, chỉ kém cuối cùng hai cây sừng rồng còn chưa ngưng thực lúc này, tiêu đạo nhìn thoáng qua vong xuyên, vong xuyên lập tức tiếp thu ý nghĩa, đem đông vương công chân linh cùng thuần dương chi khí thả vào luân hồi. còn sót lại một điểm ý thức đông vương công chân linh lập tức phát ra kinh hãi muốn tuyệt thê thảm gọi tiếng. không, không muốn. thân là trước thiên thần chi bản năng nói cho hắn, một khi tiến vào cái kia kinh khủng luân hồi vòng xoáy, trên đời sẽ không còn đông vương công người này tồn tại. thế nhưng, tiêu đạo nhất âm thanh hừ lạnh, đông vương công chân linh rã rụi nháy mắt giả, nước chảy bèo trôi chuyển vào cuồn cuộn luân hồi thủy triều bên trong. Được đến một cái trước thiên thần chi, chuẩn thánh đại năng một nửa chân linh cùng toàn bộ thuần dương chi khí phía sau, Tổ Long hư ảnh cuối cùng một chỗ sừng rồng cuối cùng ngưng thực. Màu vàng kim mắt rồng chậm rãi mở ra, cùng Tiêu đạo tương đối mà xem. Uy nghiêm, tôn quý, thần thánh, chương 51, một lần cảnh cáo, hai lần đánh nổ, chương 51, một lần cảnh cáo, hai lần đánh nổ. Tổ Long hóa thân, gặp qua thiên đạo. Nguy nga và trượng, núi liền đất trời tổ long thân thể, nhìn xem Tiêu đạo chậm rãi rủ xuống tôn quý đầu, cung cung kính kính hành lễ nói: Mặc dù tên là Tổ Long, thế nhưng trên thực tế Tôn này Tổ Long hóa thân cùng năm đó Long Phượng Kỳ Nguyên Long tộc chi chủ Tổ Long cũng không có quá lớn quan hệ. Chỉ là thiên mệnh chú định, Long tộc chính là chấp trưởng Hồng Hoang Thủy Chi bản nguyên thần thú. Cho nên xem như Tiêu Đạo địa thủy hỏa phong tứ đại bản nguyên thủy chi bản nguyên hóa thân, hắn sẽ hiện rõ Tổ Long chi tựa mà thôi. Tiêu Đạo suy nghĩ khẽ động, một sợi thần niệm bay ra, dung nhập Tổ Long hóa thân bên trong. Không trở ngại chút nào. Sau một khắc, hắn ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều biến thành một cái nước thế giới. Tại ngày là thiên hạ, trên mặt đất là vong xuyên, tại Hồng Hoang là tứ hải tự động mà quần quần thời quang trường hà xuyên qua từ đầu đến cuối kết nối quá khứ tương lai đẩy mạnh chứa nước vận chuyển mà hết thể này nước đều ở thân là hồng hoang thủy chi bản nguyên hiện ra tổ long hóa thân nắm giữ bên trong đông đông theo tiêu đạo thần niệm và ở tổ long thân thể trái tim lập loe một tia lôi quang đại biểu sinh mệnh đầu nguồn vạn hóa lôi thủy kích thích cái này trái tim bắt đầu nhịp đập tượng trưng cho sinh mệnh huyết hà nước sôi trào lên dọc theo tổ long thân thể nội bộ huyết mạch chảy sôi tại huyết mạch bên ngoài là vạn thủy chi mụ thiên nhất chân thủy biến thành huyết đủ, chống lên những này huyết đủ là nặng nhất nhất nguyên trọng thủy chi âm chi hàn thống xoáy vạn thủy huyền minh thần thủy tạo thành đại não bao hàm toàn diện biểu tượng thời gian chạy xuôi trụ quang thần thủy tạo thành tổ long thân thể bên trong gia thịt đem thân thể núi liền cùng một chỗ bảy đại tiên thiên chân thủy hỗn hợp duy nhất tượng trưng cho hồng hoang thủy chi bản nguyên có thể so với thánh nhân tôn sư tổ long cuối cùng sống Giống. tại tiêu đạo thần niệm rót phía dưới vạn trưởng tổ long thân thể bay cao mà lên phát ra rung động hồng hoang gầm thét thế nhưng kỳ quái là đạo này long hống mặc dù vang vọng hồng hoang nhưng không người nghe thiên địa không sợ hãi vạn vật không tương tổn đây là thánh nhân đức Chỉ có Bất Chu Sơn bên trong, bàn cổ điện bên trong, thời gian Tổ Vũ trúc Cửu Âm, có chút cảm nhận được Tổ Long gầm gét phía dưới, thời Quang Trường Hà nhấc lên vợ sóng. Thế nhưng, chỉ bằng Tiên phú, đại đạo chưa thành hắn, lại không cách nào nhìn thấy. Cái kia vạn trượng Tổ Long thân thể, tại thời Quang Trường Hà bên trên ngang dọc dòng chơi tiêu sái cảnh tượng. Đến cùng phát sinh cái gì? Trúc Cửu Âm dừng lại tu luyện, hơi có vẻ bất an tự lẩm bẩm. Tiêu đạo ánh mắt, xuyên thấu qua vàng rực Tổ Long con mắt, ở trên người hắn nhẹ nhàng lướt qua. Một sợi nụ cười, tại Tôn Quý không hiểu mặt rồng bên trên treo lên. Huyền lại Huyền Thiên Đạo chân nôn, từ hắn Long hôn bên trong phun ra thứ nay về sau thời gian chỉ có ta mới có thể khống chế toàn bộ thời quang trường hạ nháy mắt chấn động một loại vi diệu mà sâu xa biến hóa phát sinh lần này không chỉ là trúc tiểu âm toàn bộ hồng hoàng âm hiệu thiên cơ đại năng đều cảm nhận được đây là vì sao thiên cơ vì sao đống nhiên tối nghĩa như vậy bất chu sơn bên trong ngay tại nghiên cứu thiên cơ chi đạo phục hy đống nhiên kinh hãi mở hai mắt ra tràn đầy không hiểu mở miệng hỏi ngay tại vừa rồi hắn đống nhiên cảm giác được đi qua không có chút nào lo lắng thiên cơ đống nhiên lập tức liền thay đổi đến mông lung liền tựa như một người bình thường đông nhiên được một ngàn độ độ cao cực thị, đưa tay không thấy được năm ngón, loại kia bối rối cùng tuyệt vọng, cho dù là lấy phục hy đạo tâm, đều không thể không chế. Cũng trong lúc đó, côn lôn sơn bên trên lao tử, tu di sơn bên trong tiếp dẫn, thiên đình yêu thánh bạch trạch, cùng với bất luận cái gì tại thiên cơ chi đạo bên trên có thành tựu đại năng, mỗi một người đều lộ ra như vậy kinh hãi vẻ sợ hãi. Sau một khắc, bọn họ trong đầu bên trong cùng nhau hiện ra một tên tài hoa xuất chúng, giữ đạo hợp chân, cao thâm khó dọ thân ảnh, tiêu đạo, chí tôn, phục hy chỉ cảm thấy khoẹt miệng một trận đắng chát, tay đẩy, tiêu phí nhiều năm tâm huyết chế tạo mà thành thiên cơ pháp khí toàn bộ để ngã, bởi vì hắn biết chính mình sau này không còn có tư cách như quá khứ như thế nhìn trộm thiên cơ, biết phía trước hiểu phía sau, một loại to lớn trên lệnh xuất hiện tại trong lòng hắn, để hắn đau đến không muốn sống. Đồng thời trong lòng sâu sắc hiện lên một tầng kính sợ, càng là am hiểu thiên cơ, càng là có khả năng minh bạch tiêu đạo phen này thủ đoạn bên trong lợi hại. Cái gọi là thiên cơ, chính là thiên đạo vận chuyển cơ hội. Thật giống như người đi bộ sẽ tại trên mặt đất lưu lại dấu chân, am hiểu thiên cơ giả liền có thể từ thiên đạo vận chuyển lưu lại dấu chân bên trong, nhìn trộm thiên đạo bản thể vị trí, mà tiêu đạo lúc này cử động liệt tựa như tại một cái không có thần thông thuật pháp thế giới bên trong, một người bình thường đỗng nhiên tìm tới để chính mình đi bộ không lưu dấu chân phương pháp, quả thực bất khả tư nghị. Chí tôn, quả nhiên không hổ là chí tôn a, có thể làm việc người khác không thể. Côn Lôn Sơn bên trên, Lão Tử than nhẹ một tiếng, lựu khí bên trong tràn đầy kính nể. Thiên đạo khó lường, sau này chúng ta tây phương nên đi nơi nào? Thu Di Sơn bên trong tiếp dẫn ngồi xếp bằng, sắc mặt càng đau khổ. Xem như tây phương nhị thánh một trong, hắn so với sư đệ của hắn chuẩn đề, thanh danh bên trên muốn lộ ra không có tiếng tâm gì rất nhiều. Thế nhưng chuẩn đề sở dĩ có thể làm đến mỗi lần bỏ đi ra mặt đều có thể tại đông phương có thu hoạch hoặc là linh bảo, linh căn hoặc là đông phương tuôn kiệt đều là hắn yên lặng ở sau lưng đo lường tính toán thiên cơ là chuẩn đề chỉ đường thế nhưng hiện tại thiên cơ chi đạo bị ngăn cản hắn sau này lại nên đi nơi nào thân nghiệm vào ở tại tổ long hóa thân bên trong dạo chơi tại thời quang trường hạ bên trong tiêu đạo xuyên thấu qua thời quang trường hạ bên trên cái kia từng mảnh khói động bấp nước đem tất cả tỉnh cảnh thu vào trong mắt lộ ra nụ cười hài lòng xem như thiên đạo kiêm kỵ nhất chính là bị người điều tra thiên cơ thật giống như một cái quân vương, mọi cử động bị dưới tay người quan sát rõ ràng. như vậy sau này tất cả hành động lại không nửa phần ý hiếp có thể nói. thả tới hồng hoang bên trong, chính là những cái kia đại năng thông qua điều tra thiên cơ, hiểu được danh giới cuối cùng của hắn. sau đó mỗi lần đều đạp danh giới cuối cùng, vừa đi vừa về lặp đi lặp lại hồi này. cuối cùng để tiêu đạo rơi vào mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác, cả ngày cùng hồng hoang đại năng lục đục với nhau bên trong hao tổn bên trong. cho nên hắn mới sẽ ngay lập tức phân ra tổ long hóa thân, chấn thủ thời quang trường hạ. dù sao tất cả thiên cơ chi đạo đều là lấy xem thỏa thích quá khứ tương lai làm căn cơ đi qua thời quang trường Hà không người đóng giữ, cho nên mỗi một cái trở thành đại năng, đều có thể dễ như trở bàn tay từ thời quang trường Hà trông được đến mình muốn nhìn thấy. Chứ phi có đồng dạng cảnh giới hoặc là cảnh giới cao hơn đại năng xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng hiện tại, cung cấp thánh nhân cảnh giới tổ long hóa thân tiến vào chiếm giữ thời quang trường Hà, thánh nhân cảnh giới phía dưới, ai dám tại hướng thời quang trường Hà bên trong giọt xét mắt, hắn trực tiếp một chảo trừ bạo đối phương trong mắt. Liên tính sau này trời định sáu thánh xuất thế, cùng là thánh nhân cảnh giới hắn cũng có thể phát giác được thánh nhân bọn họ điều tra thiên cơ tiểu động tác. Một lần cảnh cáo, hai lần đánh nổ, ba lần trực tiếp nhiên thiên đạo bản tôn trấn áp vô lượng lượng tiếp. Cho nên, lần này Hồng Hoang, cái gọi là thánh nhân không còn có khắp biết quá khứ tương lai, đem Hồng Hoang xem như trong lòng bản tay đồ chơi tư cách, chương 52, thảm nhất bản nguyên thần thú, chương 52, thảm nhất bản nguyên thần thú. Theo thời quang trường Hà bị tổ long phân thân triệt để nắm giữ, Tiêu đạo nguyên thần liền khống chế tổ long phân thân chìm vào thời quang trường Hà đáy sông ngủ đông, thần hồn trở về bản thể. Nhưng vào lúc này, cách một tiếng, tại hắn bên thai vang lên. Tình huống như thế nào? Tiêu đạo nghe được thanh âm này, nháy mắt ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua u minh, đi tới lục đạo luân hồi hạch tâm chi địa. Sáu đạo vòng xoáy, một đạo đen nhánh đáng sợ khe hở xuất hiện tại lục đạo luân hồi vòng xoáy nơi trọng yếu xuyên thấu qua khe hở mơ hồ có thể nhìn thấy tây vương mẫu cái kia mơ hồ chia năm sảy bảy không chịu nổi gánh nặng thân thể đến chí tôn cứu ta tây vương mẫu kinh hai muốn tuyệt nàng cảm thấy một cố vô cùng nặng nề áp lực ngay tại từ bốn phương tám hướng không lưu tình chút nào đệ xuống thần hồn của nàng chân linh cho dù là tại thiên đạo gia trì phía dưới nàng đã đạt đến chuẩn thánh điên vong cũng vẫn như cũ không thể thừa nhận luân hồi vận chuyển mang tới áp lực tiêu đạo nhìn xem một màn này khẽ lắc đầu thở dài một tiếng một chỉ điểm ra một đạo cổ pháp huấn độn khí tức bắn ra rơi vào luân hồi vòng xoáy trung tâm nơi nước ra giống như keo cường lực nước đồng dạng đem khe hở ngăn chặn, khống chế khe hở không tại mở rộng đồng thời trải qua đơn giản sửa chữa bản cổ chân thân mà thành cựu chuyển huyền công cũng dung nhập tây vương mẫu trong ý thức khó khăn khổ khổ ngọc ngươi tại thành tây vương mẫu ngươi mặc dù thuần âm chi khí hóa hình vừa vặn không tầm thường nhưng nếu vô cơ gặp vốn nên cả một đời đều vô vọng chuẩn thánh điên phong thậm chí á thánh cảnh giới bây giờ ngươi chịu ta mệnh thân hóa luân hồi tiếp nhận hùng hoàng sinh linh chi trọng dĩ nhiên đau đến không muốn sống nhưng đây cũng là ngươi cơ duyên vị trí mượn luân hồi trọng áp, ngươi tu luyện cái này cựu chuyển huyền công, có việc gấp rưỡi hiệu quả. ví như thần công đại thành, ngươi liền có thể chân chính nâng lên luân hồi chi trọng, trở thành cái này u minh luân hồi chi chủ, bất tử bất diệt, vị cùng thánh nhân. tây vương mẫu mượn tiêu đạo nhất chỉ bổ ở luân hồi khe hở cơ hội, thoáng thu hoạch được cơ hội thở dốc. nghe đến tiêu đạo đối hắn an ủi sắc mặt lập tức lộ ra vẻ kiên nghị. chí tôn yên tâm, tây vương mẫu chắc chắn khổ tu cái này cựu huyền công, thay chí tôn gánh vác lên cái này luân hồi chi trọng. nói xong về sau, nàng không tại nhiều nói, đem còn lại một tia khí lực đầu nhập tu luyện bên trong. sau đó vô tận thống khổ đột kích. thế nhưng Tây Vương Mẫu lại không rên một tiếng. đem thống khổ coi như ma luyện, đem tử vong hóa thành động lực. cựu truyền huyền công đột nhiên tăng mạnh. bởi vì nàng cũng không muốn trải nghiệm. ban đầu ở Chu Thiên Tinh Thần Đại trận phía dưới, khoanh tay cảm giác vô lực. loại kia sinh tử từ người không phải do mình thống khổ, là so tiếp nhận luân hồi trọng áp, còn manh liệt hơn ngàn vạn lần thống khổ. Tiêu Đạo nhìn xem dạng này Tây Vương Mẫu, hài lòng nhẹ gật đầu. hắn sở dĩ lựa chọn lấy Tây Vương Mẫu đến thay hậu thủ hoàn thành thân hóa luân hồi sứ mệnh, chứ nàng là hồng hoang bên trong, gần với nữ hoa hậu thủ nữ thần. Càng quan trọng hơn chính là coi trọng nàng kiên cường tính cách. Dù sao, tương ngài ngũ hình nữ thần cũng sẽ không giống hậu thế nũng nịu đại tiểu thư đồng dạng, trời ra một chút liền khóc sướt mướt. Chỉ có nhất kiên định, nhất ngoan cường nữ thần mới có thể cùng hậu thổ đồng dạng, gánh chịu phù đắp hồng hoang thế giới luân hồi chi trọng. Trở thành giữa thiên địa, gần với thiên đạo hóa thân, luân hồi chi chủ. Bất quá, Tiêu đạo nhìn xem lúc này u minh đại địa, vong xuyên chi thủy như có như không, bên trên liền hồng hoang chúng sinh, bên trong xuyên mênh ngông mê hải, sau đó mang theo vô tận chân linh, tràn vào luân hồi vòng xoáy bên trong. Mặc dù tại trong minh minh luân hồi quy tắc phía dưới, vong xuyên chi thủy bên trong chân linh, dựa theo khi còn sống riêng phần mình công đức nghiệp lực, tiến vào khác biệt luân hồi thông đạo. Thế nhưng, dù sao quá mức thô sơ giả lượng, có nên vào nhân đạo, không cẩn thận liền tiến vào thiên đạo, hưởng thụ không nên có phúc đức tuổi thọ. Lúc đầu nên bên dưới suốt sinh đạo, thỉnh thoảng cũng sẽ bị bỏ rơi vào địa ngục đạo, tiếp nhận không nên tiếp nhận đau khổ. Càng hỏng bét chính là, tây vương mẫu cũng không phải là trời định hóa luân hồi người, liền duy trì luân hồi đều đã vô cùng khó khăn, còn cần tiêu đạo đưa tay giúp đỡ một cái. căn bản không có dư lực đang diễn hóa luân hồi bên ngoài, tại mở một phương thế giới, tiếp nhận nên tiến vào địa ngục đạo sinh linh. Cho nên những cái kia bị tràn vào địa ngục đạo chân linh trực tiếp tại luân hồi đại lực bên dưới nghiền ép mà chết biến thành cho bụi không những tăng lên tây vương mâu áp lực còn lãng phí số lớn vốn nên bị hấp thu lợi dụng bản nguyên tiêu đạo gặp cái này chỉ cảm thấy chính mình mỗi một phút mỗi một giây đều tại hao tổn đau lòng không được không được mặc dù bây giờ luân hồi đã mở hồng hoang lại không bản nguyên hao tổn lo thế nhưng cái gọi là một cháo một bữa cơm làm nghị kiếm không dễ nửa điểm nửa sợi hàng niệm vật lực liên tục khó khăn thân là thiên đạo quản một cái hùng hoàng lãng phí cũng không phải cái gì thói quen tốt lo nghĩ về sau tiêu đạo nghĩ đến một cái ý kiến hay Hắn vỗ một cái sau đầu, vạn thú hư ảnh gào thét mà ra, chỉ là nguyên bản long đẳng vạn rậm tổ long hư ảnh, lại hiển hóa ra một bộ vạn trượng thân rồng nằm yên thời quang trường hạ cảnh tượng. Tiêu đạo không để ý đến sự biến hóa này, chỉ là nhìn thoáng qua vạn thú hư ảnh bên trong hồ khiếu sân rừng, canh kim sát khí bức người, tại hồng hoang bên trong thanh danh nhỏ nhất phong chi bản nguyên thần thú hồ hoàng. Cùng tổ long, thiên vượng, lân tổ cái này đã từng ngang dọc hồng hoang, uy áp vạn thế tam tộc lão tổ khác biệt. Hồ hoàng mặc dù cùng là thiên đạo phía dưới, bản nguyên thần thú, nhưng lại xuôi sẹo không được, vừa vặn sinh ra không lâu còn chưa kịp tạo hóa ra thiên mệnh bên trong bạch hổ nhất tộc, liền bị đồng dạng ở tại tây phương ma tộc la hầu để mắt tới. trực tiếp lột da mở ra xương, đem một thân phong chi bản nguyên cùng cành kim sát khí luyện vào chu tiên trận đồ bên trong. cái này mới có, chu tiên trận đồ hồng hoang trận thứ nhất, không phải là bốn thánh không thể phá to như vậy uy thế. chỉ là bạch hổ phương chủ, xem như tứ đại bản nguyên thần thú bên trong, nhất là hung lệ bạch hổ lại chết thê thảm như thế, có thể nghĩ oán khí sao mà sâu nặng? cho nên nguyên lai thiên mệnh bên trong, chu tiên trận đồ trước sau hai vị nhân vật chính, vô luận là la hầu vẫn là thông tiên đều thuộc về hạ chẳng tương đối hỏng bét. Một cái chết ngay cả cặn cũng không còn, Tiêu đạo muốn tìm hắn trở về cho trời định 6 thánh một nạn, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào. Mà đổi thành một cái, trực tiếp bị 4 thánh vây đánh. Tân Tân khổ khổ dạy bảo vô lượng nguyên hội đệ tử, chết thì chết thương thì thương. Không có chết không có tổn thương, còn bị người bắt được làm tòa kỵ. Hồng Hoang mở đến nay, liền không có qua thảm như vậy thánh nhân. Lúc đầu Tiêu đạo còn cảm thấy, đó là nguyên lai thiên mệnh bên trong thông thiên làm việc quá lô mãng, cho nên có kiếp số này. Hiện tại xem ra, chưa hẳn không phải bạch hổ trong minh minh toán khí, đưa đến kết quả a. Dù sao cùng mặt các bản nguyên thần thú khác biệt, không có kinh lịch Long Phượng Kỳ Nguyên hắn, tại Thiên Đạo nơi đó không có nửa điểm chỗ bẩn nghiệp lực, là hàng thật ra thật Thiên Đạo dòng chính. Nha Minh dòng chính bị chém, Thiên Đạo liền tính vô ý thức, cũng sẽ sinh khí a. Hạ xuống điểm tiếp số, không thể bình thường hơn được. Bất quá, Tiêu Đạo nhìn xem Vạn Thú hư ảnh bên trong hồ Hoàng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: Lần này ngươi chính là ta hóa thân, cũng không có người dám để cho ngươi như vậy thế thảm. Ra đi, phong chi bản nguyên thần thú. Chương 53, thời cơ đã đến, Vu tộc xuất thế. Chương 53, thời cơ đã đến, Vu tộc xuất thế. gió không gian chi bản nguyên hổ hoàng hư ảnh nảy lên mà ra một tiếng hổ gầm u minh chi địa không gian lập tức run rẩy lên vang vang vang vô tận u minh không gian trong tiếng nổ vang vỡ vụn ra. vỡ vụn không gian mảnh vỡ cũng không có vang khắp nơi bay vụn mà là tại một cố lực lượng vô hình bên dưới lấy một điểm làm trung tâm tạo thành hình vòng xoáy thời không vòng xoáy mà cái kia vòng xoáy trung tâm chính là hổ hoàng hư ảnh tiếng hổ gầm không ngừng lan tràn tạo thành mãnh liệt cương phong đạo đạo cương phong tựa như sắc bén bảo đao đem u minh chi địa không gian từng tức từng tức cắt nát lấy hồ hoàng hư ảnh làm trung tâm thời không vòng xoáy, càng lúc càng lớn, dần dần bao trùm toàn bộ u minh chi địa, cuối cùng anh, long long một trận nổ vang vô tận thời không mảnh vỡ tạo thành to lớn thời không vòng xoáy sụp xuống một chỗ tạo thành một cái đen nhánh kỳ điểm. sau một khắc không tiếng động vô thức chỉ có một đạo không cách nào nói rõ chỉ riêng màu đen chỉ riêng sinh ra cái này màu đen chỉ riêng sinh ra một cái mắt liền vội kịch mở rộng mở rộng lại mở rộng chỉ là mấy hơi thở liền đem nguyên lai like u minh chi địa toàn bộ bao trùm âm u vu Một cái thế giới mới tinh, xuất hiện tại U Minh Đại Địa bên trên. Nó có một cái chính mình danh tự, Địa ngục, hoặc là nói, Bạch Hổ Quỷ Ngục. Lấy hổ hoàng hư ảnh làm hạch tâm, mở ra đến gánh chịu địa ngục đạo chân linh Bạch Hổ Quỷ vực. Cùng nguyên lai thiên mệnh bên trong, dựa vào các loại hình phạt đến làm hao mòn vong hồn 18 tầng địa ngục khác biệt. Lấy hổ hoàng hư ảnh làm hạch tâm mở Bạch Hổ Quỷ Ngục, là một mảnh hư vô tịch liêu cự đại không gian. Địa ngục đạo chân linh rơi vào cái này ngục, sẽ luân lạc tới vĩnh hằng mệnh bên trong. Tại cái này mảnh tính mệnh bên trong, bọn họ sẽ đi cuồng, sẽ tuyệt vọng, sẽ hỗn loạn. Thế nhưng Mỗi một lần tâm tình chợt trần ra suy nghĩ, đều sẽ bị Bạch Hổ Quỷ vực hấp thu, trở thành duy trì Bạch Hổ Quỷ vực gò bó bọn họ lực lượng. Cuối cùng, những này chân linh sẽ đánh mất tất cả tình cảm, chỉ để lại trắng xám chân linh, vô tư vông ngã. bị Hổ Hoàng hư ảnh thôn phệ, hóa thành để hắn chân chính xuất thế bản nguyên chi lực. Tiêu đạo nhìn thấy một màn này, trên mặt lập tức lộ ra có chút hang hái biểu lộ. Thú vị, không nghĩ tới Hổ Hoàng hư ảnh còn có năng lực như vậy. Cùng nguyên lai like 18 tầng địa ngục so sánh, Bạch Hổ Quỷ ngục rõ ràng càng thêm phù hợp thiên đạo đối địa ngục yêu cầu. Thu hồi rất rươi, mà nguyên lai like 18 tầng địa ngục lại càng nhiều gánh chịu lấy địa ngục hình phạt khủng bố, cảnh cáo sinh linh không muốn vượt qua quy củ nhiệm vụ. Mà tại lúc kia, Hồng Quân, Thánh Nhân không hề nghi ngờ chính là Hồng Hoang quy cụ. Cho nên, cái gọi là 18 tầng địa ngục cũng bất quá là vì Thánh Nhân kiềm chế Hồng Hoang sinh linh lồng giam mà thôi. Ma Hồ Hoàng mới thật sự là trên ý nghĩa thiên đạo là Hồng Hoang chuẩn bị chấp chưởng luân hồi đại thần. Hiện tại, thân là thiên đạo hóa thân Tiêu đạo, đánh bại đánh bại phía dưới, ngược lại tái hiện thiên đạo ban đầu quy hoạch. Tiêu đạo nhìn xem liên tục không ngừng địa ngục đạo chân linh rơi vào Bạch hổ quỷ ngục bên trong, thê lương tiêu dần, sau đó chậm rãi bắt đầu chất lặng cuối cùng hóa thành một đạo không có chút nào tạp chất chân linh, dung nhập bạch hổ quỷ ngục bên trong. Trong lòng nhịn không được hiếu kỳ nghĩ đến, tổ long chấn thủ thời quang Trường hà, dung hồng hoang phát triển có thứ tự, không khiến cho trở thành thánh nhân đại năng sân chơi. Hổ hoàng thân hóa quỷ ngục, đem không cách nào tiến vào luân hồi một lần nữa bắt đầu chân linh vỡ nát ma diệt, là hồng hoang làm một lần cuối cùng cống hiến. Tứ đại bản nguyên thần thú, hai cái đều có độc thuộc về mình thiên mệnh cùng chức trách, hoàn thiện hồng hoang. Không biết thiên cùng Lân tổ, thân là Hỏa chi bản nguyên cùng Thổ chi bản nguyên, năng lượng cùng vật chất nắm giữ lấy, tại lúc đầu thiên đạo quy hoạch bên trong, lại gánh chịu cái gì chức trách nghĩ một hồi phía sau, Tiêu đạo tạm thời bỏ xuống trong lòng hiếu kỳ. Vừa đến hổ Hoàng hư ảnh muốn hóa thành thực thể, cần chân linh có thể nói rộng lượng. Hiện tại Hường hoang, trong thời gian ngắn nhưng không cách nào lại chết cái ngàn vạn tiên nhân cùng một vị chuẩn thánh đến cho hắn bù đủ bản nguyên. Thứ hai cùng Tổ Long, Hỗ Hoàng khác biệt. Thiên vượng cùng Lân Tổ, mặc dù đều là Long Phượng kỳ nguyên kẻ thất bại, nhưng cũng không có giống Tổ Long như thế vẫn lạc, mà là một cái vĩnh trấn bất tử hỏa sơn, một cái tị thế không ra. Muốn đem Thiên vượng, Lân Tổ hư ảnh hóa ra, còn cần đem bọn họ tìm ra, sau đó chém giết, bởi vì chỉ có bản thể vẫn lạc sau đó từ tiêu đạo chính mình đích thân hóa hư làm thật ngưng luyện ra đến thần thú phân thân mới thật sự là đáng tin đồng thời trung thành tiêu đạo trong lòng tính toán một phen phía sau nhẹ nhàng duỗi lưng một cái sau đó cười nhạt nói con đường phía trước dài đằng đẵng còn cần cố gắng hiện tại thần thú phân thân sự tình liền tạm thời có một kết thúc nên đi suy nghĩ một chút nên như thế nào ứng đối lần thứ ba giảng đạo phía sau sáu thánh xuất thế cùng vu yêu đại kiếp sáu thánh xuất thế vu yêu đại kiếp tuy nói là hai chuyện nhưng tại tiêu đạo xem ra là một chuyện trên bản chất chính là leo lên thánh vị 6 thánh không thể nào tiếp thu được hồng hoàng tử vu yêu nhị tộc chúa tể mà không phải từ thân là thánh nhân bọn họ quản lý tất cả. Cho nên mới sẽ có chuẩn đề không để ý ra mặt lừa gạt ra 10 cái kim ô, dẫn phát thập nhật hành không chi thai kiếp. Sau đó khoa phụ từng ngày, hậu nghệ xạ nhật, cuối cùng triệt để dẫn nổi lần thứ 2 Vu yêu đại chiến. Bất quá, Tiêu đạo đột nhiên nghĩ đến một việc. Khi hỏa, thường khi hai cái kia tiểu nữ tử, bởi vì ta quan hệ, chết sống không chịu cùng đế tuấn thành hôn. Không có thiên hôn, tự nhiên cũng liền không có cái kia dẫn động đại kiếp 10 cái kim ô. Mà còn, hiện tại Vu tộc dưới mệnh lệnh của ta, đến nay còn chưa xuất thế. Chờ sáu thánh đều xuất hiện phía sau, bọn họ nhìn xem cao cao tại thượng tiên đỉnh, không biết sẽ làm ra cái gì yêu tiêu thân đâu. Đích thân động thủ, trầm tư một hồi phía sau, tiêu đạo cảm thấy hiện tại cũng nên là vu tộc xuất thế thời cơ. Đế tuấn thái nhất lấy chu thiên tinh thần đại trận dẹp tiên tử phủ quần tiên về sau, yêu tộc đã trở thành hồng hoang trên thực tế bá chủ. Mặc dù trước mắt còn chưa hiện ra khác thường, thế nhưng như không người không chế, không xuất tiên năm, mất đi tất cả trở ngại yêu tộc liền sẽ giống đã từng tử phủ quần tiên đồng dạng, không chút kiên kỵ mở rộng, không ngừng tiêu hao Hồng hoang bản nguyên, trở thành trên thực tế Hồng hoang hại, biến hóa như thế. Liền thân là yêu hoàng đế tuấn đều không thể ngăn cản thở dài một tiếng tiêu đạo ánh mắt xuyên qua vô tận thời gian phảng phất nhìn thấy cái kia vạn yêu tàn phá bừa bãi thiên địa hồng hoang khắp nơi o yên trướng khí răng rớp không khỏi cảm thán nói cạnh tranh sinh tồn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn người bình thường chỉ cảm thấy là thiên đạo tàn khốc vô tình nhưng trên thực tế vô luận là thế nào tồn tại chỉ cần vẫn là sinh mệnh liền không thể không có địch nhân không có cạnh tranh nếu không liền sẽ thay đổi đến mù quãng mà ngủ xuẩn. tự đại mà vô tri thân là thiên đạo ta trọng yếu nhất chính là tránh cho xảy ra chuyện như vậy yêu tộc như vậy. Vô tộc như vậy, tương lai nhân tộc cũng là như thế. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Bất Chu Sơn bên trên, đối với lòng núi chỗ bản cổ điện, nhẹ nhàng nói một tiếng. Thời cơ đã đến. Đế Giang, Trúc Dung, Cậu Công, Hậu Tổ, Trúc Cửu Âm, ta khiến các ngươi thập nhị tổ vu xuất thế, ở đại điện, thủ hộ Hưng Hoang. Dung hồng Hoang chúng sinh, biết bản cổ hậu duệ chi danh. Chương 54, hối hận không nghe lão tổ dạy bảo, chương 54, hối hận không nghe lão tổ dạy bảo. Ha ha ha ha. Cuối cùng đã tới cái ngày này. Chúng ta, Vu tộc, cuối cùng có thể lại lần nữa xuất thế. Ha ha ha! Đế Giang chờ thập nhị tổ vu, nghe đến tiêu đạo cách không truyền âm, lập tức kích động khó mà tự kiềm chế. Nếu biết rõ, Vu tộc chính là bản cổ huyết mạch biến thành, nhục thân cường đại, trời sinh thật ác độc đấu dũng. Tại tăng thêm lúc mới sinh ra, lại nhiễm cho khí, trong xương liền có một cỗ khí thế hung ác. Tại bất chu sơn núi, bị tiêu đạo điểm hóa nguyên thần về sau, mặc dù nhiễm cho khí đưa đến hung thần tính biến mất dần, thế nhưng bắt nguồn từ bản cổ huyết mạch mang tới hiếu chiến bản tính, lại không có ảnh hưởng chút nào. Loại này hiếu chiến bản tính, để bọn họ tựa như phát điên đến muốn tại Hồng hoang trên mặt đất mênh mông vung dương ai, tìm người đánh một đánh, hoặc là bị người đánh cũng được. Dù sao 12 cái huynh đệ tỷ muội cùng một chỗ lâu như vậy, trừ Trúc Dung, cộng công cái kia 24, đã sớm đánh tiền. Chỉ là, dạng này thiên tính, lại bị Tiêu Đạo một tiếng mệnh lệnh cương ép đè xuống. Để bọn họ gần vạn năm qua, chỉ có thể giấu ở nho nhỏ bản cổ điện bên trong, quả là nhanh nghẹn ra nội thương. Nếu không phải Tiêu Đạo biểu hiện ra thực lực, để bọn họ tin phục, mà điểm hóa nguyên thần ẩn tỉnh, để bọn họ cảm ơn. Đám này có thể đem Hồng Hoang Hủy đi tổ vu, đã sớm đánh ra bản cổ điện, không chết không thôi. Hiện tại, bọn họ cuối cùng nghe đến, cái kia đang chết bế quan kết thúc mệnh lệnh. Từ nay về sau, bọn họ thập nhị tổ vu, rốt cuộc không cần biệt khuất tại bản cổ điện bên trong, cùng nhà mình huynh đệ tỷ mũi mắt to trừng mắt nhỏ. Ha ha ha, ta trúc dung đi trước. Hồng hoang, ta muốn chiến. Chiến, chiến, chiến thông khói. Tính tình táo bạo nhất sinh động trúc dung, chân đạp hỏa long, máy liệt phát quang, trong chốc lát liền lao ra bản cổ điện cửa lớn. sắp trở thành vạn năm đến nay, cái thứ nhất xuất hiện tại hồng hoang bên trong vu tộc. thế nhưng hắn vừa mới cất bước, một bên cộng công liền giữ im lặng tại bản cổ điện cửa lớn bên trên bày ra một tầng má nước. Trúc dung đụng đầu, thật giống như một chậu nước lạnh phủ đầu rội xuống, tới hắn hoa hoa kêu to sau một khắc, trúc dung trên lỗ hai vòng quanh hỏa xá trực tiếp phun ra lửa diễm trên thân đỏ thấm lăn phiến từng mảnh dựng thẳng lên hung tỵ nhìn chằm chằm cậu công cắn răng nói cậu công ngươi người này lại muốn lấy đánh sao đừng quên lão tổ cũng đã có nói chúng ta muốn đoàn kết cộng công nghe nói như thế con mắt khép một cái dưới bàn chân hất lòng trong tay xanh mãng xà dương nhanh múa đuốt, không cam lòng yếu thế ta làm sao lại không đoàn kết chúng ta vu tộc cũng không phải bên ngoài những cái kia hẻo lả ngươi trúc dung muốn làm đệ nhất liền phải qua ta cửa này không phải vậy không cửa trúc dung nghe đến cộng công lời này tức giận con mắt đều tròn tròn nhưng lại cũng không thể nói gì hơn. xác thực, hắn vừa vặn cất chạy, nhưng thật ra là có chút đầu cơ trục lợi ý tứ, nhất là Vu Tộc Châu khinh thường. trước mắt bị cộng công tiểu nói này, chính hắn đều có chút ngượng ngùng. thế nhưng, vừa nghĩ tới chính mình thật vất vả có như vậy một kia hy vọng làm cái lao đại, lại bị cộng công cái này lao đối đầu cho hỏng sự tỉnh, hắn liền nổi giận trong bụng, Dứt khoát trực tiếp dừng lại bất động, nhìn chăm chăm cộng công, thận thận nói, cộng công, ngươi không cho ta cái thứ nhất đi ra, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi ra. hôm nay hai ta liền cùng một chỗ tại cuối cùng a. cộng công nghe nói như thế, lập tức liếc mắt nếu là lúc trước, hắn nhất định muốn xông đi lên cùng Trúc Dung làm lên một khung. thế nhưng hiện tại bị tiêu đạo điểm hóa nguyên thần phía sau, tính tình của hắn nhỏ không ít, lại thêm phía trước tiêu đạo sát thực cảnh cáo qua hắn muốn đoàn kết, cho nên cũng không nóng nảy. cứ như vậy cùng Trúc Dung mắt lớn chứng mắt nhỏ cùng một chỗ đứng ở đằng kia bất động. Mặt khác tổ vu gặp cái này, khẽ mỉm cười, sau đó riêng phần mình đối mặt, Trúc Dung cùng cậu công xung khắc như nước với lửa, đụng phải một khối liền sẽ đánh nhau. mà vu tộc chiến lực chính là dựa vào đánh nhau đánh đi ra, cho nên trừ tại thuộc tính bên trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối không gian tổ vu đến giang, thời gian tổ vu trúc âm là thuộc hai người bọn họ thực lực tối cường. Hiện tại bọn hắn hai cái lui ra thi đua, như vậy những người khác áp lực, lập tức liền nhỏ đi rất nhiều. Nhất là Đế Giang, càng là cảm thấy chính mình lúc này mười phần chắc chín. Dù sao, Trúc Dung, cộng Công không xuất thủ, mà Trúc Kiều Âm lại là cái lạnh tính tình, từ trước đến nay không thích tranh đoạt đệ nhất loại này sự tình. Vậy lần này Vu Tộc lại xuất hiện hổng hoang, còn có ai có thể cùng hắn cướp đệ nhất? Còn có ai? Đế Giang hai mắt nhìn quanh sinh hùng, đang muốn hiện ra sáu chân bốn cánh tổ vu thân thể, lao ra bản cổ điện. Nhưng chợt thấy, một bên Trúc Kiều Âm trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Còn không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, lại chợt phát hiện nhà mình 12 cái huynh đệ tỷ mỗi bên trong thiếu một người. Hậu thổ, người đâu? Đế Giang theo bản năng nhìn xung quanh, tìm kiếm hậu thổ bóng dáng. Sau một khắc, một chuỗi tràn đầy vui sướng chuông bạc tiếng cười tại bản cổ điện bên ngoài vang lên. Đế Giang ca, ca, ta ở bên ngoài đâu? Lần này, có thể là ta cầm đệ nhất. Đế Giang nghe nói như thế, lập tức sắc mặt một sụp đổ, đầy mặt không thể tin. Thế mà tại sao tại tốc độ khâu này tiết, có người so hắn không gian tổ vu nhanh hơn? Cái này, cái này sao có thể? Người làm như thế nào? Đế Giang buồn bực đẩy ra bản cổ điện cửa lớn, nhìn xem bên ngoài một thân váy xòe, liền tổ vu thân thể đều không có hiện hiện ra hậu thổ, không thể tin hỏi. Hậu thổ nghe đến Đế Giang không thể tin đồng thanh, hé miệng cười một tiếng, đẩy mắt tự hào nói: Đế Giang ca ca, ngươi quên, ta có thể là tu luyện nguyên thần nhanh nhất một cái kia. Nguyên thần pháp thuật, mặc dù không bằng chúng ta tổ vũ nắm giữ lực lượng pháp tắc cường hành, nhưng lại càng thêm linh động huyền diệu. Vừa vặn ta chính là lấy nguyên thần thầm vận lão tổ truyền lại khai thiên cử phủ bổ ra thời không kẽ hở, vượt lên trước một bước đi ra bản cổ điện. Thế nào? Về sau không gian di động nhưng là không phải ngươi một người độc quyền a? đấy ra nghe đến hậu thổ lời nói, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nguyên thần huyền diệu, hắn đã sớm biết, chỉ là thân là tổ vu, cho dù có tiêu đạo vị này thiên đạo hóa thân đích thân điểm hóa nguyên thần, muốn tu luyện nguyên thần cũng muốn so bình thường hồng hoàng tiên nhân khó khăn ngàn lần và lần. Mỗi một lần tu luyện, đều cần cùng tức hại bên trong hỗn độn ma thần hư ảnh chiến đấu. Loại này chiến đấu, so không phải quyền quyền đến thịt nhợt huyết sôi trào thân thể chi chiến, mà là lấy đại dục khí, đại trí tuệ làm kiếm, chảm phá tất cả thần hồn chi chiến. Chỉ cần hơi bị hao tổn, liền sẽ làm cho sơ sinh nguyên thần bị thương, mấy năm đều toàn thân bất lực, không thể động đậy dưới tình huống như vậy, tổ vu bọn họ mặc dù cũng tu luyện nguyên thần, nhưng phần lớn đều sẽ theo bản năng lười biếng. chỉ cần hậu thổ, bởi vì là tiêu đạo tiểu mê muội, đối hắn lời nói chịu giải thi hành, không có nửa điểm lãnh đạm, lại thêm hậu thổ xem như một tên sau cùng tổ vu, nguyên thần nhiễm khí ít nhất, cho nên mới trở thành tổ vu bên trong nguyên thần cường đại nhất người, là duy nhất có khả năng đạt tới thân thể cùng nguyên thần cân bằng, song tu chuẩn thánh sơ kỳ tồn tại. đế giang cẩn thận hồi tưởng lại đi qua vạn năm hậu chăm chỉ, trong lòng biệt khuất lập tức tiêu tán, chỉ còn lại một tiếng bất đắc di hối hận. Thôi ta hối hận không nghe láo tổ dạy bảo. Nếu là ta cũng nghiêm túc dựa theo lão tổ phân phó, lúc này khẳng định vẫn là ta là đệ nhất. Chương 55, Vũ tộc nguyên thần, dung động hùng hoàng, chương 55, Vũ tộc nguyên thần, dung động hùng hoàng. Nghe đến đế giang chán nản âm thanh, hậu thủ cười đắc ý. Đang lúc nàng chuẩn bị trang nghiêm tuyên bố, tại lão tổ dạy dạy nguyên thần trên đường, nàng sẽ là tổ vu bên trong vĩnh viễn đệ nhất lúc. Đô nhiên, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện trong mắt của nàng. Tiêu đạo. Lão tổ, ngươi đến. Hậu thủ đầy mặt vui sướng nhào về phía Tiêu đạo, vui vẻ hô Đầu tiên là tại cùng nhà mình huynh đệ trong tỷ muội tranh tài lần thứ nhất thu hoạch được đệ nhất, ngay sau đó chính mình sùng bái nhất lão tổ lại xuất hiện. Hai phần vui sướng chung vào một chỗ, để hậu thổ vui vẻ đều có chút đầu váng mắt hoa. Mặc Khác tổ Vu mặc dù không có hậu thổ kích động như vậy nói gần như hôn mê tình trạng, nhưng cũng từng cái hớn hở ra mặt, rất cung kính đối với Tiêu đạo quỷ mọc xuống đất, nói: "Gặp qua lão tổ." Tiêu đạo thấy này một đám có thể để cho hồng hoang hung thân ác sát, có thể để cho tiểu nhi dừng nước mắt tổ Vu, ở trước mặt mình như vậy thỏa theo, giả mang mở an ủi nhẹ gật đầu. "Không sai, các ngươi đều nghiêm túc tu luyện. Hiện tại nguyên thần thấp nhất cũng đều là đại la kim tiên cảnh giới, phối hợp thêm các ngươi trời sinh cường hành tổ vu thân thể, toàn bộ hồng hoang rốt cuộc vô năng uy hiếp đến các ngươi sinh mệnh an toàn tồn tại. hiện tại, ta lệnh cho ngươi bọn họ toàn lực bộc phát, hướng hồng hoang tuyên bố, mới tinh vũ tẩu, xuất thế. thập nhị tổ vu nghe đến tiêu đạo lời nói, lập tức đồng loạt gật đầu, ngựa khí sụp sôi nói, là, lão tổ. sau một khắc, vô lượng sát khí tuôn ra, bất chu sơn trong nháy mắt phong vân biến sắc, không gian, thời gian, kim một thủy hỏa thổ, phong vũ lôi địa độc, 12 loại tạo thành hồng hoang bản nguyên pháp tắc, tại tổ vu triệu hoán bên dưới. Hiện rõ tại thế, thời không rối loạn, ngũ hành trào lên, phong vũ lôi điện ấp, nguyên thủy, cuồn bạo, toàn bộ hồng hoang, đều tại tổ vu bọn họ thỏa thích phóng thích lực lượng dưới tình huống, sôi trào lên. Oan, oan, oan, các biệt pháp tác giao phong kịch liệt, bắn ra từng đạo hỗn độn sắc lôi quang. Thiên đỉnh chấn động, hồng hoang, chấn động, vũ minh chấn động. Tại cái này một mảnh chấn động bên trong, tổ vu bọn họ phát ra tiếng, vu, vu, vu, 12 đạo tiếng giống, 12 đạo lôi minh, 12 đạo lực lượng phát tác. Mên công Uy nghiêm, bàng bạc lực lượng, tùy theo phong trào, hiện hiện ra tổ vu thân thể, không ngừng mở rộng, mở rộng, mở rộng. Nguyên thần gia trì, pháp thiên tượng địa. Trăm hơi thở về sau, 12 cái có bất chu sơn một phần trăm lớn nhỏ tổ vu thân thể, đem bất chu sơn bao quanh xoay quanh, rung động. Không cách nào nói rõ rung động. Bất chu sơn, khai thiên tịch địa bản cổ đại thần cổ sống biến thành. Toàn bộ hồng hoang, không có so hắn càng thêm to lớn cao ngạo tồn tại, bởi vì, hắn trống lên thiên địa, không có so hắn càng uy nghiêm tồn tại, bởi vì, hắn che chở hường hoang chúng sinh. Thế nhưng hiện tại, 12 cái tên là tổ vu tổ Tại, đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn cùng một chỗ, thưởng thụ lấy hồng hoang chúng sinh cùng bái. Bất khả tư nghị. Cái này, cái này sao có thể? Vu tộc, khi nào có dạng này thần thông pháp lực? Bất Chu Sơn bên trên, nữ hoa phục hy đạo tràng, bị thập nhị tổ vu xuất thế chấn động đánh thức hai người, chố mắt đứng nhìn nhìn xem, cái kia 12 đạo che khuất bầu trời, đem toàn bộ đạo tràng đều bao phủ tại chính mình bóng tối phía dưới tổ vu. Dung động không hiểu. Lớn. Đã là đẹp. Cho dù tại hồng hoang, đây cũng là không cách nào dao động phát tác. Bởi vì càng cường đại hơn thân thể có khả năng gánh chịu càng nhiều pháp lực, cho nên cổ lão hỗn độn thần ma nắm giữ vượt xa hồng hoang chuẩn thành lực lượng, mà chống lên thiên địa bản cổ thì có khả năng miệu sát đi qua hiện tại tương lai hồng hoang tất cả sinh linh. Thế nhưng, lớn cũng là có cực hạn. Bình thường hồng hoang sinh linh, vô luận lại thế nào tu luyện thân thể, tối đa cũng chỉ có thể đến kim tiên cảnh giới, trăm trượng thân cao. Tại hướng bên trên, chính là không thể vượt qua bình thường. Phúc hi, nữ oa những này trước thiên thần chi sinh ra đại năng, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Có thể là đại la sơ cấp hoặc trung kỳ, vạn trượng thần khu, chính là cực hạn. Duy nhất vu tộc kế thừa bản cổ huyết mạch vu tộc, có khả năng vượt qua cái này một bình thường, lấy thuần túy nhục thân lực lượng, đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, trăm vạn trượng tổ vu thân thể. thế nhưng, cho dù đạt tới chuẩn thánh cảnh giới tổ vu, toàn lực mở rộng tổ vu thân thể cũng không nên có tám mức bốn ngàn vạn trượng bất chu sơn một phần trăm độ cao. vì cái gì? tại mai danh nhận tích sau một thời gian ngắn, tổ vu bọn họ thế mà đồng loạt đem thân thể lớn lên đến một phần trăm bất chu sơn, 840 vạn trượng. hùng vi tổ vu thân thể, nguyên thần, đông nhiên nữ oa trường lớn hai mắt thật giống như phát hiện cái gì bất khả tư nghị đồ vật, dương mắt cứng lưỡi nhìn xem tổ vu bọn họ thân ảnh, rung động không hiểu phun ra hai chữ, cái gì? Nguyên thần. Phục Hy nghe đến nữ ba lời nói, cả người đều mắt tròn váng. xem như ở tại bất chu sơn trước thiên thần chi, hắn đối vu tộc không hề lạ lắm. Đối với vu tộc cái kia từ sinh ra thời điểm liền nhiễm địa sát chọ khí, dẫn đến nguyên thần mông muội đặc biệt thể chất, mười phần hiểu rõ. Tại quá khứ, hắn vẫn luôn cho rằng, vu tộc chính là không có khả năng có nguyên thần. Có thể là hiện tại muội muội của hắn, tinh thông tạo hóa chi đạo muội muội, lại còn nói tổ vu bọn họ có nguyên thần cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? sau nửa ngày, phục hy bỗng nhiên biến sắc, nghĩ đến khả năng duy nhất, bất khả tư nghị, chẳng lẽ, chẳng lẽ là vị kia xuất thủ? nữ hoa nghe đến phục hy lời nói, tiến lặng nhẹ gật đầu. thân là tinh tu tạo hóa chi đạo truyền thánh, nàng tự tin hồng hoang bên trong không ai có thể tại đối sinh linh bản chất hiểu rõ phía trên nàng. mà liên nàng đều đối tổ vua nguyên thần bị địa sát chọt khí ô nhiễm thúc thủ vô sách, những người khác liền càng thêm không thể nào làm được điểm này. duy nhất có khả năng làm đến điểm này, tại nữ hoa trong ấn tượng cũng chỉ có một cái người. thiên đạo chí tôn, tiêu đạo. Nữ Hoa suy nghĩ minh bạch tất cả những thứ này phía sau, mày ngài lập tức vặn, không hiểu hỏi, có thể là trí tôn vì cái gì muốn làm như thế? Vu tộc tổ Vu thân thể đã đầy đủ cường đại, cung cảnh giới đại năng, không có giỏi về công phạt tiên thiên linh bảo, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Hiện tại lại có nguyên thần hùng hoang lớn, ai còn là bọn họ đối thủ? Phục Hy trên mặt lập tức lộ ra vẻ khổ sở, bất đắc dĩ chỉ lên trời xem xét, nói, sợ rằng chúng ta không nên nghĩ ai là hiện tại Vu tộc đối thủ, mà là nên nghĩ Vu tộc là ai đối thủ? Nữ Hoa nghe đến Phục Hi lời nói, thân thể mềm mại nháy mắt chấn động. Mơ hồ minh bạch tiêu đạo dục ý. Thiên đỉnh, yêu tộc. Toàn bộ hồng Hoang chỉ có chấp trưởng Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, diện duy nhất có khả năng cùng tự thân chống lại tử phủ quần tiên thiên đỉnh. Cần cường đại như vậy vu tộc, đến chế hành. Chỉ là, Phục Hy cảm khái nói, vốn cho rằng đế tuấn chấp trưởng Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, dây treo hồng Hoang, không ai có thể ngăn cản. hăng Hái, là thánh nhân phía dưới người thứ nhất, nhưng không nghĩ tới, Trí Tôn sớm tại vạn năm phía trước, liền bày ra vu tộc dạng này quân cờ. Trong nháy mắt, sinh tử lưỡng nan. Cái này Hoang, cuối cùng vẫn là tại Chí Tôn nắm giữ phía dưới. Lật tay thành mây, Trở tay thành mưa. Thiên ý khó lường. Muội muội, sau này thiên đỉnh chỗ ấy sự tình, hai chúng ta có thể đẩy liền đấy a. Không phải vậy, sợ có đông vương công, Tây Vương mẫu chi tiếp. Chương 56, bản cổ chính tông, tam thanh tức giận, chương 56, bản cổ chính tông, tam thanh tức giận. Thiên đỉnh, Thái Dương cung. Đế Tuấn ánh mắt chỗ sâu nhìn xem Bất Chu Sơn bên trên, phong lôi đại tác, thủy họa bước lên ngàn vạn khí tượng. Mặc dù còn không biết, Phục Hy đã bắt đầu cùng nữ hoa thương lượng, sau này tận lực tránh đi hắn tiên đỉnh. Thế nhưng cũng biết, chính mình tiên đỉnh, an ổn không nổi nữa không những hắn biết, toàn bộ thiên đình người đều biết tương lai biến hóa. Thế nhưng, nhưng không có biện pháp gì. Tính khí nóng nảy thái nhất, lo lắng không yên xông vào Thái Dương cùng, thở phì phò quát, "Đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ liền nhìn xem những này vu tộc tại Hồng Hoang bên trên diếu võ Dương Ai? Nếu không chúng ta bây giờ liền tránh ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận, diệt diệt bọn họ huy Phong, để Hồng Hoang chúng sinh biết, cái này Hồng Hoang, đến tuột cùng là ai làm chủ?" Đế Tuấn nghe đến nhà mình đệ đệ, sắc mặt lập tức có lại, nhịn không được trố thùng mắng, "Diệt Uy Phong, ngươi nghĩ diệt người nào Uy Phong?" có thể để cho vu tộc sinh ra nguyên thần, còn tại lúc này xuất thế, ngươi cảm thấy hồng hoang lớn người nào có thể làm được tất cả những thứ này. Thái Nhất nghe đến Đế Tuấn lời nói, hỏa khí lập tức vừa mất, một quyền nện ở Thái Dương Thần cung kim trụ bên trên, hoãn hắn nói: "Còn có thể là ai? Trừ Chí Tôn, còn có thể là ai? Có thể là ta liền không hiểu, Chí Tôn hắn đến cùng muốn làm gì? Hai huynh đệ chúng ta, đối hắn chẳng lẽ còn không đủ tôn kính sao? Đầu tiên là tử phụ, sau đó lại là vu tộc. Lão nhân gia ông ta, rốt cuộc muốn làm cái gì?" Đế Tuấn nghe đến Thái Nhất phàn nàn lời nói, sắc mặt lập tức hốt, vội vàng quát: "Ngươi làm sao nói đâu?" thiên trí tôn trì ý, cao thâm khó giỏ, vốn thuộc có lẽ, há lại ngươi ta có khả năng vọng thêm ước đoán, còn không vì xuống cho ta, hướng chí tôn cầu nguyện ăn ăn. Thái nhất bị đế tuấn như thế một e, lập tức kinh hãi chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. thân là thiên đình đông hoàng, hắn đối tiêu đạo cao thâm thủ đoạn cảm thụ khít khao nhất. rõ ràng để huynh đệ bọn họ hai người kiêng rẻ không thôi, thậm chí đều làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị đông vương công, tây vương mẫu. từ tiêu đạo ở sau lưng nhẹ nhàng đẩy, trong chớp mắt liền tan thành khói, thân tử hồn diệt. nếu là tiêu đạo bởi vì vừa vặn đoán giận chi ngôn, nhớ ký hắn, cũng tại tối tăm bên trong an bài một tay. Hán Thái Nhất chẳng phải là muốn cùng Đông Vương công kết quả giống nhau. Nghĩ tới đây, Thái Nhất sợ không thôi, vội vàng dựa theo Đế Tuấn yêu cầu, hướng về trên trời phương hướng bành bành dập đầu ba cái, dùng hết toàn lực, thang đập Thái Dương thần thiết chú tạo, thiên đình trăm vạn yêu quân ra chỉ thần cung, lung la lung lay, cái chán kim huyết tung ra, hóa thành từng mảnh Thái Dương kim diễm, đốt núi nấu biển. Đúng lúc này, kế mông, bạch trạch chờ thập đại yêu thánh mở ra Thái Dương thần cung cửa lớn, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị Thái Dương kim diễm dán mặt. May mắn Đế Tuấn phản ứng nhanh, bằng không từng cái không chết cũng tàn phế. Nhưng dù là như vậy, cũng là từng cái đầy bụi đất. Tay chân biến thành màu đen. Cái này là yêu thánh bên trong thông minh nhất bạch trạch nhìn xem trong cung biến hóa, khỏe miệng lập tức có cáp. Vừa vặn cảm nhận được Vu tộc xuất thế uy thế, hắn cùng mặt khác yêu thánh liền minh bạch thiên đình lại có không giới lúc trước tử phủ nguy cơ, cho nên bọn họ liền thảo luận. Kết quả nhiều người nhiều miệng, càng nói càng sợ. Bạch trạch thấy, không thể không đề nghị đến tìm Đế tuấn, thái nhất đàm phán ứng đối Vu tộc chi pháp. Thế nhưng đi vào xem xét, Thái Dương Thần Cung đập ra một cái lỗ thủng, Thái Nhất chán nát một mảnh. Rõ ràng đế tuấn, Thái Nhất hai vị thiên đình hoàng tại cái này đột nhiên biến hóa bên dưới không hề so với bọn họ tỉnh táo bao nhiêu. Đế Tuấn nhìn xem chính mình trí cùng nhau bạch trạch trên mặt vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài một tiếng, hai mắt nhắm lại, buồn bã nói: Ai, trí tôn chỉ ý, há lại chúng ta nông cạn hạ người có khả năng ước đoán, trước yên lặng theo dõi kỳ biến a. Thái Nhất, thập đại yêu thánh nghe nói như thế, an ý không rên một tiếng. Toàn bộ thiên đình, tại tổ vũ chấn động hồng hoang ngay sau đó, cũng đều duy trì an tĩnh như vậy. Thật giống như bị thai trộm chuông kẻ trộm, tựa hồ dạng này, vu tộc xuất thế đối thiên đình ý hiếp liền không có. Bất quá, Đế Tuấn Thái Nhất không hề biết, tại hồng hoang bên trên. Còn có một đám người so với bọn họ càng để ý hoàn toàn mới vu tộc xuất thế. Đó chính là Tam Thanh. Côn Lôn Sơn bên trên, Nguyên Thủy Hiểm thấy Lộ ra Vội Vàng sao động chi sắc, không ngừng vừa đi vừa về xoay quanh, cắn răng nói: "Đại huynh, chúng ta Tam Thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành. Đi qua vu tộc tuy là bản cổ hết mạch biến thành, nhưng nguyên thần mông muội, dấu vết hoạt động giống như cầm thú, không thể tự xưng bản cổ chính tông. Hiện tại, tại trí Tôn Điểm hóa phía dưới, vu tộc nguyên thần hiện rõ. Bản cổ chính tông chi danh, bọn họ chắc chắn sẽ lên tâm tư. Cái này, cái này nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ chúng ta tam thanh muốn cùng những cái kia mãng phu mu sườn cùng xương bản cổ nghe đến hắn lời nói nhắm mắt khổ tư lão tử chậm rãi mở to mắt khắp khuôn mặt là đắng chát nếu như không phải quen thuộc người đoán chừng đều sẽ đem hắn ngộ nhận là tiếp dẫn vị tiên lấy đau khổ tướng mạo mà tên tây phương đại năng sau nửa ngày hắn yếu ớt thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói thánh nhân còn tại thiên đạo phía dưới chí tôn chi ý liền lão sư đều không thể làm trái chúng chi chúng ta tam thanh mà theo vu tộc đi thôi chúng ta chỉ đạo đức là tôn bây giờ thiên ý đêm ngày khẩn cấp đóng cửa hộ khổ tâm tu luyện mà đợi thiên cơ hiện rõ Nguyên Thủy nghe đến lão tử lời này, lập tức cũng lên. Đại huynh, tình huống như vậy, ngươi để ta làm sao đi ổn định lại tâm thần khổ tu? Nếu biết rõ, cái này bản cổ chính tông chi danh, cũng không phải hư danh. Ký thác bản cổ đại thần mở hồng hoang đến nay chính thống khí số. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, từ vừa vận vu tộc xuất thế tuyên bố hồng hoang đến nay, chúng ta huynh đệ ba người khí số liền hàng một thành sao? Lão tử nghe đến Nguyên Thủy lời này, im lặng im lặng. Khí số tác dụng, sớm tại đế tuấn thành lập thiên đỉnh thời điểm, hồng hoang đại năng liền hiểu rõ tác dụng. Cũng chính là vì ngăn chặn đế tuấn không kiêng nể gì cả tăng trưởng khí số mới có 800 quần tiên đi từ phủ cái này quấy giày hồng hoang đại sự. Có thể là Tam Thanh suy nghĩ lâu dài về sau, phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Ba người bọn họ, khí số vượt xa bình thường đại năng mấy lần. Trong này, trừ bọn họ tự thân chuẩn thánh tu vi cùng với Côn Lôn Sơn mang tới khí số bên ngoài, còn có Tam Thanh một thể, kế thừa từ bản cổ đại thần chính thống khí số. Phần này khí số hùng vĩ, xa tại bọn họ tự thân hơn gấp 10 lần. Cũng chính bởi vì cái này, bọn họ mới có thể tại hai lần tử phủ đại chiến bên trong, thanh thản ổn định ngồi tại Côn Lôn Sơn bên trong khổ tu. Thậm chí Bọn họ cảm giác được, chính mình ba người sở dĩ có thể trở thành Hồng Quân thủ đồ, dựa vào cũng chính là cố này kế thừa từ bản cổ đại thần chính thông khí số. Thế nhưng hiện tại, Vu tộc một lần nữa năm giữ nguyên thần, tự nhiên khôi phục bản cổ chính tông danh dự, cái kia phần bản cổ chính tông khí số bắt đầu phân lưu. Cái này không vẹn vẹn ảnh hưởng đến bọn họ tốc độ tu luyện, thậm chí còn ảnh hưởng đến sau này thành tựu cuối cùng. Muốn ta nói, đừng nói nhiều, trực tiếp xông lên bất Chu Sơn, tại chí tôn trước mặt nói rõ ràng, Vu tộc hoặc là tuyên bố vĩnh viễn không cần bản cổ chính tông chi danh, hoặc là hắn liền cùng chúng ta tam thanh làm qua một trận. Quyết định bản cổ chính tông khí số thuộc về chương 57, câu mang làng nhà làm nhàng như cái nư môn chương 57, câu mang làng nhà làm nhàng như cái nư môn không phải vậy ở tại côn lôn sơn thao thao bất tuyệt cái dám dùng thông thiên đè xuống trong tay thanh bình kiếm cười lạnh thành tiếng tại tam thanh bên trong hắn đối tiêu đạo cảm nhận là tốt nhất lại kính lại đeo thế nhưng kính nể không đại biểu hắn liền nguyện ý nhận tiêu đạo quyết định nhất là việc quan hệ đại đạo tương lai quyết định đại đạo tranh không chết không thôi dù cho là thiên đạo chí tôn hắn thông thiên cũng muốn đụng tới đụng một cái lão tử cùng nguyễn thủy. Nghe đến Thông Thiên lời nói, sắc mặt một sụp đổ. đang muốn mắng ra miệng. Dù sao, Chí Tôn Chi Uy sớm tại hai lần giảng đạo về sau, liền sâu sắc khắc vào Hồng Hoang mỗi một vị đại năng trong lòng. Nhất là tại Luân Hồi Mở về sau, Tiêu Đạo chủ động hiện ra chính mình thân là Thiên Đạo Hóa Thân thân phận, càng làm cho Hồng Hoang đại năng đem kính sợ khắc đến tận xương tủy. Dù sao, tu đạo tu đạo, tu chính là Thiên Đạo. Đã như vậy, làm sao dám bất kính Thiên Đạo? Không sợ Thiên Đạo. Thế nhưng, hai người nghĩ lại, Tiêu Đạo mặc dù làm việc bá đạo, phàm có mạo phạm, tuyệt không nhân lượng. Côn Lôn Sơn bên trên, phục hi bản mệnh linh bảo vỡ vụt, Mười một đại năng gọt đi tu vi đều chứng minh điểm này. Thế nhưng tiêu đạo lại không phải tùy ý giết chóc hàng người. Bọn họ lần này chính là vì tự thân đại đạo, cũng không phải là tận lực mạo phạm tiêu đạo. Liên tính tiêu đạo nổi nóng, tối đa cũng chính là cùng đi qua đồng dạng gọi đi tu vi. Tu vi gọt, còn có thể tu luyện trở về. Thế nhưng như thật để vu tộc ngồi bàn cổ chính tông vị trí, bọn họ sau này tu vi khó có tiến thêm. Như vậy liên tính giữ lại tu vi hiện tại thì có ích lợi gì? Lão tử hít sâu một hơi, luôn luôn bình thản trong mắt tràn đầy đấu trí. Vô vi chi đạo, vô vi mà đều là hiện tại chính là hắn lao tử là không vì thời điểm tốt tam đệ ngươi lời nói thật là đây là đại đạo tranh nô huynh đệ ba người liền hôn vào bất chu gặp mặt trí tôn quyết định bàn cổ chính tông thuộc về nguyên thủy thông thiên nghe đến nhà mình huynh trưởng lời nói phía sau cùng nhau gật đầu sau đó ba người khí cơ kết nối cùng một chỗ tam vị nhất thể thân hóa thanh quang thẳng vào thanh minh giây lát bất chu sơn đã tới mười hai vị tổ vu thân thể ngăn tại tam thanh độn quang phía trước đem bất chu sơn bao bọc vây quanh Dù là Tam Thanh đã làm tốt muốn cùng Vu Tộc làm qua một phen quyết tâm, lúc này gặp đến cái này mười hai vị hùng vĩ giống như sơn nhạc, nguy nga hơn hẳn côn luôn tổ Vu thân thể cũng không thấy trong lòng du lên, không dám tự tiện xông vào. Tam Thanh đè xuống đội quang, hiện ra thân ảnh, đối với nằm ở bất chu sơn đông vương một chi tổ Vu câu mang túi người hành lễ, sau đó nói: Chúng ta Tam Thanh gặp qua cú mang tổ Vu, vội vàng mà đến, thật là gặp mặt chí tôn, còn mời tổ Vu cho qua. Câu mang xanh như thủy trúc, chim mặt thân thể, chân đạp lưỡng long, bên trên quyết phủ vân, bên dưới tuyệt địa kỷ luật Nghe đến Tam Thanh âm thanh, có chút cúi đầu chính là một trận cuồng phong loạn tuôn ra hắn trường lớn quan sát cẩn thận tìm một cái bảo trì trước thiên đạo thân thể tam thanh sau đó nguyên thần nhất chuyển sử dụng ra tiêu đạo chuyển thụ cho hắn câu thông thiên đạo chi pháp đem tam thanh sở cầu truyền đạt tiêu đạo đã sớm lấy thiên đạo pháp nhãn điều tra đến tam thanh động tĩnh bây giờ nghe câu mang bẩm báo lập tức khé cười một tiếng đem tin tức truyền cho tất cả tổ vu các ngươi phía trước không phải nói một mực muốn tìm người đánh nhau sao hiện tại có người đưa mình tới cửa bất quá chỉ có ba cái tới trước được chưa a tổ vu bọn họ nghe đến tiêu đạo truyền âm từng cái lập tức sắc mặt đại hỉ ba ba kêu thu hồi tổ vu thân thể hoặc cưỡi rồng hoặc ngự phong, các hiện thần thông. Mà Câu Mang thì không vội vàng không gấp, chậm rãi từ từ hiện ra trước Thiên Đạo thân thể, xuất hiện tại Tam Thanh trước mặt, cười ha ha nói: "Ha ha, chúng ta vu tộc lúc này lại xuất thế lần nữa còn không có bao lâu, các ngươi Tam Thanh liền tặng lễ tới cửa." Không hổ là bản cổ nguyên thần biến thành thân thích. "Người tốt ta, tặng lễ tới cửa." Tam Thanh lúc đầu chính lo sợ bất an Tiêu Đạo có thể hay không thấy bọn họ, hiện tại chợt nghe Câu Mang nói cái gì tặng lễ phía trên, mỗi một người đều mắt tròn váng, hai mặt nhìn nhau một phen. Sau nửa ngày, trời sinh tính nhất là rộng rãi thông thiên, nhỏ giọng mở miệng hướng Câu Mang hỏi: cú mang tổ vu có phải là hiểu lầm? nô huynh đệ ba người là đến gặp mặt chí tôn, cái gọi là lễ vật cũng không có chuẩn bị a. câu mang nghe đến thông thiên lời nói, không ngần ngại chút nào xoa tay, cười to nói: tại sao không có chuẩn bị? lão tổ lão nhân gia ông ta nói ba người các ngươi là đến tìm bọn ta vu tộc đánh nhau. tam thanh nghe nói như thế, lập tức giận mình, không nghĩ tới tiêu đạo thế mà trực tiếp đem chính mình ý đồ đến nói cho vu tộc, vội vàng bắt đầu làm lên chuẩn bị, sợ vu tộc cho bọn họ đến cái đột nhiên tập kích. lão tử trực tiếp vụng trộm đem pháp lực dót vào thiên huyền hoàng bảo tháp, nguyên thủy thì nhẹ nhàng qua trong tay tam bảo ngọc như ý chỉ có Thông Thiên kịch liệt nhất, trực tiếp rút ra thanh bình kiếm. Câu mang thấy bọn họ dạng này một bộ tư thế, không những không giận, ngược lại càng vui vẻ. Nhìn xem Thông Thiên, liếm liếm lưỡi, thật giống như lão tham ăn nhìn thấy thức ăn ngon, giơ ngón tay cái lên nói: "Tốt, quả nhiên đủ mấy liệt. Đối bọn ta vu tộc đến nói, có thể đánh, chính là lễ vật tốt nhất. Bất quá ngươi hai cái ca ca, một cái lão già họng hẹm lằng nhà lằng nhằng, một cái hung ác nham hiểm trung niên như cái nương môn, thoạt nhìn liền không phải là đối thủ tốt. Chờ một lúc muốn đánh, ta liền tìm người đánh. Ngươi cũng đừng bị ta mấy cái kia sói đói giống như hững hệ, đoạt đi a." Tam Thanh nghe đến câu mang lời này, sắc mặt lập tức cứng đờ. Đầu tiên không nghĩ tới, là tổ vu thế mà sẽ tới cửa đánh nhau chuyện này, xem như lễ vật. Cái này để lúc đầu khẩn trương Tam Thanh trực tiếp im lặng. Nhất là Nguyên Thủy trực tiếp liền tại trong bụng mắng lên. Quả nhiên là rất tính không thay đổi, thật ác độc đấu dũng, so như cầm thú. Mà câu mang lời kế tiếp, càng là trực tiếp để bọn họ biến sắc. Hân hoang lớn, còn chưa hề có người đang tại bọn họ Tam Thanh mặt, chỉ vào cái mũi sao lẳng nhà lẳng nhằng như cái nương môn dạng này khó coi lời nói. Một câu không dám nhận đã là bọn họ thu tục cao nhất trình độ trước mắt bị câu mang dạng này điểm nhiên như không có việc gì ngay trước mặt mang một trận trực tiếp tức giận ba thi thần bạo khiêu, thất khiếu bên trong khói bay đây cũng không phải là tính tử mà là lao tử cùng nguyên thủy thật bị câu mang tức giận trong mắt phun lửa đầu bốc khói bất quá câu mang đối với cái này vẫn như cũ không xem ra gì bọn họ tổ vu đừng nói con mắt phun lửa bốc khói phong vũ lôi điện cái gì không thể phun phun những vật này căn bản không gọi sự tình trực tiếp vung tay lên một cơn gió lớn cuốn lên tăng thanh hướng về bất chu sơn bên trên tiêu đạo nơi ở phòng đi Tam Thanh bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị Câu Mang lật một thần phong bao lấy, ba người giống sủi cảo nhân bánh đồng dạng bị quấn cùng một chỗ, vô cùng chật vật. Đợi đến kịp phản ứng, dãy rủa mà ra. Câu Mang đã mang theo bọn họ đến tiêu đạo trước mặt. Nhìn xem tiêu đạo cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, ba người bọn họ một chậu nước lạnh phủ đầu rồi xuống, lúc đầu muốn sôi trào lửa giận, trực tiếp tiên. Chương 58, dùng khai thiên cự phủ, đánh hắn mặt. Chương 58, dùng khai thiên cự phủ, đánh hắn mặt. Gặp, gặp qua Chí Tôn. Tam Thanh thu lại biểu lộ, ngoan ngoãn hướng tiêu đạo dập đầu hành lễ, cửa ra vào hô Chí Tôn. Bên cạnh đấy giang, Trúc dung Cộng công chờ Tổ Vu, từng cái mở to hai mắt nhìn. Đầy người lẫn phiến từng chiếc dựng thẳng lên, trên thân quấn quanh long xà bay lượn không ngừng. Thật giống như thi chạy trăm mét tuyệt thủ, tranh nhau chiến lớn. Chỉ chờ Tiêu đạo nhất âm thanh khẩu lệnh, liền muốn nào về phía Tam Thanh, chưa cắt chiến đấu mục tiêu. Vốn là bị câu mang mấy câu nói vô cùng tức giận Tam Thanh, bị dạng này một đám Tổ Vu hình như cái thất gỗ mang thức ăn lên đồng dạng nhìn chằm chằm, từng cái vô cùng tức giận. Nhưng hết lần này tới lần khác mặt trên còn có cái chí tồn tại, không dám bạo nổi. Quả thực đều nhanh nghẹn ra bảy tới. Cuối cùng, tâm cao khí ngạo, xưa nay cảm thấy huynh đệ mình ba người hơn người một bậc nguyên thủy túi đầu oán hận khẽ mắng một câu, không dám nhận. lẳng đầu nhìn lên, tiêu đạo con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm chính mình, lập tức liền dọa đến run chân. đang chuẩn bị xin tha, lại chợt nghe tiêu đạo mở miệng, đi, các ngươi ba người ý đồ đến, ta đã biết. vì chính là cái kia bản cổ chính tông khí số. biện pháp giải quyết, ta cũng đã nghĩ kỹ hai cái, tùy ý ba người các ngươi lựa chọn. một là các ngươi tam thành, riêng phần mình cùng tổ vu bên trong một người tương bác, người nào thắng, người nào liền thu hoạch được một phần ba khí số. loại phương pháp thứ hai, chính là các ngươi ba người cùng thập nhị tổ vu hối chiến. Cuối cùng lấy sau khi chiến đấu kết thúc, những người còn lại đến phân phối khí số. Các ngươi Tam Thanh chọn cái nào a? Tam Thanh nghe đến Tiêu Đạo lời nói, lập tức nhíu mày lộ ra vẻ do dự. Ví như lựa chọn cái trước, người mang hậu thiên công đức trí bảo lão tử là khẳng định có thể giữ gìn chính mình cái kia một phần bản cổ chính tông khí số. Thông Thiên mặc dù không có linh bảo, nhưng am hiểu kiếm thuật thành bại còn tại chưa biết. Chỉ có Nguyên Thủy xưa nay tự xưng là tôn quý, xuất thủ đều là lấy lực các người. Nếu là mặt khác đại năng còn tốt, vừa vặn tu vi cao hơn một bậc vẫn là có thể thắng. Thế nhưng đối mặt tu vi tương đối trời sinh thiện chiến, còn bị tiêu đạo điểm hóa ra nguyên thần vũ tộc, hắn liền không có phần thắng chút nào. Nhưng nếu là hôn chiến, cho dù tam thanh bởi vì nguyên thần biến hành, tu hành tiên đạo, sẽ càng thêm ăn ý. Có thể ba địch 12, nhân số bên trên tổ vũ là bọn họ bốn lần, cơ hội thắng lợi thực tế quá mức xa vời. Là người vẫn là tập thể, tam thanh không thể không do dự. Lúc này ba người, mặc dù bởi vì tính cách duyên cớ, mơ hồ có mâu thuẫn, thế nhưng còn chưa nháo đến tam thanh phân ra tình trạng, cho nên từ bỏ nguyên thủy, vô luận là biết hùng trông coi thư lão tử, vẫn là kiếm chém không công bằng thông thiên, đều không thể làm đến. Có thể là. Ba huynh đệ cùng một chỗ rơi vào vũ bùn. tựa hồ cũng không phải trí giả cách làm. Lần này, Tam Thanh nháy mắt xoắn xuyết. Nhất là Nguyên Thủy, hắn luôn luôn cảm thấy chính mình thân là huynh trưởng. xa tại nôn nôn nóng nóng thông thiên bên trên. Thế nhưng hiện tại, đối mặt Đại Đạo Tranh, chính hắn lại thành vùng nhiễu. Quả thực là xấu hổ giận dữ đan sen, thật không thể đập đầu chết tại Bất Chu Sơn bên trên. Thế nhưng, muốn để hắn chủ động mở miệng, lựa chọn đơn độc chiến đấu, hắn lại không dám. Sợ hai chính mình trở thành Tam Thanh bên trong, duy nhất bại, mất đi bản cổ chính tông khí số cái kia. Càng nghĩ, Nguyên Thủy liền càng là xoan Tiêu đạo nhìn thấy một màn này, trong mắt có chút hiện lên một tia treo tức. Vừa vặn lựa chọn, là hắn cố ý, vì chính là khó xử Nguyên Thủy. Tại Tam Thanh bên trong, hắn ghét nhất chính là cái này tự cao tự đại, mặt ngoài đạo đức con người toàn vẹn, lại năm lần bảy lượt sử dụng ra ám chiêu Nguyên Thủy. So sánh cùng nhau, Thông Thiên mặc dù có muốn bày ra Chu Tiên kiếm trận, Thủy diện Hồng Hoang lại mở Địa Thủy hỏa phong việc xấu, nhưng ít ra người này tính cách, hắn vẫn là thích. Cho nên lần này lựa chọn, chính là tại Tam Thanh nội bộ chế tạo áp lực, để thân là tàn thứ phẩm Nguyên Thủy nhận đến hai người khác xa lánh. Đồng thời, hắn an bài hai loại lựa chọn vô luận như thế nào đều sẽ phân mỏng tam thanh thân là bản cổ chính tông khí số dạng này bọn họ sau này cho dù vẫn như cũ sẽ thành thánh bên trong có mâu thuẫn bên ngoài có khí số không đủ cũng không còn cách nào tái hiện nguyên lai thiên mệnh bên trong tam thanh liên thủ thánh nhân vô địch tình huống mắt thấy tam thanh xoắn xuyết không được một bên đã kìm nén không được đói khát chiến đấu dục vọng tổ vu bọn họ không kiên nhẫn được nữa tính cách nóng này nhất chút rung trực tiếp bóp lấy thắt lưng trận tròn mắt nắm bên thai hỏa xả nói lầm bầm ai ai ai ba người các ngươi đến cùng chọn tốt không có a Không phải liền là cái gì kia đồ vứt đi khí số sao? Nếu là ta thắng, các ngươi có thể tùy thời đến đánh, chỉ cần thắng, liền cho các ngươi. Nhanh quyết định đi. Lẽ ma lệ mệ, phiền người chết. Nghe xong hắn lời này, bên cạnh Tổ Vu từng cái con mắt đều sáng lên. Đúng đúng đúng, Trúc Dung nói có lý, ta cũng đồng dạng. Bọn họ thân là Tổ Vu, chỉ cần chiến đấu liền sẽ không ngừng tăng cao tu vi. Khí số thứ này, đối với bọn họ đến nói thật đúng là không phải vật nhất định phải có. Nếu như có thể dùng cái này đồ vứt đi khí số, đổi lấy ba cái miễn phí bồi luyện, quả thực chính là kiếm lợi lớn. Tiêu Đạo nghe nói như thế, lập tức im lặng. Bất quá hắn cũng không có mở miệng ngăn cản tổ Vu bọn họ làm loạn. Dù sao không quản như thế nào, mâu thuẫn đã chôn xuống, mà còn Nguyên Thủy lần này cũng nhất định sẽ mất đi tự thân bản cổ khí số, cuối cùng dẫn đến thực lực theo không kịp hai người khác, thậm chí sẽ chỉ hoàn thành thánh thời gian. Như vậy, tiêu đạo mục đích đều đã đạt tới, cũng liền không quan trọng. Còn có thể tiết kiệm không ít thời gian. Quả nhiên, nghe đến tổ Vu lời nói, Nguyên Thủy con mắt lập tức khôi phục hào quang, không tại xoắn xuýt, mà lao tử thấy thế, cũng tở dài một hơi, đứng lên thản nhiên nói: "Tất nhiên rằng này, chúng ta huynh đệ ba người, liền riêng phần mình cùng tổ Vu một trận chiến." Ta Thái Thanh Lao Tử, người nào đến một trận chiến. Tổ Vu bọn họ nghe đến Lao Tử lời nói, kích động lẫn nhau một phen tranh đoạt. Cuối cùng Từ Đế Giang mạnh đến cơ hội này. Lao Tử là Tam Thanh đứng đầu, Ta Đế Giang thì là Tổ Vu Lao Đại. Binh đối binh, tướng đối với tướng. Lúc này nên ta nói xong, không đợi những Tổ Vu phản bác, trực tiếp vỗ cánh vừa bay nhất vì, đánh vỡ không gian, xuất hiện tại Lao Tử trước mặt. Mặt khác Tổ Vu gặp cái này, chán nản đấm ngược giậm chân, vội vàng gắt gao tiếp cận còn lại Nguyên Thủy cùng Thông Thiên. Sợ sói nhiều thịt ít phía dưới, lại bị những người khác cướp đi đúng lúc này, tiêu đạo mở miệng yếu ớt chỉ vào hậu thổ, nói: ngươi liền cùng nguyên thủy một trận chiến a. hậu thổ lúc đầu chính phiền não, chính mình muốn hay không cùng kaka tỷ tỷ bọn họ tranh, nghe đến tiêu đạo lời nói, nháy mắt đại hỉ, là lão tổ. hậu thổ linh mệnh, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, hăng hái sách theo vàng nhạt váy xòe, đi đến nguyên thủy trước mặt. nguyên thủy thấy nàng bộ dáng như vậy, có chút thở dài một hơi. ta nghe thập nhị tổ vu hậu thổ tội mạng, lại là nữ tử, ung un tùm yếu thân thể, nghĩ đến không phải ta đối thủ, mà hậu thổ, tại lễ phép đối nguyên thủy đến cái lễ phía sau, đung nhiên trong đầu bên trong vang lên tiêu đạo truyền âm. Dùng khai thiên cửu phủ, hung hăng đánh hắn mặt. Hậu thổ nghe đến Tiêu Đạo lời nói, lập tức sắc mặt cổ quái quay đầu nhìn Tiêu Đạo nhất mắt, lại phát hiện Tiêu Đạo sắc mặt căn bản không có biến hóa. Nhìn thấy nàng quay đầu lại, con tràn đầy hiền lành nhìn nàng một cái. Lập tức, hậu thổ minh bạch tất cả. Trước mắt cái này hung ác nham hiểm trung niên lão nam nhân, đắc tội nàng cực kỳ kính yêu lão tổ. Nháy mắt, ôn Nhu hiểu lễ hậu thổ, trong mắt nhiều hơn mấy phần hung quang. Nhìn nguyên thủy lạnh cả tim, chương 59, ức vạn núi, ước vạn vui vẻ, chương 59, ước vạn núi, ước vạn vui vẻ bên kia sớm đã có chuẩn bị có mang trực tiếp đem sau cùng thông tin chọn lấy lưu lại hoa tiêu to chút dung cộng công trời chín người tại chỗ thở phì vò mắt lớn trường mắt nhỏ rất nhanh cho tốt đối thủ tổ vu cùng tăng thành tại tiêu đạo trước mặt đứng đối mặt nhau tiêu đạo cười nhạt một tiếng thuận miệng nói một tiếng bắt đầu trong ngay mắt bất chu sơn thượng phong mây mà biến đạo đạo hắc khí từ tổ vu thân thể bên trong phá thể mà ra khuấy động thiên địa nguyên khí hỗn loạn những hắc khí này chính là trời sinh cùng tổ vu huyết mạch hỗn hợp lại cùng nhau địa sát cho khí vốn là tổ vu trên thân lợi hại nhất công phạt khí Pham có nhiễm, thiên tiên hóa huyết, đại la thái thể, chính là chuẩn thánh, cũng muốn nguyên khí đại thương, mà tại tiêu đạo là tổ vu điện thoại nguyên thần về sau, những này địa sát chọc khí lại bị tổ vu bọn họ lấy nguyên thần lập đi lập lại hấn kích. Thượng như thiên truy bách luyện, sát khí càng ngày càng tăng, đã có chút hiển lộ ra những này địa sát chọc khí bản chất. Ngày xưa hỗn độn bên trong, bàn cổ chỗ chém 3000 thần ma hoán sát khí. Cố này lập đi lập lại mài giũa qua hoán sát khí, tại tổ vu trong lòng bàn tay, lấy như ý, như linh xà luân vũ, giống như cá long mạch Gặp tình huống như vậy, tam thanh lập tức hoảng hốt, vội vàng thi triển thủ đoạn, bảo vệ chính mình. Lão tử nhất là thông dong, trực tiếp vỗ chán một cái. hầu thiên đệ nhất công đức trí bảo thiên địa huyền hoàng bảo tháp bay ra, rủ xuống đạo đạo huyền hoàng công đức chi khí đem bảo vệ. Tổ vuán sát khí mặc dù nặng, cũng không thể tổn thương mảy may. Thông thiên tính tình nhất mãng, nhưng thủ đoạn lại nhất là kinh hỉ. Trực tiếp tại quanh thân bay ra một tầng lại một tầng hộ thể trận pháp, sinh sôi không ngừng, luân hồi không dứt. Nếu như nhìn kỹ, còn có lúc trước Đông vương công bày ra vạn thiên đại trận cái bóng. Tại dạng này trận pháp che chở cho, hắn mặc dù không bằng lão tử như thế đỉnh đầu tiên địa huyền hoàng bảo tháp thông dong như vậy, nhưng cũng có thể lực lượng tương đương. Chỉ có nguyên thủy, luống cuống tay chân phía dưới miễn cưỡng lấy tam bảo ngọc như ý thả ra vô lượng linh quang, cùng tự thân chối ngọc khánh vân hợp làm một thể, miễn cưỡng không nhận đoán sát khí quá nhiều. thế nhưng cứ như vậy, không có những pháp bảo khác hắn liền triệt để trở thành một cái không cách nào xê dịch cái địa. hậu thủ gặp cái này, đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia nhẹ răng cười, phía sau bảy cánh tay bỗng nhiên đưa ra, không ngừng vung vẩy. thủ chi phát tắc, ầm ầm mà lên, ngàn vạn dây núi uốn lượn mà đến. đông nhạc, thái sơn, nam nhạc, hành sơn, tây nhạc, hoa sơn, bắc nhạc, hàng sơn, trung nhạc, trung sơn còn có lang nha sơn, thái hành sơn, vương lũ sơn, khắc hát sơn, bạch sơn, thiên sơn, tử kim sơn, vô số sông núi hư ảnh, tại thổ chi pháp tác điều khiển, kiến không kẽ hở phủ đầu nện xuống, vang, vang, vang, vang, vang, liên miên bất tuyệt vang tạc âm thanh, tại nguyên thủy đỉnh đầu vang lên, mỗi một tiếng vang lên, chính là một tòa núi cao trọng lượng áp lực, sinh mệnh, gánh nặng không thể chịu đựng nổi, phong, nguyên thủy mặt như giấy vàng, một cái thanh khí ra, hai mắt như muốn phun lửa, nghĩ hắn từ hóa hình đến nay tam thanh một thể, hừng hoang không người bất tỉnh khi nào gặp phải bị người khác đè lên đầu đánh cục diện, hắn cắn răng, đối với ngàn vạn ngoài quần sơn đập chính vui vẻ hậu thổ giận dữ hét, hậu thổ, ngươi đừng khinh người quá đáng. hậu thổ nghe được thanh âm này, một khuôn mặt tươi cười lập tức lộ ra nụ cười khinh thường, học tiêu đạo biểu lộ lạnh lùng nói, chính là bắt nạt ngươi, lại như thế nào? sau đó phía sau bảy cái tay ném ra dãy núi tốc độ càng tăng nhanh, tựa như gạt lỉnh máy móc giống như lốp bốt đập về phía đã trật vật không chịu nổi nguyên thủy. bất quá xuống máy gạt lỉnh đâm chính là viên đạn, mà còn cũng chỉ có 6 cái cái ống. Mà Hậu thổ, đập nhưng là Hồng Hoang Đại Địa vô lượng thần sơn, so chỉ có 6 cái cái ống gạt lĩnh còn nhiều hơn ra một cái tay. Nhiều một cái tay, liền nhiều hơn một phần vui vẻ. Thế nhưng, mỗi một phần vui vẻ đều là xây dựng ở nguyên thủy thống khổ cơ sở bên trên. Dỗ rảnh. 3. Kết. Theo Hậu thổ đột nhiên gia tốc, Nguyên thủy Tam Bảo Ngọc Như ý cùng chối Ngọc Khánh Vân phòng hộ, cuối cùng không chịu nổi. Toa thứ nhất sơn nhạc hư ảnh, đột phá phòng ngự, nện ở chán của hắn bên trên, trực tiếp đập hắn tóc thai bổ sủ, lại không phong độ. Sau một khắc, trăm thiên sơn nhạc đột phá, hoặc nền mắt, nền nào lọt, tay nệ chân, nệ tử tôn can, chỉ là nháy mắt, nguyên thủy liền nhìn không ra nhân dạng, toàn bộ đạo thể đều sưng vùm một vòng, đây cũng không phải là chất vật, mà là xấu hổ giận dữ muốn chết, ngươi, ngươi, ngươi, nguyên thủy run rẩy dựng thẳng lên hai ngón, nhìn xem hậu thổ, ông thanh run rẩy, nhưng một câu đều mắng không đi ra, hiển nhiên đã là vô cùng tức giận, gặp tình huống như vậy, hậu thổ nhếch miệng, ra vẻ đe dọa nói, chỉ cái gì chỉ, ta còn có thể lại đưa tới ước vạn núi, ngươi chỉ một cái, ta liền nện xuống một vạn ngọn núi, chỉ hai lần, ta liền nện hai vạn, hậu thổ đe dọa biểu lộ tại tiêu đạo trong mắt thật giống như mèo con làm nũng đồng dạng đáng yêu thế nhưng rơi xuống đã bị hậu thổ lập đi lặp lại trà đạp nguyên thủy trong mắt đây quả thực là viễn cổ hung thú một tiếng giống thiên địa cũng vì đó treo ngược nhật nguyệt vì đó không ánh sáng lập tức toàn thân run rẩy nội giận phun thường nhưng từ tâm thu ngón tay lại bên cạnh đang đội thiên địa huyền hoàng bảo tháp để một mực tấn công mạnh đế giang một điểm tính tình đều không có thái thanh lao tử gặp tình huống như vậy khe thở một hơi hắn biết chính mình cái này nhị đệ tâm cao khí ngạo nếu là lại bị dạng này đệ lên ánh sợ rằng đạo tâm đều muốn xảy ra vấn đề mặc dù trải qua trận chiến đấu này Hắn đối cái này một mực rất cung kính nhị đệ đã nhiều một kia không kiên nhẫn. Thế nhưng, hiện tại Hồng Hoang Vân Ba quỷ quệ, bên trên có Thiên đỉnh chấp trưởng Chu Thiên tinh thần, uy áp và thế. Dưới có U Minh Luân hội, thần bí khó lường, không biết trong đó từ đầu đến cuối. Hiện tại lại tới Vu tộc xuất thế, cùng bọn hắn Tam Thanh tranh đoạt bản cổ chính tông vị trí. Trường hợp này bên dưới, nếu là Tam Thanh bên trong thiếu mất một người, đối hắn lao tử mà nói, là không thể nào tiếp thu được. Mà tạo thành tất cả những thứ này hậu quả, chính là vị kia đứng tại cách đó không xa, Phong Khinh Vân đạm cười chỉ tôn. Khó a, Lão tử bất đắc dĩ một đầu ngón tay đỉnh thiên điệu huyền hoàng bảo tháp, nháy mắt bảo tháp xoay tròn, mang theo ức vạn huyền hoàng chi khí tuởn cỡ, bay đến đã bị đập biến hình nguyên thủy trên đỉnh đầu. Lập tức, hậu thổ ức vạn dãy núi, gặp nhất kiên định bình chứng. Wen, Wen, Wen. Một đống phía sau. Thế mà dung chuyển không được huyền hoàng bảo tháp nửa phần. Thật là lợi hại pháp bảo. Hậu thổ nhìn xem một màn này, đen trắng rõ ràng mắt to nháy mắt trận thật lớn, trả lời vẻ hâm mộ. Đồng thời lại không nhịn được niết lên miệng nhỏ. Vu tộc vốn chính là ỷ vào tổ vu thân thể cường hành, lấy thương đổi thương, là điển hình công yếu trông coi cường. Lại thêm Hậu thổ thân là thổ chi tổ vu, lực công kích vốn là yếu. Đối mặt cái này liền tổ vu bên trong công kích đệ nhất không gian tổ vu đế giang đều không thể làm sao thiên địa huyền hoàng bạo pháp, hậu thổ liền càng thêm không có biện pháp. Tiêu đạo nhìn xem hậu thổ trên mặt hẻo hoải chi khí, âm thanh yếu ớt vang lên. "Hậu thổ, ngươi thật sự là việc nhỏ khư khéo, đại sự hồ đồ. Ngươi bây giờ cũng có nguyên thần, hắn nguyên thủy có thể dùng pháp bảo, ngươi hậu thổ liền không thể dùng." Chương 60, thi thần thương ra sát khí ngưng tụ, chương 60, thi thần thương ra sát khí ngưng tụ. Sử dụng pháp bảo. Hậu thổ nghe đến Tiêu đạo lời nói, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, kích động nói: đúng vậy a, ta hiện tại cũng có nguyên thần, có thể sử dụng pháp bảo. Sau một khắc, hậu thổ thân hình nói lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó giây lát ở giữa, lại lần nữa xuất hiện tại bất chu sơn bên trên. Bất quá lần này, trong tay nàng đã nhiều một vật, một cây thương, một cái đen nhánh thương, tràn ngập sát khí, từ khí, tà khí, thương. Chỉ là nhìn một chút, lão tử, nguyên thủy, thông thiên liền không nhịn được dùng mình một cái. Sau đó đồng thanh nói, thí thân thương, là thí thân thương, cực phẩm tiên thiên linh bảo, tiên thiên giết chóc chi bảo là vị cách còn tại vong xuyên trên lòng bàn tay giết người không dính nhân quả nguyên đồ a tị bên trên giết chóc chi bảo. Cho dù là tiêu đạo đều nghe qua cái tên này tại trùng sinh trở thành thiên đạo hóa thân sơ kỳ còn nghĩ qua tìm tới nó. Bởi vì nó là hỗn độn thanh liên sen trôi biến thành, có khả năng phản hồi cho hắn đại lượng hồng hoang bản nguyên. Bất quá cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo trong lòng quỷ bí ngăn cách thiên cơ. Cho dù là thân là thiên đạo hóa thân hắn cũng không biết nó cụ thể vị trí, tuyệt đối không nghĩ tới lại tại vu tộc trong tay. Đứng ở một bên quan chiến trúc cửu âm nghe lấy tam thanh đồng thanh hô thần thường chi danh mỉm cười gật đầu cười ha hà nói đây không phải là ta lần trước nhặt được khẩu súng kia sao nhìn xem nên vui nguyên lai còn có bá đạo như vậy danh tự à thí thần thương không sai không sai nhặt nghe nói như thế tam thanh cả người mặt đều thay đổi đến bỗng néo hưng hoang lớn một kiện tiên thiên linh bảo sao mà khó được cho dù là vừa vận tâm hậu như tam thành cũng chỉ có lao tử có một kiện hậu thiên công đức trí bảo phối hợp không đối hắn nguyên thủy phía trước cũng có một kiện tiên thiên linh bảo chẳng tiên chu thần nào mặc dù chỉ là hạ phẩm nhưng đúng là tiên thiên linh bảo chỉ là đáng tiếc là lúc ấy tại bất chu sơn bên trên hướng tiêu đạo xuất thủ trực tiếp bị mất, sau đó vỡ nát hóa thành hồng hoàng bản nguyên. Hiện tại tận gốc không còn sót lại một chút cặn. Nguyên Thủy đối với cái này tự nhiên là không biết. Hắn chỉ biết là chính mình hiện tại nghèo một kiện tiên thiên linh bảo đều không có, thậm chí liền đi qua hắn khinh bị vô tộc đều so hắn giàu có. Cái này để hắn lập tức ghen ghét đỏ mắt. Dựa vào cái gì? Đối với Nguyên Thủy ghen ghét, ở đây không có người nào để ý. Tiêu đạo chỉ là đi lòng vào mắt, sau đó cười đối hậu thủ nói: "Không sai, không nghĩ tới các ngươi còn có thí thần thương dạng này cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lúc đầu ta còn định cho ngươi một thanh trung phẩm tiên thiên linh bảo chấp vá sử dụng đây." Đúng Các người Vu tộc còn có hay không nhặt đến những tiên tiên linh bảo?" Hậu thổ nghe đến Tiêu đạo tra hỏi, đỏ khuôn mặt nhỏ ấm giọng thì thầm trả lời. "Trước đây chúng ta không có gặp phải lão tổ phía trước, căn bản không có nguyên thần, gặp phải tiên tiên linh bảo cũng sẽ không quản lý. Chỉ là căn này thí thần thương, sẽ đối chúng ta tổ Vu thân thể tạo thành uy hiếp, cho nên mới sẽ bị trúc Cửu Âm ca cả thủ hạ. Những tiên tiên linh bảo, nô, no. hẳn là không có." Hậu thổ bên này nói xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ bối Bởi vì đây chính là Tiêu đạo lần thứ nhất hướng bọn họ Vu tộc đưa ra yêu cầu, kết quả chính mình còn không có cái gì có thể lấy ra cái này tại thuần phác hào phóng vu tộc xem ra đây là tại quá mức mất thể diện nhưng vào lúc này một mực nhắm mắt không nói lời nào chúc cửu âm đong nhiên mở miệng có lẽ còn có một cái các ngươi quên cái kia 12 hạt châu hạt châu hậu thổ nghe đến chúc cửu âm nhắc nhở lập tức bừng tỉnh đại ngộ nghĩ tới đối hạt châu lão tổ chúng ta trước đây tại bất chu sơn bên trong gặp phải một loại thạch đũ hồ tổng cộng có 12 cái mỗi cái thạch đũ hồ bên trong đều có một hạt châu những hạt châu kia bên trên có bản cổ phụ thần kỳ tức mà còn lại vừa vặn đối ứng chúng ta thập nhị tổ vu vì vậy liền bị cung phụng tại bàn cổ điện bên trong, xem như bàn cổ đại thần biểu tượng, hẳn là kiện rất lợi hại tiên tiên linh bảo. ta cái này liền lấy cho ngài tới. hậu thủ hào hứng vội vàng nói xong, còn muốn lại lần nữa ấy trở về bàn cổ điện, là tiêu đạo lấy ra cái kia 12 hạt châu. thế nhưng một bên nguyên thủy cũng nhịn không được nữa, chỉ là vu tộc so như gia thú, thật ác độc đầu dũng, vốn nên ăn lông ở lỗ, bị hắn xem thường. kết quả đám này vu tộc, thế mà so hắn đường đường bản cổ tam thanh, còn muốn giàu có, cái gì tiên thiên linh bảo lại có thể từng cái từng cái ra bên ngoài cầm. nguyên thủy đỏ mắt, cuồng loạn giận dữ hét đủ rồi, quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Chúng ta còn tại chiến đấu bên trong, ngươi một hai lần, lại mà ba rời đi, là không đem ta làm người sao? Hậu thổ bị nguyên thủy như thế hống một tiếng, lập tức giật mình tiêu lên, bất mãn hừ hừ nói, nói chuyện cứ nói, tiếng giống như thế làm lớn nha. Lúc này, một bên tiêu đạo thuận nước đẩy thuyền cho hậu thổ một cái trợ công. Hậu thổ, ngươi muốn thông cảm nhân ra. không phải tất cả mọi người là có các ngươi vu tộc vận khí như vậy. Hán nguyên thủy, mặc dù danh sương tăng thanh, nhưng chính là cái ngả bức một kiện tiên tiên linh bảo đều không có. Bây giờ thấy ngươi dạng này, đương nhiên không có cách nào nhịn. Tiêu Đạo nói như vậy, trong lòng đống nhiên nghĩ đến một việc. Nguyên Lai, Nguyên Thủy, thân gia khá dày. Nhìn Phong Thần bên trong dưới tay hắn thập nhị kim tiên một cái tiếp một cái tiên tiên linh bảo, liền có thể nhìn ra. Thế nhưng, Nguyên Thủy tiên tiên linh bảo đều là tại Tử Tiêu Cung lần thứ ba giảng đạo phía sau Hồng Quân chỗ phân, cùng với phân bảo nham bên trên đoạt được. Thế nhưng hiện tại Hồng Quân phân bảo nham đều bị hắn đánh cướp, liền sợi lông đều không thừa. Cái này Nguyên Thủy về sau còn từ nơi nào thu hoạch được tiên tiên linh bảo? Đoán chừng sau này tiếp dẫn chuẩn đề liền không có cách nào tiếp tục không nghèo. Dù sao hai người bọn họ tốt xấu còn có bản thể cây bồ đề hẹp hòi keo kiệt còn có thể làm ra mấy món pháp bảo đến thế nhưng nguyên thủy là thật chỉ có thể cầm cái tam bảo ngọc như ý đánh thiên hạ nghèo nhất thánh nhân hoàn toàn xứng đáng nguyên thủy còn không biết tiêu đạo lúc này suy nghĩ trong lòng nếu là biết đoán chừng là thật muốn trực tiếp thổ huyết bất quá liền tính không biết hắn hiện tại khoảng cách thổ huyết cũng kém không nhiều bị người ngay trước mặt nói là cái ngã bức, chuyện này đối với chết sĩ diện nguyên thủy đến nói không khác là một loại tư hình càng hòng bét chính là người nói lời này vẫn là tiêu đạo thiên đạo hóa thân tiêu đạo cái gọi là miệng vàng lời ngọc luôn xuất pháp thủy chính là tiêu đạo nói mơ hồ Nguyên Thủy đã cảm giác được, chính mình sau này nghèo khó sinh hoạt. Lập tức đầu trống rỗng, chỉ còn lại: Thảm, thảm, thảm. Một hàng chữ lớn, nhưng bị hắn náo nhiệt hậu thổ, cũng không quan tâm hắn sau này sẽ như thế nào thế thảm. Trực tiếp lông mày dựng thẳng lên, tay cầm thí thần thương. Một thân tổ vu ván sát khí hỗn hợp nguyên thần lực lượng, truyền vào trong đó. Ngáy mắt. Sát khí hướng tiêu, đâm tung bầu trời. Chớp rãi, hậu thổ huy động thí thần thương, dọc theo quy tích huyền Thiên thần phủ. Thứ thứ nhất. Một cỗ trầm ngưng áp lực, từ thí thần thương mũi thương một phát. Bạo lực sắc ý, như mê mông biển lớn tùy ý mà lên. Ngày. đen, thất bại. Thời Không bị đánh tan thành từng mảnh từng mảnh, mảnh vỡ. Mọi người đều kinh hãi nhìn xem một màn này. Liền ngay tại kịch chiến đế giang, lão tử, Cơ Mang, Thông Thiên đều theo bản năng dừng lại chiến đấu. Chương 61, lão tử đau lòng, chương 61, lão tử đau lòng. Vạn vật điên đảo, thời Không vỡ vụt. Vô tận địa thủy hỏa phong trào lên mà ra. Toàn bộ Bất Chu Sơn hơn nghìn giằm đại địa, đều bởi vì hậu thổ cái này lấy thương thay mặt búa khai thiên thần phủ mà biến thành tử vong tuyệt cảnh tất cả mọi người bị vỡ vụn thời không loạn lưu cuốn theo giao động tây lắc lư khó mà tự tin chỉ có một phương vàng rực thân tháp sừng sững bất động nở rộn vô lượng công đức kim quang định trụ quanh thân thời không thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thế nhưng tại kim quang phía dưới nguyên thủy lại sát mặt tạm đạm bởi vì hắn sợ quét hỗn loạn thời không bên trong một đạo hắc quang hiện lên sau một khắc hắc quang xuất hiện tại thiên địa huyền hoàng bảo tháp xuống huyền hoàng công đức kim quang phía trước một cái là khai thiên thần phụ thí thần thần thường công phạt vô song một cái là công đức chí bảo huyền hoàng bảo tháp phòng ngự vô địch, mỗi một cái đều đại biểu cho thánh nhân phía dưới cực hạ, mỗi một cái đều đại biểu cho hồng hoang bên trong vô địch. bọn họ va chạm, chắc chắn rung động hồng hoang. Vạn cổ về sau, vì hậu nhân ca ngợi. ảnh. kích thứ nhất, nhật nguyên thu ám, thiên địa không ánh sáng. Vành, Cách thứ hai, sơn hà vỡ vụn, bất chu sơn giao động. Long, kích thứ ba, vạn vật diệt tuyệt, thời không tan mỡ. Thí thần thương không có gì không phá. Huyền hoàng tháp ngưng kết thời không, tây kim so với cỏ dâu. Thế nhưng, đúng lúc này, thiên địa huyền hoàng tháp bên trên xuất hiện một đạo loang lộ vết tích, Lão Tử gặp cái này, nháy mắt sắc mặt đại biến. Lúc này, ban đầu ở bất chu sơn bên trên, hắn lấy huyền hoàng tháp tiếp nhận tiêu đạo nhất đánh vị trí. Lúc trước tiêu đạo tiện tay một kích, liền đem huyền hoàng tháp đánh đến linh quang vỡ vụn, hao phí vạn năm thời gian mới miễn cưỡng khôi phục. Lúc đầu cho rằng đã không có vấn đề gì cả, nhưng không nghĩ tới, tại cái này chỗ sâu còn lưu lại dạng này chưa thành chữa trị không hoàn chỉnh, mà điểm này không hoàn chỉnh, trực tiếp dẫn đến chiến cuộc lụy truyền. Ha ha, một kích cuối cùng, hậu thổ nhiệt huyết dâng trào kêu gào, nhạt váy xòe đã tự nhiên hóa thành một phương góc cạnh rõ ràng, vẽ hồng hoang sơn hà xã tắc áo giáp. Tại tiêu đạo trước mặt ôn nhu giống như nước, thẹn thùng như ngọc gương mặt, tràn đầy tư thế hiên ngang hào khí. Tổ vu nhiệt huyết, tại trong cơ thể nàng bành trướng, chiến đấu kích tình tình cảm mãnh liệt, tại trong đầu của nàng bay lượn. 3. Ba, nương tụ hậu thổ lực lượng phát tác, tổ vu thân thể nguyên thần lực lượng, cùng với sau cùng thí thần thương sát lục chi lực một dương, cuối cùng đâm rách vàng sáng huyền hoàng công đức bá quang, đâm xuyên nguyên thủy cánh tay phải. Nguồn gốc từ thần thương hủy diệt chi khí, để nguyên thủy cũng nhịn không được nữa, trực tiếp bay ngược mà đi. Ngất đi. Mà đỉnh đầu hắn huyền hoàng bảo tháp, càng làm một tiếng gào thét, cô đơn chạy không tại. Hậu thổ, thắng. Lao tử gặp cái này, râu tóc đều dựng, vội vàng vung tay áo đem huyền hoàng bảo tháp thu hồi. Nhang nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, một thế này tại Tiêu đạo can thiệp bên dưới, hắn đã không có thu hoạch được linh bảo hồ lô, cũng không có khai thác được quạt ba tiêu. Toàn thân trên dưới, chỉ có huyền hoàng bảo tháp như vậy một kiện linh bảo. Còn liên tiếp bị thương nặng, hắn tâm đều đang chảy máu. Hắn không thể lập tức bay trở về Côn Lôn Sơn, ôn dưỡng chữa trị huyền hoàng bảo tháp. Tại dạng này nổ khí ra chỉ phía dưới, Lao tử trực tiếp rút ra chính mình quả trượng, đối với Đế Giang toàn lực niệm xuống. Tam Thanh đứng đầu, Hồng Quân Đại đệ tử, Nguyên Lai Thiên mệnh bên trong đệ nhất thánh nhân. Lúc này toàn lực xuất thủ phía dưới, lập tức liền kêu Đế Giang kêu khổ không mất, lại thêm vừa vận hậu thủ một thương kia, khuấy động thời không vỡ vụn, làm Đế Giang ngày phó bản có thể vượt qua thời không thay đổi đến đặc biệt khó khăn. Để hắn căn bản là không có cách lập tức lao tử một cái lại một cái hung ác xảo trá quả trượng, dây lát công phu liền bị rút đầu đầy là bao. Nếu như không phải hiện tại Phật môn còn chưa xuất hiện, lấy hắn hiện tại phát hình, làm cái Phật cũng không chút nào không hài hòa. Cảm thấy tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ càng mất mặt đế giang, vội vàng cuồn hô nói, "Ngừng, ngừng, ngừng, không đánh, không đánh, ta đế giang nhận thua." Lão tử nghe nói như thế, hừ lạnh một tiếng, thu hồi quả trượng. Sau đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bên cạnh duy nhất vẫn còn tiếp tục chiến đấu tổ hợp, câu mạng VS thông thiên, câu mang, mục chi tổ vu, cái gọi là đông phương giáp đất mục, nhất là sinh sôi không ngừng. Hán Phương thức chiến đấu, cũng có thể nhất thể hiện ra điều này. Tiện tay tung số hức vạn xanh đậm điểm sáng, sau một khắc vô số cỏ cây vụt lên từ mặt đất, hoặc là dây dưa cả đường hoặc là tối chôn cả đấy, bài tiết độc phấn. Những này lại thêm tổ Vũ ván sát khí, để thông thiên một trận chiến này đánh đặc biệt khó khăn. Mỗi lên phía trước một bước, đều muốn trước cho chính mình ra chỉ lên tầng tầng lớp lớp trận pháp. Sau đó bị phá, lại ra chỉ. Bị phá, tại gia chỉ. Rõ ràng là một chàng kích tình tình cảm mãnh liệt như lựa chiến đấu, lại cứ thế mà bị đánh thành lão như xoa đẩy. Cái kia tiêu một cái chậm. Không có những người khác can thiệp lời nói, đoán chừng đánh tới Thiên hoàng địa lão cũng không phải là không thể được. Nếu như là bình thường, lão tử tự xưng là vô vi thanh tịnh, thật đúng là có thể bội tiếp thông thiên đến Thiên hoàng địa lão thế nhưng hiện tại Lão Tử cảm thụ được bị thu được trong tay Háo Huyền Hoàng bảo tháp, cái kia yếu ớt bất lực gào thét, cả người đều muốn bạo phát. Nếu như không phải cố kỵ một bên còn tại quan chiến tiêu đạo, hắn đều hận không thể lại nâng lên quải trượng xông vào chiến trường. Một người một xương gò má để câu mang cùng Thông Thiên hai tên khốn kiếp này chậm trễ thời gian, nhưng liền tính không dám động thủ, hắn cũng ánh mắt âm trầm nhìn trầm trầm chiến đấu bên trong câu mang cùng Thông Thiên, cái tia như có ánh mắt thật sự gần như có thể so với một chút sở trường nguyền rủa lại để câu mang Thông Thiên không rét mà run. Cuối cùng ăn ý lui lại, từ Thông Thiên mở miệng nói, lần này chiến đấu. Người ta ngang tay làm sao? Cái kia khí số, liền một người một nửa. Câu mang vội vàng nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù rất yêu thích cùng Thông Thiên như thế đánh xuống, thế nhưng làm sao lão tử ánh mắt quá mức dò người. Bị như thế nhìn chăm chăm đánh, quả thực áp lực như núi. So tu luyện nguyên thần lúc, những cái kia hung thần ác sát hỗn độn thần ma hư ảnh còn để người rụt rè. Có hắn đồng ý, trận đại chiến này cuối cùng có một kết thúc. Lấy một thắng một thua một mở là kết cục kết thúc. Tiêu đạo gặp cái này, khẽ mỉm cười, nói: tốt, không hổ là ta vu tộc binh sĩ lấy ba đi còn có thể cùng Tam Thanh chiến bình. Sau ngày hôm nay. Ta lấy thiên đạo chi danh, ban cho các ngươi chấp trưởng đại địa vị trí. Nhìn các ngươi từ đầu đến cuối nhớ kỹ chính mình bản cổ huyết mạch thân phận, là thủ hộ hồng hoang mà cố gắng. Vừa giữ lời, một cái vô hình chi nhận, nháy mắt tại tam thanh trên đầu một cắt, nguồn gốc từ bản cổ chính tông khí số, nháy mắt thiếu một nửa, hoàn toàn thanh tỉnh thông thiên, lập tức cảm giác thiên cơ tối nghĩa rất nhiều, mà vẫn còn đang hôn mê nguyên thủy, càng là liền nguyên khí vận chuyển cũng không bằng đi qua linh hoạt. Mà đổi thành một bên tổ vu bọn họ, thì chợt phát hiện chính mình nguyên thần lập tức linh động rất nhiều, một cỗ huyền lại huyền lực lượng, không ngừng cùng bọn hắn tổ vu thân thể bên trong lực lượng pháp tắc của mình. Tại cái này cố lực lượng bên dưới, nguyên thần bên trong sắc khí đều thay đổi đến thuận theo rất nhiều. Trúc Dung cảm nhận được cái này bên trong biến hóa, ánh mắt sáng lên, đập đi miệng vui vẻ nói: Tốt, cái này khí số quả nhiên có chút không bình thường. Nếu là sớm có cái này lời nói, ta Trúc Dung cũng có thể đem nguyên thần tu luyện tới chuẩn thành cảnh giới. Làm cái đệ nhất. Chương 62 tiếp dẫn, ta cho trí tôn nạn kim thân. Chương 62 tiếp dẫn, ta cho trí tôn nạn kim thân. Trúc Dung ngu ngơ lời nói, lập tức liền chọc cho một đám tổ vu cười vang. Nhất là vừa vặn thua trận, không có gì tốt khí để giang, càng là trực tiếp cười mắng thuốt ngươi cái chút dung, quả thực không biết xấu hổ. nếu là sớm có cái này, ai còn không thể đem nguyên thần tu đạo chuẩn thánh cảnh giới? còn cần ngươi đến độ nào? mắt khắc tổ vu nghe đến đế giang lời này, nhộn nhịp bồn bão. nhất là hậu thổ, càng là cầm trong tay thí thần thương, nghe đến mù bên, bên cạnh, ngạo nghễ nói, hừ hừ. cho dù có khí số gia trì, ta hậu thổ cũng vẫn như cũng là nguyên thần tu luyện đệ nhất tổ vu. bởi vì đây là lao tổ truyền xuống phương pháp tu luyện, ta nhất định sẽ so với các ngươi muốn khắc khổ gấp trăm lần. nghe đến nàng, đừng nói là tổ vu, chính là tiêu đạo cũng nhịn không được nợ đủ cười. từng cái gật đầu nói đúng đúng đúng, chúng ta hậu thổ thích nhất lao tổ. lập tức hậu thổ lớn xấu hổ. bên cạnh tam thanh, mặc dù từ chiến tích đi lên nói cùng tổ vu bọn họ là đánh ngang, nhưng lại từng cái như mất thi phê, nhất là duy nhất thua trận nguyên thủy càng là tâm như cho tàn. nếu không phải thông thiên cùng lao tử lôi kéo, đoán chừng có thể đập đầu chết tại bất chu sơn bên trên. bởi vì từ nay về sau tam thanh chi danh cũng không còn cách nào như quá khứ như thế uy trấn hồng hoang đại năng. loại này trên lệnh để bọn họ thì có thể không thương tâm có chịu, nhất là tại tổ vu bọn họ tiếng cười cười nói nói phía dưới loại kia khó chịu càng là càng ngày càng làm người thấy chua sót. Lao tử gặp cái này, miễn cưỡng thở dài một tiếng, đối với Nguyên Thủy an ủi. "Ai, số trời có biến. Chúng ta trước về Côn Lôn lại nói. Nguyên Thủy nhị đệ, ngươi cũng không cần như vậy ủ rũ. Tổ Vu đã từng nói qua, ngươi có thể tới tai chiến. Chỉ cần chiến thắng một lần, liền có thể đoạt lại thuộc về ngươi khí số." Nguyên Thủy nghe nói như thế, trong mắt màu xám bên trong nháy mắt hiện lên một tia hy vọng chi quang. Thế nhưng, sau một khắc, hậu thủ động thân cầm thương một mảnh kia, xuất hiện tại trong đầu của hắn bên trong, nháy mắt liền đem hắn vừa vặn dâng lên cái kia một tia hy vọng đánh đến vỡ nát chỉ có thể vị chua kêu dên nói, chí tôn sao mà bất công, cùng là bản cổ về sau, hắn vì sao như vậy thiên vị vu tộc, không những vì bọn họ điểm hóa nguyên thần, còn truyền thụ bản cổ khai thiên cử phụ, mà đối chúng ta tam thành, lại nhiều lần hạ xuống trừng phạt. người nói một câu, thiên tâm cảm ứng, thân là thiên đạo hóa thân tiêu đạo, chỉ cần nguyện ý, có khả năng nghe đến hồng hoang bên trong bất luận cái gì nâng lên hắn lời nói, vô luận là nhắm thẳng vào tính danh, vẫn là mịt mở mực ngữ. huống chi nguyên thủy nói chuyện thời điểm, liền tại hắn cách đó không xa, căn bản không có khả năng nghe không được. bất quá hôm nay tâm tình của hắn tốt nhìn xem mất hồn lạc phách nguyên thủy cũng đặc biệt tuấn mắt, liền lười còn hắn chỉ là mang theo vu tộc trở về bàn cổ điện chuẩn bị nhìn một chút vừa vặn hậu thổ trong miệng lời nói hạt châu. Nhưng tại trước khi rời đi, hắn mơ hồ nhìn thoáng qua bất chu sơn bốn phía chống trải tịch liêu hư không khẽ mỉm cười. Sau một khắc, hắn vung tay lên mang theo tổ vu bọn họ nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại một đám người mở miệng thất thố sư minh ngươi nói vừa vặn trí tôn cái kia cười một tiếng là dụng ý gì? Không phải là bất mãn chúng ta huynh đệ ẩn nấp hành tung ở một bên thăm dò bất chu sơn tây phương bầu trời một vệt kim quang hiện lên, chuẩn đề lo lắng hướng bên cạnh tiếp dẫn mở miệng hỏi, tiếp dẫn nghe đến chuẩn đề lời nói, trầm tư một phen phía sau, lắc đầu, sư đệ chớ có suy nghĩ nhiều, chí tôn cỡ nào thần thông, nếu là bất mãn, không cần làm hán pháp, vô luận là trực tiếp xuất thủ, vẫn là khiến tổ vu tiến lên công phạt, chúng ta huynh đệ làm sao có thể địch? chuẩn đề nghe đến tiếp dẫn lời nói, âu sầu trong lòng, hai người bọn họ huynh đệ đến rất sớm, tại tổ vu xuất thế chấn động truyền đến tây phương thời điểm liền bắt đầu hướng bất chu sân đuổi, chờ đến địa phương phía sau, phát hiện tam thanh đã chuẩn bị cùng ba vị tổ vu chiến. Cho nên vừa vẫn phát sinh tất cả, bọn họ đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Cũng chính là nhìn rõ rõ ràng ràng, bọn họ mới biết được tổ Vu khủng bố. Cùng với đứng tại tổ Vu phía sau, khống chế tất cả những thứ này tiêu đạo khủng bố. Nghĩ đến sau này hùng hoàng sẽ xuất hiện không kém hơn mình 12 vị đại năng, cho tới nay không để ý ra mặt thường xuyên đi tới Đông Phương Tống Tiền chuẩn đề, liền cảm thấy một trận áp lực như núi. Hắn gần như đều có thể đoán được, nếu là mình sau này lại đánh lấy vật này cùng ta Tây Phương Hữu duyên danh hiệu, cướp đoạt Đông Phương bảo vật, bị tổ Vu biết, nhất định là một phen tốt đánh. Nói không chừng, vẫn là 12 cái tổ Vu lần lượt đánh chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền kìm lòng không được nghĩ đến vừa vặn Nguyên Thủy, cảm giác chính mình toàn thân đều đau. Càng học biết chính là, hiện tại Tổ Vũ không chỉ là thực lực cường đại, còn nắm giữ nguyên thần, có khả năng điều tra thiên cơ. Hắn chính là thỉnh thoảng chạy một lần, nhân gia cũng có thể tra được. Đi vào chuyên mục, chạy đều chạy không được. Chuẩn đề càng nghĩ, càng là u vũ. Liền đi qua bởi vì luôn là có thể tại Đông Phương thu hoạch bảo bối, làm ra đến hỉ khí dương dương mặt, đều thay đổi đến một khổ. Thở dài nói, "Ai, ta Tây Phương muốn đại hưng, vì sao nhiều như vậy đau khổ a?" Tiếp dẫn nghe đến nhà mình sư đệ lời nói, giữ im lặng chấm tư suy nghĩ, nửa đêm sau đó, hắn nghĩ tới một ý kiến. Sư đệ, còn nhớ rõ chúng ta lần trước sáng tạo ra Kim thân chi pháp sao? Cái kia Kim thân chi pháp, dáng vẻ trang nghiêm, uy nghiêm tột độ, vàng son lộng lẫy. Chúng ta sao không mô phỏng Kim thân chi tượng, tại Tây Phương đại tu Trí tôn Kim thân? Cứ như vậy, Trí tôn bao nhiêu sẽ xem tại chúng ta vất vả bên trên, chăm sóc hai người chúng ta cùng Tây Phương a. Chuẩn Đề nghe đến tiếp dẫn cái chủ ý này, lập tức kích động nhảy dựng lên, hô lớn, "Rượu, rượu, rượu! Sư minh kế này rất hay, chúng ta cái này liền trở về Tây Phương." là trí tôn chế tạo kim thân. Không qua kích động xong, Chuẩn Đề bỗng nhiên sắc mặt biến đến cổ quái, nhìn xem Tiếp dẫn, cười hỏi: "Sư minh biện pháp này tốt thì tốt, nhưng Hồng Hoang những cái kia đại năng biết, chắc chắn trách mắng lại chúng ta không muốn thể diện. Sư huynh người đi qua luôn luôn yêu quý ra mặt, nghĩ như thế nào ra dạng này chú ý?" Chuẩn Đề kỳ thật còn có một câu không nói. Dạng này không muốn mặt biện pháp, không nên là ta Chuẩn Đề nghĩ ra được, mới bình thường sao? Tiếp dẫn nghe đến nhà mình sư đệ lời nói, cười khổ một tiếng, nói: "Sư đệ a không phải sư huynh chúng ta thích ra mặt, mà là vì Tây Phương đại hưng." chúng ta huynh đệ nhất định phải có một người thích ra mặt, không phải vậy, toàn bộ hồng hoang đều biết rõ chúng ta tây phương không muốn thể diện, ai còn dám tới? thế nhưng hiện tại không đồng dạng, có vu tộc tại đông phương chúng ta là không trông cậy được vào. tất nhiên dạng này, sư minh ta giữ gìn ra mặt cũng liền không cần thiết. chuẩn đề nghe đến chính mình lời của sư minh, lập tức cười lên ha ha. đúng vậy a, đông phương đối chúng ta không cần thiết. chúng ta sau này chỉ cần thật tốt lấy lòng trí tôn, nhớ mãi không quên, nhất định có báo đáp. chỉ là đáng tiếc, cái này đông phương đại địa, ta chuẩn đề sợ rằng không có gì cơ hội đến rồi. cười to về sau, hai người chân đạp kim quang quay người chính là đi. Mà lúc này Thiên Đình bên trên, một mực trầm Mặc Đế Tuấn Thái nhất, lại lần nữa mặt mày hữu rũ. Chương 63, Hồng Hoang Đại năng tạc tượng vận động, chương 63, Hồng Hoang Đại năng tạc tượng vận động. Thiên Đình. Chúa tể Hồng Hoang Thần Đình. Yêu Hoàng, chỉ huy Hồng Hoang yêu tộc hoàng giả. Có thể là, ngay tại vừa rồi, Tiêu Đạo nhất câu nói, liền đem Hồng Hoang Đại địa quyền hành, giao đến Vu tộc trong tay. Đế Tuấn Thái nhất tự nhiên không dám đối Tiêu Đạo mệnh lệnh có gì bất mãn. Thế nhưng, cảm thụ được dũng nhiên hạ xuống một nửa Thiên Đình khí số, liên quan sắp đến chuẩn thánh hậu kỳ tu vi lại lần nữa rơi xuống đến chuẩn thánh chu kỳ. Đế Tuấn Thái Nhất hai người cùng nhau thở dài một tiếng. Từ khi sáng lập Thiên Đình đến nay, hai người tu vi thật giống như xe cắp treo đồng dạng, một hồi cao, một hồi thấp. Nếu là trái tim không đủ lớn, không cần chờ Vu Tộc xuất thế, bọn họ liền phải trực tiếp trái tim suy kiệt. Tiếng buồn bã nửa ngày, Đế Tuấn miễn cưỡng phấn chấn tinh thần lên, đối với Thái Nhất cổ vũ sĩ khi nói: Ai, nhị đệ a, chúng ta muốn mở một điểm. Ngươi nhìn cái kia trí tôn đối Vu Tộc như vậy thì giữ chỉ cấp bọn họ hùng hoang đại địa quyền hành, đã coi như là không tệ. Không phải vậy, chính là đem Thiên Đình chi chủ vị trí cho Vu Tộc, huynh đệ chúng ta hai cũng không cách nào phản kháng không phải. Dạng này tính đến, chúng ta kiếm bộ rồi." Thái Nhất nghe nói như thế, trong lòng một trận im lặng. Loại này tinh thần thắng lợi pháp, quả thực chính là Hồng Hoang thời đại Á Quy tinh thần. Thế nhưng, ai bảo đối mặt chính là tiêu đạo khủng bố như vậy đến làm cho không người nào có thể sinh ra lòng phản kháng tồn tại đâu? Thái Nhất sau khi suy nghĩ một chút, sắc mặt nghiêm túc đối với Đế Tôn nói, "Đại ca lời nói thật là, Chí Tôn chỉ cấp vu tộc Hồng Hoang đại địa quyền hành, đem bầu trời để lại cho huynh đệ chúng ta." Cái này hiển nhiên biết, người ta huynh đệ chính là Thái Dương Kim Ô vặn, không thích rơi xuống đất. Đây là Chí Tôn đối với chúng ta gìn giữ a? hai người ngươi một cái ta một câu, nói xong nói xong, thế mà lệ nóng danh trọng. Đối với bất chu sơn phương hướng chính là cúi đầu, không được nói, cảm ơn chí tôn gìn giữ. Vừa vặn lúc này, tiếp dẫn chuẩn đề tây phương nhị thánh đã về tới hoang mạc đồng dạng tây phương đại địa, bắt đầu không dụng thần thông, không cần pháp bảo, tự thể nghiệm, là tiêu đạo đắp nạn kim thân. Không có cái này bắt đầu, đều sẽ nói thầm một tiếng. Nam mô thiên đạo chí tôn, Nam mô thiên đạo chí tôn, Nam mô người tây phương phản nữ quy y cũng, Nam mô thiên đạo chí tôn đã là quy y tiêu đạo cũng. Đế tuấn thái nhất, thân là mặt trời hóa thân, ánh nắng chỗ chiếu tức là ánh mắt chiếu tới. Đem tại Thiên Đình bên trên, nhìn thấy Tây Phương Nhị Thánh động tác như vậy phía sau, lúc này thầm mắng một tiếng. Vô sỉ. Sau đó bắt đầu suy nghĩ, huynh đệ mình hai người, có phải làn đến tại Thiên Đình cũng xây bên trên tiêu đạo kim thân pho thượng. Sau nửa ngày, Đế Tuấn lắc đầu, nghiêm túc nói, "Không được, dạng này quá mức lặp lại. Không cách nào làm cho trí Tôn cảm nhận được thành ý của chúng ta. Huống hồ vàng bạc tụ vật, há có thể biểu hiện ra chúng ta đối Chí Tôn kính ý. Chúng ta Thiên Đình, lúc này lấy tinh không là bản vẽ, Chu Thiên tinh thần là bức vẽ, tại Hồng Hoang chúng sinh phía trước, Vẽ bên dưới chí tôn đích thân sắc phong chúng ta huynh đệ là Thiên đình yêu hoàng, Đông hoàng hình ảnh. Để cho Hồng Hoang chúng sinh, cùng với chí tôn biết, chúng ta huynh đệ đối hắn ngày đó ân tình, chưa hề quên. Thái Nhất nghe nói như thế, lập tức gọi tốt. Vội vàng lấy ra Chu Thiên tinh thần đại trận Thái Dương tinh vượng, hiệu lệnh 365 vị Chu Thiên tinh thần, Nazi hư không. Lấy tinh thần là họa, trên họa tiêu đạo tri hình. Lập tức, Hồng Hoang đại địa bên trên, một bộ kỳ cảnh xuất hiện. Vô số tinh thần, trời trong loé sáng, nhật nguyệt đồng xuất, vạn sao bảo vệ. Đồng thời, còn dựa theo kỳ quái quy tích không ngừng vật chuyển. Mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng đó là Đế Tuấn Thái Nhất lại tại loay hoay chu thiên tinh thần đại trận lấy ứng phó vô tộc xuất thế nguy cơ thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới không lâu lắm một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại trên trời cao tiêu đạo mặt bình thường hồng hoang sinh linh không hề biết thân là thiên đạo hóa thân tiêu đạo giải đến ra sao dã dấp thế nhưng đã từng tại tử từ tiêu cung bên trong nghe được đại năng đối với cái này cũng không lạ lắm từng cái vội vàng hướng tinh thần phát họa ra tiêu đạo thân ảnh không lương túi chảo, đầu rạp xuống đất đồng thời cũng tại trong lòng không ngừng chửi đồng nói Đế Tuấn Thái Nhất vô sỉ thế mà dùng thủ đoạn như vậy cũng duy tôn còn có hay không một điểm yêu hoàng khí độ. Thế nhưng mang xong về sau, bọn họ từng cái bắt đầu hành động. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử luống cuống tay chân đem nguyên bản cung phụng tại Đại Sảnh Thiên Địa hai chữ triệt hạ, đổi lại lấy quả nhân xâm thân cảnh tấm ván gỗ vẽ Tiêu Đạo chân Hình cầu. Sau đó cùng Hồng Vân cùng một chỗ, rất cung kính đối với Tiêu Đạo chân Hình trên bức tranh một nén hương. Mặt khác đại năng đều không có hắn xa xỉ như vậy, có khả năng cái kia Tiên Thiên Linh căn thân cảnh là bạn, nhưng cũng từng cái đem hết khả năng, dùng đến trong tay mình tốt nhất tài liệu, hoặc pho tượng, hoặc vẽ hình. Tóm lại, mỗi một người đều đem tiêu đạo hình tượng cung cấp tại động phủ của mình bên trong, bởi vì cực kỳ dụng tâm, lại thêm tài liệu không tầm thường nguyên nhân, cùng với ẩn chứa thiên đạo chí lý tiêu đạo chân dung. Những này pho tượng tranh các bạn, mỗi một người đều trở thành hậu thiên linh bảo. Có tài liệu dùng đặc biệt tốt, thậm chí đều đạt tới cực phẩm hậu thiên linh bảo tình trạng. Trở thành đại năng trong tay, lợi hại nhất pháp bảo. Tình huống như vậy, để những này các đại năng từng cái cười khổ không thôi. Dù sao, cho bọn họ 10 cái lá gan, cũng không dám cầm tiêu đạo pho tượng cùng vẽ tấm cùng người khác chiến đấu. Bất quá Trấn Nguyên Tử nhìn xem chính mình lấy quả nhân xâm thân cảnh làm tiêu đạo chân dung, biến thành một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo, sờ lên chính mình cầm ba sợi dâu xanh, cười to nói: Cái này cũng không tính chuyện xấu. Sau này nếu là có người dám đánh tới cửa đến, ta liền trực tiếp lấy ra chí tôn chân dung. Ngược lại muốn xem xem, ai dám đối chí tôn chân dung độc thủ. Bên cạnh Hồng Vân nghe, không nhịn được dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nói: Đạo huynh phương pháp này rất là cao minh, so với địa thư năng lực phòng ngự, chí tôn chân dung ra hộ lực lượng nhưng muốn mạnh hơn nhiều. ít nhất cho dù hai người chúng ta liên thủ Địa Thư cũng ngăn không được Đế Tuấn Thái Nhất Chu Thiên Tinh thần đại trận một kích. Có thể là trí tôn chân dung, nhưng là không phải vậy. Phơi hắn Đế Tuấn Thái Nhất thấy, cũng muốn túi người hạ bái, cung cung kính kính. Trấn Nguyên Tử nghe nói như thế, lập tức cười lên ha hả Đi qua bởi vì Địa Thư bị Tiêu Đạo cướp đoạt đi cái kia một điểm nho nhỏ hàn khí, cũng triệt để tan thành mây khói. Bất quá, Bích Hải bên trên, vong xuyên ngẩng đầu nhìn hồng hoang đại năng oanh, oanh oanh liệt liệt tạc tượng vận động, khoe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Trong lòng khẽ mỉm cười, một bộ tiêu đạo hình tượng xuất hiện ở trong lòng. Huyền lại huyền, có vô tận thiên đạo huyền diệu, kéo theo khí tức của hắn không ngừng lên cao một đám đồ đần lấy gửi bỏ ngọc làm pho tượng chân dung đã sớm ngạt hậu ta vòng xuyên trực tiếp dùng trí tôn chi tượng minh tượng tu vi mỗi tăng một điểm liền cách trí tôn thêm gần một bước ngay khắc thần công đại thành ta chính là trí tôn hóa thân hùng hoàng lớn đại năng nhiều ta đỉnh đầu trí tôn pháp tướng thân đi trí tôn chi đạo ai dám đối ta độc thủ đừng nói độc thủ chính là chạy trốn đều là đối trí tôn đại bất kính. trực tiếp thiên lôi đánh cho chương 64 coi đây là thuyền chinh phạt vạn giới chương 64 coi đây là thuyền phạt vạn giới Tiêu đạo đối với Hồng Hoang bên trong văn văn liệt liệt tạc tượng vận động, là lòng biết rõ. Bất quá khi thấy thái âm tinh bên trên, thường hỉ, khi hỏa hai cái nữ thần, ánh mắt si ngốc nhìn xem chính mình pho tượng, còn muốn động thủ động cước thời điểm. Hắn lập tức nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp tại những cái kia đắp nạn pho tượng Hồng Hoang đại năng bên thai nổ vang, Doa đến bọn họ vãi cả linh hồn. Từng cái cũng không dám lại điêu khắc cái gì giống, vẽ cái gì vẽ. Thế nhưng, đã điêu khắc tốt vẽ tốt, cũng không dám vứt bỏ. Chỉ có thể giấu tại động phủ bên trong, ngày đêm cung Tiêu đạo gặp cái này, vừa rồi thở dài một hơi, trong lòng càng khái, thân là thiên đạo sao mà khó khăn thật vất vả uy áp hùng hoàng, không người dám phạm, kết quả còn có nữ tiên muốn thăm dò hắn thiên đạo thân thể. Bất quá, tốt tại ánh mắt của hắn như nước, không cho các nàng nửa điểm cơ hội. Cái này mới không có để các nàng đạt được. Nghĩ tới đây, Tiêu đạo không khỏi sắc mặt có chút hoảng hoãng. Một mục chú ý đến hắn hậu thổ, lập tức phát hiện trên mặt hắn biến hóa, vội vàng hiếu kỳ hỏi: "Chí Tôn, vừa vận chuyện gì xảy ra sao?" Tiêu đạo nghe đến hậu thổ lời nói, cũng không có suy nghĩ nhiều, ngẫu nhiên đem vừa vận hùng hoàng bên trong phát sinh sự tình, cho nàng nói một lần. Kết quả hậu thổ nháy mắt mắt thả tinh quang, trong miệng còn không ngừng hối hận nói: "Nguyên lai like còn có dạng này biện pháp" Ta phía trước làm sao lại không nghĩ tới đâu. Hậu thổ người, thổ chi tổ vu, luận pho tượng bóc giống năng lực, toàn bộ hồng hoang đoán chừng cũng liền tình tu tạo hóa chi đạo nữ oa có thể phía trên nàng. Nếu là nàng xuất thủ, điều khác ra tiêu đạo pho tượng, khẳng định là hồng hoang tốt nhất một cái kia. Rất sống động, trực tiếp thông thần. Như vậy, nàng liền có thể tùy thời tùy chỗ tìm tiêu đạo vị này làm nàng tôn kính lao tổ, tâm sự sự tình. Bất quá, tiêu đạo nhìn xem hậu thổ bộ dáng này, lập tức liền lòng sinh cảnh giác, nói thẳng, ta đã cảnh cáo hồng hoang không cho phép tại làm ta pho tượng. Hậu thổ ngươi chính là ta thân cận người không cần thiết cố tình vi phạm hậu thổ nghe đến tiêu đạo như vậy nghiêm túc lời nói lập tức thè lưỡi một bộ bị phát hiện tiếp nối giáng dấp sau đó không cam lòng không muốn đối với tiêu đạo nói là lão tổ tiêu đạo thấy nàng trong mắt còn có một tia không cam lòng biết nàng khẳng định còn có lấy thân thử nghiệm ý nghĩ lúc này không tại sách theo đề tài trực tiếp sách theo nàng cùng một chỗ tiến vào bản cổ điện sau đó đối với một đám tổ vũ hỏi các ngươi phía trước nói hạt châu ở đâu lấy ra cho ta xem một chút nghe đến tiêu đạo có phân phó hậu thổ trên mặt vẻ mất mát lập tức biến mất quét một cái vọt tới bản cổ điện trung ương huyết trì bên trong. Sau đó chậm chậm nâng châu từ đáy lão đi ra, cười hì hì đối với Tiêu Đạo mở miệng nói: "Lão tổ, bên này là ta phía trước nói qua cái kia 12 viên ẩn chứa bản cổ phụ thần khí tức hạt châu. Ngay nhìn xem, đối với ngài hữu dụng không?" Tiêu Đạo nhìn thoáng qua hạt châu, lập tức liền cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Lo nghĩ, hắn đem Vân Bảo Nham lấy ra, lật một phen, lấy ra 24 viên giống nhau như lúc hạt châu. Cái này 24 hạt châu, tại Nguyên Lai Thiên Mệnh bên trong, từng tại Thông Thiên Tỏa Hạ đệ tử Triệu Công Minh trong tay hiện lộ tài năng. Tên gọi: 24 viên Định Hải thần châu, chính là trung phẩm tiên tiên linh bảo. Mỗi một hạt châu đều ẩn chứa một núi hại chi lực, nặng nề vô cùng. Cho dù là Đại La Kim Tiên đều không thể tiếp nhận một kích. Bất quá, trừ đơn thuần trọng lượng bên ngoài, món pháp bảo này còn có một phen khác diệu dụng. Mở một phương tiểu thế giới. Hậu thế Phật môn cái gọi là 24 chư thiên, chính là nhiên đang lấy Lạc Bảo Kim Tiền chiếm triệu công minh 24 viên định hải thần châu, gia nhập Phật môn phía sau mở. Đối về sau Phật môn đại hưng, làm ra mấu chốt tác dụng. Phía trước Tiêu đạo tại Từ Hồng Quân trong tay cầm tới phân bảo nham phía sau, liền đã từng thưởng thức qua món pháp bảo này. Thế nhưng, đối với thiên đạo chí tôn hắn đến nói, một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, cho dù là có khả năng mở tiểu thế giới trung phẩm tiên thiên linh bảo cũng không tính được cái gì. Cho nên, vẫn luôn ném ở phân bảo nham bên trên một đống tiên thiên linh bảo bên trong, không để ý đến. Thế nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện, cái này 24 viên định hải thần châu cũng không phải là hoàn chỉnh. Mà còn, thế mà còn cùng bàn cổ vị này đại thần có quan hệ. Ông ngong ngong. Theo tiêu đạo lấy ra 24 viên định hải thần châu, hậu thủ trong lòng bàn tay 12 viên định hải thần châu lập tức bị kích thích, tự động vụ vụ phập phù lên. Sau đó liên tiếp bay ra, rơi xuống tiêu đạo trong tay, tách ra mơ hồ thanh quang. Sau một khắc, 36 viên định hải thần châu chỗ nở rộ thanh quang núi liền thành một thể, tất cả hạt châu tự phát chuyển động, tại tiêu đạo cùng thập nhị tổ vu trước mặt, từ trên xuống dưới xếp thành một đợt hình đường cong. Tiêu đạo cùng tổ vu xem xét, lập tức phát hiện đầu này đường cong, cùng trước thiên đạo trong cơ thể của sống có quan hệ. Tổ vu gặp cái này, lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói: chẳng lẽ cái này tiên thiên linh bảo chính là bản cổ đại thần của sống biến thành? Khó trách chúng ta cảm giác phía trên có bản cổ phụ thần khí tức. Tiêu đạo lúc này cũng cuối cùng tiếp thu đến đi qua một mực bị che giấu thiên cơ. Ngươi lai like, bản cổ của mình thân hóa thiên địa vật vật, thế nhưng. Thiên địa kỳ thật còn chưa hoàn thiện, cho nên cần một cái chống trời chi trụ, đến chống đỡ Hồng Hoang, không để thiên địa hợp lại, Hồng Hoang lại về hỗn độn. Có thể là, trụ trời dù sao cũng là lâm thời cử động. Theo Hồng Hoang hoàn thiện, giữa thiên địa vốn nên tự động tách rời, mà nói lúc kia, Bất Chu Sơn cũng liền mất đi nó thần thánh nhất tác dụng. Đỉnh thiên lập địa, mà ban cổ đại thần cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cách mỗi 12 đứa 8, 600 vạn năm, Bất Chu Sơn tinh hoa liền sẽ cô động là một viên định hải thần châu. Đợi đến Vu Diêu xuất thế, các trưởng thiên địa chi lúc, vừa vận ngưng luyện ra 36 viên định hải thần châu, hoàn thành sứ mệnh Mà cái này 36 viên định hải thần châu, lại phân làm ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất 12 viên, chính là Long Phượng đại kiếp phía trước chấu ngưng tụ, bộ phận thứ hai, chính là Long Phượng đại kiếp bên trong chấu ngưng tụ. Hơn quân, chính là tại Long Phượng đại kiếp mạn, chém giết La Hầu, Định Gia nói tăng ma tiêu số trời phía sau, đang bất trung mà thăng hỗn độn, được đến cái kia 24 viên định hải thần châu. Còn lại 12 viên thì là Long Phượng đại kiếp phía sau, Vu tộc xuất thế phía trước biến thành, cuối cùng bị Vu tộc tại Bất Chu Sơn bên trên phát hiện, cung tại bản cổ điện bên trong. Hiện tại, tại Tiêu đạo xuất hiện thay đổi, bản này không nên gặp nhau 36 viên định hải thần châu cuối cùng tụ tập lại một chỗ, trở thành cùng thí thần thương tương tự, một bộ cực phẩm không gian tiên tiên linh bảo. Nếu là có thể lấy đại pháp lực vỡ nát 36 viên định hải châu, liền có thể mở ra một cái thoáng nhỏ hơn hồng hoang đại thiên thế giới, tự thành một thể. Tiêu đạo chỉ cảm thấy, chính mình đây là ngủ gật tới cái gối, lúc này cười đối vu tộc nói: "Tốt tốt tốt, ta lúc đầu còn phát sầu, các ngươi vu tộc cuối cùng nên như thế nào ăn bài? Hiện tại có cái này 36 viên định hải thần châu, liền có thể mở ra một phương đại thế giới, xem như xuyên qua hỗn độn hỗn độn truyền cứu nạn." Đến lúc đó, các ngươi vô tộc, liền cung phương này thuyền, là ta là hồng hoàng, chinh phạt vạn giới. Làm cho cả hỗn độn đều vì bản cổ hồng hoàng thế giới mà run dậy. Chương 65, muốn mở đại kiếp, chương 65, muốn mở đại kiếp. Một đám tổ vu, bị Tiêu đạo nói là nhiệt huyết sôi trào. Hắn không thể lập tức liền để Tiêu đạo đem 36 viên định hải thần châu mở thành một phương đại thế giới, mang theo bọn họ xông vào hỗn độn, chinh phạt vạn giới. Tiêu đạo nhìn xem bọn họ bộ dáng này, lập tức khẽ nở nụ cười, nói: "Hiện tại còn không gấp. Các ngươi chiến lực bất quá chuẩn thánh, cũng chính là tại hiện tại hồng hoàng thế giới, còn có thể làm mưa làm gió." Đợi đến thánh nhân đi ra, lập tức liền nghỉ cơm. Liên Hồng Hoang nội bộ đều làm không được đánh đâu thằng đó, cái gì kia trinh phạt hôn độn bên trong vạn giới. Tổ Vu bọn họ nghe xong tiêu đạo lời này, lập tức củ rũ. Bất đắc dĩ thán đến: Lao tổ, không phải chúng ta Tổ Vu không nghĩ để cao tu vi, thực sự là thực lực tăng lên rất khó khăn a." Nguyên Thần tạm thời không nói, chúng ta cho dù có khí vận giá trị, cũng khó có thể so ra mà vượt Tam thanh dạng này Hồng Hoang đại năng. Chính là chúng ta Vu tộc lợi hại nhất thân thể, đến chuẩn thánh cảnh giới phía sau muốn tăng lên, cũng là khó càng thêm khó. Chỉ có thể dựa vào lần lựa sinh tử chi chiến mới có thể thần tốc tăng lên. Có thể là cái này Hồng Hoang mặc dù có khả năng cùng chúng ta tổ vu một trận chiến, thực tế không có mấy cái. Chính là muốn tìm sinh tử chi chiến cũng tìm không được a. Tiêu Đạo nghe đến tổ vu cửa phàn nàn, nhẹ gật đầu, bày tỏ chính mình biết bọn họ nói không giả. Bất quá, các ngươi còn nhớ đến phía trước tại Bất Chu Sơn bên trên, ta đã từng là các ngươi biểu hiện ra vu yêu đại chiến tình cảnh. Đế Giang hậu thủ một đám tổ vu nghe, đồng loạt nhẹ gật đầu, bày tỏ chính mình ký ức vẫn còn mới mẻ. Nói thật, không có cách nào ký ức không sâu. Tổ Vu từ sinh ra đến nay. Tại Hồng Hoang chúng sinh trong mắt, chính là thật ác độc đấu dũng. Thế nhưng, đây cũng không phải là bọn họ không sợ chết, mà là có Hồng Hoang cứng rắn nhất tổ vu thân thể, bọn họ muốn chết cũng khó khăn, cho nên mới sẽ không chút kiên kỵ cùng người giao chiến. Cái gọi là chỉ cần đánh không chết, liền hướng chết bên trong đánh, chính là cái đạo lý này. Thế nhưng, Tiêu Đạo vì bọn họ biểu hiện ra vu yêu đại chiến cảnh tượng, nhưng lại làm cho bọn họ đột nhiên bừng tỉnh. Nguyên lai, like, bọn họ vu tộc cũng là sẽ chết, mà còn, còn chết thảm như vậy, một cái cũng không lưu lại. Nếu chỉ là chính mình bỏ mình, bọn họ còn sẽ không như vậy để ý thế nhưng 12 cái huynh đệ tỷ muội cùng nhau bảo mình vậy coi như không thể không quan tâm cho nên cho tới nay bọn họ đều sâu sắc nhớ kỹ cái kia vu yêu đại chiến tình cảnh liên lần này vu tộc lại xuất thế lần nữa cũng không có khiêu khích thiên đỉnh bằng không lấy vu tộc tính tình chỉ bằng thiên đỉnh đâm tại bất chu sơn bên trên đầu của bọn hắn trên đỉnh chuyện này không đem thiên đỉnh cho sốc bọn họ liền không gọi tổ vu vu yêu chi chiến chính là hồng hoang tiếp sau long phượng tam tộc ma đạo chi chiến phía sau lại một lần tiếp đại diện số lượng 50 dùng 49 còn lại là độn đi một trong là vì biến hóa mà biến hóa này chỉ có tại lượng kiếp bên trong mới sẽ bị người nắm giữ đây chính là là kiếp cũng là duyên đạo lý các ngươi như nghĩ thần tốc đề cao thực lực biện pháp duy nhất chính là đầu nhập vu yêu đại kiếp bên trong mượn nhờ càn quét hồng hoang ước triệu sinh linh kiếp số ma luyện bản thân càng đánh càng mạnh chủ động dẫn thân vào vu yêu đại kiếp một đám không sợ trời không sợ đất tổ vu nghe đến tiêu đạo lời nói lập tức lộ ra vẻ do dự cuối cùng đế giang cắn răng nói nếu là lao tổ thật cần chúng ta càng mạnh đế giang nguyện ý dẫn thân vào yêu chi chiến thế nhưng mặt khác muội còn chưa chuẩn bị kỹ càng còn mời lao tổ từ bi để bọn họ có thể không đếm xu đến. Đế Giang lời nói, tựa như một viên tiếng sấm, tại tổ vu trong lòng vang lên. Để bọn họ sắc mặt đại biến, nhất là Trúc Dung, càng là trực tiếp tức giận bò hoa, hoa kêu to. Đánh rắm đánh dám, cái gì gọi là những người khác chưa chuẩn bị xong. Đế Giang, lời này của ngươi cho ta nói rõ ràng. Không phải vậy, ta Trúc Dung nhất định muốn đánh đến vỡ đầu chảy máu. Bên cạnh cộng công, khó được phù hợp chính mình lao đối đầu Trúc Dung một lần. Hư lệnh nói. Trúc Dung lời nói thật là, ngươi Đế Giang sợ dĩ có thể làm chúng ta thập nhị tổ vu lão đại, bất quá là ỷ vào chạy nhanh mà thôi. Dựa vào cái gì, ngươi chuẩn bị xong, ta cộng công lại không có chuẩn bị kỹ càng. Đế Giang, Trúc Dung, Cộng Công, ba cái tổ vu từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, nộ khí bành trướng, sát khí bừng bừng, một bộ lập tức liền muốn động thủ tư thế. Bên cạnh mặt khác tổ vu cũng không cam chịu yếu thế, từng cái biểu hiện ra chính mình toàn bộ thực lực. Tuyên bố chính mình, cũng có dân thân vào vu yêu đại kiếp, mà không phải tùy ý Đế Giang, Cộng Công, Trúc Dung thay thế bọn họ tiến vào đại kiếp giấy ruột, mà chính mình chí thân sự thực lực. Mắt thấy vu yêu đại chiến còn không có đánh nhau, tổ vu chi chiến liền muốn trước đến, hậu tổ nhiên cưỡng ép triệu hắn Bất Chu Sơn hư ảnh. Trấn áp lại tất cả tổ vu, sau đó ánh mắt kiên nghị nói: chư vị huynh trưởng, lại nghe hậu thổ một lời, chúng ta tổ vu, một thể giáng sinh, gắn bó làm bạn mấy chục nguyên hội, sinh muốn cùng một chỗ sinh, chết muốn cùng chết, vô luận địch nhân là phần lớn là ít, là cường là yếu, chúng ta đều là thập nhị tổ vu. đã như vậy, làm sao đến có người nghe theo láo tổ phân phó nhập tiếp, có người trí thân sự ngoại đạo lý. ta hậu thổ tuyệt không tán đồng, muốn vào, chúng ta thập nhị tổ vu liền cùng một chỗ vào. hậu thổ gióng dạc lời nói, lập tức dẫn động một đám tổ vu trầm tư, sau nửa ngày. Đế Giang ngẩng đầu cười ha ha, nói: Hậu thổ tiểu mọi người lời nói thật là, Vu yêu đại kiếp, muốn vào chúng ta liền cùng một chỗ vào. Bất quá, Đế Giang bỗng nhiên chuyển làm nghiêm túc mặt, chứng chặt đàng hoàng nói: Nhiều địch nhân lời nói, chúng ta tổ Vu tự nhiên 12 người cùng một chỗ ứng đối, nhưng nếu là ít lời nói, vẫn là ta một người đến tương đối tốt. Dù sao, thân là đại huynh, ta có lẽ đều nhờ gánh một chút áp lực. Lúc đầu một đám tổ Vu đã bị Hậu Thủ cùng Đế Giang hai người lời nói, nói lệ nóng danh trọng, kích động không thôi. Nhưng nghe đến Đế Giang phía sau muốn đều nhờ gánh một điểm áp lực lời nói, lập tức tức giận giơ chân. Nha nha nha. Đế Giang, nguyên người, người này thật không biết xấu hổ. Đế Giang nghe nói như thế, trực tiếp thân thể nhất chuyện, hiện ra chính mình tổ vu thân thể, hình như vàng núi, đỏ như đan hỏa, hối độn vô diện mắt, cười to nói: Nói đúng, ta chính là không muốn mặt. Mặt khác tổ vu gặp cái này, lập tức im lặng, từng cái trường Đế Giang, Phản phất muốn đem hắn tươi sống cho chứng chết. Sau nửa ngày, trầm mặc tổ vu bọn họ, đột nhiên ăn ý cười ha ha, giống như quá khứ tại bất chu sơn bên trên, tự do tự tại không có áp lực chút nào thời điểm. Tiếng cười rất nhanh tản đi, thập nhị tổ vu đứng thành một hàng, đối với tiêu đạo, ngạo nói: Lao tổ. Chúng ta thập nhị tổ vu, nguyện vào vu yêu đại kiếp, sinh tử ma luyện, gia tăng tu vi, ngày khác nương theo lão tổ, lao ra hỗn độn, chinh phạt và giới. Tiêu đạo nhìn xem một đám chí khí cao, vai hùng buộc phát vu tộc, hài lòng nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, đây mới là ta trong suy nghĩ, chiến thiên chiến địa vu tộc. Bất quá, các ngươi cũng không cần như vậy lo lắng sinh tử. Thân ta là các ngươi lão tổ, như thế nào không làm ăn bài?" Chương 66, tử tiêu cung bên trong, Hạo Thiên giao chỉ thẳng trạng chương 66, tử tiêu cung bên trong, Hạo Thiên giao chỉ thẳng trạng "Không cần lo lắng sinh tử." Một đám tổ vu nghe nói như thế, lập tức đại hỉ, nhất là hậu thổ, càng giống là miệng nhỏ bôi mật giống như, trực tiếp hỉ hỉ cười nói, a, ta liền biết, lão tổ ngươi đối chúng ta tốt nhất. Tiêu đạo nghe nàng nói như vậy nhẹ nhàng một chỉ điểm tại hậu thổ trên trán, sau đó lắc đầu, đang định cùng tổ vũ bọn họ nói một chút, cụ thể vì bọn họ làm bảo hiểm biện pháp lúc, đung nhiên một cơn chấn động cách không truyền đến. Hồng quân, chuyện gì? Tiêu đạo lập tức đổi một bộ lệnh lùng biểu lộ, ngăn cách hư không thản nhiên nói, hư không mặt hỗn độn tử tiêu cung bên trong Hồng quân lập tức quất thân không lưng, trả lời, khải bẩm chí tôn, lần thứ ba giảng đạo thời gian đã đến, lần này giảng đạo. Dựa theo thiên mệnh, chính là một lần cuối cùng giảng đạo. Phân phát hồng mông tử khí, định ra thiên đạo thánh vị. Việc này quan hệ trọng đại, buộc không dám chuyên quyền, khẩn cầu chí tôn giá Lâm tử tiêu cung. chủ trì giảng đạo. Tiêu đạo nghe nói như thế, lập tức thần niệm quét qua, quả nhiên lần thứ ba giảng đạo đem tại một năm sau bắt đầu. Lập tức nhíu mày, rơi vào chấm tư. Ba lần giảng đạo, định ra thánh vị, chính là hồng hoang số trời. Cho dù thân là thiên đạo hóa thân Tiêu đạo, cũng chỉ có thể thay đổi một chút chi tiết, không cách nào triệt để thay đổi. Bởi vì, tam thanh thánh vị, chính là bản cổ di trạch. Khai thiên tịch địa mới bắt đầu liên khắc sâu tại thiên đạo bên trong, tiếp dẫn chuẩn đề thánh vị chính là ma đạo tranh lúc ma tộc la hầu rút khô tây phương địa mạnh dẫn đến tây phương hoang vu, cái gọi là thiên chi đạo, tổn hại có dư mà bổ không đủ, vì cân bằng hồng hoang phương đông, tây phương hai tôn thánh vị cũng là nhất định phải cho. mà nữ hoa thánh vị quả thật nhận phía trước mở phía sau mở tương lai thánh vị, bởi vì theo bất chu sơn sứ mệnh kết thúc, hồng hoang đã bắt đầu chính thức tiến vào ổn định kỳ, tại dạng này ổn định bên trong, thiên thiên linh khí biến mất dần, hậu thiên chi khí dần dần tăng, vũ yêu nhị tộc thậm chí đi qua tất cả sinh linh đều không thích hợp tại tràn đầy hậu thiên chi khí hồng hoang bên trong sinh tồn cho nên mới có nữ hoa tạo ra con người, nhân tộc trở thành trời định nhân vật chính sự tình. Chính là bởi vì, nhân tộc mới là thích hợp nhất hồng hoang trạng thái thăng bằng hại trùng tộc, là hồng hoang phát triển, liên tục không ngừng cung cấp chân linh. Cái này rất giống, theo khí hậu biến thiên, nước mưa giảm bớt, nguyên lai nước nặng cây lúa địa phương, muốn biến thành loại lúa mì, dạng này mới có thể cam đoan thu hoạch được đầy đủ thu hoạch. Bất quá, cùng năm người khác thánh vị khác biệt, nữ hoa thánh vị nhất có thể thương thảo. Dù sao, tinh thông tạo hóa chi đạo đại năng mặc dù ít, nhưng cũng không phải không có. tối thiểu nhất nắm giữ nguyên thần hậu thổ, liền có thể đảm đương cái này trách nhiệm cái gọi là đất và vật là cũng bất quá so sánh đại đối chính mình rất là thuận theo nữ hoa thánh vị tiêu đạo càng thêm muốn để hậu thổ từ tam thanh châu ấy thu hoạch thánh vị dù sao hiện tại vẫn là tam thanh một thể thời đại mà tại hắn tôn này thiên đạo hóa thân áp lực dưới chỉ cần tam thanh không nao tản liền tuyệt đối sẽ không náo ra nguyên lai phân ra náo kịch như vậy ba tôn đoàn kết nhất trí thánh nhân nếu là muốn quyết tâm đối địch với hắn cũng là một kiện để người nhức đầu sự tình lo nghĩ phía sau tiêu đạo trong mắt tinh quang lóe lên có chủ ý quay người đối với một đám tổ vu nói từ tiêu cung lần thứ ba giảng đạo sắp bắt đầu phía trước hai lần các ngươi nguyên thần chưa thành, không có tham gia. Thế nhưng hiện tại, các ngươi đều có đại la kim tiên nguyên thần tu vi, hậu thủ càng là khó khăn lắm đem nguyên thần tu tới chuẩn thánh. Liên theo ta cùng đi tử tiêu cung a. Giảng đạo. Tổ Vu bọn họ nghe đến Tiêu Đạo lời nói, từng cái lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Bọn họ vu tộc coi trọng chính là một cái dùng vào thực tế, cho nên đi qua không có nguyên thần, liền lười đi tử tiêu cung. Thế nhưng không đi không đại biểu bọn họ đối cái gọi là giảng đạo không có hứng thú. Dù sao tử tiêu cung 3.000 đại năng, có thể là hùng hoang nhóm người mạnh nhất. Tại Tổ Vu bọn họ trong mắt từng cái đều là tốt nhất đống cắt buổi luyện a tại tăng thêm lại có tiêu đạo vị này bọn họ sùng kính nhất lao tổ mời lúc này không chút do dự nói cái kia bọn ta liền đi cái kia tử tiêu cung ngồi một chút bất quá tử tiêu cung bọn ta đều không có đi qua không quen đường a tiêu đạo nghe được thanh âm này lúc này cười nói chuyện nào có đáng gì theo ta đến chính là dứt lời vung tay lên trực tiếp đem thập nhị tổ vu cuốn vào trong tay áo sau đó bước ra một bước trực tiếp xuyên qua hồng hoàng thiên giới hỗn độn tiến vào tử tiêu cung bên trong vân đại bên trên đã sớm chuẩn bị xong quân đã mang theo hạo tiền giao chỉ hai cái kim đồng ngọc nữ cung cung kính kính ngồi ngay ngắn ở vân đài phía dưới núi thở mà bái trí tôn tuyên cổ tiêu đạo trên mặt không có biểu lộ nhàn nhạt trả lời một câu đi đứng lên đi sau đó vung tay lên trực tiếp đem một đám vung ra tay áo ngồi xuống tại vân đài phía dưới mới vừa xuất hiện tổ vu lập tức liền phát hiện cảnh vật xung quanh thay đổi từng người trợn to hai mắt tựa như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng đông nhìn tây không rời mắt có mấy cái tương đối khỏe mạnh còn không nhịn được động thủ động cước, bên này một cái cây cột bên kia tách ra tách ra tay nắm cửa dù là tử tiêu cung chính là hồng quân vị này thánh nhân đạo trạng sử dụng chính là huấn độn tinh thiết sát luyện chế tạo, không thể phá vỡ. Thế nhưng tại tổ vu bọn họ kiên trì không ngừng cố gắng bên dưới, vẫn là xuất hiện từng đạo vết cắt, cổ phát nặng nghề cửa cung, cũng bóc méo một cái, lộ ra đặc biệt quái dị. Cho tới nay, tỉ mỹ quét dọn tử tiêu cung hạo tiên, giao chỉ gặp cái này, tâm đều dị máu. Cũng chịu không nổi nữa, nảy ra chỗ thủng mắng. ở đâu ra mã vu, dám ở tử tiêu cung bên trong làm cản. Tổ vu bọn họ nghe được có người chửi mình má từng cái căn bản không chút nào tức giận. Loại này đánh giá, đối với thân là tổ vu bọn họ, càng vốn là khích lệ. Thế nhưng đối với dám mắng chính mình người. Bọn họ lại nghe yếu kỳ, từng cái đồng loạt vây thành một đoàn, đem Hạo Tiên, Giao Chỉ bao bọc vây quanh. Thân là tổ vu, bọn họ cho dù là hiện ra trước thiên đạo thân thể, cũng so người bình thường cao hơn một mảng lớn. So với 6 7 tuổi tiểu hài dáng dấp Hạo Tiên, Giao Chỉ càng là không biết cao đi nơi nào. Dạng này một vây, lập tức liền để Hạo thiên cùng Giao Chỉ cảm nhận được một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác các bác, lập tức nương lớp lo sợ ôm ở cùng một chỗ, đều nhanh muốn khóc. Đồng thời trong miệng còn không ngừng hô, nói, đạo tổ cứu ta. Hung quân nhìn xem chính mình hai cái đạo động bị thập nhị tổ vu lấy gần như làm nhục phương thức vây quanh, trong lòng lập tức liền có một cỗ khí muốn xông ra đến. Thế nhưng đảo mắt xem xét, Tiêu đạo chính ngồi ngay ngắn ở vân đài bên trên, cười tủm tỉm nhìn xem một màn này. Lập tức cái gì khí đều tiêu tan, trực tiếp mắt nhắm lại, đến cái mắt không thấy tâm là chỉ toàn đem Hạo Thiên giao chỉ tiếng tiêu cứu không hề để tâm. Bất quá, cho dù là dạng này, Tiêu đạo cũng không có buông tha hắn. Trực tiếp một câu, đem hắn từ nhắm mắt dưỡng thần bên trong tỉnh lại, yếu ớt nói: "Hồng quân ngươi vừa vặn tựa hồi lòng có giận ý, là bất mãn ta không nhìn tổ vu xem như sao?" Hồng Quân nghe đến Tiêu Đạo lời này, lập tức mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng nằm rạp trên mặt đất, nói: "Tôi không dám." Tiêu Đạo gặp Hồng Quân bộ dáng này, trên mặt lãnh đạm cười một tiếng, nói: "Ta từng tại ngồi im thư giãn bên trong, quan sát chuyện quá khứ vị lai. Từng thấy đến với ngồi xuống đồng nam đồng nữ, tại vu yêu nhị tộc đồng quy vu tận phía sau, trở thành Hồng Hoang Thiên Đế ngày sau. Đạo tổ môn hạ đồng tử đều có thể là thiên đế, đến Hồng Hoang chúng sinh bên trên. Không biết ngươi Hồng Quân lại nên đứng ở sao vị?" Chương 67 mở cửa đồng tử trúc dung cộng công. Chương 67 mở cửa đồng tử trúc dung cộng công. Tiêu đạo nhất câu nguyên nên đứng ở sau vị, rơi vào hồng quân trong hai, phản phất vạn lôi vánh đỉnh, để hồng quân cả người đều hôn mê. Đây cũng không phải là cái gì nơm nớp lo sợ, mà là triệt để sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bởi vì, nếu như Hạ Thiên, giao Chỉ, hai cái này môn hạ kim đồng ngọc nữ đều có thể trở thành hồng hoang tiên đế ngày sau. Như vậy hắn hồng quân chỉ có hợp đạo, lấy mình tâm thế thiên tâm, trở thành tiên đạo hồng quân, mới có cái này tư cách. Nếu là không có tiêu đạo, thân là hồng hoàng đệ nhất thánh nhân, đây đương nhiên là đương nhiên. Có thể là, hiện tại thân là thiên đạo hóa thân tiêu đạo đã xuất thế. Cử động như vậy. Không hẳn là ý nghĩ như vậy, bản thân chính là đại nghịch bất đạo, nên nghiền xương thành cho, thần hồn câu diện, cái này để Hồng Quân làm sao có thể không hoảng hốt, không sợ, không tuyệt vọng, Bành! Bành! Bành! Hồng Quân không nói một lời, một câu tự biện từ cũng không dám nói, chỉ có thể không ngừng dập đầu, đập vỡ đầu chảy máu, liền thánh nhân thân thể đều nhận lấy trọng thương, nếu biết rõ, cái gọi là thánh nhân thân thể bị thương, cũng không so với bình thường thương thế, là không cách nào khôi phục, chỉ có thể dựa vào pháp lực che lấp, liền giống như nguyên lai thiên mệnh bên trong lao tử, liền đã từng bị hỗn độn trung đánh quẻ một cái chân. Kết quả một đời đều lấy quẻ chân hình tượng xuất hiện tiếp sau người trước mặt. Đây chính là thánh nhân thân thể thụ thương tính nghiêm trọng. Bất quá, Hồng Quân giờ phút này đã không quan tâm được những thứ này. Hắn hiện tại chỉ là thánh nhân thân thể thụ thương mà thôi. Nhưng nếu là không cách nào được đến Tiêu đạo tha thứ, cả người hắn đều muốn xong đời. Một bên Tiêu cứu hạ tiên, giao chỉ, lúc này đã triệt để chôn váng. Bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, chính mình một tiếng cầu cứu, thế mà lại để nhà mình đạo tổ lão ra, rơi xuống dạng này thứ tình trạng. Đây cũng không phải là trật vật, mà là nguy hiểm tính mạng. Mấy mắt, bọn họ liền luống cuống. vội vàng có do thân thể đi theo Huyền Quân cùng một chỗ quỷ hướng tiêu đạo. Một bên tổ vu bọn họ, nhìn thấy một màn này, từng cái nhưng lại lộ ra đâm chiêu ánh mắt. Sau đó hung tợn nhìn chằm chằm Hạo thiên giao chỉ. Bọn họ lúc đầu chỉ là nhìn xem Hạo thiên giao chỉ chơi vui, chuẩn bị trêu đùa một phen. Nhưng từ tiêu đạo nơi này nghe đến, chính là hai cái này không đáng chú ý tiểu gia hỏa. Lại là nguyên lai thiên mệnh bên trong, tại bọn họ cùng yêu tộc đồng quy vu tận phía sau, chấp trưởng thiên địa người. Mặc dù vu tộc không quen như kế, nhưng cũng biết, một việc thu hoạch lớn nhất lợi ích, rất có thể chính là phía sau màn hát thủ. Mà Hạo thiên giao chỉ, tại bọn họ sau khi nga xuống, thế mà nhảy lên mà thành tam giới chi tôn cái tiên nguyên lai like vu yêu đại chiến phía sau khẳng định thiếu không được bọn họ cái bóng cái này để vẫn luôn đối vu yêu đại chiến kết quả lòng có dư kinh hãi tổ vu bọn họ làm sao có thể không phẫn nộ nếu như không phải tại tử tiêu cung nếu như không phải tại tiêu đạo trước mặt bọn họ lập tức liền có thể hiện rõ tổ vu thân thể đem hạo thiên giao chỉ cho nghiền xương thành cho đi bị dạng này một đám tổ vu hung thần ác sát nhìn chằm chằm hạo thiên giao chỉ càng hoảng sợ bất an nhưng càng thêm không dám mở miệng chỉ có thể cố gắng đầu tựa vào trong thân thể thật giống như gặp phải nguy hiểm đem đầu vùi vào hạt cắt bên trong đà điểu trong lúc nhất thời, tử tiêu cung trung khí phân trầm ngưng. tiêu đạo cười lạnh không nói, thập nhị tổ vu trận mắt trường trường, hạo thiên giao chỉ run lẩy bẩy, chỉ còn lại cầu sinh dục vọng cực mạnh hồng quân, không ngừng đập đầu, bảnh, bảnh, bảnh, bảnh, bảnh, không thể không nói, hồng quân thân là hồng hoàng đệ nhất thánh, đạo mu tổ, cảnh giới vẫn phải có, chính là dập đầu, cũng là đập không tầm thường, trực tiếp đập ra thiên đạo thanh âm, không chút nào kém cỏi hơn, phía trước giảng đạo hiệu quả, để thập nhị tổ vu mở rộng tầm mắt, tại trận mắt chừng chừng sau khi, cũng liền bận rộn mượn cơ hội này tu luyện nguyên thần rất nhanh, thời gian một năm đi qua, lần thứ ba giảng đạo thời cơ đã đến, Hồng Quân vẫn như cũ lại dập đầu bên trong, Tử Tiêu Cung hỗn độn tinh thiết sát luyện chế tạo mặt nền đều bị hắn đập ra một cái chán lớn nhỏ lỗ thủng. Tiêu Đạo cảm nhận được thời gian biến hóa, lấy ra hỗn độn trung, khiến hậu thổ tiến lên cầm chuông đứng tại bên người. Sau đó một chỉ điểm ra, hỗn độn trung vang, tam giới cùng vang lên, đông, đông, đông ba tiếng chuông vang, đã sớm đo lường tính toán tốt thời gian hồng hoang đại năng, nháy mắt vụt lên từ mặt đất, bay về phía Tử Tiêu Cung, trải qua Tử Tiêu Cung hai lần giảng đạo. Hồng Hoang Đại Năng Tu Vi rõ ràng để cao rất nhiều, như Tam Thanh tiếp dẫn chủ đề Nữ Hoa Phục Hỷ Trấn Nguyên Tử Hưởng Vân Côn Bằng Vòng Xuyên dạng này nhóm đầu tiên lần đều đã đạt tới chuẩn Thánh Tu Vi. Mặt khác Đại Năng mặc dù hơi thua ba phần nhưng cũng toàn bộ đều đạt tới Đại La đỉnh phong cảnh giới hỗn độn mặc dù nguy hiểm nhưng đối với mấy cái này đến tham dự lần thứ ba dạng đạo Đại Năng đến nói cũng đã không tính là cái gì chỉ là giây lát liền đã có người đi tới Tử Tiêu Cung bên trong Tam Thanh bọn họ chỉnh lý thân hình rất cung kính đứng tại Tử Tiêu Cung trước cửa. Bất quá cùng đi qua so sánh Tam Thanh thần sắc đã biến hóa rất nhiều. Rõ ràng nhất, không gì bằng Nguyên Thủy. Sắc mặt sa sút tinh thần, thần sắc mê man, lại không nửa điểm đi qua cái tiếng lỗ mũi nhìn người rối tráng ngạo nghệ tư thái. Thế nhưng, Tử Tiêu cung cửa lớn lại chậm chạp chưa mở. Rất nhanh, mặt khác đại năng từng cái đến, tại Tam Thanh đứng phía sau tốt. Gặp tình huống như vậy, hai mặt nhìn nhau, nghị luận ở ý Cuối cùng, Đế Tuấn trên người mặc kim ố áo bào màu vàng, tiến lên một bước, hướng Tam Thanh mở miệng hiền lành hỏi: "Tam Thanh đạo hữu, các ngươi thần thông pháp lực là chúng ta đệ nhất, trước hết nhất đi tới. Có biết vì sao lần này Tử Tiêu cung cửa lớn chậm chạp không ra?" Ngày đó Tam Thanh cùng Tổ Vũ đại chiến, hắn tại Thiên đỉnh bên trên dù chưa biết được từ đầu đến cuối, nhưng tận mắt chứng kiến đại chiến trải qua. Biết Tam Thanh cùng Tổ Vũ bọn họ đã kết xuống không thể làm dịu ân đoán. Như vậy, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cho nên, Đế Tuấn có ý mượn cơ hội này, cùng Tam Thanh mặc lên quan hệ. Tốt nhất, đem bọn họ ba người kéo đến Thiên đỉnh trên chiến xa. Tam Thanh nhân vật bậc nào, nhất là lão tử, chợt nhìn hỗn loạn, một bộ mắt mở rằng rớp Thế nhưng trong lòng, so với ai khác đều rõ ràng. Vô vi mà đều là. Trừ Tiêu đạo cùng Hồng Quân bên ngoài, Hồng Hoang liền không có tâm tư người có thể trốn đến Hán pháp nhãn. Gặp một lần đế tuấn mở miệng, liền biết hắn tâm tư, trong lòng một fan sau khi tự hỏi, lúc này ấm giọng trả lời. Yêu hoàng khách khí, chúng ta tạm thanh, bất quá người cô đơn. Yêu hoàng chấp trưởng Chu Thiên Tinh thần đại trận, hiệu lệnh trăm vạn yêu quân. Thần thông đệ nhất, thực tế không dám nhận, mà tử tiêu cung cửa lớn chưa mở, chúng ta mặc dù sớm đến một bước, thế nhưng cũng không biết nguyên nhân. Bất quá, nghĩ đến là lão sư có việc trì hoãn, chúng ta vừa vặn có thể tiếp lấy cơ hội này, giao lưu 12. Giao lưu 12. Đế Tuấn nghe xong lời này, nghe dây cung mà biết nhãn nghệ thuật, lúc này khẽ mỉm cười, nói, ví dụ như, vô tộc Lão tử mỉm cười gật đầu, nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Tử Tiêu cung bên trong, ngồi ngay ngắn Vân Đài Tiêu đạo, đột nhiên khỏe miệng hiện lên một tia treo tức chi ý. Đối với Chúc Dung cùng Cộng Công chỉ một cái, nói: "Ngoài cửa 3000 Tử Tiêu cung bên trong khách đã tới, người hai người hôm nay liền làm một lần mở cửa động tử, là ta mở ra Tử Tiêu cung bên trong cửa lớn." Trúc Dung, Cộng Công không rõ ràng cho lắm, thế nhưng đối với Tiêu đạo lời nói, vẫn là nghe. Lúc này ba bước bước ra, đi tới Tử Tiêu cung phía sau cửa, sau đó dùng lực lôi kéo. Chương 68, dập đầu chính là người nào? Đạo tổ, chương 68, dập đầu chính là người nào? Đạo tổ. Đông. Nặng nghề Tử Tiêu cung cửa lớn, ầm vang mở ra. Lao tử cung Đế Tuấn liền vu tộc vấn đề, cười nói tiếng rõ, nghe đến Tử Tiêu cung cửa mở ra âm thanh phía sau, sắc mặt càng vui sướng. Sau một khắc, hai cái ngu ngơ, lưng hồn bay gấu, cùng Tử Tiêu cung đại năng tiên phong đạo cốt họa phong hoàn toàn khác biệt, hai cái tráng hán xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Trúc Dung, Cậu Công. Tam thanh nháy mắt sử sốt. Đế Tuấn cũng nháy mắt sử sốt. Sau nửa ngày, Lao tử chỗ mắt đứng nhìn mở miệng hỏi. Ngươi, các người vu tộc làm sao sẽ xuất hiện tại Tử Tiêu cung bên trong? Chúc Dung cùng Cộng Công liếc mắt, cảm thấy lão tử cùng đế tuấn hỏi tất cả đều là nói nhảm. Nhà ta lão tổ dẫn chúng ta đến, có vấn đề gì sao? Lão tổ? Tam Thanh cùng Đế Tuấn nổ trước mắt, nhất thời không nhớ ra được, Hồng Hoang có cái nào lão tổ có thể cùng Vu tộc dính líu quan hệ? Chẳng lẽ là đạo tổ? Không biết ta. Tiên khí bồng bềnh đạo tổ, cùng Vu tộc này một đám ma vu, căn bản cũng không phải là một cái hòa phong. Tam Thanh cùng Đế Tuấn đầu không ngừng đảo quanh, trầm tư suy nghĩ. Chúc Dung, Cộng Công trong miệng lão tổ là ai? Thế nhưng phí hết sức khí lực mở cửa chúc Dung cùng Cộng Công, lại không vui. Bốn người các ngươi tình huống như thế nào? Lao tổ để chúng ta mở cửa, thả người đi vào. Các ngươi cân nhắc ngăn chặn, những người khác còn thế nào đi vào? Các ngươi có phải hay không cùng hai huynh đệ chúng ta? Phân cao thấp đâu? Bị đang tại ba ngàn đại nam mặt, bị trúc dung cùng cộng công dạng này giăng dậy, dù là lao tử rất mực khiêm tốn, trong lúc nhất thời cũng kìm nén không được tính tình. Lại thêm phía trước lớn chiến tranh đoạt bản cổ chính tông khí số lưu lại cửu hận, lúc này kéo lên nguyên thủy cùng thông thiên, lạnh mặt nói: Chúng ta tam thanh chính là đạo tổ thủ đồ. Hôm nay phát hiện tử tiêu cung bên trong có biến, hỏi nhiều vài câu lại như thế nào? Ngươi hai người có ý kiến? Tam thanh khí tức nối liền thành một thể. Đế Tuấn Thái nhất một trái một phải, lấy năm đôi hai, ăn ý mười phần. Trong lúc nhất thời Trúc Dung cùng cộng công, thế mà rơi xuống bị vây quanh hạ tràng. Cái này để chúc Dung làm sao có thể nhẫn, trực tiếp quanh một tiếng, hiện ra đầu thú thân thể, thân mặc xích lân, hai xuyên hỏa xạ, chân đạp hỏa long tổ vu thân thể. Lập tức tử tiêu cung cửa ra vào, bị một mảnh nộ diễm bao khỏa. Trúc Dung liền đứng tại hừng hực liệt hỏa bên trong, đối chọi gay gắt nhìn xem Tam Thanh cùng đế Tuấn Thái nhất, phiến đối các ngươi có ý kiến, lại thế nào dọn. Bên cạnh cộng công, mặc dù ai cũng lên tiếng, nhưng cũng cấp tốc hiện ra tổ vu thân thể sau đó đối với sau lưng vây tay quét quét quét có không muốn đánh ta đế giang đến cũng trúc tiểu âm cơ mang huyền minh hậu thổ, thập nhị tổ vu ngay mắt đều tới đem nguyên bản còn rất rộng rãi tử tiêu cung cửa lớn chắn đến cực kỳ chặt chẽ lúc đầu còn tưởng rằng vu tộc bên trong chỉ có trúc dung cộng công đi tới tử tiêu cung tăng thành đế tuấn thái nhất năm người, gặp tình huống như vậy sắc mặt dây lát thay đổi bọn họ có thể là rõ ràng bị tiêu đạo điểm hóa ra nguyên thần về sau tổ vu bọn họ chiến lực mạnh bao nhiêu cho dù là bọn họ là đứng tại Hồng Hoang đỉnh phong đại năng, nhưng nếu là không có thích hợp công phạt chi bảo, lấy một địch một, thua không nghi ngờ. Lập tức, trên mặt lại không nửa điểm vẻ phách lối. Thế nhưng, chủ động khiêu khích bọn họ, cũng không tiện tại 3000 tử tiêu cung bên trong khách phía trước, cứ như vậy sám xịn dù đầu. Đành phải miễn cưỡng đứng tại tổ vu bọn họ trước người, giữ im lặng. Lúc đầu còn tưởng rằng có một tràng đại chiến muốn đánh tổ vu bọn họ, nhìn thấy tam thanh cùng đế tuấn thái nhất chiến lại không chiến, lui lại không lui tình huống. Lập tức mặt lộ vẻ kinh bị. Trực tiếp liền ngăn cửa không đi, một bộ lao tử cùng người hao tổn đến thiên trưởng điệu cũ tư thế thấy bọn họ dạng này, mặt khác tử tiêu cung đại năng liền không chịu, Lẫn nhau xì xào bàn tán một phen phía sau, đẩy ra nữ hoa vị này hồng quân đệ tử, nữ tính đại năng đi ra, nữ hoa tại trọng đại có thể đề cử phía dưới, vượt ra khỏi mọi người, khẽ hé môi son, ấm giọng nhu nữ nói, tam thanh đạo hiu, đế tuấn thái nhất bệ hạ, còn có thập nhị tổ vu, đây là ba lần giảng đạo thời điểm, đạo tổ chắc hẳn đang ở bên trong chờ đợi, chúng ta làm sao có thể tại tử tiêu cung cửa ra vào dây dưa thời gian, để đạo tổ chờ đợi chúng ta, con mời tạm tiêu lửa giận, tránh ra phương pháp, để chư đại năng đi vào, tổ vu bọn họ, xưa nay ăn mềm không ăn cứng. Lại thêm nữ oa trước thiên thần chi thân thể, chính là thân người đội rắn, khá giống như ngựa rắn cung long tổ vu thân thể. Lại cùng ở bất chu sơn, ngày xưa cũng coi như có giao tình. Liên gần đầu, tránh ra tử tiêu cung cửa lớn. Mà tam thanh đế tuấn thái nhất gặp cái này cũng thở dài một hơi. Lúc này túi đầu chuẩn bị tiến vào. Bất quá tại đi vào thời điểm, bởi vì mất đi bàn cổ chính tông khí số, mà đối vu tộc ghi hận trong lòng nguyên thủy, nhịn không được tức giận hừ một tiếng, nói: Vu tộc mã vu không biết cấp bậc lễ nghĩa, lại dám tại tử tiêu cung phía trước làm cản. Thân ta là đạo tổ đệ tử, chờ một lúc đi vào nhất định muốn hướng đạo tổ kiện các ngươi một cái đại bất kính tội. Nghe đến hắn lời nói, tổ vu bên trong tính tình không tốt đế giang. Trúc Dung, Cộng Công, Huyền Minh chờ, em chút không có tại chỗ báng nổi. Cuối cùng vẫn là hậu thổ cùng Trúc Cửu Âm nỗ lực đem bọn họ làm khó, sau đó nhỏ giọng thì thầm khuyên đủ. Đế Giang, các ngươi ở nào cái gì đâu? Chúng ta chính là lão tổ rồi thịt, há có thể cùng cái này ngụy quân tử chấp nhận? Huống hồ Nguyên Thủy người này cứ việc để hắn mắng, bây giờ mắng càng hung ác, chờ một lúc nhìn thấy Tử Tiêu Cung tình huống bên trong, biểu lộ liền càng thú vị. Đế Giang, Trúc Dung bốn tổ vu, nghe xong hậu cùng Âm lời này lập tức nhớ tới lúc này Tử Tiêu cung bên trong tình huống, lập tức khuôn mặt giữ tận tổ vu thân thể bên trên, lộ ra một tia trêu tức đủ cười. tràn đầy không có hảo ý, nhìn xem Tử Tử Tiêu cung bên trong nối đuôi nhau mà vào chứ lại năng. Lúc đầu tổ vu thân thể, liền lấy hung ác mà sừng, lại thêm điểm hóa nguyên thần phía sau, vốn là phát hung lệ oán sát cho khí, cho dù đứng bất động, đều để Hồng Hoang đại năng cảm thấy trong lòng run sợ. Hiện tại bọn hắn lại làm ra rõ ràng như vậy không có hảo ý biểu lộ, càng để Hồng Hoang các đại năng bất an. Nhất là Tang Thanh, Đế Tuấn Thái nhất năm người này, cho dù đã theo tổ vu bọn họ trước mặt chạy qua, cũng một mực nhắc nhở trong mật. Sợ tổ vu bọn họ ở sau lưng cho bọn họ đến cái đánh lén, Thu thương cũng không sợ, mấu chốt là tại những đại năng trước mặt ném đi ra mặt, chỉ là bởi vì quá mức chú ý sau lưng tình huống, tam thanh đế tuấn thái nhất đám người cũng khó tránh khỏi coi nhẹ trước người tình huống, đợi đến không sai biệt lắm nhanh đến chính mình chỗ ngồi lúc mới chợt phát hiện vốn nên yên tĩnh không tiếng động tử tiêu cung bên trong một mực đang nghĩ bành, bành âm thanh thanh âm này từ đâu tới? Nguyên thủy cùng tổ vu bọn họ kiêu hận sâu nhất, vừa vặn cũng là nhất lo lắng đề phòng, cho nên nghe đến âm thanh phía sau theo bản năng liền mở miệng hỏi, những người khác không có trả lời. Chỉ là theo âm thanh nhìn về phía trước ngay tại không được dập đầu thân ảnh. Mày mắt, một cỗ nghi hoặc tại bọn họ trong lòng dâng lên. Tựa hồ có chút quen thuộc ra. Làm sao tại Tử Tiêu cung bên trong dập đầu? Sau một khắc, đã từng tại một lần tử phụ đại chiến bên trong, không cam lòng nhìn xem hồng quân bóng lưng biến mất đế tuấn thái nhất, đột nhiên nhận ra cái bóng lưng này là ai. Lúc này kinh hô một tiếng. Đạo tổ. Chương 69, Quỷ giằng đạo, chương 69, vì giằng đạo. Đạo tổ. Đế tuấn một tiếng kinh hô, khiếp sợ Tử Tiêu cung bên trong tất cả đại năng. Tất cả đại năng đều mở mịt, bất an hướng về phía trước lộ ra thân thể. Kinh hãi nhìn xem Hồng quân bóng lưng, càng xem càng là kinh hoàng. Đây chính là đạo tổ Hồng Hoang vị thứ nhất thánh nhân, nhưng bây giờ như vậy chật vật, giống như Hồng Hoang khắp nơi có thể thấy được, ngay cả thiên tiên tu vi cũng chưa tới chó hoang đồng dạng. Tại mọi người trước mặt, chết lặng, máy móc, dập đầu. Là ai? Không chút nghĩ ngợi, một cái thần thánh uy nghiêm sưng hô xuất hiện tại bọn họ trong lòng. Chí tôn Tiêu đạo. Quả nhiên ngẩng đầu nhìn lên, Tiêu đạo cái kia uy nghiêm thần thánh huyền ảo thiên đạo thân thể xuất hiện tại bọn họ trước mặt, nhắm mắt suy nghĩ, dáng vẻ trang nghiêm nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi sinh ra một cỗ sâu sắc lòng kính sợ. đi qua, hồng quân mặc dù đối tiêu đạo tất cung tất kính, thế nhưng cuối cùng tại những đại năng trước mặt, còn bảo lưu lấy một phần chỗ trống. tại những đại năng xem ra, có lẽ đạo tổ hồng quân không cách nào cùng thiên đạo hóa thân tiêu đạo so sánh. nhưng thân là thánh nhân, càng nhiều hơn chính là trợ thủ, vẫn có một ít bản thân chỗ trống. thế nhưng hiện tại, cho dù là đang tại hồng hoang đại năng mặt, hồng quân cũng vẫn như cũ duy trì dập đầu tư thế, không dám chút nào động đậy. điều này đại biểu cái gì? liền thánh nhân đều tại thiên đạo phía dưới hèn bọn cúi đầu, làm nô làm bục. Liên thánh nhân đều là như vậy, cái này để bọn họ những này bất quá truyền thánh, Đại La tử Tiêu cung bên trong khách, tại Tiêu đạo trước mặt, làm sao không nâm nớp lo sợ. Phù phù, phù phù. Tất cả tử Tiêu cung bên trong khách, hồng hoang đại năng, giống bên dưới sủi cảo đồng dạng, đồng loạt quỷ rạp xuống đất. Cửa ra vào hô, Trí tôn tuyên cổ, chúng ta tham kiến trí tôn. Tiêu đạo nghe đến cái này tiếng hoan hô, chậm rãi mở hai mắt ra, như thiên đạo đồng dạng lạnh lùng vô tình con mắt, đảo qua tất cả đại năng. Mỗi một cái đại năng, ở dưới ánh mắt của hắn, đều cảm giác được một trận rung mình. Làm đem tất cả đại năng đều liếc nhìn một lần phía sau. Tiêu đạo chậm rãi mở miệng nói: Hồng hoang bên trong, sinh linh sinh sôi, nghiệp lực dây dưa, cố hữu lượng kiếp xuất thế, dọn sạch cho nên khí lại mở mới đời. Bên trên một lượng kiếp là long vượng lượng kiếp, tam tộc trình bá, ma đạo địch chuyển, đạo tổ Hồng Quân là lượng kiếp người thắng, đang vị Hồng Hoang đệ nhất thánh nhân, định gia đạo môn đại hương số trời. Cho nên đạo tổ làm tại tử tiêu cung bên trong giảng đạo ba lần, lấy xong số trời. Lần này giảng đạo chính là một lần cuối cùng, Hồng Quân ngươi không muốn dập đầu, bắt đầu bài giảng a. Dập đầu dập đầu một năm, liền thánh nhân pháp thân thể đều đặc biệt đầu chảy máu hưng quân nghe đến tiêu đạo lời nói nơm nớp lo sợ ứng dậy cảm động đến rơi nước mắt nói cảm ơn chí tôn khoan dung độ lượng tri ân sau đó thân hình bất động bảo trì tư thế quỷ, bắt đầu lần thứ ba giảng đạo nhân pháp địa địa pháp thiên thiên pháp đạo đạo pháp tự nhiên nhìn tới không thấy tên là gì nghe không nghe thấy tên là hi đập không được tên là hơi cái này ba không thể gây nên cật cho nên hỗn hợp thành một bên trên không tiểu bên dưới không giấu dây thường dây thường này không thể tên hồi phục với không có gì là vô dáng hình dạng không có voi chi tượng là hốt bình tĩnh Từng câu thiên đạo diệu âm từ quỷ hồng quân trong miệng nói ra, lập tức tử tiêu cung bên trong thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, vô cùng thần thánh. Thế nhưng nghe được tử tiêu cung đại năng, lúc này lại vô cùng khó chịu. Nhìn xem bông tha quỷ giảm xuống đất, lâm lớp lo sợ, cái chán vết máu chưa khô đạo tổ hùng quân. Bọn họ luôn có một loại không cách nào nói rõ ký thị cảm, để bọn họ không có cách nào hết sức chuyên chú nghe đạo, nhất là cách hồng quân gần nhất, ngồi tại trời định thánh vị bồi đoàn bên trên tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề nữ hoa càng là giống dưới mông có cây đinh đồng dạng đứng ngồi không yên. Dù sao cho bọn họ giảng đạo đạo tổ quân đều là quỷ. Bọn họ xem như kẻ nghe đạo, có tư cách gì an an ổn ổn ngồi? Cho dù có tư cách, chẳng lẽ không sợ đạo tổ Hồng Quân sau đó nhớ thương? Dù sao, cho dù đạo tổ Hồng Quân tại Tiêu Đạo trước mặt trật vật như thế, thê thảm như thế, nhưng hắn vẫn như cũng là cái kia vạn chúng chú mục, hoành áp và cổ, hồng hoàng đệ nhất thánh. Lo nghĩ phía sau, tam Thanh tiếp dẫn chuẩn đề, nữ hoa, cảm giác học Hồng Quân cùng một chỗ, làm ra tư thế quỷ. Dạng này thay đổi thay đổi tư thế, lập tức trong lòng liền an rất nhiều, cũng không tiếp tục lo lắng Hồng Quân đạo tổ cho bọn họ tìm phiền toái sự tình. Liên thân là Hồng Quân đệ tử Tam Thanh đám người đều biến thành Tư Thế Quỷ, mặt khác đại năng sao dám tiếp tục làm? Nháy mắt, tất cả đại năng quét quét đi theo biến thành Tư Thế Quỷ. Toàn bộ tử tiêu cung bên trong, trừ thập nhị tổ vu cùng tiêu đạo, không có người nào không quỷ. Thập nhị tổ vu gặp cái này, từng cái trận to mắt nhìn. Đế Giang càng là lấy nguyên thần truyền âm, cười ha ha nói: Ta còn tưởng rằng đạo tổ Hồng Quân, Tam Thanh đế tuấn, những người này có cái gì bản lĩnh? Nguyên lai like tại lão tổ trước mặt cũng đồng dạng là muốn quỷ. Mặt khác tổ vu nghe, buồn cười, thật không thể nhìn nhiều hai mắt những này hùng hoang đại năng trò hề. Về sau đánh nhau thời điểm kéo đi ra làm trào phúng tài liệu, khẳng định hiệu quả nổi bật. thế nhưng bọn họ còn không có cười bao lâu, một cái ánh mắt lạnh như băng đâm tới. tiêu đạo, các ngươi không lắng nghe nói, muốn vui lừa ẩm mỹ bao lâu? vẫn cảm thấy, có lao tổ ta tại, các ngươi tại vu yêu đại chiến không sợ chết, liền có thể bông lòng. tổ vu bọn họ nghe xong tiêu đạo giận dữ mắng mỏ, lập tức khẩn trương lên, vội vàng nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu chuyên tâm nghe đạo. cái này nghe xong, chính là hai ngàn năm. thiên chi đạo, sắc mà không hại, thánh nhân chi đạo, là mà không cho anh. Hồng Quân một câu cuối cùng Thiên Đạo chân ngôn xuất khẩu, Thánh Nhân phía dưới cảnh giới nói không thể nói, chậm rãi thu nhỏ miệng lại. Mặt khác Đại Năng, từng cái mở hai mắt ra, hiện ra vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Ba lần giảng đạo, lần thứ nhất Tiêu Đạo bắt đầu bài giảng, cảnh giới sâu nhất, nhắm thẳng vào Thiên Đạo, nhưng lại không người có khả năng nghe hiểu. Lần thứ hai Hồng Quân bắt đầu bài giảng, Vi Diệu thông huyền, Hồng Hoang Đại Năng cuối cùng có khả năng nghe hiểu, nhưng giới hạn tại cảnh giới không đủ, cho nên không cách nào hoàn toàn tiếp thu ảo diệu. Cho tới bây giờ, lần thứ ba bắt đầu bài giảng, đứng đầu nhất Đại Năng, mỗi một cái đều là chuẩn thánh cảnh giới, những cũng đem đại la chi đạo đi đến. lúc này lại nghe hồng quân giảng đạo, quả thật nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, thu hoạch lớn nhất. nhất là tam thanh bên trong lão tử, tư chất cao nhất, không những triệt để hiểu được hồng quân giảng cảnh giới, còn mơ hồ cảm nhận được chuẩn thánh bên trên, còn có nhất trọng cảnh giới. lúc này quý hỏi, lão sư từ bi, khẩn cầu mở chỉ ra, như thế nào thánh nhân? hồng quân nghe đến lão tử lời nói, ngẩng đầu nhìn tiêu đạo nhất mắt. tiêu đạo nhẹ nhàng sau khi gật đầu, hắn mới quỳ trả lời. thánh nhân người, chứng nhận hôn nguyên đại la kim tiên chi đạo, bất tử bất diệt, bất tử bất diệt. lão tử nghe xong lời này, lập tức kích động mới vừa tiến vào Tử Tiêu cung, nhìn thấy đạo tổ Hồng Quân quỳ dạp xuống tiêu đạo trước mặt, nhưng làm hắn dọa cho phát sợ. Liên đạo tổ đều là như vậy, hắn chỉ là lão tử lại nên như thế nào? Nếu như không cẩn thận chọc giận tiêu đạo, chẳng phải là muốn thần hồn câu diện, hóa thành cho bụi. Nhưng nếu như trở thành bất tử bất diệt thánh nhân, chẳng phải là lại không cái này lo. Chương 70, thành thánh chi pháp đại giới, chương 70, thành thánh chi pháp đại giới. Nghĩ tới đây, lão tử lúc này theo đuổi không bỏ, tiếp tục hỏi: "Lão sư, không biết chứng đạo nhưng có pháp." Hồng Quân nghe đến lão tử lời nói, mặt không hề cảm xúc, trả lời: "Có. Chứng đạo chi pháp, có ba." Nhất viết, lấy lực chứng đạo. Nhị viết, chẳng tam thi chứng đạo. Tam viết, công đức chứng đạo. Sau đó, không để ý lao tử cùng những người khác kinh hỉ, bắt đầu nói dài nói dai ba loại chứng đạo chi pháp. Lực người, hình phân cũng. Ba thi người, thần chủ cũng, thiện, ác, bản thân. Công đức người, cùng trời có công, đến ngày chi công đức, cùng có công đến địa chi công đức, cùng sinh linh có công, đến người chi công đức. Tam thanh, tiếp dẫn chuẩn đề, nghe lấy Hồng Quân lời nói từng đầu chứng đạo chi pháp, từng cái tâm tình kích động không thôi. Hắn không thể tại chỗ liền đến cái tu vi đột phá, trở thành thánh nhân thế nhưng vương pháp nhiều, cũng sẽ có phiền não, không biết chính mình nên đi cái kia một con đường. lúc này thông thiên kìm nén không được tính tình, mở miệng hỏi: lão sư, cái này chứng đạo chi pháp, nhưng có yêu cầu, chúng ta làm đã sao pháp chứng đạo? hồng quân nghe đến thông thiên lời nói, mặt lộ vẻ cổ quái, trả lời: các ngươi tuy là đệ tử ta, có thánh nhân phong thái, nhưng chứng đạo khó rồi, lấy lực chứng đạo chi pháp, cần có đại thần thông, đại pháp lực, đại vũ khí, một chứng nhận vinh chứng nhận là đại đạo thánh nhân. ngày xưa bàn cổ đại thần muốn chứng nhận đạo này, có thể trên lệnh nửa bước, bọn mình hóa vạn vật. Chạm tam thi chi đạo cần minh tâm kiến tính chạm đi thiện ác bản thân khôi phục không có thiện vô ác tiên thiên một điểm linh quang cùng thiên đạo cùng thật là vì thiên đạo thánh nhân nhưng đạo tâm không trưởng ba thi khó chém huống hồ ba thi cần lấy tiên thiên linh bảo ký thác hóa hình không phải là các ngươi có khả năng là công đức chứng đạo người cần đối hồng hoang có đại công đức chia làm thiên địa nhân ba đại loại bản cổ khai thiên là trời chi công đức tam thanh thân là bản cổ chính tông vốn nên kế thừa cái này công đức nhưng vu tộc cũng vì bản cổ hậu nhân cho nên cũng có thể phân cái này công đức cho nên tam thanh chứng đạo khó rồi địa chi công đức. Là mở luân hồi, chí tôn đã điểm hóa tây vương mẫu, các ngươi không cách nào thu hoạch được cái này công đức. đến mức người chi công đức làm nên tại nữ hoa trên thân, chỉ là nữ hoa thiếu mẫu chốt đồ vật, khó mà thu hoạch được cái này công đức. cho nên các ngươi chứng đạo khó rồi. lúc đầu cao hứng bừng bừng tam thanh, tiếp dẫn chủ đề nữ hoa đáng người, nghe đến hồng quân lời này, thật là một chậu nước lạnh phủ đầu rội xuống, cái kêu kêu một cái lạnh xuyên tim. sau nửa ngày, lao tử khuôn mặt đau thương, buồn bã nói, như thế nào như vậy, chẳng lẽ lao sư liền không có biện pháp sao? hồng quân cười khổ lắc đầu sau đó tiếp tục đầu giảm xuống đất quỷ giảm xuống đất không nói nữa nếu là tiêu đạo chưa từng xuất hiện hắn còn có thể có biện pháp thế nhưng tiêu đạo đã xuất hiện biểu tượng cái này thiên đạo thánh nhân vị trí hồng ngông tử khí hắn không bỏ ra nổi có khả năng chạm tam thi tiên thiên linh bảo cũng đã bị tiêu đạo lấy đi hắn làm sao có thể là lão tử bọn họ nghĩ biện pháp chứng đạo bất quá cho cùng rất dậu người tại cực hạn dưới tình huống luôn có thể bộc phát ra mấy phần tiềm lực hướng chi tam thanh tiếp dẫn chủ đề nữ hoa những này sừng sững tại hồng hoang đỉnh đại năng rất nhanh bọn họ liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề vị trí đạo tổ hồng quân không có để bọn họ chứng đạo thánh nhân chi pháp thế nhưng hồng hoang bên trong còn có một vị tại đạo tổ bên trên trí tôn a lúc này lão tử Nguyên thủy thông thiên tiếp dẫn chuẩn đề nữ hoa cùng nhau hướng tiêu đạo quỷ gối cửa ra và hô trí tôn còn mời trí tôn thương hại chúng ta khổ tu nhiều năm chỉ ra đường sáng tiêu đạo nhìn xem tại chính mình vân đài phía dưới đau khổ cầu khẩn tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề nữ hoa cười lạnh nói các ngươi biết bao biết điều thánh nhân người cùng tiên đạo hợp thật bất tử bất diệt một ý niệm có khả năng lật út hồng hoang lại mở địa thủy hỏa phong như thế tôn vị Hồng Hoang ước vạn sinh linh đều khao khát, các ngươi thế mà muốn lấy vài câu cầu khẩn đổi lấy chứng đạo thành thánh chi pháp, sao mà hoan đường? Tiêu Đạo một câu nói tia xuất khẩu, trừ bỏ Tam Thanh, tiếp dẫn chủ đề, nữ hoa bên ngoài tất cả đại năng, từng cái đồng loạt nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, thánh nhân sao mà tôn quý? Diên là bất tử bất diệt bốn chữ cũng đã để Hồng Hoang đại năng điên cuồng, nếu có cơ hội, cho dù dốc hết tất cả đổi lấy một tia chứng đạo thành thánh có thể, bọn họ cũng nguyện ý. Mà Tam Thanh bọn họ lại mưu toàn vài câu cầu khẩn, liền từ Tiêu Đạo trong miệng đổi lấy chứng đạo chi pháp, cái này chẳng phải là Hoàng Thiên Hạ lớn ngầu? nhất là tính khí nóng nảy tổ vu, càng là trực tiếp tức miệng mắng to. Ta chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Thế mà muốn dựa vào miệng lưỡi lợi hại, Từ Ngô gia lão tổ trong tay đổi lấy chân quý như thế đồ vật. Hừ, nên đánh. Nghe đến tổ vu một lời nói, Tử Tiêu cung bên trong một mực không nhìn thẳng xem bọn hắn đại năng, khó được phù hợp nhẹ gật đầu. Thân là Tiêu đạo thân thiết nhất cán bao vây vong xuyên, càng là trực tiếp rút ra nguyên đủ, Á Tị song kiếm, La mắng. Các người đạo tổ đệ tử, có tư cách thành thánh vậy thì thôi. Con Lưu Toan không hưởng phí bất kỳ giá nào, liền lấy được thành thánh chi pháp, không dám nhận. Trong lúc nhất thời. Tam Thanh tiếp dẫn chủ đề, nữ hoa sáu người toàn bộ biến thành chuột chạy qua đường, người người tiêu đánh, sắc mặt tạm đạo. Thế nhưng có khả năng ngồi ở vị trí này, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là đạo tâm kiên định hạng người. Chỉ là ngôn ngữ, làm sao có thể giao động bọn họ căn cứ chính xác nói chi tâm? Lúc này Lão Tử túi đầu quỳ xuống nói, chí tôn ta biết qua rồi, không biết làm trả giá cỡ nào đại giới mới có thể thu được thành thánh chi pháp. Năm người khác nghe đến Lão Tử lời nói, không nói một lời, cùng nhau hạ bái. Hiển nhiên muốn nói cùng Lão Tử không khác nhau chút nào. Tiêu Đạo thấy bọn họ như vậy trong lòng khẽ gật đầu, hắn sở dĩ tại ba lần giảng đạo phía trước, để Hồng Quân dập đầu đập đến tất cả đại năng xuất hiện, còn để hắn quỷ giảng đạo, vì chính là để Tam Thanh chờ Thiên Đạo Sáu Thánh cảm giác được Thiên Đạo chi uy, bức bách bọn họ tại thành thành phía trước ký hiệp ước không bình đẳng. Dù sao Tam Thanh tiếp dẫn chủ đề, nữ hoa thành thành phía sau tu vi mặc dù không bằng Hồng Quân, nhưng tại độc lập tính bên trên lại ngược lại hơi thắng Hồng Quân một bậc, bởi vì Hồng Quân tu là Thiên Đạo, nếu như đem Hồng Hoang so sánh một cái lớn Lâm Viên, Thiên Đạo chính là chủ nhân, Hồng Quân thì là chủ nhân quản gia, Ma 6 Thánh thì là nhận đầu Lâm Viên cai đầu có phụ trách cung cấp nước, có phụ trách đồ ăn, có phụ trách hàng ngày giữ gìn. Tại chủ nhân không có ở đây thời điểm, thai thầu đương nhiên phải đối quản gia cười làm lành lấy lòng, thậm chí không tiếp túi đầu, chỉ cầu thu hoạch được làm khoán tư cách. Thế nhưng, một khi chủ nhân xuất hiện, quản gia cuối cùng chỉ là quản gia, tất cả đều là lục bình không dễ. Có thể thai thầu lại không giống, mặc dù phía trước tại quản gia trước mặt ăn nói khép nép, nhưng tự thân lại có nhất định độc lập tự chủ tính. Mà chủ nhân vì Lâm Viên vận chuyển bình thường, cũng cần bọn họ cung cấp khác biệt phục vụ. Cho nên ngược lại so quản gia càng thêm khó dây dưa nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới có thể hoàn toàn khống chế lại. Tốt tại Tiêu đạo tỉnh lại sớm, sáu thánh còn chưa thành đạo. Như vậy cũng tốt so Kai thầu còn không có cầm tới hợp đồng, trước tiên có thể ký một chút bảo mật hiệp ước, đến ra tăng đối Kai thầu khống chế cường độ. Chương 71, Thiên nhân đại thệ, chương 71, Thiên nhân đại thệ. Thánh nhân người, hôn nguyên đại la kim tiên là cũng, vạn kiếp bất diệt. Chí tôn đến đất, Đứng ở thiên đạo phía dưới, chúng sinh bên trên. Các ngươi tuy là đại năng, có đại trí tuệ, đại dũng khí, phúc lớn muôn gốc, nhưng tự thân còn tại thiên đạo bên trong, làm sao có thể giao ra được đại giới? Tiêu đạo sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem Tam Thanh, tiếp dẫn chủ đề, hoa, hỏi ngược lại. Tam Thanh đám người, nghe xong lời này, lập tức tiến lặng. "Đúng vậy a, chính bọn họ chính là thiên đạo nắm giữ phía dưới một bộ phận. Nay bằng với là cầm tiền của người khác mua người khác đồ vật, tay không bắt sói đều bộ đến thiên đạo trên thân, trên đời này há có chuyện tốt như vậy." Trong lúc nhất thời, Tam Thanh đám người toàn bộ mở miệng. Tiêu đạo gặp cái này, biết Hỏa Hầu đã nói, lúc này yếu ớt nói, "Thiên đạo phía dưới, thánh vị có 9, nhưng đại thành nhờ quyết dùng không nghèo, cho nên hôm nay tử tiêu cung bên trong, thánh vị có 7." Nói tới chỗ này, Tiêu đạo vung tay lên một cái, chính thánh hư ảnh bên trong, bảy cái hư ảnh phun ra nuốt vào, riêng phần mình phun ra một đạo hồng mông tử khí. Bảy đạo hồng mông tử khí phù ở Tiêu đạo trước người, tĩnh như xử nữ. Tam Thanh chờ Hồng hoang đại năng gặp một lần, lập tức con mắt liền dính vào bên trên, chỉ cảm thấy trong đó có vô cùng ảo diệu. Thân là trước thiên thần thánh bản năng, không ngừng thúc dục bọn họ muốn thu hoạch được vật này. Thế nhưng, tại Tiêu đạo trước mặt, người nào dám làm cản? Lập tức, Tam Thanh, Tiếp dẫn chuẩn đề, Nữ Hoa cùng nhau giật đầu, hỏi: "Dám hỏi chỉ tôn, cái này khí là vật gì? Có hay không cùng thánh nhân vị trí có quan hệ?" Tiêu đạo mỉm cười gật đầu, nói: Nhưng cũng, vật này chính là Hồng Mông Tử Khí, chính là thiên đạo thánh vị bằng chứng. Thiên đạo phía dưới, như muốn chứng được thánh vị, cần có vật này. Thánh vị bằng chứng. Tam Thanh tiếp dẫn chuẩn đề, nữ hoa nghe nói như thế, lập tức ánh mắt lửa nóng, từng cái trông mong mà đợi, nhìn xem Tiêu đạo. Hận không thể trực tiếp xông lên đi, toàn bộ cướp được trong tay mình. Thế nhưng, sau một khắc, Tiêu đạo xoay tay một cái, Hồng Mông Tử Khí biến mất không thấy gì nữa, lưu lại mất hồn lạc phách chúng đại năng. Gặp tình huống như vậy, Tiêu đạo âm thanh bỗng nhiên nghiêm túc lên, một lời một chữ, dẫn động hồng hoang của mình, từ Tiêu cung bên trong nháy mắt hiện ra tứ động ngũ nhạc. Vu yêu chúng sinh, tinh thần luân hồi to lớn dị tượng. Tại cái này mênh mông dị tượng bên trong, tiêu đạo thần thánh, tôn quý thiên đạo thanh âm, ù ù vang lên. Thánh nhân người chính là phụ trợ thiên đạo giữ gìn hồng hoang đại thần thánh cũng. Muốn đến lúc này, cần lập xuống lợi thể, tự thủ thanh tịnh, thiện là hồng hoang chúng sinh giải thoát. Như làm trái cái này thể, thiên nhân tổng phạt. Rơi xuống thánh vị, vinh thế không được siêu sinh. Tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề, nữ hoa, các ngươi có thể nguyện lập cái này đại thể. Tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề, nữ hoa nghe nói như thế, nháy mắt run lên cơ linh, không chút nghĩ ngợi trực tiếp tại to lớn dị tượng bên trong, chỉ thiên lập thể, nói: "Khải bẩm Chí Tôn, chúng ta nếu là thánh nhân, sẽ làm tự thủ thanh tịnh, thiện là hồng hoang chúng sinh giải thoát. Như làm trái thế này, thiên nhân tội phạt, rơi xuống thánh vị, vĩnh thế không được siêu sinh." Sáu đạo lời thể, sáu cái âm thanh, lấy sáu người vị trí làm trung tâm, không ngừng hướng bên ngoài mở rộng. Đồng thời tại tiêu đạo triệu hồi ra thiên địa dị tượng ra chỉ bên dưới, tại hồng hoang mỗi một tấc đất, mỗi một cái sinh linh trong lòng lên. Chu Thiên tinh thần, Minh luân hồi, Bất Chu cô luân, Ngũ Vương ngũ nhạc, Tứ Hải tứ động. Thời quang trường hạ, đem cái này lời thể in dấu thật sâu bên dưới. Thiên đạo hóa thân, Tiêu đạo, đạo tổ, Hưng quân, thời gian chi chủ, Tổ Long phân thân, Luân hồi chi chủ, Tây Vương Mẫu, Bạch Hổ Quỷ vực, Hổ Hoàng hư ảnh, thử tiêu cung bên trong, 3000 đại năng, Hồng Hoàng bên trong, ước triệu chúng sinh. Đồng thời chứng kiến đạo này lợi thể. Oen, một tiếng sấm vang, Thiên nhân đại thệ chính thức thành lập. Tiêu đạo gặp cái này, hai lòng nhẹ gật đầu, từ nay về sau, hắn rốt cuộc không cần lo lắng có thánh nhân hơi có không vui, liền muốn đánh vỡ Hồng Hoang, lại lập địa thủy hỏa phong. Không những như vậy, bọn họ còn phải phòng ngừa mặt khác đại năng làm ra những chuyện tương tự. Không phải vậy, thiên nhân đại thể phạt vệ sẽ làm cho bọn họ rơi xuống thánh vị, nghiệp lực của thân, sống không bằng chết. Tốt, các ngươi tất nhiên đã lập thể. Ta liền lấy thiên đạo chí tôn chi danh, ban cho các ngươi hồng ngông tử khí vị trí. Tam thanh. Tam thanh kích động từ bộ đoàn bên trên ngừng thẳng lưng tấm, nhìn xem Tiêu đạo, ánh mắt sáng rực. Tiêu đạo tiện tay vung ra ba đạo biểu tượng cái này thiên đạo thánh nhân vị trí hồng ngông tử khí, nói: Các ngươi chính là bản cổ nguyên thần biến thành, kế thừa bản cổ 1/3 khai thiên công đức, cho nên nên có thánh vị. Nói xong ở giữa Ba đạo hồng ngông tử khí bay đến Tam Thanh trên đầu. Tam Thanh lập tức dập đầu tạ lễ, cửa ra và hô: "Đa tạ chí tôn." Sau một khắc, ba đạo tử khí bắt đầu từ trên xuống dưới, dung nhập Tam Thanh trong cơ thể. Chỉ là, ba người dung nhập tử khí tốc độ lại hoàn toàn không giống. Lao tử nhanh nhất, gần như trong nháy mắt, liền hoàn thành dung hợp tử khí. Ngáy mắt khí độ lại biến, nhiều một tia thần thánh mà tôn quý khí tức. Thông thiên hơi có ngăn cản, không thể không nhắm mắt điều tức 7749 chu thiên, vừa rồi đem tử khí đưa vào trong cơ thể. Chỉ có Nguyên Thủy, tử khí mới vừa tiến vào một nửa, liền chết sống không chịu lại hướng phía trước nửa bước. Vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không có hiệu quả chút nào. Nguyên Thủy Dật vò nửa ngày sau, mặt chính mình nguyên khí đại thường, nhưng đã không có biện pháp, đành phải ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Đạo, bất đắc dĩ nói: "Chí Tôn, Hồng Mông tử khí không cách nào nhập thể, nên làm như thế nào?" Không đợi Tiêu Đạo trả lời, phía sau một đám đầy mắt lòng đố kỵ, nhưng chỉ có thể tội nghiệp nhìn xem tam thanh đám người thu hoạch được Hồng Mông tử khí đại năng, tràn đầy chảo phung nói: "Còn có thể làm sao? Hiển nhiên là ngươi đạo đức không đủ, không cách nào trở thành thánh nhân. Làm trả lại Hồng Mông tử khí, truyền những hiện năng." Nguyên Thủy nghe nói như thế, kém chút tức giận đem răng cắn nát nhưng lại một chữ không dám nhiều lời chỉ có thể tội nghiệp nhìn xem tiêu đạo hy vọng vị này trí tôn có khả năng trợ giúp tự mình giải quyết hồng mông tử khí quật cường thế nhưng chuyện này chính là tiêu đạo làm ra làm sao sẽ vì nguyên thủy giải quyết trực tiếp mở miệng nói thánh nhân người không phải là đại đức đại năng đại vận hạng người không thể thành tựu nguyên thủy ngươi người mang khai thiên công đức lại có chuẩn thánh đạo hạnh sở dĩ kẻ không thành chính là khí số có thiếu cũng ta là thiên đạo cần lo liệu công tâm không thể tư giúp tại ngươi ngươi tự lo thân nguyên thủy nghe đến tiêu đạo lời này nhất thời ngẩn ra mắt không biết làm sao cuối cùng vẫn là bên cạnh Lão Tử, thay hắn hỏi một câu, Chí tôn, ta nhị đệ Nguyên Thủy, nếu là một mực bảo trì dạng này, sẽ như thế nào? Tiêu Đạo nhìn xem Hồng mông Tử khí hình như một cái ngốc mao đồng dạng, cầm ở một mặt ủ rũ Nguyên Thủy trên đầu, trong mắt lóe lên cùng một chỗ tiêu ý, trương trạc đàng hoàng nói, cũng không làm sao, đợi đến Nguyên Thủy khí số đầy đủ trở thành thánh nhân phía sau, tự nhiên dung nhập trong cơ thể. Chỉ là, trong lúc này, như bỏ mình tạo kiếp, Hồng mông Tử khí cũng sẽ bị người đoạt đoạn. đoạn. Lão Tử nghe xong lời này, lập tức sắc mặt một kéo căng. Nguyên Thủy càng là đổ mồ hôi chán, cảm giác sau lưng vạn đạo mũi tên đâm tới như có gai ở sau lưng, cho dù không quay đầu lại, hắn cũng có thể cảm giác được, từng đạo ánh mắt tham lam ngay tại nhìn chằm chằm chính mình. "Cái khó lo cái khôn." Nguyên Thủy Hoàng hốt vội nói, "Chí Tôn, Hồng Nông tử khí, chính là ngài ban tặng. Nếu là có người cướp đoạn, chẳng lẽ không phải miệt thị Chí Tôn?" Chương 72, không còn Tây Phương, không lên thánh vị, chương 72, không còn Tây Phương, không lên thánh vị. "Không sao, ta không để ý. Dù sao, 3000 đại kiếp đúc đạo cơ, Nguyên Thủy ngươi khí số không đủ, làm kinh lịch và kiếp mới có thể thành tựu thánh nhân vị trí." Tiêu đạo không thèm để ý chút nào nói, sau đó phất phất tay tiếp tục phân công hồng mông tử khí lưu lại đầu cắm tử khí ngốc mau nguyên thủy một mặt cho tàn quỷ gối tại bổ đoàn bên trên bên cạnh tiếp dẫn chuẩn đề mặc dù đối nguyên thủy gặp phải có chút cười trên nỗi đau của người khác nhưng cũng có lo sợ bất an chi tâm dù sao luận tu vi luận tư chất luận khí số bọn họ đều tự giác không sánh bằng nguyên thủy hiện tại liền nguyên thủy đều muốn trải qua và kiếp mới có thể tiếp nhận hồng mông tử khí thành tựu thánh nhân vậy bọn hắn chẳng phải là thảm hại hơn quả nhiên tiêu đạo đem hồng mông tử khí ném tới đỉnh đầu bọn họ về sau hai đạo hồng mông tử khí liền rơi xuống dung hợp cũng không chịu trực tiếp liền lão đảo treo tại bọn họ dưới chán tiếp dẫn chuẩn đề gặp mì này sắp lại khổ sau một khắc chuẩn đề linh quang nói lên sử dụng ra chính mình cảnh cổng tuyệt kỹ trực tiếp sắc mặt một sụp đổ nước mắt ảo ảo lưu lại nói đến chí tôn từ bi chúng ta sư minh hai người xuất thân tây phương nghèo nàn chỗ khí số không đủ tư chất không đủ bây giờ hồng mông tử khí gần ngay trước mắt lại không thể gặp nhau thực tế khổ a xung quanh mặt khắc đại năng nhìn xem chuẩn đề như vậy không muốn thể diện ngược lại không có gì cảm xúc bên trên ba động Dù sao, qua nhiều năm như thế, bọn họ sớm đã thành thói quen chuẩn đề không muốn thể diện tính tình. Bất Chu Sơn Tam Thanh tổ vu một trận chiến phía sau, chuẩn đề cùng hắn sư huynh tiếp dẫn, vui đầu bận rộn tại Tây Phương Đại Địa cho Tiêu đạo đắp nạn kim thân, không tại đông đến, bọn họ còn có chút không thói quen. Bất quá, quen thuộc về quen thuộc, nên mắng còn phải mắng. Lúc này liền có người nói, "Đồ vô sỉ." Không cần nghe âm thanh, chuẩn đề liền biết nói ra thanh âm này chính là người nào, Côn Bằng. Lúc trước tử Tiêu cung một lần giảng đạo, Hồng Vân bởi vì không muốn nhìn chuẩn đề khấp thảm, kết quả nhường ra chỗ ngồi. Liên quan Quân bằng hắn cũng bị đuổi xuống hàng phía trước 6 cái bộ đoàn. Lúc trước hắn liền biết đó là đại cơ duyên vị trí, hiện tại càng là sáng tỏ, 6 cái bộ đoàn chính là 6 cái thánh vị. Làm sao không đối đoạt hắn thánh vị tiếp dẫn chuẩn đề toán hận? Bất quá, chuẩn đề đối với cái này, không thèm để ý chút nào. Quân bằng tuy là yêu sư, nhưng tại Thiên Đình bên trong lại không tín nhiệm, căn bản không có khả năng đối hắn sư huynh đệ hai người tạo thành uy hiếp. Húm hổ, nếu là bị mắng hai câu, liền có thể thu hoạch được trở thành thánh nhân tư cách. Cái kia chuẩn đề cam tâm tình nguyện, bị Hồng Hoang chúng sinh mắng vô lượng lực tiếp. Cho nên, sau một khắc, hắn khóc càng thêm thế thảm. Cho dù là ý chí sắt đá, nghe cũng muốn sầu não không thôi. Thế nhưng hắn đối mặt, nhưng là tiêu đạo, thiên đạo hóa thân, tiêu đạo, cái gọi là thiên hành có thưởng, không vì thuần hưng, không vì kiệt vong, thân là thiên đạo hóa thân tiêu đạo, sao lại bởi vì chỉ là bi thảm chi tình mà lộ vẻ xúc động? Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem chuẩn đề khóc sướt mướt, không chút nào phối hợp biểu diễn của hắn. Đợi đến nửa ngày sau, chuẩn đề cuối cùng phát hiện chính mình tốt thiết không hề có tác dụng, mới khoan thai thu hồi tiếng khóc, vừa lo mặt lại biến thành cái kia thiên đình sung mãn, địa các phương viên không muốn thể diện chuẩn đề đạo nhân mà một bên sắc mặt khô héo, đầy mặt đau khổ tiếp dẫn, lại lần nữa mở ra cửa ra vào đến, nói: "Chí Tôn, chúng ta sư huynh đệ đã hay thấp. Nếu là cũng như nguyên thủy đạo hữu như thế, kinh lịch tiếp số, sợ có mang tử hồn gì lo. Chúng ta bỏ mình, Tôn Sùng không đủ sầu lo. Chỉ là Tây Phương chúng sinh, bần hàn khổ nhanh, chỉ có Ngô sư huynh đệ hai người vì đó buồn ba. Nếu là chúng ta vừa đi, sợ trở lại không đại năng chăm sóc. Cho nên, nhìn Chí Tôn từ bi, mở chỉ ra thuận tiện phát môn, tiếp dẫn mở miệng, lập tức cùng chuẩn đề phong cách khác nhau rất lớn, cái gọi là lấy tình động, lấy lý giải, bất quá cũng chỉ như vậy." Cho dù là một mực khinh thường Tây Phương nhị Thánh Tiêu Đạo, lúc này cũng không thể không nói, hắn làm tương đối tốt. Lúc này trầm ngâm một lát, sau đó nói: Tiếp dẫn, ngươi có biết Tây Phương vì sao bần hàn đến đây? Tiếp dẫn lúc đầu chỉ là hy vọng lấy Tây Phương chúng sinh khó khăn, để đả động Tiêu Đạo, lại không có nghĩ đến Tiêu Đạo sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Lúc này lắc đầu nói: Tiếp dẫn không biết. Nghĩ đến là trời sinh như vậy. Tiêu Đạo nghe nói như thế, lập tức lắc đầu, nói: Mâu rồi. Thiên đạo chí công, há có Đông Phương giàu có mà Tây Phương bần hàn lý lẽ? Các ngươi Tây Phương đại địa, sở dĩ bần hàn đến đây. Quả thật lần trước Long Phượng đại kiếp bên trong, có một ma đầu tên là La Hầu. Cái này ma chính là trời định ma đạo tổ, là cùng đạo tổ Hồng Quân tranh đoạt Hồng Hoang số trời. Cường sát tứ đại bản nguyên thần thú hổ hoàng, đồng thời đem Tây Phương đại địa linh mạch cướp đoạt không còn. Coi đây là dựa vào, luyện hóa ra Hồng Hoang thứ nhất sát trận, chủ tiên kiếm trận. Có thể thần thông nan địch số trời, một thân không tu đạo đức, cuối cùng vẫn là thua ở đạo tổ Hồng Quân thủ hạ. Làm sao phát rồ, lúc sắp chết, tự bạo pháp thân thể, để Tây Phương đại địa sinh cơ diệt tuyệt. Cho nên, hôm nay Tây Phương đại địa bần Hàng đến đây, Tiếp dẫn chuẩn đề nghe xong Tiêu đạo nói xong phen này cố sự, lập tức mặt lộ tức giận chi sắc. Hai bọn họ mặc dù có hay không hổ thẹn cử chỉ, nhưng đối Tây Phương đại địa yêu quý, nhưng lại chân thực không giả. Đi qua vẫn là Tây Phương bần hàn mà thương cảm, hiện tại từ Tiêu đạo nơi này nghe đến cái này phía sau thế mà còn có cái kẻ cầm đầu, tự nhiên nổi giận phừng phừng. Nhất là chuẩn đề, nghĩ tới những thứ này năm qua, chính mình vì từ Hồng Hoang phương Đông thu thập một điểm bảo vật, không thể không mất xuống ra mặt, tùy ý Hồng Hoang đại năng chúng sinh cười nhạo. Lúc này lộ ra phẫn nộ chi tượng, quáp. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Cái kia ma tộc La Hầu, quả thật phát rồ chúng ta sư minh đệ, sau này như gặp danh đồ đồ tôn, tất nhiên không chết không thôi. Lời này vừa nói ra, thiên cơ chính là biến đổi. Định ra vị lai phật mà tranh, khí số tăng giảm chi tiết. Tiêu đạo thân là thiên đạo, xem thỏa thích kiếp nạn này, lại đè xuống không nhắc tới. Chỉ là tùy ý chuẩn đề phát tiết xong nộ khí về sau, nói. La hầu phát rổ, nhưng hắn lưu lại ác quả nhưng là ngươi hai người thành tiểu thánh nhân cơ hội. Chính là bởi vì tây phương đại địa bần hàn, thiên đạo phía dưới mới có ngươi hai người vị. Cho nên ngươi hai người như nghĩ tiếp nhận hồng mông tử khí, cần phải tại ta trước mặt lập thể không chữa trị hùng hoang tây phương đại địa không thành thánh vị không chữa trị tây phương đại địa không thành thánh vị tiếp dẫn chuẩn đề hai người nghe đến tiêu đạo lời này cả người đều mắt tròn váng cũng không phải bọn họ không muốn mà là xuất thân từ tây phương bọn họ sâu sắc minh bạch chữa trị tây phương lại như thế nào khó khăn không phải nói là là căn bản chuyện không thể nào nếu là hứa xuống dạng này lợi thể cái kia không phải là bọn họ mãi mãi đều không cách nào thành tựu thánh vị có thể là nếu không đáp ứng lời nói bọn họ liền tiếp nhận biểu tượng thánh vị hùng ngông tử khí tư cách đều không có đến lúc đó hùng hoang đại năng vì tranh đoạt tử khí sợ rằng không cần bao lâu, bọn họ sư Minh đệ hai người liền muốn hồn phi phế tán. Con đường phía trước mặc dù vô vọng, nhưng đường lui nhưng là tử kiếp. Cho dù trong lòng có lại nhiều không uấn, tiếp dẫn chuẩn đề hai người cũng chỉ có thể dựa theo Tiêu đạo nhắc nhở, hứa xuống lời thề. Chương 73, thiên đạo phía dưới, không có vạn thế bá chủ, chương 73, thiên đạo phía dưới, không có vạn thế bá chủ. Thiên đạo tại bên trên. Ta tiếp dẫn, chuẩn đề, tại cái này phát thệ. không còn tây phương, không lên thánh vị. Tiếp dẫn chuẩn đề hai đầu gối quỳ xuống, cùng tiêu lên rằng nói. Tiêu đạo nghe, khẽ gật đầu, sau đó thần niệm thâm hai đạo hồng ngưng tử khí rơi vào tiếp dẫn chuẩn đề trong cơ thể cảm thụ được trong cơ thể một trận biến hóa vi diệu tựa hồ cùng thiên địa ở giữa tối tăm thiên đạo đều nhiều hơn mấy phần thân cận tiếp dẫn chuẩn đề trên mặt sầu khổ lập tức tiêu giảm rất nhiều lần này nguyên thủy nhìn bò mắt vội vàng nói chí tôn nguyên thủy cũng miễn bắt trước tây phương hai vị lập xuống lời thể tiếp nhận hồng ngưng tử khí tiêu đạo liếc qua nguyên thủy trực tiếp hừ lạnh một tiếng cả giận nói tiếp dẫn chuẩn đề sở dĩ có thể lập xuống cái này thể chính là từ hóa hình đến nay một mực là tây phương chúng sinh đau khổ bốn bề truy tìm đổ ra người hóa hình đến nay ngồi ngay ngắn côn luôn bên trong chỉ lo khổ tu có tư cách gì lập xuống như vậy lời thể hẳn là muốn lừa gạt thiên đạo nguyên thủy nghe xong tiêu đạo nổi giận cả người lập tức liền lún cuống vội vàng lùi về trôi ngồi cũng không dám lại lên tiếng không cách nào hoàn toàn tiếp nhận từ khí chỉ là sẽ nhiều hơn một chút kiếp số cuối cùng còn có hy vọng nhưng nếu là chọc giận thân là thiên đạo hóa thân tiêu đạo hắn lập tức liền muốn hóa thành cho bụi thân là tam thanh một trong hắn cũng sẽ không tính toán không rõ ràng bút chứng này tiêu đạo gặp nguyên thủy rút đầu về cũng không truy cứu mà là đem ánh mắt nhìn hướng lên trời định sáu thánh người cuối cùng nữ a có tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề tại phía trước làm mẫu nữ hoa đối tiếp nhận hồng mông tử khí điều kiện đã có nhất định nhận biết nàng rất xác định chính mình khí số có lẽ tại tiếp dẫn chuẩn đề bên trên nhưng tuyệt đối không có được hưởng bản cổ chính tông khí số lao tử thông thiên hùng hậu đoạn không có tự mình tiếp nhận hồng mông tử khí cơ hội cho nên làm tiêu đạo ánh mắt nhìn hướng nàng lúc nàng quyết định thật nhanh trực tiếp quỳ xuống khẩn cầu nói trí tôn nữ hoa bất tài còn cần trí tôn chỉ điểm phàn có chỗ mệnh nhất định thi hành tiêu đạo nhìn xem tức thời nữ hoa nhẹ gật đầu nói thiện biết người người trí tự biết người sáng Nữ Hoa ngươi có trời định đại công đức, lúc này lấy công đức thành thánh. Bất quá ngươi cơ duyên chưa đến, còn cần lặng chờ. Đến lúc đó ta tự sẽ thông báo ngươi. Tiêu đạo thân là thiên đạo hóa thân, khâm định nữ hoa công đức thành thánh, lúc này liền có một cỗ đại khí số hạ xuống. Để nữ hoa ung dung đem đạo thứ 6 hồng mông từ khí dung nhập trong cơ thể. Mà lúc này, Hồng Hoang đại năng trợ phát hiện, chính mình tựa hồ cũng có cơ hội kiểm tra thánh nhân vị trí. Nhất là đệ Tuấn, thân là Thiên Đình yêu hoàng, hắn tự tin khí số so với lao tử cũng sẽ không kém quá nhiều. Tất nhiên còn có một đạo thánh vị nên từ Hàn được đến. Nhưng chính đang hắn chuẩn bị đứng thẳng đứng dậy, thuốc tiêu đạo tìm kiếm hồng mông tử khí lúc chợt thấy tiêu đạo giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái lập tức sau lưng của hắn phát lệnh cũng không dám lại động đậy bên cạnh thái nhất đồng dạng cảm thấy chính mình huynh trưởng thu hoạch được cuối cùng này một sợi hồng mông tử khí không có chút nào tranh luận nhưng gặp đế tuấn vừa vận động đậy sau đó lại lập tức rụt trở về nhất thời vội la lên đại vinh đại vinh ngươi làm sao không mở miệng a đế tuấn nhìn xem bên cạnh mình lo lắng không yên đệ đệ trong lòng yên lặng thở dài thế nhưng trên mặt nhưng là một bộ biểu tình bình tĩnh anủi chí tôn dù chưa mở miệng nhưng nhất định có tính toán chúng ta chỉ cần yên lặng nghe khiến chính là thái nhất nghe nói như thế lập tức yên lặng ngang đầu cẩn thận nhìn tiêu đạo nhất mắt sau đó thuận theo đẩy mặt xấu khổ nói cái kia chi tôn nếu là đem thánh vị cho vu tộc đâu chúng ta cũng muốn yên lặng nghe khiến đế tuấn đột nhiên giật mình cái này mới nhớ tới tiêu đạo cùng vu tộc một mực có vô cùng thân mật quan hệ nếu như nói lúc này tử tiêu cung bên trong người nào nhất có cơ hội thu hoạch được cuối cùng một đạo hồng mông tử khí từ tư tâm tới nói vu tộc nhưng là cơ hội lớn nhất bất quá đế tuấn hồi tưởng lại đi qua tiêu đạo khống chế phía dưới tử phụ chi chiến loại kia rất bình tĩnh lại chúa tể tất cả cao thâm trí tuệ. Lập tức thở dài một tiếng, phó thác cho trời nói, "Nghe, Trí tôn chi mệnh, chúng ta chừ nghe theo bên ngoài, chẳng lẽ còn có mặt khác lựa chọn sao?" Huynh đệ bọn họ hai người lời nói, cũng không có tận lực che lấp, cho nên bên cạnh phục kỳ, côn bằng, còn có thập đại yêu thánh, 300 chu thiên tinh thần đại năng, toàn bộ nghe đến rõ ràng. Lập tức, trong lòng lại không nửa phần dao động, điên lặng chờ đợi tiêu đạo mệnh lệnh. Bởi vì, thân là thiên đình một thành viên bọn họ, có thể nhất minh bạch đế tuấn đối tiêu đạo cái chủ loại kia kính sợ. Hơn 300 thiên đình đại năng, đã vượt qua tử tiêu cung 3000 khách một phần 10. Bọn họ cùng nhau yên tĩnh lại, lập tức liền để mặt khác đại năng cảm giác được không thích hợp. Có rất nhanh nghĩ rõ ràng nguyên nhân, có mặc dù không có nghĩ rõ ràng, nhưng cũng biết theo nhiều người đạo lý. Vì vậy, trong khoảnh khắc, Thử Tiêu cung bên trong một mảnh an bình, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiêu đạo nhìn thấy một màn này, hai lòng nhẹ rớt đầu, sau đó một chỉ điểm tại cuối cùng một sợi hồng mông tử khí bên trên. Nháy mắt, hồng mông tử khí trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thử Tiêu cung bên trong đại năng, nháy mắt biến sắc. Nhưng vào lúc này, Tiêu đạo âm thanh vang lên. Thử Tiêu cung bên trong, lập tức lần thứ hai yên tĩnh lại. Thiên đạo phía dưới Hưng suy biến hóa, không có vạn thế bá chủ. Hôm nay Hồng Hoang bên trong, yêu tộc chủ thiên, vu tộc chủ địa, đều có một lượng kiếp bá chủ khí số. Nhưng có hưng nhất định có yếu, có được nhất định có vong. Cho nên 128, 000400 năm phía sau, lượng kiếp xuất thế, vu yêu đại chiến, không vào thánh nhân người, đều là nhập kiếp mấy. Thượng thưa căn tính, chuyển kiếp là chuyện, trung thành căn tính, nhập kiếp tiêu nghề, bên dưới thành căn tính, bỏ mình luân hồi. Không có dễ tính người, thân tử hồn liệt, hóa thành cho tàn. Nhưng nếu có vô thượng căn tính người, có khả năng tự đại kiếp phấn khởi, thu nạp hồng hoang khí số, là một lượng kiếp thiên mệnh chi chủ, chính là cuối cùng này một đạo hồng mông tử khí thuộc về người, chính là thiên đạo phía dưới, thứ bảy thánh nhân, lượng kiếp, thánh nhân, tiêu đạo nhất lời nói, trực tiếp tại hồng hoang đại năng bên trong, nện xuống hai đạo biển sâu sấm rèn, nổ một đám đại năng hỗn hoàng không kềm chế được, có khả năng thân vào tử tiêu cung người, đều là đại la kim tiên, vốn nên một chứng nhận vĩnh chứng nhận, vừa được vinh đến, vĩnh hằng thời không, tất cả tự tại. thế nhưng, tiêu đạo lại nói lượng kiếp bên trong, không vào thánh nhân, đều là nhập kiếp bên trong, nếu là tầm thường căn tính thậm chí còn muốn bỏ mình luân hồi. Chuyện này đối với phóng túng hưởng thụ vô lượng thọ nguyên các đại năng đến nói, không khác ngũ lôi linh đỉnh. Thậm chí so một chút phàm phu thân gặp tuyệt cảnh, còn muốn thấp phẩm lo âu. Dù sao, phàm nhân cho dù vô thai vô nạn cũng bất quá trăm năm tuổi thọ. Mà bọn họ lại vốn nên được hưởng vô tận thời gian. Bất quá, một chút có giá tâm đại năng, như Đế Tuấn, Côn Bằng, phục hy lại càng thêm để ý tiêu đạo trong miệng vô thượng căn tính người. Dù sao, đây chính là đại biểu cho hồng hoang cuối cùng một tôn bất tử bất diệt thánh nhân a. Chỉ là, tại lượng kiếp bên trong thu nạp hồng hoang khí số vào một thân, sao mà khó khăn. Sao mà khó khăn, chương 74, trước khi đại chiến, thanh lý hồng hoang, chương 74, trước khi đại chiến, thanh lý hồng hoang. Nhưng càng là khó, càng là để những này lòng mang dã vọng đại năng trong lòng sinh ra một cố hừng hực đầu chí. Vu yêu lưỡng tộc, hủy thiên diệt địa, 3000 đại năng, cao thủ nhiều như mây. Tại dạng này một lần lượng tiếp bên trong, sớm nắng chiều mưa, chúa tể cả khôn. cuối cùng trở thành trí tôn trong miệng vô thượng căn tính người, nhất thống hồng hoang. Vạn chúng chú mục, đang vị thế nhân. sao mà sung sướng. Đại Triệu phu, nên như thế. Đế Tuấn buông xuống hai mắt, hừng hực thái dương kiếm diễm. Tại hắn hai mắt bên trong cháy hừng hực. Tại bên cạnh hắn, Côn bằng cười lạnh, phục hy khổ tư. Toàn bộ Tử Tiêu cung bầu không khí, ngáy mắt thay đổi, thay đổi đến nhiệt huyết sôi trào, thay đổi đến đấu chí cao. Một mực lặng lặng đứng xem thập nhị tổ vu, cảm nhận được cố này bao phủ không khí trong sân, từng cái cao hứng bừng bừng. Đã sớm từ Tử Tiêu đạo nơi này, biết được vu yêu đại kiếp bọn họ, vào giờ phút này, lại không nửa điểm sầu lo. Có, chỉ là một viên lòng nhiệt huyết. Chiến, chiến, chiến. chiến. Thế nhưng, trừ những này đấu chí cao người bên ngoài, cũng đồng dạng có cảm nhận được chiến ý, lại lòng tràn đầy bất an người. Ví dụ như Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, hai người bọn họ tại Tử Tiêu cung bên trong cũng thuộc về nhóm đầu tiên lần. Thế nhưng một cái tính cách nội liễm, một cái trời sinh tính thoải mái, thật không thích nhất hoan loại này cường độ cao không khí cạnh tranh. Nhất là thân là đứng đầu nhất đại năng, hai người bọn họ tại cái này nhiệt huyết sôi trào biểu tượng bên dưới đã mơ hồ nhìn thấy núi thây huyết hải hồng hoang đại chiến. Thử vong, giết chóc, tiêu tên, những này để bọn họ chán ghét đồ vật sẽ trở thành tương lai 12 và 5 hồng hoang giọng chính. Ai, hồng hoang đến đây nhiều khó khăn rồi. Hai người chúng ta, khẩn cấp đóng cửa hộ để cầu tự vệ. Trấn Nguyên Tử thở dài một tiếng đối với bên cạnh Hồng Vân giản dò. Hồng Vân một đầu màu đỏ tỏa ra, cả người trong mắt tràn đầy lửa biếng. Nghe đến Trấn Nguyên Tử lời nói phía sau, hàng hồ lên tiếng. Tựa hồ là đáp ứng. Thế nhưng, mây vô hình, thân là giữa thiên địa đệ nhất đóa Hồng Vân hóa hình hắn, là không cách nào quen thuộc ở tại một chỗ, đã bắt đầu ở trong lòng tính toán, đến lúc đó đáp lấy Trấn Nguyên Tử không chú ý, lén lút chạy ra ngoài đi đi. Nhân tâm khẽ động, thiên tâm cảm ứng, không có khoảng cách. Hắn cái này tâm niệm vừa động, lập tức đỉnh đầu sinh ra một đạo kiếp khí, đen nặng nề u ám bao lại mặt. Chỉ là lúc này ở Tiêu đạo nhất nói định ra Vu yêu đại kiếp phía dưới, thiên địa kỳ tích hỗn loạn, cho dù là trấn nguyên tử dạng này đại năng, cũng vô pháp nhìn ra chính mình bạn tốt sát khí đương đầu tình huống. Chỉ có cao ở Vân Đài bên trên, bao quát chúng sinh Tiêu đạo mới có thể đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt. Bất quá, hắn cũng không có chỉ là vẹn vẹn quan tâm Hằng Vân. Bởi vì theo vừa vặn đế tuấn những này kẻ dã tâm tâm tư biến hóa, toàn bộ tử Tiêu cung bên trong, vượt qua một nửa đại năng đều đã sát khí che đầu. Rõ ràng phải gặp kiếp. Dựa theo Tiêu đạo tùy ý nhìn trộm thiên cơ, trong những người này, vượt qua 2/3 sẽ tại hắn thúc đẩy Vu yêu đại kiếp bên trong bọn mình. Chân Linh rơi vào luân hồi, bản mệnh tiên thiên chi khí hóa thành hồ hoàng hư ảnh lương thực. Ông, ông, ông, Nguyên Đồ A Tị, hai thanh tiên thiên sát lục chi kiếm, Tựa Hồ cảm giác được cố này mở từ từ tiêu cung, sau này bao phủ hồng hoàng sát phạt chi khí, phát ra vui sướng vụ vụ âm thanh. Tiêu Đạo gặp cái này, trầm rãi hai mắt nhắm lại, mở miệng vây lui chúng đại năng. Lần này tử tiêu cung giảng đạo đến đây kết thúc, đều lui ra đi. Từ tiêu cung bên trong, cấp tốc đều nhịp trả lời. Là, chí tôn. Âm thanh vừa ra, một chút đã cảm giác được không ổn, thực lực yếu nhất đại năng, liền cấp tốc tàn đi. Sau đó là chấn nguyên tử hồng vân những này tương đối khá mạnh tán tiên. Cuối cùng to như vậy tử tiêu cung bên trong, chỉ để lại Tam Thanh, Tiếp dẫn chuẩn đề, Ngư Hoa, Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, quân bằng một đám đại năng. Cùng với Thập Nhị Tổ Vũ, 22 vị tiêu đạo hồng quân phía dưới, hồng hoang người mạnh nhất, đối mắt nhìn nhau, An Ý không nói một lời. Cuối cùng, loại này An Ý tử vô tâm tham dự Đông Phương phân tranh tiếp dẫn chuẩn đề đánh vỡ. Thiện hai, thiện hai. Chúng ta sư huynh đệ hai người đã ở trí tôn trước mặt hứa xuống lời thể, không chưa trị Tây Phương đại địa, không thành thánh vị. Tại Tây Phương chưa chữa trị phía trước, chúng ta sư huynh đệ tuyệt không can thiệp hồng hoàng phân tranh. Cáo tử tiếp dẫn chuẩn đề hai người nói xong về sau, không để ý tâm thanh. Nữ Hoa sắc mặt khó chịu, trực tiếp xoay người rời đi. Dứt khoát kiên quyết. Nữ Hoa nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng, ngược lại là có chút vẻ hâm mộ. Nàng lúc đầu cũng không muốn tham dự vào lần này lượng tiếp bên trong, dù sao thân là trời định thánh nhân, lại có tiêu đạo chính miệng đáp ứng đại công đức thành thánh. Nàng muốn nhất chính là ngồi im thư bất chu sơn nửa đường tràng, chờ đợi tiêu đạo lời nói cơ duyên đến trở thành thánh nhân, mà không phải tham dự vào rõ ràng nhân quả dây dưa đại tiếp bên trong chỉ là nàng phía trước cũng đã tiếp thu yêu tộc tiên đình hoa hoàng vị trí huynh trưởng của mình Phúc Hy, cũng rõ ràng có ý tại đại kiếp bên trong có chỗ xem như nhân quả liên lụy phía dưới nàng đã thân ở kiếp trung mà tam thanh sắc mặt ngược lại là so nữ hoa thản nhiên rất nhiều bọn họ hiện tại vẫn như cũng là tam thanh một thể nguyên thủy xem như trời định sáu thánh bên trong một cái duy nhất bởi vì khí số không đủ không cách nào hoàn toàn tiếp nhận hồng mông tử khí tồn tại trời sinh đã tiến vào kiếp trung căn bản trốn không thoát lại thêm phía trước lao tử liền từng lấy vu tộc vấn đề cùng đế tuấn từng có giao lưu trở thành minh Hữu lúc này thân nhập kiếp bên trong cũng là chuyện đương nhiên. Còn lại, chính là Đế Tuấn, Thái Nhất, Phúc Hy, yêu tộc Tam Hoàng cùng côn bằng vị này yêu sư, đại biểu yêu tộc Thiên Đình, cùng thập nhị tổ vu. Tiêu đạo vừa mới đã nói đến rất rõ ràng, bọn họ hai phe một trường này, một trường. đều có 128, 000, năm bá chủ khí vận. Là kiếp nạn này chi chủ vai diễn, cho dù ai đều có thể trốn, chính là bọn họ không thể. Huống chi, vô luận là yêu tộc một phương, vẫn là vu tộc một phương, đều giấu trong lòng tất thắng chi tâm. Căn bản không có chạy trốn ý nghĩ, nên đi đều đi, chư vị tổ vu cũng là nên đàm phán một cái tiếp xuống người ta hai tộc ở giữa tương lai đế tuấn thân là yêu hoàng việc nhân đức không được ai đánh vỡ trầm mặc đối với thập nhị tổ vu mở miệng nói thập nhị tổ vu bên trong thân là lão đại đế giang cấp tốc chiến gia một người thân là sau đó có chút hăng hái mở miệng nói tương lai lão tổ đã nói người ta hai tộc nhất định phải một tràng đại chiến hoàn thành lần này đại tiếp có chuyện gì đáng nói đế tuấn đối mặt đế giang có chút tướng từ đoạt lý tra hỏi khẽ mỉm cười hiển nhiên sớm có lập kế hoạch tự nhiên là nói cái gọi là vô thượng căn tính nhất thống hồng hoang khí số trở thành thứ bảy tôn thánh nhân cơ hội Chí tôn mặc dù nói qua Vu yêu nhị tộc chấp trường thiên địa, nhưng cũng không nói qua cái kia vô thượng căn tính người nhất định xuất từ người ta Vu yêu nhị tộc bên trong. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, để những cái kia Vu yêu lưỡng tộc bên ngoài người thừa dịp chúng ta hai tộc ngao cỏ tranh nhau, làm cái kia được lợi ngư ông. Ta nghĩ tại chính thức Vu yêu đại chiến phía trước, có lẽ trước đến một trạng thanh lý hồng hoang chi chiến. Chư vị tổ Vu ý như thế nào? Đối với tổ Vu đến nói, nói là không có nhất đồ vật, tất nhiên sớm muộn đều muốn đánh, vậy cũng chớ tất tất trực tiếp đánh chính là. Thế nhưng. Đế Tuấn mây câu nói, nhưng lại làm cho bọn họ không nhịn được nhớ tới phía trước Tiêu Đạo gõ hồng quân lúc đồng nữ. Tương lai hồng quân đồng tử đồng nữ, thừa dịp vu yêu đồng quy vu tận, lên làm thiên đế ngày sau. Chuyện này đối với tổ Vu bọn họ đến nói, là hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Lúc này lẫn nhau thảo luận một phen phía sau, nhận đồng Đế Tuấn đề nghị. Tốt. Chương 75, so tài, san giết đại năng. Chương 75, so tài, san giết đại năng. Vu tộc, yêu tộc, bốn vị trời định thánh nhân, 20 vị tượng trưng cho cái này một lượng kiếp chúa tể hồng hoang cường đại người, tạo thành bước đầu an ý về sau. Hồng hoang thời quang trường hạ lập tức kích thích kịch liệt bọt nước vô tận bọt nước bên trong biểu thị là từng vị đã từng quát tháo phong vân sừng sững tại hồng hoang đỉnh đại năng vẫn lạc tình cảnh lặn sâu tại thời quang trường hà chỗ sâu tổ long hóa thân màu vàng mắt rồng chậm rãi mở ra giữ tận long hôn chỗ rách ra một màu đáng sợ nụ cười xem ra tiếp sau ta về sau bản tôn đạo thứ hai phân thân cũng muốn xuất thế hắn nhẹ nhàng bãi xuống đuôi nguyên bản cũng bởi vì hắn tồn tại mà mơ hồ thiên cơ triệt để hỗn loạn cho dù là thân là đại năng cơ sở nhất sinh tử cảm ứng cũng bị che đậy. tổ vu bọn họ cùng thiên đỉnh tam hoàng yêu sư cùng với tam thanh nữ hoa ngay lập tức phát hiện thời quang trưởng hà biến hóa trên mặt lập tức lộ ra nét mừng bọn họ mặc dù không biết thời quang trưởng hà bên trong tổ long hóa thân tồn tại nhưng lại hiểu rõ một chút thời quang trường hà nắm giữ tại tiêu đạo trong tay hiện tại tiêu đạo chủ động khuấy động thời quang trưởng hà thay bọn họ che đậy thiên cơ điều này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết lao tổ đang nhìn chúng ta tổ vu bọn họ trong mắt lóe lên một tia hưng phấn nếu như nói phía trước bọn họ đáp ứng đế tuấn chỉ là không muốn bị người khác kiếm nghi thu hoạch được vũ yêu đại chiến phía sau đắc thắng trái cây có loại nhưng vì cũng không vì tùy ý thái độ thế nhưng tại tiêu đạo tỏ thái độ về sau bọn họ lập tức nhiều hơn một phần nhiệt tình dù sao từ khi gặp phải tiêu đạo đến nay bọn họ thập nhị tổ vu một mực là một cái bị động tiếp nhận người thưởng thụ lấy tiêu đạo cho bọn họ điểm hóa ra nguyên thần ban cho bọn họ bàn cổ chuyển thừa khai thiên cự phủ, ban cho bọn họ thống xoáy đại địa quyền hành thế nhưng chính bọn họ lại một mực không thể cho tiêu đạo cho dù bé nhỏ không đáng kể báo đáp chuyện này đối với tổ vu bọn họ đến nói là một loại lớn vô cùng tiết đối. hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến ta có thể cảm giác được lao tổ tại tối tăm bên trong nhìn chăm chú lên chúng ta chờ mong chúng ta chớ mong chúng ta đi săn giết những cái kia vô dụng hồng hoang đại năng hậu thổ nguyên thần thanh minh say mê cảm thụ được thời quang trường hà bên trong tổ long phân thân ném xuống nhìn thoáng qua tại cái kia nhích lên bên trong nàng cảm nhận được nỗ lực chờ đợi cảm xúc cái này để một mực sùng bái tiêu đạo nàng cảm thấy hết sức hưng phấn bên cạnh trúc kiểu âm đầu ngón tay vạch qua từng sợi lóe ra thời gian chi lực cắt nhấp nháy tạo thành một cái cỡ nhỏ mà cụ thể thời quang trường hà hình mẫu tại cái này hình mẫu bên trên mặc dù không cách nào hiện rõ tổ long phân thân hình tượng nhưng lại hoàn chỉnh phản hồi ra tổ long phân thân nhiễu loạn thời quang trường hà tình huống Trúc Cửu ôm ánh mắt say mê nhìn xem một màn này, chỉ có thân là thời gian tổ vu hắn mới có thể cảm nhận được cái này, bãi xuống đuôi ở giữa huyền ảo cùng cường đại. Hắn cảm thụ được thời gian đứt cắt tại đầu ngón tay chạy qua vết tích, khắp khuôn mặt là ý cười nói, không sai, lão tổ đang khích lệ chúng ta làm như vậy. Đế Giang, Trúc Dung, Cậu Công, Cậu Mang, Huyền Minh, mặt khác tổ vu nghe nói như thế, trên mặt nháy mắt đấu trí cao, cầm đầu Đế Giang càng là nhìn xem Đế Tuấn Thái Nhất, đông nhiên nét miệng cười nói, ha ha, tất nhiên lão tổ đang khích lệ chúng ta làm như vậy. Như vậy lần này chúng ta tổ vu sẽ phải toàn lực ứng phó. Đế Tuấn, mặc dù chúng ta ở giữa tạm thời sẽ không khai chiến, nhưng Hồng Hoang bên trong chỉ có người ta hai tộc mới là lẫn nhau đối thủ chân chính. Không bằng mượn cơ hội này so tài một phen. Đế Tuấn rất bình tĩnh, hắn cũng không phải tổ Vu, cho dù biết Tiêu Đạo cổ vũ bọn họ săn giết Hồng Hoang Đại Năng, tối đa cũng chính là trong lòng nhẹ nhõm một điểm, cũng sẽ không sinh ra cái gì triển ý. Bất quá tại tổ Vu trước mặt, hắn thân là yêu hoàng, đoạn không có rụt rẻ lý lẽ Lúc này mỉm cười hỏi ngược lại, các ngươi muốn làm sao so tài? Đế Giang miệng cười một tiếng, nói, đương nhiên là so săn giết số lượng. Người nào săn rất nhiều, cái này lượng kiếp sau cùng Vu yêu đại chiến, liền do người nào đến quyết định chiến trường. Thế nào? dám sao? Đế Tuấn nghe đến đế giang vấn đề này, giữa lông mày trao lên. Lấy trí tuệ của hắn, không khó phát hiện cái này so tài đối với chính mình yêu tộc là hoàn toàn có lợi. Dù sao yêu tộc cao ở thiên đỉnh, nằm ở hồng hoang bên trên, vô luận đi bất kỳ địa phương nào đều sẽ nhanh vu tộc một bước. Hú hồ, yêu tộc đỉnh phong chiến lực có lẽ so ra kém điểm hóa nguyên thần thập nhị tổ vu. Thế nhưng tại về số lượng lại còn hơn. Dù sao, 365 vị Chu Thiên tinh thần, mỗi một vị đều là tử tiêu cung bên trong đại năng phối hợp thêm chu thiên tinh thần phân trận chi pháp hoàn toàn có thể chia mấy chục tiểu đội đi săn giết luận hiệu suất tuyệt đối tại chỉ có 12 vị tổ vu vu tộc bên trên bất quá thân là yêu hoàng hắn cũng sẽ không thay tổ vu lo lắng thất bại vấn đề lúc này chém đinh chẳng sát nói tốt tất nhiên tổ vu như vậy lại khí cái kia ta cùng yêu tộc thiên đình liền từ chối thì bất kính nói xong về sau trực tiếp ý cười đầy mặt mang theo thái nhất phục hy côn bằng rời đi tam thanh nữ hoa gặp cái này cũng đánh cái chắp tay tùy theo rời đi chỉ để lại thập nhị tổ vu mắt lớn trừng mắt nhỏ tiếp tục ở tại tử tiêu cung bên trong cái kia, đế giang, chúng ta có phải là bị thua thiệt? câu mang thân là một chi tổ vu, cùng hậu thổ đồng dạng cũng là thuộc về thập nhị tổ vu bên trong tính tình tương đối tương đối tốt, suy nghĩ tương đối chu toàn cái kia, nhìn xem đối diện yêu tộc như thế biểu lộ, lập tức liền minh bạch bọn họ tổ vu tại vừa vặn đưa ra trong tỷ thí, khẳng định là thua thiệt một phương. bất quá, mặt khác tổ vu đối với cái này không để ý, nhất là trúc dung, càng là nói thẳng, mặc kệ hắn, chúng ta chỉ là muốn để lão tổ vui vẻ, nhiều săn giết một chút bất lực hồng hoang đại năng mà thôi. nếu là yêu tộc thắng nói rõ bọn họ giết đến so với chúng ta nhiều, ăn chút thiệt tỏi tính là gì? bất quá lời tuy như vậy, nhưng tổ vu bọn họ từng cái nào khí tận trong xương tụ khí cũng không so cùng là bản cổ hậu duệ tam thanh ít. chỉ cần là so tài, liền chưa từng có nghĩ qua một thua. lúc này liền có tổ vu bắt đầu cân nhắc đến tột cùng như thế nào mới có thể tại thế yếu dưới tình huống thắng được thắng lợi cuối cùng. tổ vu bên trong trí giả trúc cửu âm suy tính một hồi phía sau vạn lông mày nói chúng ta vu tộc tại lao tổ trợ giúp bên dưới có nguyên thần sẽ còn bản cổ phụ thần khai thiên cử phụ luận thực lực khẳng định là tại yêu tộc bên trên duy nhất thiếu hụt chính là số lượng có ít ai nếu là chúng ta cũng cùng cường lương đồng dạng có cái cựu phượng như thế muội muội liền tốt muội muội nghe đến chút cửu âm lời nói mặt khắc tổ vu con mắt đồng loạt nhìn hướng cường lương thân là lôi tổ vu cường lương tại thập nhị tổ vu bên trong từ trước đến nay liền không có lôi thống vạn pháp bá khí cùng thực lực mấu chốt ngay tại ở có cái muội muội phân mỏng hắn bản nguyên bất quá tổ vu bọn họ lại không có xem nhẹ hắn ý tứ bởi vì xem như nhân khẩu thưa thất vu tộc hiện tại chính là một cái dòng độc đinh đại vu cửu phượng có thể là trái tim của bọn họ đầu bảo Thật là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ lạnh. Như thế nào lại bởi vậy xem thường trả giá hy sinh cường lương. Mà đúng lúc này, hậu thổ trong đầu bên trong linh quang lóe lên, từ cựu phượng trên thân nghĩ đến một cái giải quyết vu tộc hiện trạng chủ ý, chương 76, vu tộc phương pháp, tiêu đạo chí hướng, chương 76, vu tộc phương pháp, tiêu đạo chí hướng. Sáng tạo mới lại vu, cùng vu tộc. Hậu thổ ánh mắt sáng rực đem ý nghĩ của mình nói ra. Mạc khác Tổ vu lập tức nhíu mày. Huyết dịch chính là sinh mệnh biểu tượng. Ban cổ thì là hồng hoang tất cả sinh mệnh nơi phát ra thân là kế thừa bản cổ huyết mạch Vu tộc, còn có bản cổ điện bên trong một hồ bản cổ tâm huyết xem như dựa vào. Đối với bọn họ đến nói, sáng tạo mới Vu tộc cũng không phải là một kiện đặc biệt khó khăn sự tình. Thế nhưng, bọn họ không cách nào giải quyết là, cùng bản cổ tâm huyết cùng tổ Vu chi huyết cuốn quít lấy nhau địa sát cho khí. Nếu như không thể giải quyết vấn đề này, liền tính mới đại Vu sinh ra, cũng vẫn như cũng là cái kia bị sát khí che đậy nguyên thần Vu tộc. Nếu như tổ Vu bọn họ tự thân không có bị tiêu đạo điểm hóa nguyên thần, đối với cái này khẳng định không thèm để ý chút nào. Thế nhưng đã cảm nhận được nắm giữ nguyên thần phía sau cùng thiên địa vạn vật ở giữa Mỹ Diệu liên hệ bọn họ, thực tế không đành lòng sáng tạo ra một đám không có nguyên thần đại vô cùng vô tộc. Như vậy cũng tốt so bình thường phụ mẫu, tại biết chính mình sinh ra hải tử nhất định là cái người mù lúc, trên cơ bản đều sẽ tự tuyệt sinh đẻ. Bởi vì căn bản là không có cách trơ mắt nhìn bọn họ tiếp nhận thống khổ như vậy. Mà tại tổ vu trong mắt, những cái kia bị bọn họ sáng tạo ra đại vô cùng vũ tộc chính là chính mình hải tử. Cho nên, bọn họ cũng không nguyện ý sáng tạo ra không có nguyên thần đại vô. Đế Giang, Tổ Vu đứng đầu, một mặt nghiêm túc nhìn xem hậu thổ, nữ khí kiên định nói: Hậu thổ nội tử, người ý nghĩ là tốt. Thế nhưng địa sát trọc khí vấn đề, giải quyết như thế nào? Nếu như không cách nào giải quyết cái này, ta tình nguyện bại bởi yêu tộc, thậm chí thua trận vu yêu đại chiến, đều không muốn sáng tạo như thế không hoàn chỉnh vu tộc. Bên cạnh Trúc Dung cùng tổng công, luôn luôn đối hậu thổ cái này tính tình rất tốt tiểu muội muội phần giữ. Gặp Đế Giang ngữ khí nghiêm túc như vậy, vội vàng cười hì hì ngắt lời nói. Đế Giang ngươi không muốn cứng nhắc như vậy sao? Liên tính chúng ta sáng tạo ra không hoàn chỉnh vu tộc, đến lúc đó van cầu lão tổ lão nhân ra ông ta, giống điểm hóa chúng ta đồng dạng giúp bọn hắn điểm hóa nguyên thần, chẳng phải thành? thế nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chính mình những lời này xuất khẩu đế giang còn không có phản đối hậu thổ liền cờ xí tươi sáng mở miệng phản bác trúc dung ca ca cộng công ca ca người hai người lời ấy sai lớn lão tổ chính là thiên đạo chí tôn quản lý hồng hoang mọi người cùng sự tỉnh có khả năng giúp chúng ta vu tộc đó là lão nhân gia ông ta khẩn thiết gìn giữ chi ý nhưng chúng ta vu tộc nếu là gặp phải khó khăn liền trông chờ lão nhân gia ông ta còn có tư cách gọi hắn lão nhân gia lão tổ sao chuyện này chúng ta muốn tự mình giải quyết nghe đến hậu thủ cái này chém đinh chặt sắt lời nói chúc dung cộng công lập tức sắc mặt lừa tạm mặt khác tổ vu nhẹ gật đầu bày tỏ hỗ trợ hậu thổ lời nói mà trúc cửu âm thì cảm giác nhạy cảm đến hậu thổ tựa hồ có ý tưởng lúc này mở miệng hỏi hậu thổ ngươi có lẽ có chủ ý nói thẳng đi chúng ta huynh đệ ở giữa không cần cố kỵ cho dù có sai lầm chỗ cũng không có người sẽ trách ngươi hậu thổ nghe đến trúc kiểu âm lời này có chút trầm ngâm một phen phía sau chậm rãi mở miệng nói ta chủ ý kỳ thật rất đơn giản là cái đần biện pháp chắc hẳn chư vị huynh trưởng cũng biết lấy nguyên thần tôi động khai thiên cửu phủ có khả năng bổ ra nguyên thần bên trong địa sát cho khí chúng ta nếu là lấy cái này thần phủ bổ về phía bản cổ điện bên trong phụ thần tâm viết, cho dù không thể đem nội địa sát chọc khí hoàn toàn mất diệt nhưng ít ra có thể giảm bớt hơn phân nửa. Sau đó lại dùng cái này đắp nạn đại vu cùng bình thường vũ tộc, mặc dù không thể cùng chúng ta bị lao tổ trực tiếp điểm hóa ra nguyên thần cùng so sánh, nhưng ít ra cũng tẩy mở một cái khe cho bọn hắn tu luyện ra nguyên thần cơ hội. Dùng cái này phương pháp đắp nạn đại vu cùng vũ tộc, không biết chư vị huynh trưởng có đồng ý hay không. Đế Giang chờ tổ vu nghe xong hậu thổ lời nói phía sau, cũng không có ngay lập tức trả lời, mà là cẩn thận tự hỏi. Dù sao chuyện này vô luận là đối với bọn họ đến nói vẫn là đối có thể sinh ra đại vô cùng vu tộc đến nói, đều là một kiện chuyện trọng đại. Cân nhắc nửa ngày phía sau, đế giang chờ tổ vu cuối cùng làm ra quyết định, dứt khoát nói: "Tốt, liền theo hậu thủ muội tử ngươi nói xử lý. Chúng ta vu tộc, chiến tiên chiến địa chiến tự thân. Mặc dù không cách nào cho những cái kia mới ra đời đại vô cùng vu tộc hoàn mỹ nguyên thần, nhưng ít ra cho bọn hắn một cái đánh vỡ tự thân giới hạn cơ hội. Chúng ta vu tộc đại vu nhất định có thể chiến thắng bản thân, tu ra nguyên thần." Hậu thủ gặp 11 vị huynh đệ muội, đều bày tỏ đối với chính mình phương pháp hỗ trợ, cả người nhất thời thở dài một hơi. Đồng thời, cũng có chút tiếc nối mở miệng nói: Đáng tiếc, nếu là dựa theo tà phương pháp hành động, chúng ta ít nhất phải hao phí 3000 năm mới có thể đem bản cổ phụ thần tâm huyết bên trong sát khí xuống đến trình độ nhất định. Như vậy, ta ngược lại là yếu hại chư vị huynh trưởng, thua trận cùng yêu tộc ván này so tài. Mặt khác tổ Vu nghe đến hậu thổ phiên này tự trách lời nói, từng cái không thèm để ý chút nào, mỉm cười nói, "Cái này gọi là gì? Đế tuấn thái nhất hai cái kia lại hòa chim, về sau có rất nhiều thắng bọn họ cơ hội. Há có thể cùng chúng ta Vu tộc tân sinh ruột thị tầm quan trọng so sánh." Nói xong về sau, thập nhị tổ Vu cùng nhau cười một tiếng, quay người đối với Tử Tiêu cùng tối đầu sau đó nhảy vào hỗn độn bên trong, bay về phía hùng hoàng. từ tiêu cung bên trong, ngồi ngay ngắn vân đài bên trên tiêu đạo, đầy mắt thưởng thức nhìn xem bọn họ rời đi, trong miệng vui vẻ cười nói: săn giết đại năng yêu tộc, có thể tu ra nguyên thần vũ tộc. tại ta lãnh đạo hạ hùng hoàng vũ yêu chi chiến, tất nhiên cùng nguyên lai thiên mệnh hoàn toàn khác biệt. diệu ư, diệu ư, tại hắn vân đài phía dưới, hồng quân vẫn như cũ nơm nớp lo sợ quỷ dạp xuống đất. nghe đến tiêu đạo lẩm bẩm phía sau, lập tức uẩn nghiêm mặt sùi đỉnh nói: chí tôn chí tuệ minh xét, dốc lòng thẩm vận, hùng hoàng vạn vật đều ở trong lòng bàn tay, buộc chờ khó tránh vạn nhất, kính nể nghệ. Tiêu đạo nghe đến Hồng Quân lời nói, con mắt khẽ híp một cái, giống như cười mà không phải cười. Đối với vị này Hồng Hoang đệ nhất thánh nhân, mới vừa xuyên qua mới bắt đầu hắn còn có chút kiêng kỵ. Dù sao, đây chính là nguyên lai Hồng Hoang bên trong, tất cả phía sau màn tổng chỉ huy quan, liền không có chỗ bất lực bất tử bất diệt thánh nhân, cũng bất quá là hắn một tay dạy dỗ nên người phát luôn. Thế nhưng hiện tại, theo Hồng Hoang từng bước một hoàn thiện, hắn đã triệt để không cần lo lắng thiên đạo Hồng Quân xuất hiện. Chính là để hắn lấy thánh nhân tôn sư, đang tại Hồng Hoang đại năng trước mặt, vì nói xong 3000 năm nói, đều vẫn như cũ không có chút nào lời giận cái này đã đem dạy dỗ nhận đánh nhận phạt, cho dù thân tử hổ diện, cũng không dám có nửa điểm lòng phản kháng. như vậy, hắn liền có thể dùng đến Hồng Quân, làm một chút sự tình khác. Tiêu Đạo suy nghĩ một chút phía sau, mở miệng nói: Hồng Quân, ngươi có biết ta ý chí hướng? Hồng Quân nghe xong Tiêu Đạo tra hỏi, vội vàng bị dạp trên đất, trầm tư suy nghĩ. sau nửa ngày, Đông Nhiên Linh Quang nói lên, nhạy cơn nói: chí tôn chính là thiên đạo hóa thân, sở tác sở vi đều là hùng hoang. cho nên chí tôn ý chí hướng, chính là để Hồng hoang có càng tốt phát triển. chương 77 mươi Hồng Quân đi hỗn độn, Tiêu Đạo trưởng tử tiêu. chương 77 Hồng Quân đi hỗn độn, Tiêu Đạo trưởng tử Tiêu, Tiêu Đạo nhẹ gật đầu, đối với Hồng Quân khen, ngươi có thể thể nội ý, rất tiện, ta là Thiên Đạo, Hồng Hoang cường thì ta cường, cho nên hóa hình đến nay, trước che huyết hải, phía sau diện tử phủ, mở luân hồi, điểm hóa vu tộc, cách làm người, hoàn thiện Hồng Hoang cũng. Bây giờ Hồng Hoang đã hoàn thiện, làm phóng nhãn hướng bên ngoài, Vu yêu đại chiến người, chính là ta tuyển chọn hướng bên ngoài khai thác mạnh bình mạnh tướng cũng. Nhưng cái gọi là chiến giả, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Cho nên, ta còn cần một người thay ta tiến về hỗn độn, tra xét trong đó thế giới phương hướng, lớn nhỏ mạnh yếu, Hường suy. không quân nghe đến đó, đã Minh Ngộ Tiêu đạo trị ý lúc này dập đầu nói: "Bộ nguyện vì trí tôn, đi hỗn độn tra xét tình hình quân địch, mong rằng trí tôn đáp ứng." Tiêu đạo nghe nói như thế, lúc này vỗ tay cười to, nói: "Tốt, Hồng quân ngươi quả nhiên không hổ là ta trung buộc. Lại đi thôi." Hồng quân nghe nói như thế, từ ba lần giảng đạo phía trước, một mực sách theo tâm cuối cùng để xuống. Mặc dù tiếp xuống hắn phải tiếp tục tiến về hỗn độn, đối mặt vô tận uy hiếp, thế nhưng trong lòng hắn lại sinh ra một cô đối tiêu đạo cảm kích. Dù sao, dựa theo Tiêu đạo lời nói, hắn là có cấp thiên đạo quyền hành nghi. Hậu thế phẩm nhân vì chúa tể ngàn vạn sinh dân đế vương vị trí, còn có thể giết cha diệt mẫu, giết huynh đồ lệ. Liên vợ con cũng không ngoại lệ. Hung chi, chúa tể hồng hoang hึก triệu chúng sinh, vô lượng đại địa thiên đạo quyền lực trôi. Cho dù Tiêu đạo trực tiếp đem hắn đánh rất thánh vị, thần hồn câu diệt, hắn chỉ có chút không cam lòng bên ngoài, cũng vô pháp nói cái gì. Thế nhưng, Tiêu đạo lại không có giết hắn, ngược lại cho hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Bực này khoan dung độ lượng, làm sao không để hắn cảm kích? Vành, vành, vành. Hung quân lần đầu tiên, không phải là bởi vì e ngại, mà là đơn thuần cảm kích thướng tiêu đạo cứ thế mà dập đầu ba cái, sau đó tay háo bằng bền, trực tiếp cách tử tiêu cùng mà đi. Tiêu đạo nhìn hồng quân rời đi, sau đó ngồi ngay ngắn ở tử tiêu cung vân đài bên trên, tiến tinh tu luyện. Toa cung điện này hội tụ ba lần giảng đạo đại khí số, khang vi hồng hoang thiên đạo đầu mối then chốt. Đi qua, hắn thân là thiên đạo chí tôn, không tốt cướp đoạt cái này cung. Thế nhưng hiện tại, hồng quân đã bị hắn đuổi đến hỗn độn bên trong. Toa này thiên đạo đầu mối then chốt, cuối cùng là rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ là một ý niệm, thiên đạo lực lượng liền cuồn cuộn mà đến, để hắn cùng hồng hoang ở giữa liên hệ thân mật mà từ giờ khắc này bắt đầu, Tử Tiêu Cung cũng chân chính bắt đầu họ tiêu. lập tức, Tử Tiêu Cung khí tức biến đổi, để một mực co đầu rụt cổ ở tại nơi hẻo lánh bên trong Hạo Thiên Giao Chỉ mở mịt ngâng lên hai viên cái đầu nhỏ. bọn họ dạng này khé động, lập tức để Tiêu Đạo nhớ tới bọn họ, đem ánh mắt bắn ra đi qua. lúc này Hạo Thiên Giao Chỉ chẳng qua là Kim Thiên Cảnh giới nho nhỏ đạo động. tại hồng hoang bên trong, mặc dù coi như không tệ, thế nhưng đối Tiêu Đạo vị này Thiên Đạo Chí Tôn đến nói, liền bụi bặm cũng không tính. chỉ là một đạo đơn giản nhất ánh mắt, đều để bọn họ cảm giác được từ trong đến ngoài sâu sắc hẳn ý. đến, Chí Tôn, ta. Ta. Hai người nơm nớp lo sợ, liền một câu đầy đủ đều nói không đi ra. Tiêu đạo gặp cái này, lập tức nhíu mày, lộ ra không thích chi sắc. Vô luận là nguyên lai thiên mệnh đại biểu cho Hồng Quân không chế Hồng Hoang Thiên Đế hạ tiên, ngày sau giao chỉ, vẫn là hiện tại tử tiêu cung bên trong run lẩy bẩy, điềm đạm đáng yêu nho nhỏ đạo đồng, Tiêu đạo đối nó đều không có ấn tượng gì tốt. Dù sao, hai người này, vô luận là loại nào tình huống, cũng không thể đối Hồng Hoang làm công hiến. Đối với Thiên đạo đến nói, tương đương ra rưởi. Mà hai chuyện rắc rưởi ở tại chính mình phòng ở mới bên trong, vô luận như thế nào đều sẽ ảnh hưởng tâm tình. Tiêu đạo lo nghĩ phía sau, túi đầu nhìn xem Hạo Thiên cùng giao chỉ, hỏi: Ngươi hai người là Hồng Quân Đạo Đồng, hiện tại Hồng Quân tiến về hỗn độn là ta cha xét tình báo, các ngươi liền mượn cơ hội này hạ giới lịch luyện một phen a. Các ngươi nhưng có muốn đi chỗ? Hạ giới lịch luyện. Hạo Thiên giao chỉ nghe đến Tiêu đạo lời này, thân thể run càng dữ dội. Thân là Hồng Quân Đạo Đồng bọn họ, nhưng có lẽ đồng dạng, nhưng thông tin linh thông nhưng vượt xa người bình thường. Bọn họ có thể là biết tiếp xuống Hồng Hoang là như thế nào tàn khốc. Lấy hai người bọn họ Kim Tiên Tu vi đoán chừng đi xuống không có 2 ngày, liền bị người mở ra ra đảo xương tiêu diệt. Nói không chừng, liền bản thể hôn Độn Ngọc Thạch đều muốn bị người luyện làm pháp bảo. Cái này để bọn họ làm sao chịu làm? Lúc này nước mắt liên tục, dập đầu không chỉ, khóc đến. Chí Tôn Từ Bi, chúng ta, chúng ta sinh tại Tử Tiêu Cung bên trong, không biết khổ, không biết vui, không biết tan uy. Nếu là Hạ Hường Hoàng, tất nhiên tạo kiếp a. Còn mời Chí Tôn thương hại chúng ta hôn Độn Ngọc Thạch sinh ra linh thức không dễ, không muốn đem chúng ta đổi ra Tử Tiêu Cung. Tiêu Đạo nghe đến bọn họ như vậy khóc sướt mướt, càng không thích, lúc này không nể mặt, cả giận nói: Lẽ nào lại như vậy? Ta lúc trước liền từng nói qua, thiên đạo phía dưới Không phải là thánh nhân người, đều là nhập kiếp bên trong. Ngươi hai người có tư cái gì, ngồi im thư giãn tại Tử Tiêu cung bên trong, vượt qua kiếp nạn này. Bất quá ta cũng biết, lấy ngươi hai người chi tầm tính, đột nhiên hạ giới định gặp bất chắc. Đã cho các ngươi sắp xếp xong xuôi, lại đi thôi." Dứt lời, lời còn chưa dứt, một cỗ thiên đạo đại lực na hư không, trực tiếp đem Khóc Sứt Mướt hai người ném tới hồng hoang bên trong. Cảm giác được thời không biến hóa, nhưng không hề có lực hoàn thủ hạ tiên, giao trì hai người, chỉ có thể giống như lục bình không dễ đồng dạng tùy ý thiên mệnh. Đợi đến thời không biến hóa kết thúc về sau, hai người bọn họ một đầu ngã quỵ tại trên một tảng đá. Bên hai còn truyền đến từng trận sóng biển thanh âm. Giao Chỉ thân là nữ đồng, ngược lại so Hạo Thiên muốn thành thục rất nhiều. Nghe đến tiếng sóng biển phía sau, lúc này đứng lên, những mày hỏi: "Chúng ta đây là bị trí tôn truyền đến Hồng Hoang Đông Hải, Tây Hải, vẫn là Nam Hải Bắc Hải." Hạo Thiên nghe nói như thế, khóc sướt mướt, viền mắt đỏ lên, lẩm bẩm nói: "Cái này khác nhau ở chỗ nào? Dù sao đều là Hồng Hoang bên trong. Lấy ta hai người thực lực, tùy tiện gặp phải cái nào hung thần, đều phải táng thân nơi này." Giao Chỉ nhìn xem cùng mình làm bạn đức vạn năm Hạo Thiên, một bên thẩm vận pháp lực, một bên an ủi giải thích nói: "Làm sao sẽ không có khác nhau?" nếu là rơi xuống Đông Hải, chính dựa vào Côn Lôn Sơn, cái kia Côn Lôn Sơn bên trên Tam Thanh chính là Lão sư đệ tử. Mặc dù Tam Thanh bên trong Nguyên Thủy thật là khinh thường ta hai người, thế nhưng cái kia thông thiên nhưng là cái có tình nghĩa. Chúng ta báo ra Lão sư danh hiệu, tất nhiên sẽ thu lưu chúng ta. Chính là rơi xuống Bắc Hải, cũng có nương nhờ vào chỗ. cái kia Bắc Hải chính là Thiên Đình yêu sư trụ sở, ta hai người thân là Lão sư đồng tử. Nếu là thông qua hắn gia nhập Thiên Đình, Hồng Hoang Đại năng chắc chắn cho rằng Thiên Đình phía sau có Lão sư hỗ trợ. Đế Tuấn Thái nhất tất nhiên sẽ thật tốt đối đãi chúng ta. Hạo Thiên nghe đến Giao Chỉ fan này phân tích, lập tức cảm thấy chính mình cùng Giao Chỉ sống sót có hy vọng. Lúc này đứng người lên, ngẩng đầu tứ phương, tựa hồ muốn xác định chính mình cùng Giao Chỉ vị trí phương hướng. Nhưng vào lúc này, một tiếng băng lánh tiếng cười vang lên. Thật cơ linh nữ oan nhi, chí tôn bức cho ta cũng không phải cái gì vững dữ. Bất quá ngươi sợ rằng phải thất vọng, nơi này đã không phải là Đông Hải, cũng không phải Bắc Hải. Chương 78, đeo kiếm đồng tử, sát lục kiếm kinh. Chương 78, đeo kiếm đồng tử, sát lục kiếm kinh. Không phải Đông Hải, không phải Bắc Hải. Đó là chỗ nào? Hạo Thiên theo bản năng mở miệng hỏi. Thế nhưng lập tức phát hiện không đúng, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía vừa vận mở miệng nói chuyện người. Có chút quen mắt, nhớ mang máng là Tử Tiêu cung bên trong đại năng, nhưng lại cũng không phải là Tam Thanh, Nữ Hoa, thậm chí Đế Tuấn, trấn nguyên tử những này, bọn họ quen thuộc hàng phía trước đại năng. Đối mặt loại này không biết tính cách, không biết làm người đại năng đại năng, Hạo Thiên giao chỉ lòng cảnh giác nháy mắt nâng lên cao nhất. Tại tăng thêm tới mà tức giận hơi thở băng lãnh, phía sau bị cái này hai thanh đằng đằng sát khí bảo kiếm, xem xét liền không phải là người tốt lành gì. Trong lòng càng sợ lên. Lúc này lấy dũng khí, cáo mượn vai hùng nói: "Chúng ta hai người chính là đạo tổ Hồng Quân ngồi xuống đồng tử Thiên Đạo chí tôn khâm mệnh ta hai người hạ giới lịch luyện không biết các hạ tính danh lưng đeo song kiếm người tới nhìn vẻ mặt ra vẻ kiên cường Hạo Thiên Giao Chỉ trên mặt vẻ cười lạnh càng đồng hậu dày đặc thuận miệng báo ra chính mình danh tự Thính Danh ta chính là Vong Xuyên Vong Xuyên đối với cái danh hiệu này Hạo Thiên Giao Chỉ ký ức rất sâu tại bọn họ hai trong lớn tượng đây là Tiêu Đạo xuất hiện phía sau cái thứ nhất khiếp sợ hùng hoàng đại sự lúc ấy Thiên Đạo truyền âm sát phong Vong Xuyên là Thiên Đạo Tư mệnh sát lục chi thần lúc bọn họ còn thấy tận mắt Hồng Quân sát mặt đại biến lại không nghĩ rằng chính mình hôm nay thế mà gặp phải vị này rất chốc thần. Lập tức hai người hai mặt nhìn nhau, không biết là phúc là họa. Bất quá vong xuyên lại không có cho bọn họ suy đoán phúc họa cơ hội, trực tiếp rút ra nguyên đồ Á Tỵ song kiếm, cắm ở hai người bọn họ trước người, âm thanh lạnh như băng nói: "Chí tôn khiến ngươi hai người đi theo cùng ta, vượt qua lần này đại kiếp. Trong khoảng thời gian này, ngươi hai người liền vì ta làm cái đeo kiếm đồng tử a." Đeo kiếm đồng tử? Cho ngươi? Hạo thiên, giao trì nghe nói như thế, trong lòng là một vạn cái không tình nguyện. Trước lúc này, bọn họ có thể là hồng hoang đệ nhất thế nhân, đạo tổ hồng quân ngồi xuống kim đồng ngọc nữ. Cho dù là tam thanh tiếp dẫn chủ đề nữ hoa dạng này trời định thánh nhân nhìn thấy bọn họ cũng phải khách khách khí khí chào hỏi nhưng bây giờ cho vong xuyên cái này đồ vứt đi giết chóc thần làm đeo kiếm đồng tử địa vị giảm xuống đâu chỉ một đoạn hai mảnh tại bọn họ nghĩ đến liên tính thật muốn tiếp tục làm đồng tử tối thiểu nhất cũng phải là lao tử dạng này chí tôn đạo tổ phía dưới người thứ nhất mới đối thế nhưng đối mặt với vong xuyên tấm kia băng lãnh mặt bọn họ cũng không dám nói ra nửa câu tự tuyệt sợ sơ ý một chút chọc cho vong xuyên không vui trực tiếp hai kiếm răng giáp chặt đành phải ủy khuất thân không tình nguyện lề mờ mề tại vong xuyên ánh mắt nhìn gần bên dưới đem nguyên đồ a tỵ hai thanh sắt lục chi kiếm còn ở phía sau chỉ là làm cong lên hai kiếm máy mắt một cỗ chi âm chí hàn chi sát khí nháy mắt đâm vào hai người tức hại bên trong đem pháp lực vỡ nát hóa thành vô tận giết chóc kiếm khí đâm vào trong cơ thể của bọn họ nếu không phải hai người chính là huấn động ngọc thạch hóa hình mà ra thể trạng cứng rắn vô cùng không chừng liền bị kiếm khí này phá diệt đạo thân thể sau đó thần hồn câu diện nhưng dù là may mắn sống sót tính mệnh hai người bọn họ tại kiếm khí phía dưới cũng vẫn như cũ như trong gió anh đến kéo dài hơi tàn hạo thiên giao chỉ bị cái này đột nhiên biến hóa trực tiếp dọa đến hồn phi phách tán lúc này vội vàng hô cứu cứu mạng thế nhưng vong xuyên không chút nào mặc kệ bọn hắn cứu mạng gọi chỉ là hai tay ôm ở trước ngực thở ơi lạnh nhạt tùy ý hai người tại nguyên đồ a thị kiếm khí phía dưới không được dấy rủa mắt thấy không cách nào trông chờ vong xuyên cứu rút hạ thiên giao chỉ cuối cùng hết hy vọng biết chỉ có thể dựa vào chính mình lúc này cắn răng thẩm vận pháp lực từng chút từng chút đem xâm nhập trong cơ thể kiếm khí đẩy ra tiên tiên vừa vặn không tầm thường tại tăng thêm tu luyện cũng là hồng quân đích thân chỉ điểm huyền môn chính tông đạo pháp tại chống nổi ban đầu chợt vật phía sau hai người bọn họ rất nhanh liền thích cứng xuống không ngừng đoạt lại đối thân thể không chế đem kiếm khí đẩy ra bên ngoài cơ thể. Bất quá, bị đẩy ra kiếm khí cũng lây dính một tia đến từ bọn họ bản thể hỗn độn ngọc thạch linh cơ, càng thuần túy lấp lánh. Vong Xuyên gặp cái này, băng lanh trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười, khen. tốt, không nghĩ tới ngươi hai người thể chất, thế mà còn có đá mài đào tác dụng." Khoa trương song sau, Vong Xuyên nghĩ đến phía trước đem hạ tiền, giao chỉ đưa đến bên cạnh mình, đồng thời truyền âm tiêu đạo. Một chỉ điểm ra, đồng thời thản phục nói, "Quả nhiên trí tôn là đã cân nhắc tốt hết thảy. Cũng được, ta liền coi như tán thành ngươi hai người, là ta Vong Xuyên đèo kiếm đồng tử." cái này sát lục kiếm kinh chính là ta cảm ngộ thiên đạo sát kiếp sáng tạo mà ra một môn kiếm pháp ngươi hai người nếu không nghĩ lại chịu kiếm khí này xâm thể nỗi khổ liền hảo hảo tu luyện a hạo thiên nghe đến vong xuyên lời nói lập tức mặt lộ không phục chi sắc nói không nghĩ tới chúng ta rời đi tử tiêu cung phía sau liền làm cái đeo kiếm đồng tử thế mà cũng phải bị thử thách một phen bên cạnh giao chỉ thì hiện thực rất nhiều tiên lặng cảm ngộ vong xuyên chỉ điểm một chút vào thức hải sát lục kiếm kinh sau đó theo lệ tu hành quả nhiên phía sau a tỵ kiếm truyền đến kiếm khí ăn mòn cảm nhận sâu sắc giảm đi rất nhiều hạo thiên gặp cái này cũng không lo được án trách, tranh thủ thời gian đi theo một khối tu luyện. Dạng này một luyện chính là 500 năm. 500 năm khổ tu phía dưới, Hạo tiên Giao Chỉ mặc dù vẫn như cũng là kim tiên đỉnh phong tu vi, thế nhưng nguyên bản trong cơ thể tùng tùng tán tán pháp lực, cũng đã bị tẩy luyện trở thành băng lãnh mà thuần túy giết chóc kiếm khí. Nếu là phối hợp thêm phía sau nguyên đồ ác thị hai kiếm, đồng dạng đại la kim tiên, cũng không dám chịu hai người một kiếm. Mà vong xuyên thì tại bọn họ bên cạnh, tiên tính nhắm mắt 500 năm. Không lúc đích. Giao Chỉ, ngươi nói cái này vong xuyên đại thần, có phải là giống như chúng ta, đều là tảng đá sinh ra? Nếu không làm sao như thế băng? Như thế lệnh, một trạm chính là 500 năm. Hạo Thiên kết thúc một đoạn tu luyện phía sau, đủ kiểu nhàm chán đứng tại trống trải bích hải bên mở, đối với mình bên người giao chỉ nhỏ giọng thầm thì nói: "Đừng nói lời nói ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được đại thần trên thân mỗi giờ mỗi khắc cùng thiên địa ở giữa giết chóc khí cơ cộng minh sao? Đây cũng là sát lục chi đạo tiến thêm một bước tu luyện. Ngươi còn không thật tốt phòng đoán, nói không chừng hai người chúng ta đại là chi đạo, liền tại trong đó." Giao chỉ liếc mắt, tức giận nói: "Nhưng liền tại hai người vừa dứt lời hạ thời điểm, nhắm mắt 500 năm vong xuyên, đột nhiên mở mắt ra. Hai đạo băng lãnh giết chóc kiếm quang, từ hắn hai mắt bên trong đâm ra, Sau một khắc, hắn bước ra một bước, một đầu giả thoáng không chừng, vươn hướng hư không không màu dòng sông xuất hiện dưới chân hắn, mang theo hắn biến mất tại bích hải bên mở. Tiếp dẫn tử vong chi hạ. vong xuyên, hạo thiên giao chỉ còn chưa kịp suy nghĩ, liền cảm giác phía sau nguyên đồ ác tị hai kiếm vang lên nồng nọng, kéo theo hai người bộ nhào hướng về phía trước, rơi vào đầu kia không ngừng kéo dài cũng không ngừng biến mất vong xuyên phần đuôi. Vô anh, một tiếng sấm vang, sẽ bị vong xuyên chi thủy làm cho thần hồn nặng nghề hạo thiên giao chỉ hai người bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, hai người người đã ở tại hồng hoang đại địa, có thể là đại địa bên trên. Nhìn thấy lại không phải Thái Dương hoặc là Chu Thiên tinh thần, mà là một đạo đen nhánh tấm màn đen. Tấm màn đen bên trong mơ hồ có người đang di động, giống như rơi vào vũng bùn bên trong giả thú. Tá bạo, hỗn loạn. Sau một khắc, gầm lên giận dữ văng lên. Bạch chạch. Các ngươi yêu tộc Thiên đình, thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chương 79, Thập đại yêu thánh, diễn sát đại năng, chương 79, Thập đại yêu thánh, diễn sát đại năng. Màn trời đen nhánh. Tinh quang hủy diệt. Chỉ có một tôn đi qua tượng trưng cho vô thượng thần uy đại năng, tại như chết đen nhánh màn trời bên dưới, tiêu thảm, nguyên rủa. Thế nhưng Cái này không chút nào dao động không được màn trời bên trên, yêu tộc đại thánh băng lãnh tâm, đen nhánh màn trời vẫn như cũ bao phủ tất cả, Mịt mờ lực lượng, không ngừng thử thăm dò vị kia đại năng sơ hở. Tất cả đều là như vậy ngay ngắn trật tự, cùng với băng lãnh. Thật giống như trên thảo nguyên sói đói, tại săn bắn thời điểm, tuần hoàn theo một loại nào đó tiết tấu thăm dò, lại tựa như biển sâu bên trong săn cá mập, bồi hồi tại thú săn quân thân, chỉ còn chờ cái tia một tia huyết tinh rơi xuống, liền bổ nhào về phía trước mà bên trên, đem phân thây. Trong bóng tối đại năng, rốt cuộc hiểu rõ, chính mình lần này cũng không còn cách nào còn sống lúc này không dãi dầu nữa, ra sức bốc cháy lên pháp lực của mình, hóa thành một viên cháy hừng hực màu vỏ quýt hừng hực hỏa cầu, đem đen nhánh màn trời điểm sáng, mười đạo thân ảnh mơ hồ, cuối cùng tại hắn cái này thiêu đốt sinh mệnh ánh lửa phía dưới hiện hiện ra, bạch trạch, kế mông, anh triêu, phi liêm, cửu anh, thương dương, phi đạn, khâm nguyên, thất phương, quý xa, yêu tộc thập đại thánh, bọn họ mỗi một vị đều đứng ở đại la kim tiên đỉnh phong, mỗi một vị sau lưng đều lóe ra một viên tượng trưng cho chu thiên chủ tinh quan Huy tỏa ra không kém hơn chuẩn thánh lực lượng tuyệt vọng hiện lên ở cái tia đại năng trong lòng nguyên bản hắn cho rằng chính mình lần này là cửu tử nhất sinh thế nhưng nhìn thấy cái kia trở mặt lãnh khốc, cao cao tại thượng thập đại yêu thánh hắn biết chính mình sai hắn căn bản chính là thập tử vô sinh ha ha ha ha ha ha không nghĩ tới ta ly huyền thế mà còn có như thế lớn mặt mũi đường đường yêu tộc thập đại thánh lại vì ta toàn bộ đến đông đủ chết có ý nghĩa chết có ý nghĩa a thế nhưng bạch trạch cái mông còn có trên trời đệ tuấn thái nhất Các ngươi cho rằng dạng này liền có thể hù đến ta sao? Ta cũng là Tử Tiêu cung bên trong 3000 khách. Ngươi yêu tộc Thiên đỉnh, ỷ vào thế lớn, vậy mà vô duyên vô cớ giết tới ta đạo phủ, Diệt ta môn đồ. Các ngươi không kiêng kỵ như vậy, chẳng lẽ liền không sợ Tử Tiêu cung bên trong đại năng thọ tử hồ bi hợp nhau tấn công sao? Ly huyền. Tử Tiêu cung bên trong đại năng bên trong không đáng chú ý một vị, chính là giữa thiên địa một sợi hỏa khí hóa hình mà ra, có hỏa thuộc tính đặc thù sáng sủa cùng nhiệt tình. Cùng với Dạ Tâm. Tại Tử Tiêu cung bình thường đại năng bên trong, rất có nhân duyên Lúc này khàn cả giọng ho hét, không ngừng đại giới đem thanh âm của mình truyền ra, lập tức liền dẫn tới hơn 10 vị đại năng quan tâm. Những này đại năng có lẽ không dám nhìn thẳng yêu tộc thiên đình chi uy, nhưng ẩn nấp tại hư không bên trong, bày tỏ mật thiết quan tâm. Nhìn thấy một màn này, màu đen màn trời bên trên, đứng tại ở giữa nhất bạch chậc khỏe miệng treo lên một tia cười lạnh. Vượt ra khỏi mọi người, dáng Lâm tại Ly Huyền trước người, trong tay tùy ý vượt qua một bản vẽ các loại hình tượng ngọc sách. Hắn nhìn xem Ly Huyền, lạnh lùng nói: "Ly Huyền, ngươi thật cho rằng ta yêu tộc thiên đình là vô duyên vô cớ trước đến vây giết ngươi sao?" Ly huyền nghe nói như thế, lập tức giận mình sau đó dáng chống đỡ nói, chẳng lẽ không phải dạng này? bạch trạch cười lạnh một tiếng, trực tiếp một chỉ điểm tại một mảnh ngọc sách bên trên. giây lát, một màn ánh sáng giữa thiên địa sáng lên, hiện ra ly huyền cùng mặt khác hơn 10 vị đại năng thân ảnh. hình ảnh bên trong ly huyền, trên người mặc đại hương bảo, sắc mặt phân chấn, thần thái bay lên. đối với mặt khác đại năng, quát, Chư vị, chúng ta cơ hội tới. chí tôn tự mình nói, vũ yêu nhị tộc nhất định có đại chiến, dẫn phát lượng kiếp. đồng thời sẽ có vô thượng căn tính người thu hoạch được thứ bảy thánh vị. chúng ta mặc dù tư chất thường thường, nhưng cũng là tử tiêu cung bên trong khách chỉ cần chúng ta ẩn nấp tại phía sau màn, cẩn thận kích thích vu yêu nhị tộc phân tranh. Đợi đến bọn họ tử thương đại giới, chưa hẳn không có cái kia một tia cơ hội trở thành người thắng cuối cùng. Chư vị, đây là khai thiên tịch địa đến nay, hùng hoang lớn nhất kỳ ngộ. Chúng ta lấy bé nhỏ thân, nhu cầu nhất tuyến thiên cơ hội, nếu là có thể thành, đó là cỡ nào vinh quang. Yếu ớt và cổ, vô lượng thời gian, ước vạn chúng sinh, đều đem chuyển hướng chúng ta chi danh. Chư vị, chúng ta làm đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau hỗ trợ. Cung tôn tại bên dưới lời thề, cầu phú quý, chớ quên đi. Nếu có bất kỳ người nào trở thành vô thượng căn tính người, trở thành thứ bảy thánh nhân, đều đem che chở những người khác, cho đến vô lượng lượng tiếp. Hình ảnh bên trong, ly Huyền giống dạc nói. Hình ảnh bên ngoài, ly Huyền sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ngươi, các ngươi là như thế nào biết chúng ta mưu đồ bí mật? Trên trời bạch trạch nghe đến lời này, cười khẩy. Sau đó một vị khác yêu thánh dáng lâm tại ly Huyền trước mặt, dáng vẻ thướt tha mềm mại, khéo léo đẹp đẽ. Chính là yêu thánh Thâm Nguyên. Nàng bản thể, hình dạng giống như ong, to như dây lương, phần đuôi một cái gai độc xúc động người đều là cho bụi. Chính là hồng hoang bên trong, hạng nhất thích khách sát thủ. Cho dù là Đế Tuấn Thái nhất dạng này chuẩn thánh đại năng, đối mặt nàng thời điểm đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí, sợ chúng động, hủy kim ngũ pháp thân thể. Bất quá vị này yêu thánh, lợi hại nhất, lại không phải người kia gặp người sợ gai độc, mà là ẩn nấp hành tung năng lực. Lúc trước đế tuấn cùng vu tộc định ra săn giết đại năng sau cuộc tranh tài, liền hạ lệnh Thiên Đình tổ kiến giám sát đại năng mạng lưới tình báo, dùng cái này để đền bù thời quang trường hà hỗn loạn tiên cơ đêm ngày tình báo thiếu hụt. Mà bất trách, Khâm Nguyên chính là phụ trách tình báo hai vị yêu thánh. Hai người bọn họ, một người lấy vô thượng trí tuệ, nắm giữ hồng hoang yêu tộc, thông qua cơ sở nhất thông tin, phân tích ra đại năng hành tung, cùng với đối Thiên Đình mức độ nguy hiểm mà thông qua đủ loại tính toán, Bạch Trạch xác định ra nhóm đầu tiên nhắm vào người. Tiếp xuống, chính là từ Khâm Nguyên hiện ra bản thể, tiềm phục tại những cái kia đại năng bên cạnh. Hoặc là điều tra thực lực, hoặc là khóa chặt hành tung. Mà Ly Huyền cùng hắn cái kia kết minh 13 vị đại năng, chính là Khâm Nguyên nhóm đầu tiên giám sát đại năng. Ly Huyền, lúc trước các ngươi tại ta trước người, ba hoa trích chỏẻ, biết bao tiêu xái. Là ta từ hóa hình đến nay, nhìn qua buồn cười nhất cho cười. Trở lại thiên đỉnh phía sau, ta liền lấy bí pháp đem ghi vào ngọc sách bên trong. Hiện tại đã ghi chép mấy vạn thôi. Ngươi vừa vặn không phải nói ta yêu tập Thiên Đỉnh vô duyên vô cớ vây giết ngươi sao? Cái kia ta liền đem cái này hơn vạn ngọc sách, phân phát cho Hồng Hoang chúng sinh, để bọn họ nhìn kỹ một chút, đến cùng là thật hay không vô duyên vô cớ. Ly Huyền đến đây, đã tâm như cho tàn, rốt cuộc không phát ra được một lời. Xung quanh bởi vì hắn gầm thét mà đến, ẩn nấp tại hư không bên trong đại năng, thì chậm rãi tàn đi. Dù sao, Hồng Hoang đại năng đều là đại la kim tiên, tự cấp tự túc không giả bên ngoài cầu. Lẫn nhau ở giữa tình cảm mờ nhạt, thậm chí cả đời không qua lại với nhau. Tại thiên đình có lý do dưới tình huống, bọn họ căn bản không thể vì chỉ là một cái Ly Huyền cùng thiên đình đối nịch. Cho dù, quan hệ cho dù tốt, vâng. Kế Mông, yêu mưa vừa thần, thập đại yêu thánh người mạnh nhất. Tại cảm nhận được tất cả ẩn nấp đại năng rời đi phía sau, trực tiếp vung tay lên. Mười đạo diệt tuyệt tinh quang, dâng chào mà xuống, đem sát mặt đau thương li huyền, hóa thành cho bụi. Chương 80, Hỗ Hoàng hư ảnh, thanh tỉnh, chương 80, Hỗ Hoàng hư ảnh, thanh tỉnh. Thứ Đông Vương công vẫn lạc phía sau, hừng hoang một lần nữa đại năng bỏ mình. Cái này phản phất là một cái ken lệnh, một cái thổi lên tử vong ken lệnh. Toàn bộ yên tĩnh an lành hừng hoang, lập tức liền bầu không khí trở nên nghiêm nghị. Ma yêu tộc thiên đình Truy sát Ly Huyền Tàn đảng rất chó, lại là cái này nghiêm nghị bầu không khí tăng thêm mấy phần gấp gáp. Nhiều loại đại năng bắt đầu đóng chặt cửa nẻo, sâu chua oi, vì chính mình sinh tồn mà phân đấu. Bảy trận, luyện khí, luyện đan, tu luyện, dùng hết tất cả, làm bản thân lớn mạnh. Bất quá tất cả những thứ này, đối với đi theo vong xuyên sau lưng Hạ Tiên, giao chỉ đến nói, tựa hồ cũng không có quá lớn quan hệ. Bọn họ chỉ là dựa theo vong xuyên phân phó, dẫn dắt đến vong xuyên chi thủy chạy xuôi qua mỗi một cái đại năng bỏ mình địa phương, đem hình thành bọn họ tiên tiên chi khí cùng chân linh, vận chuyển về bích Hải. Sau đó trải qua bích Hải, tiến về luân hồi, hoặc là bạch hổ quỷ ngục. ở trong quá trình này, hạo thiên giao chỉ mở rộng tầm mắt, bọn họ nhìn thấy từng vị tử tiêu cung bên trong không chút nào thu hút đại năng, tại điểm cuối của sinh mệnh tách ra hoa mỹ hào quang. nhìn thấy yêu tộc thiên đình uy áp và thế, ngang dọc tan tác lực lượng. nhìn thấy tinh quang giao động rơi, đại địa băng diện tận thế cảnh tượng. bất quá nếu muốn nói ký ức khắc sâu nhất, vẫn là áp giải những cái kia, tại sinh mệnh cuối cùng phát dồ đại năng tiến vào bạch hổ quỷ ngục. những cái kia đại năng, vì đề cao một tia lực lượng, đặt tới kéo dài hơi tàn mục đích, đau mắt địa mạch, đồ sát sinh linh, đối hồng hoang phạm vào không thể tha thứ tội nghiệt tại luân hồi quy tắc phía dưới trực tiếp tước đoạt chuyển thế quyền lực đưa vào bạch hổ quỷ ngục trừng phạt mà xem như vong xuyên đeo kiếm đồng tử hạ tiên giao chỉ thì là phụ trách chuyện này người mà mỗi lần tiến vào bạch hổ quỷ ngục bọn họ đều cảm giác được một cỗ phát ra từ nội tâm hẳn ý nhất là đứng tại bạch hổ quỷ ngục thượng tầng nhìn hướng phía dưới lúc từng cái tràn đầy tội nghiệt linh hồn tại chống trải tịch liêu quỷ trong ngục một lần lại một lần cuồng loạn cuối cùng bản thân tịch diệt lúc kinh dị bất quá tất cả những thứ này đều không thể cùng nhìn thẳng bạch hổ quỷ ngục chúa tể hồ hoàng hư ảnh so sánh mỗi khi áp tải hồng hoàng đại năng chân linh đưa vào hổ hoàng hư ảnh trước người từng cái độc lập không gian là, bọn họ đều cảm nhận được một loại thần hồn run sợ hoàng hốt, bởi vì bọn họ tận mắt nhìn đến qua, từng cái quát tháo phong vân sừng sững tại hồng hoang đỉnh đại năng chân linh, rơi vào từng cái tựa như thâm viên miệng lớn không gian độc lập phía sau, bắt đầu bị cắt chém, nuốt hết. phảng phất một vị yêu nhã thần ma đang ngồi ở chính mình thanh ngọc cán trước mặt, ăn đồng dạng. thế nhưng hạo thiên cùng giao trì lại biết, đây không phải là phảng phất, mà là hổ hoàng hư ảnh thật sự rõ ràng đang ăn uống, ăn từng vị đại năng chân linh, mà còn không có chút nào che giấu, không nói lời nào có khả năng hình dung lần thứ nhất nhìn thấy một màn này Hạo Thiên giao chỉ trong lòng hoảng sợ cùng tuyệt vọng, bọn họ gần như cho rằng sau một khắc trước mặt Tựa Hồ tại Ngủ say hồ Hoàng Hư Ảnh sẽ bỗng nhiên đứng dậy đem bọn họ hai một cái nuốt vào cùng những cái kia đại năng đồng dạng bị vỡ nát chân linh dung nhập trong cơ thể trở thành lực lượng một bộ phận. Bất quá cuối cùng tình huống là cho dù tới vài chục lần Hồ Hoàng Hư Ảnh đều chưa hề mở mắt nhìn qua bọn họ một lần, có thể là cái này vẫn như cũ không thể để trong lòng bọn họ e ngại cùng khủng hoảng giảm bất lừa phần lại là một lần áp giải kết thúc rời đi bạch hồ quỷ ngủ. Hạo Thiên lười biếng ngồi tại Bích Hải bên bờ Âm Sơn trên sân nham, than thở nói: Ai? dạng này thời gian, đến cùng lúc nào mới có thể đến cùng a?" Bên cạnh giao chỉ cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Khoảng thời gian này áp giải đại năng chân linh sinh hoạt, thực tế để nàng cảm giác được áp lực như núi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía dưới thân thể Âm Sơn một trận chấn động. "Oeng, oeng, oeng." Vạn năm u minh âm khí ngưng tụ mà thành, có khả năng chống cự bình thường hậu Thiên linh bảo một kích Âm Sơn núi đá, từng đống rơi xuống. Đã nửa bước bước vào đại la cảnh giới, có thể nói sát lục chi tử Hạo Thiên giao chỉ nhìn thấy một màn này, cả người đều choáng váng. Một bên hốt hoảng trốn hướng Bích Hải, một bên kinh hãi muốn tuyệt mà hỏi. Tình huống như thế nào? Âm Sơn chính là U Minh khí số vị trí, liền chuẩn Thánh Đại năng đều chưa hẳn có thể dung chuyển. Làm sao sẽ bỗng nhiên đất dung núi chuyển, phảng phất muốn băng diệt đồng dạng. Không người nào có thể trả lời. Hai người bọn họ chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc từ Bích Hải bên trong dâng lên, một thân áo xám. băng lãnh như hàn thiết. Bọn họ cấp trên Thiên Đạo Tư Mệnh, giết chóc thần, Vong Xuyên, Vong Xuyên đạp ở Bích Hải sóng đỉnh đối với chấn động phương hướng nửa quỷ bên dưới thành kính hô đã đến bước này sao thật sự là thật đáng mừng thuộc hạ vong xuyên cung nên hổ hoàng đại nhân tỉnh lại hạo thiên giao chỉ nhìn thấy một màn này cả người đều mắt tròn váng. khoảng thời gian này ở chung xuống bọn họ có thể là biết chính mình cái này đi qua tại tử tiêu cung bề ngoài xấu xí cấp trên thực lực mạnh bao nhiêu nạo khí đều nhiều chân nhiều lần mang theo hai người bọn họ trực tiếp vây xem đế tuấn thái nhất xuất thủ giáo sát hồng hoang đại năng đều không thấy hắn đã từng khí nhược nửa phần ngược lại là nhiều lần tay hăng nữa kìm nén không được đoạt đế tuấn thái nhất bọn họ đầu người nhưng một câu nói xin lỗi đều không có, ngược lại bị cấp đầu người đế tuấn thái nhất muốn cười hì hì cùng hắn chuyện cho một phen, sau đó sám xịt rời đi. Liên hiện tại thân là lượng kiếp nhân vật chính yêu tộc thiên đình yêu hoàng đều không đủ lấy để chính mình người thủ trưởng này quỳ xuống, như vậy cái kia cả ngày ngủ say tại bạch hồ quỷ ngục, không bố dọa người hồ hoàng hư ảnh, đến tận cùng có tư cách gì để cấp trên của mình quỳ xuống? Hạo Thiên giao chỉ, lòng tràn đầy không hiểu. Bất quá lúc này cũng không có người để ý bọn họ giải không hiểu. Với anh, Minh chi địa, một tiếng nổ vang, đi qua nối thành một mảnh to lớn bạch hổ quỷ ngục, đông nhiên nổ bể ra đến tạo thành từng cái độc lập mà không giống nhau tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này hỗn loạn vô tự va chạm lẫn nhau kịch liệt giao phong. Trong nháy mắt liền có vô số thế giới sinh hiện. Mỗi một cái thế giới hủy diệt đều sẽ liên quan cẩm tủ trong đó tội ác chân linh vỡ nát. Vỡ nát phía sau linh chất hỗn hợp tại tan vỡ không gian chi lực bên trong lại lần nữa tổ kiến thành toàn thế giới mới. Sau đó lại lần vỡ nát. Chỉ là ngắn ngủi 3 lần nhất oan cô chân linh cũng sẽ triệt để tan vỡ hóa thành bản nguyên dung nhập vô tận không gian chi lực bên trong. Loại này tiêu hóa chân linh tốc độ phản phất trong vòng một đêm từ nguyên thủy thời đại tảng đá cắt chém tiến hóa đến công nghiệp thời đại dầu hỏa máy móc cắt chém hiệu suất long trời lở đất bành trướng bành trướng bành trướng u minh chi địa bạch hổ quỷ ngục không ngừng bành trướng chỉ là nháy mắt liền đem đi qua mấy ngàn năm đến nay góp nhặt tội ác chân linh toàn bộ vỡ nát hầu như không còn sau đó tham lam hướng bên ngoài khao khát hai viên con mắt như có thực chất mắt hổ chậm trọng nhưng kiên định tại vô tận hỗn loạn thế giới tạo thành hoàn toàn mới bạch hổ quỷ ngục bên trong mở ra bắn ra hai đạo ảm đạm ánh mắt đạo kia ánh mắt mang theo hắn băng lanh ý chí bắn ra đến hạo thiên giao chỉ phía sau nguyên đổ a Tị trên song kiếm. Từng tiếng vô hình gào thét, tại Hạo Thiên giao chỉ bên thai nổ vàng, chương 81, Chu Sát Thiên vượng, Lân Tổ, chương 81, Chu Sát Thiên vượng, Lân Tổ. Không đủ, còn muốn càng nhiều. Có khả năng xé rách thần hồn gào thét, nháy mắt liền để Hạo Thiên giao chỉ ngất đi. Trên thực tế, nếu không phải gần trăm năm nay sớm chiều cùng nguyên đồ A Tị làm bạn, khí cơ cùng nhau lan lộn. Tại một khắc cuối cùng nguyên đồ A Tị thần kiếm có linh, tự động che chở. Hai người này trực tiếp liền muốn thần hồn câu diện, Nhưng chống nổi một kiếp này, bọn họ thần hồn càng cô đọng. Tại Hổ Hoàng Thần Uy phía dưới, cũng càng phù hợp tiên tiên chóc đại đạo hiểu rõ chính mình đại la chi đạo, chém giết thiên vương, Lân tổ, La Thiên đạo, thanh lý bên trên một lượng kiếp dư nghiệt, mà phía sau mi đồ, A tỷ hai kiếm, chính là ký thác bọn họ sát lục chi đạo thần khí. Đợi đến Hạo Thiên giao chỉ sau khi tỉnh lại, cảm ngộ đến hổ Hoàng Ban thượng căn cứ chính xác nói chi pháp, cả người đều ngợp bức. Đông Dạng Hồng Hoang sinh linh, có lẽ không biết thiên vượng, Lân tổ vì người nào. Thế nhưng Hạo Thiên, giao chỉ, có thể là tương đối biết hai vị này là như thế nào tồn tại. Bên trên một lượng kiếp bá chủ, tương đương với hôm nay yêu tộc tứ hoàng cùng tổ vu. Đỉnh phong thời kỳ đã từng tại nhất tộc khí vận ra chỉ truyền đạt đến chuẩn thánh cực hạn. Cho dù là thành đạo về sau đạo tổ hùng quân nâng lên hai vị này cũng đều sẽ thận trọng việc. Mặc dù tại Long Phượng đại kiếp thời kỳ cuối hai người bọn họ bị ma tộc la hầu đánh én thực lực mười không còn một thế nhưng chuẩn thánh tu vi vẫn phải có. Mà tại thân là đã từng bá chủ bạo phát xuống đoán chừng đánh ra chuẩn thánh điên phong một kích không có vấn đề gì cả. Dạng này tồn tại đừng nói là hai người bọn họ nửa bước đại la chính là A Tử Hà cung bên trong tất cả chưa chứng nhận chuẩn thánh đại năng được chung một chỗ cũng không dám đối với bọn họ sinh ra cái gì ý đồ xấu. Thế nhưng hiện tại. Bọn họ lại muốn vì thành tựu đại la, chém giết hai vị này cổ lao thần thánh. Cái này, cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào? Hạo Thiên mở mịt nhìn xem cái kia không ngừng sinh diệt, hiện ra vô biên khí tức hủy diệt hoàn toàn mới bạch hổ quỷ ngục, cả người kêu rên gọi tới. Bên cạnh vong xuyên, nghe đến hai người bọn họ lời nói, sắc mặt đột nhiên lạnh leo, nói: "Đương nhiên là có khác nhau. Lấy các ngươi hai cái tu vi, nếu là tự tìm cái chết lời nói, còn có luân hồi chuyển thế, đang vị đại la cơ hội. Nhưng nếu là không dựa theo hổ hoàng gia lệnh đi làm, lại hoặc là làm không được. Vậy cũng chỉ có thần hồn câu diệt, vinh thế không được siêu sinh." Hạo Thiên giao chỉ, sắc mặt quét một cái liền tránh bệnh. Vội vàng khẩn cầu Vong Xuyên nói: Vong Xuyên đại thần, ngài giúp chúng ta một tay a, giúp chúng ta hướng Hổ Hoàng Đại nhân cầu tình, biến thành người khác đi làm cái này nhiệm vụ. Không phải vậy, Thiên Vượng, Lân Tổ, chính là bên trên một lượng kiếp bá chủ, ta hai người hẳn phải chết không nghi ngờ a. Vong Xuyên nghe nói như thế, không khỏi lật một cái lướt mắt. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn có thể là rõ ràng, Hổ Hoàng phía sau là ai. Dù sao, hắn tiền thân Minh Hà, có thể là cứ thế mà bị Tiêu Đạo triệu hồi ra vạn thú hư ảnh chặt đứt phân thân, tan vỡ huyết hải mà chết mà thân là tiêu đạo thủ hạ trung mục như thế nào lại vì hạo thiên giao chỉ hai cái này đeo kiếm đồng tử đi chống lại tiêu đạo mệnh lệnh lúc này hắn hừ lạnh một tiếng cả giận nói hừ không biết mùi vị hồ hoàng đại nhân cỡ nào tôn quý có thể cho các ngươi phái ra nhiệm vụ đó là tôn trọng ngươi hai người thật tốt sử dụng não suy nghĩ một chút chính mình làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ a xe bại ngươi hai người mấy trăm năm qua thay ta đeo kiếm phân thượng nguyên đồ a Tị trước hết đặt ở các ngươi chỗ này chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ hoặc là chết ta tại thu hồi vong xuyên nói xong về sau cũng không cho Hạo Thiên Giao Chỉ tiếp tục nói chuyện cơ hội, cả người thả người nhảy lên, đầu nhập Bích Hải bên trong, biến mất không thấy gì nữa, lưu lại mở mịt luống cuống hai người, ngây ngốc đứng ở tại chỗ. thế nhưng, thân là Bích Hải chi chủ vong xuyên, liền ngây ngốc đứng thẳng cơ hội đều không muốn cho hai người bọn họ, trực tiếp một đạo sóng lớn, Dầm dầm. đem bọn họ cuốn ra Bích Hải, ném tới Hồng Hoang bên trong. Hồng Hoang, một chỗ vô danh dưới núi hoang, Hạo Thiên Giao Chỉ một mặt mộng bức nhìn xem đỉnh đầu tinh quan áo ánh Chu Thiên Tinh Thần, sau đó cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, chúng ta, cái này liền bị chạy tới Hồng Hoang. Hai người giữ im lặng rất lâu, một cái linh thức chưa mở ra thú, bỗng nhiên nào về phía bọn họ, đem bọn họ hai người bừng tỉnh. Lúc này, bọn họ mới bừng tỉnh văng lên. Đây cũng không phải là chống trại không một vật bích hải cùng U Minh, chính là đại la bay lời trời, kim tiên không bằng chó hồng hoang đại địa. Lúc này, một trái tim cảnh rắc lên, không tại ngơ ngơ ngắc ngác. Tại sinh tử áp lực dưới, hai người vận dụng từ bản thân đầu óc thông minh, vắt hết óc bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào hoàn thành hồ hoàng hư ảnh giao cho bọn hắn nhân vật. Động lên đầu óc phía sau, hai người rất nhanh liền có đầu mối. Hạo Thiên trước tiên mở miệng nói, "Đầu tiên, chỉ bằng vào ta hai người thực lực" là không cách nào hoàn thành hổ hoàng đại nhân giao cho chúng ta nhiệm vụ, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Giao trì nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý, sau đó nói từ bản thân suy nghĩ, liền xem như ngoại lực cũng không phải loại người gì cũng có năng lực trợ giúp chúng ta hoàn thành cái này nhiệm vụ. Không có ở ngoài chí tôn khâm định sáu tôn tương lai thánh nhân, cùng với chính miệng lời nói nên có một năm bá chủ khí số vu yêu nhị tộc. Theo ta thấy, sáu tôn thánh nhân cường thì cường rồi, nhưng không muốn vô cầu, ta hai người sợ khó thỉnh cầu, chỉ có vu yêu nhị tộc là lúc này Hồng hoang bá chủ. Có lẽ có thể lấy tân bá chủ chém giết cũ bá chủ danh nghĩa, thỉnh cầu bọn họ xuất thủ. Suy nghĩ hướng đường ra phía sau, hai người bắt đầu do dự. Đến cùng là tuyển chọn Vu tộc, vẫn là yêu tộc đầu? Sau một khắc, hai người cùng kêu lên xuất khẩu. Yêu tộc, Vu tộc. Nói yêu tộc, chính là Hạ Thiên. Không biết thế nào, tại lúc trước Tử Tiêu cung Tiêu đạo nói ra hắn sau này sẽ trở thành Thiên Đế phía sau, hắn liền đối Thiên Đình có một phần hiếu kỳ và hảo cảm. Cho nên, tại đối mặt lựa chọn thời điểm, vô ý thức liền lựa chọn chấp trưởng Thiên Đình yêu tộc. Mà giao chỉ thì hiện thực rất nhiều, lấy thân là nữ tính đối tình cảm nhẹ cảm. Nàng muội phần xác định tiêu đạo đối vu tộc rất có hảo cảm, mà thấy tận mắt tiêu đạo làm sao gõ răn dạy đạo tổ hồng quân nàng, xác định nhất định cùng với khẳng định, toàn bộ hưng hoàng, tiêu đạo chính là tối cường vị tia. Đã như vậy, lựa chọn người mạnh nhất chiếu cố vu tộc cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng nói ra miệng phía sau, hai người lại kinh ngạc phát hiện, lẫn nhau ý kiến là như vậy hoàn toàn khác biệt. Vì cái gì muốn tuyển chọn vu tộc? Bọn họ thật tác độc đấu dũng, lại cùng chúng ta không có giao tình gì. Hạo Thiên trước tiên mở miệng chất vấn. Giao chỉ mày ngài hơi nhỉ, bất mãn nói, giao tình? Chẳng lẽ chúng ta cùng đế tuấn thái nhất liền có giao tình? Ngươi đừng tưởng rằng ban đầu ở Tử Tiêu Cung bên trong, bọn họ đối chúng ta khách khí, kia chỉ bất quá là vì chúng ta phía sau có đạo tổ. Thật làm bọn họ tôn trọng chúng ta chỉ là đạo đồng. Huống hồ, vu tộc thật ác độc đấu dũng lại có cái gì? Chúng ta muốn làm, không phải là thật ác độc đấu dũng sự tình. Không, có lẽ dùng sát phạt hai chữ càng thêm ổn tỏa tốt đẹp. đã như vậy, thật ác độc đấu dũng vu tộc, không phải chúng ta lựa chọn tốt hơn sao? Chương 82, tương lai, trinh phạt vạn giới quân đoàn. Chương 82, tương lai, chinh phạt vạn giới quân đoàn. Hai người một phen tranh luận, tan rã trong không vui. Cuối cùng ai cũng không thuyết phục được người nào, trực tiếp lòng tràn đầy phẫn nộ đường ai nấy đi. Thế nhưng bọn họ nhưng lại không biết, tại bọn họ phía sau, một mực có một đôi mắt tiên lặng nhìn xem bọn họ. Tiêu đạo tại yêu tộc một phen nô lực dưới, hơn 10 vị đại la cảnh giới đại năng vẫn lạc, chân linh dung nhập hổ hoàng hư ảnh trong cơ thể, để hổ hoàng hư ảnh bắt đầu hóa yếu đát ngưng thực bước đầu tiên. Hai mắt ngưng thực tiếp xuống, tiêu đạo chỉ cần nhìn xem yêu tộc cùng vu tộc làm từng bước săn giết đại năng, thôn chân linh, hổ hoàng hư ảnh liền sẽ triệt để ngưng thực. Đến lúc này, phía trước để một bên thiên vượng cùng lân tổ liền nâng lên sảng khoái phía trước trọng yếu nhất tiến trình. Dù sao, chỉ có chém giết hai vị này biểu tượng hỏa cùng bản nguyên thần thú, hán tứ đại thần thú phân thân mới có thể hoàn toàn ngưng luyện ra đến. Tiếp theo triệt để nắm giữ hồng hoang địa thủy hỏa phong chỗ biểu tượng thời gian, không gian, vật chất, năng lượng tứ đại bản nguyên. Bất quá, cùng bình thường địch nhân khác biệt, thiên vượng cùng lân tổ chính là hồng hoang bản nguyên thần thú. Mặc dù trên thực lực không đáng giá nhất tới, nhưng đối đồng nguyên lực lượng hoặc là đội chấp trưởng hồng hoang bản nguyên thiên đạo lại hết sức cảm. Nếu là tiêu đạo tự mình động thủ, tất nhiên sẽ bị đối phương ngay lập tức phát giác. Mặc dù từ trên thực lực đến nói đã rơi xuống đến chuẩn thánh danh giới cuối cùng thiên vượng cùng tổ. Vô luận là chiến vẫn là trốn, đều không phải thân là thiên đạo hóa thân tiêu đạo bị thủ. Thế nhưng bọn họ lại có thể tự hủy bản nguyên, để tiêu đạo tính toán thành chống không. Hủy đi bản nguyên, mặc dù có thể tại thiên đạo chỗ một lần nữa ngưng tụ, nhưng cần hao phí đại lượng bản nguyên chi lực, đồng thời sẽ còn lãng phí một cái lượng kiếp thời gian. Chuyện này đối với tiêu đạo đến nói là không thể nào tiếp thu được. Cho nên hắn linh cơ khé động, đem nhiệm vụ đưa cho hạo thiên cùng giao chỉ. Hai vị này là nguyên lai thiên mệnh bên trong vụ yêu đại chiến phía sau thiên đến ngày sau. Mặc dù này chủ yếu là chỗ tự lương phía sau Hồng quân hỗ trợ, nhưng vĩ như bản thân khí số phúc đức không đủ. Hiển nhiên Hồng Quân cũng sẽ không để bọn họ gánh chịu thiên đế ngày sau vị cách. Dù sao, tại Hồng Hoang, đức không xứng vị hậu quả, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp tiếp nhận. Mà đẩy mạnh hai vị này có thiên đế ngày sau mệnh số tồn tại, gánh chịu thảo phạt thiên phượng cùng lẫn tổ hai vị này trước kia tuế nguyệt bá chủ, không chỉ có thể đưa đến ẩn nấp tác dụng, còn có thể là tiêu đạo mang đến một chút niềm vui ngoài ý muốn. Ví dụ như lần này bọn họ lựa chọn mượn nhờ Vu Yêu nhị tộc đến thảo phạt Long Phượng, liền để tiêu đạo trong đầu hiện lên một loạt kế hoạch. Dựa theo tốc độ bây giờ, chỉ cần 4 đại la cảnh giới Hồng Hoang đại năng chân linh, hổ hoàng hư ảnh liền sẽ ngưng thực. Còn lại chân linh Nếu là trực tiếp dung luyện tiến vào Hồng Hoang Bản Nguyên, khó tránh khỏi có chút lãng phí, không bằng thông qua một chút bố cục, dùng bọn họ đến để cao vụ yêu nhị tộc thực lực, đồng thời cũng xem như tương lai Long Phượng hư ảnh tư lương. Tiêu đạo mang ở Tử Tiêu cung bên trong, Thiên đạo pháp nhãn từ xưa đến nay tương lai, mười ngón như dây cùng, một lần lại một lần tại quá khứ tương lai rơi xuống quân cờ. Chậm rãi, một cái mới tinh tương lai xuất hiện. Vô lượng tinh không bên trong, đế tuấn thái nhất chấp chưởng ước vạn yêu binh, tạo thành Chu Thiên tinh thần đại trận. Hướng về lăn lộn hỗn độn xuất phát. Ước vạn tinh quang cộng rung động một phương trời không. Thiên hư ảnh dẫn hạng hát vang, dẫn dắt đến vô tận tinh thần đại lực, đâm rách trùng điệp che giấu hỗn độn, để lộ một phương thế giới mới tinh. Mà tại một những hình ảnh bên trong, Thập Nhị Tổ vu, sát khí bừng bừng. Vô tận bản cổ huyết mạch chi lực tại bọn họ trong cơ thể trào lên. 128, 000 400 vũ tộc, từng cái mang theo thần ma chi huy, bảo vệ phía sau. Bàn cổ hư ảnh, ba phủ bọn họ, trấn áp một phương hỗn độn. Lần tổ hư ảnh, bốn chân đập đất, tiếp thu cái này liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể tổ vu huyết mạch chi lực, Ngưng luyện ra một viên đen nhánh, nặng nghệ, thôn vạn vật hắc hát động. Nhẹ nhàng đẩy Viên kia hất động liền vô thanh vô tức rơi vào một phương thế giới phòng ngự trên vách. Nháy mắt, một phần ba thế giới bị bung néo, bị thôn phệ, hóa thành một viên che đậy thế giới to lớn tinh thể. Vũ tộc đại quân thừa cơ mà bên trên tràn vào tinh thể bên trong, Gen luyện bao binh giáp trụ, sau đó như hất chiều đồng dạng đem thế giới dập tát. rung động, kích động. Hai cái đại biểu cho hồng hoàng, trinh phạt vạn giới vĩ đại quân đoàn. Cứ như vậy trong tương lai thời không bên trong hiện ra chính mình hào quang. Tiêu đạo ánh mắt lấp lóe hiện ra vẻ kích động, nói: nắm giữ năng lượng yêu tộc quân đoàn, cô động vật chất yêu tộc quân đoàn đây chính là ta muốn đại quân hiện tại ta rốt cuộc minh bạch tứ đại bản nguyên thần thú đại biểu cho cái gì tổ long hồ hoàng một là thời gian chi chủ chấn thủ thời quang trường hạ một là địa ngục chi chủ chủ đạo luân hồi trật tự hai người bọn họ đại biểu cho thiên đạo thủ hộ hồng hoang ý chí mà thiên vượng cùng lân tổ một là năng lượng một là vật chất chính là hồng hoang sắc bén nhất đao kiếm là hồng hoang thôn phệ thế giới khác giang nhanh ta là thiên đạo tổ long hồ hoàng ở bên thiên vượng lân tổ đi đầu hồng hoang huy hoàng đại thế thử ta đi mở mang tại kích động tiêu đạo dưới ảnh hưởng Trong đã 300 năm hồng hoàng đều bình an vô sự, ca múa mừng cảnh thái bình. Mỗi người đều đáp lấy cái này đại kiếp phía trước sau cùng và kính phản âm, cố gắng tu luyện. Ma thân là nửa bước đại la hảo thiên giao chỉ, cũng dựa theo riêng phần mình nguyện vọng, cùng với tiêu đạo phía sau yên lặng hỗ trợ, đi tới Vu Yêu nhị tộc bên trong. Bất Chu Sơn bên trên, giao chỉ tại từng cái con mắt bên trong còn lóe ra vẻ tò mò vu tộc chiến sĩ dẫn đầu xuống, đi tới bằng mưa tổ Vu Huyền Minh cung điện. Huyền Minh tò mò nhìn so tử tiêu cung bên trong thoáng lớn lên, nhìn 11-12 tuổi một giao chỉ, đặt ý hỏi: "Ha ha ha" Ta nhận biết ngươi, ngươi là Tử Tiêu cung bên trong tiểu nhà đầu kia. Nghe nói ngươi muốn nương nhờ vào chúng ta Vu Tộc, có ánh mắt. Giao Chỉ nghe đến Huyền Minh Tổ Vu sang sảng nụ cười, nguyên bản còn có chút tâm tình thần trường, lập tức buông lòng rất nhiều. Sau đó có chút cẩn thận mở miệng nói ra, là Huyền Minh Tổ Vu đại nhân, ta là đến nương nhờ vào Vu Tộc. Bất quá, ta nương nhờ vào, lại có một cái yêu cầu. Nếu như Tổ Vu không đáp ứng, còn mời tha thứ Giao Chỉ không thể hiểu lực tội. Huyền Minh sờ lên xuống đi, có chút hăng hái nhìn vẻ mặt lo sợ bất an Giao Chỉ, nhiên đứng dậy. A, ta còn tưởng rằng là tình huống như thế nào đâu một cái yêu cầu chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta vu tộc chính là chúng ta tổ vu rồi thịt đừng nói một cái yêu cầu chính là mười 10 cái trăm cái ta có thể cũng đều vì ngươi làm được nói một chút đi ngươi yêu cầu là cái gì sẽ không phải là muốn lấy xuống trên trời thái dương nếu là như vậy có thể muốn chờ bên trên một chút thời gian giao chỉ nghe đến huyền minh không giới hạn lời nói cả người khỏe miệng không khỏi có gắp nàng làm một cái làm việc vô cùng nói chật từ người cho nên cùng hạo thiên bị vong xuyên ném tới hồng hoang về sau ngay lập tức liền nghĩ đến tìm vu yêu nhị tộc lực cho nên đối mặt dạng này tùy tiện huyền minh nàng thật có chút không quen bất quá chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần có thể không thần hồn câu diện, nàng cái gì đều có thể tiếp thu. Tùy tiện lại tính là cái gì? Lúc này, nàng ánh mắt thay đổi đến kiên định, đem hổ Hoàng bố trí săn giết lân tổ, Thiên vương sự tình, hướng Huyền Minh em túc nói, chương 83, bản cổ điện nội chiến chống thúc dục, chương 83, bản cổ điện nội chiến chống thúc dục. Huyền Minh nghe xong giao chỉ lời nói phía sau, trên mặt lập tức hiện lên như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nàng mặc dù không biết hổ Hoàng hư ảnh chính là Tiêu đạo hóa thân, nhưng biết luân hồi chi địa là nhà mình lao tổ một tay chủ hạch đi ra đồ vật. Vô luận là thân hóa luân hồi Tây vương mẫu vẫn là thiên đạo tư mệnh sát lục chi thần vong xuyên đều là tiêu đạo thủ hạ thân tín đã như vậy có thể làm cho vong xuyên túi đầu hổ hoàng cũng tất nhiên cùng nhà mình lao tổ thoát không được quan hệ bất quá lúc này huyền minh nghĩ lại không phải hổ hoàng thân phận mà là hổ hoàng thực lực nghe giao chỉ miêu tả cái kia hổ hoàng thực lực thập phần cường đại càng là cùng đại huynh đồng dạng chấp trường không gian năng lực nếu là có thể cùng hắn đánh nhau một trận thật là sung sướng rất chỉ là luân hồi chính là lao tổ quan tâm trọng địa ta đối nơi đó tình huống không quen nếu không lần sau gặp được lao tổ đích thân hướng hắn thân thỉnh nghĩ đến lao tổ như thế yêu thương chúng ta vu tộc sẽ không cử tuyệt Huyền Minh bên này liên lặng nghĩ đến về sau chuyện đánh nhau, để không quen thuộc vu tộc tác phong giao chỉ, lại một lần nữa kinh hồn táng đảm. Sợ đối phương cảm thấy chính mình có mưu đồ khác, trực tiếp một cái đút. Dần dần, liền hô hấp đều hơi có vẻ nặng nề chút. Huyền Minh chính là tổ vu, chỉ bằng thể phách chính là chuẩn thánh đại năng. Ngũ quan nhạy cảm, lục tức rõ ràng, ngay lập tức liền phát hiện giao chỉ nặng nề tiếng tê. Đầu nhất chuyện, liền biết nàng đang lo lắng cái gì, lúc này cười to nói: "Không cần lo lắng, ta vừa vận trầm tư cùng ngươi mang tới thông tin không có quan hệ, chỉ là đang nghĩ cùng hộ hoàng sự tình mà thôi." Cười trấn an xong giao chỉ phía sau, Huyền Minh đứng dậy rời chỗ ngồi, mang theo giao chỉ hướng bản cổ điện đi đến. Mặc dù nàng lúc này hiện ra chính là trước thiên đạo thân thể, nhưng tổ vu cường đại thể phách vẫn như cũ để nàng xem ra đặc biệt cao gầy. Không sai biệt lắm có 2 phần 3 trượng cao, mà giao chỉ, cho dù gần nhất trăm năm tại vòng xuyên thủ hạ tiếp thu giết chóc kiếm khí kích thích, đã tăng tới 11-12 tuổi thân cao. Nhưng đầu cũng liền vừa mới cùng Huyền Minh phần eo ngang bằng. Liếc mắt một cái, còn tưởng rằng là một đôi mẫu nữ đâu. Bất quá, Huyền Minh đối loại này thân cao giao chỉ, ngược lại là rất yêu thích. Mặc dù thân là tổ vu, thế nhưng dù sao cũng là nữ tính cho dù không bằng hậu thổ như vậy tính tình Ôn Nhu, nhưng vẫn như cũ có một phần đối tiểu Hải Đình giữ chi tâm. Lúc này ở trên đường, thỉnh thoảng hỏi tham giao chỉ một cái chuyện, dùng cái này tới kéo gần quan hệ lẫn nhau. Lại nói đến trước đây không lâu cùng Hạo Thiên mỗi người đi một ngả, một người lựa chọn yêu tộc một người lựa chọn vu tộc thời điểm, càng là Vũ Bộ Ngực bảo đảm nói, "Giao Chỉ ngươi yên tâm, sau này chúng ta nhất định để cái kia kêu, kêu Hạo Thiên tiểu tử biết chính mình lựa chọn sai lầm. Chờ chúng ta vu tộc đi ngược chiều phát thiên, giết đế tuấn thái nhất cái kia hai đại hỏa điệu phía sau, trực tiếp bắt lấy hắn, đưa đến trước mặt ngươi cho ngươi làm gã sai vật." Giao Chỉ nghe xong Huyền Minh lời này, Trong đầu không khỏi hiện ra một mực có một loại không hiểu ngạo khí hạ thiên, cho chính mình làm gã sai vật răng, dấp, thổi phù một tiếng nở nụ cười. Vừa vặn lúc này, bản cổ điện đến. Lúc này bản cổ điện đã không tại ở nấp tại bất chu sơn lòng núi bên trong, mà là quang minh chính đại đứng ở sườn núi một chỗ trên bình đài. Bình đài bên ngoài, gần 10 vạn vừa vặn xuất thế không đến trăm năm bình thường vũ tộc, ngay tại dựa theo trong huyết mạch chuyển thừa cùng tổ vu bọn họ giải bảo, cố gắng rèn luyện thể phách, tu luyện nguyên thần. Tranh thủ một ngày kia vu thân đại thành, nguyên thần kim tiên, trở thành tổ vu bọn họ nhận làm chiến sĩ. Huyền Minh đến nơi này, đông nhiên nghĩ đến cái gì? nhỏ giọng đối giao chỉ nhắc nhở, chờ một lúc đi vào nhìn thấy cái gì không muốn kinh ngạc. Ân, nếu có mặt khác tổ vu tra hỏi ngươi, ngươi liền tình hình thực tế trả lời. Bất quá, hổ hoàng sự tình tuyệt đối không cần cùng bọn họ nói. Không phải vậy những cái kia ra súc chuẩn sẽ đoạt tới. Giao chỉ tỉnh tỉnh mê mê nhẹ gật đầu, đã không hiểu vì cái gì không muốn kinh ngạc, cũng không biết vì cái gì không muốn cùng mặt khác tổ vu nói hổ hoàng hư ảnh sự tình. Chỉ là ngoan ngoãn đi theo huyền minh phía sau, từng bước một hướng đi đối vu tộc bên ngoài vô cùng thần bí bản cổ điện. Đông, Đông, Đông, vừa mới vào bản cổ điện nàng liền nghe đến vô số chồng chất lên nhau chống trận tiếng đánh, dựa theo huyền ảo tiết tấu, tại bên thay ầm vang nổ vang. Chỉ là một cái chớp mắt, trái tim của nàng liền không nhịn được đi theo nhảy lên. huyết dịch sôi trào, trước mắt hiện lên từng màn hoặc một tay kính thiên, hoặc đủ nước ra đại địa, thần ma hư ảnh thẳng hướng chính mình. nấy mắt sợ hãi phía dưới, lấy rít chọc kiếm khí kích hoạt ta tỷ thần kiếm. lập tức, một tiếng băng lãnh kiếm minh từ bản cổ địa bên trong vang lên, đem tất cả tiếng chống trận âm thanh đè xuống. thế nhưng sau một khắc, phản phất không cam lòng yếu thế đồng dạng, cái kia tiếng chống trận lần thứ hai vang lên, đồng thời thế càng dữ dội hơn. dạng này một phen biến hóa lập tức liền đưa tới bản cổ điện bên trong mặt khác tổ vu chú ý từng cái nghiêng đầu lại hoặc là hiếu kỷ hoặc là tham dò nhìn xem giao chỉ mà những này tổ vu bởi vì ngay tại bản cổ điện bên trong sáng tạo vu tộc đại vu cho nên mỗi một cái đều là hiện hóa ra vậy thân đầu thú trưởng rắn đạp long tổ vu thân thể Sắc khí bừng bừng uy phong lấm liệt chỉ là đơn thuần ánh mắt nhìn chăm chú đều để đã đến nửa bước đại la giao chỉ không thể thừa nhận thật giống như khiêng mười một ngọn núi cao liền hô hấp khí lực đều không có nhìn thấy giao chỉ như thế đáng yêu khuôn mặt tươi cười đều bị ép tới phát tím. Tổ vũ bọn họ lập tức có ý không chế ánh mắt bên trong áp lực, sau đó cười ha ha nói: Hảo nha đầu, so bên ngoài những cái kia thẳng dành con lợi hại hơn nhiều. Đối ta khẩu vị, mà trong đám người Trúc Dung thì sờ lên Tổ Vu thân thể đầu thú, nói lầm bầm. Hình như có chút quen mắt ta, có phải là ở đâu gặp qua? Bên cạnh hậu thổ, nghe nói như thế, nhịn không được lật một cái lướt mắt. Huynh trưởng, với ánh mắt cũng quá cái ba, cái này không phải liền là Tử Tiêu cung bên trong hai cái kia đồng tử sao? Chỉ là dài một ít. Trúc Dung bị hậu thủ kiểu nói này ngược lại là thật nhớ lại, lúc này lộ ra hồi ức chi sắc, nói: Đúng đúng đúng là nàng, ta nghe người khác nói, nàng cùng một những mắt con, còn giống như là cái gì đạo tổ Hồng Quân đạo đồng. Làm sao, chẳng lẽ Hồng Quân tên kia có lời gì muốn ngươi truyền sao? Trúc Dung tại xác định giao chỉ thân phận phía sau, có chút không hiểu mở miệng hỏi. Hắn vấn đề không sai biệt lắm đại biểu mặt khác tổ vu tiếng lòng. Theo bọn hắn nghĩ, chính mình Vu tộc chính là lao tổ rồi tiện. Cùng đạo tổ Hồng Quân chính là nước giếng không phạm nước sông, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ có thể có cái gì tốt nói. Giao chỉ gặp tổ Vu bọn họ tùy tiện nói Hồng Quân không có nửa điểm tôn kính ra dấp, trên mặt ngược lại là nhịn không được cười khổ một tiếng. Sau đó chắp tay chào. Nói: Khởi bẩm chư vị tổ vu, giao chỉ đúng là đạo tổ ngồi xuống đồng nữ. Chỉ là, đạo tổ đã phụng trí tôn chi mệnh, tiến về hỗn độn tra xét thông tin. Vì vậy phiên trước đến, cũng không phải là phụng đạo tổ chi mệnh, mà là tại luân hồi chi địa, tiếp thu một cuộc nhiệm vụ. Lực có thua phía dưới, hy vọng nương nhờ vào vu tộc, đến hoàn thành nhiệm vụ. Nương nhờ vào vu tộc. Một đám tổ vu nghe đến giao chỉ lời nói, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, bắt đầu sửng sợ. Đến mức cái gì khác hồng quân tra xét hỗn độn, luân hồi chi địa, nhiệm vụ, căn bản không có tâm tư đi quản. Chương 84: Đại vu xuất thế, chương 84: Đại vu xuất thế chúng ta vu tộc cũng có thể để những người khác nương nhờ vào sao? Đế Giang khôi phục trước thiên đạo thân thể, kéo lấy xuống đi. chấm Tư suy nghĩ nói, cùng bên kia yêu tộc khác biệt, vu tộc từ vừa mới bắt đầu liền là phi thường thuần túy một chủng tộc, chỉ có từ bản cổ huyết mạch bên trong thai nén mà ra thập nhị tổ vu, lại thêm hơi lạc hậu một bước, lấy cường lương một bộ phận bản nguyên dựng dục ra đại vu cửu phượng. Cho dù cho tới bây giờ sáng tạo ra bình thường vu tộc cùng đại vu, cũng là lấy bản cổ điện bên trong bản cổ tâm huyết hỗn hợp có tổ vu chi huyết sáng tạo ra. Đây là một cái hoàn toàn lấy huyết mạch là liên hệ tạo dựng tộc đàn. Hiện tại giao chỉ một người chạy tới muốn nương nhờ vào Vu tộc lập tức liền để Đế Giang cùng mặt khác tổ Vu cảm giác một cái thế giới mới đúng vậy à chúng ta Vu tộc tựa hồ cũng có thể cùng yêu tộc đồng dạng mời chào nhân viên a liền tính so ra kém tổ Vu chiến lược nhưng ít ra cũng có thể làm bia đỡ đạn để nhà mình huyết mạch chết ít một điểm A. nghĩ đến đây chỗ một đám tổ Vu đối giao chỉ cảm thích làm đại ca Đế Giang càng là trực tiếp mở miệng đối giao chỉ động viên nói tốt từ nay về sau ngươi giao chỉ chính là ta Vu tộc một thành viên ngươi sự tình chính là chúng ta Vu tộc sự tình Ân, chúng ta Vu tộc tuân theo bản cổ phụ thần huyết mạch, lại nhiễm địa sát trọc khí, luôn luôn thật tác độc đấu dũng, cùng Hồng Hoang bên trên những người khác rất là không hợp. Chỉ có hậu thổ muội tử, bản tính thu lương, ôn nhu hảo phóng. Ngươi về sau liền theo hậu thổ muội tử a. Vừa vặn, chúng ta Vu tộc đại Vu, hôm nay sắp xuất thế. Ngươi xem như cái thứ nhất nương nhờ vào chúng ta Vu tộc người, liền lưu tại bản cổ điện, cùng một chỗ chứng kiến một màn này a. Giao Chỉ nghe đến Đế Giang lời này, liền vội vàng gật đầu, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía một đám tổ Vu phía sau. Lúc này, nàng mới chú ý tới, chính mình vừa vặn nghe đến phảng phất chống trận đồng dạng âm thanh. Nhưng thật ra là đến từ tổ vu phía sau, 9981 viên nhan sắc khác nhau huyết cầu. Cái này 81 viên huyết cầu, mỗi một viên đều ẩn chứa không dưới nàng lực lượng. Đồng thời khí cơ nối thành một mảnh, lẫn nhau huyết mạch cộng minh, đánh ra bất khả tư nghị to lớn thanh âm. Cơ Linh giao trì, ngáy mắt liền hiểu, những này huyết cầu chính là đế giang trong miệng nói tới sắp xuất thế lại vu. Cái này để giao trì không khỏi lộ ra ánh mắt tò mò, bắt đầu tưởng tượng cái gọi là đại vu đến tột cùng là bực nào dáng dốc Sau một khắc, bàn cổ điện bên trong, phong vân đột biến. Thời gian, không gian, kim một thủy hòa độ. Phong vũ lôi địa độc Tượng trưng cho tổ vu lực lượng pháp tác lực lượng, lẫn nhau dây dưa của mình, mơ hồ tạo thành một tôn to lớn cao ngạo hình người hư ảnh. Bản cổ, lực lượng vô tận, theo bản cổ hư ảnh, rót vào cái kia 81 viên dựng dục đại vũ huyết cầu bên trong. Đông, đông, đông. Hung hồn có lực huyết cầu, ngảy lên càng có lực. Như hoàng trung đại Lữ, rung động nhân tâm. Đông nhiên, oeng. 81 viên huyết cầu bên trong một cái, có một cái trắng tiện, bền chắc, từng cục năm đấm, mãnh liệt đánh ra. Lực lượng, tốc độ. xảo diệu đỉnh phong kỹ xảo. Tập hợp tại cái này một quyền bên, bên trong. Ngay mắt Huyết cầu vỡ vụn Một cái khôi nô kiên nghị thân ảnh, tắm rửa huyết dịch từng bước một từ bản cổ tâm huyết huyết trì bên trong, bước lên bỏ đến. Sau đó, quy một gối xuống tại một đám tổ vu trước mặt, trầm giọng nói. Đại vu. Hình thiên. Gặp qua tổ vu. Và anh Làm hình thiên hai chữ xuất khẩu, toàn bộ hồng hoang cũng vì đó nhẹ nhàng một đều Bởi vì, hai chữ này đại biểu cho. Vu tộc, cái này một lượng kiếp bá chủ, chân chính xuất thế. Một cố bằng bạc khí số ngháy mắt hạ xuống từ trên trời, hỗn hợp có phía trước bất chu sơn đại chiến phía sau tiêu đạo chia cho vu tộc một nửa bản cổ chính tông khí số, rót đến thập nhị tổ vu trong cơ thể, thúc giục bọn họ nguyên thần không ngừng trưởng thành, trưởng thành, giống, giống, giống, tại loại này nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa tiến giai bên trong, tổ vu bọn họ không nhịn được phát ra hưng phân tiếng giống to, từng cái lần thứ hai hiện ra tổ vu thân thể chuẩn thánh cảnh giới nguyên thần cùng bản cổ huyết mạch lực lượng pháp tắc đan bảo hóa thành từng đạo thần thánh uy nghiêm thần quang chiếu rọi muôn đạo tượng trưng cho hùng hoang pháp tắc thần quang hội tụ vào một chỗ, liên bản cổ điện đều không thể che chắn. Ngáy mắt đông rách, sau đó bắn mạnh phương xa. Chỉ là giây lát, toàn bộ bất Chu Sơn đều bị thập nhị tổ Vu pháp tác thần quang bao phủ. Thiên đỉnh, tứ hải, bát hoang, hồng hoang mọi người đều nhìn thấy một màn này. Bàn cổ điện bên ngoài, ngay tại khổ tu bình thường Vu tộc chiến sĩ, cảm nhận được cái này từng đạo thần quang bên trong tổ Vu khí tức, lập tức kích động lên. Mãnh liệt động ngực, hô to, "Vu! Vu! Vu! 128000400 tên bình thường Vu tộc, kim thiên chiến lực, huyết mạch liên kết, cùng tiêu lên gọi uống, tuy không trấn pháp, hơn hẳn trấn pháp." trực tiếp giống tất cả thiên địa kinh hãi, vạn vật nghẹn nào Tại dạng này trong tiếng gầm giống tức giận, còn lại 80 viên huyết cầu, dùng cái này phá vỡ. Đại Vu, Khoa phụ. Đại Vu, Hầu nghệ. Đại Vu, Cửu Vu. Đại Vu, Tương Liễu. Đại Vu, Cái này đến những đại vu, phá vỡ huyết cầu, xuất hiện tại tổ vu điện bên trong, sau đó một chân quỳ xuống, hướng tổ vu tuyên bố tên thật của mình. Bao gồm hình tiên ở bên trong ban đầu 6 tên đại vu, đều là nguyên thần cùng thân thể hai tầng đại la sơ kỳ. Phối hợp phía dưới, có đại la đỉnh phong chiến lực Mà còn lại 75 tên đại vu bên trong, lại có 25 tên đại vu hoặc nguyên thần đại la, hoặc thân thể đại la. Một nửa khác thì là kim tiên đỉnh phong. Mặc dù không bằng ban đầu 6 vị đại vu nhưng cũng có đại la sơ kỳ chiến lực. Mà sau cùng 50 tên đại vu lại phải kém sắc một chút, chỉ có nguyên thần cùng thân thể song kim tiên đỉnh phong. Nhưng dù là như vậy, cũng có thể làm đến đại la phía dưới không có đi thủ. Nếu là lẫn nhau huyết mạch cộng minh, ba người phối hợp thành trận, liền có đại la sơ kỳ sức đánh một trận. nay bằng với nói, 81 vị đại vu là vu tộc bằng thêm tiếp cận 40 vị đại la chiến lực nhưng mà này còn chỉ là vừa mới xuất thế. Hiện tại đại vu bọn họ, thật giống như vừa văn hóa hình hồng hoang đại năng, chỉ cần trải qua một đoạn thời gian tu luyện, đều có thể nhẹ nhõm đem chính mình tu vi chiến lược lại đề cao một cái đại cái giới. Vậy thì đồng nghĩa với sáu vị chuẩn thánh, 25 vị đại la đỉnh phong, 50 vị đại la sơ kỳ, phối hợp với đồng dạng nguyên thần, thân thể song chuẩn thánh, thánh nhân phía dưới không có địch thủ thập nhị tổ vu. Bá chủ chi danh, danh chí thực uy. Ha ha ha. Tốt tốt tốt, không hổ là chúng ta vu tộc binh sĩ tốt. Chảy xuôi bản cổ phụ thần thần thánh chi huyết chính là yêu thú. sau này chúng ta tổ vu liền mang chúng ta để hồng hoang xin biết như thế nào vu tộc. đế giang nhìn xem nửa quỳ tại trước người mình 81 vị đại vu, đắc ý cười ha ha, vẫy tay một cái, hiện thị rõ hùng phong. bất quá tiếng nói của hắn vừa ra, một bên huyền minh bỗng nhiên cười nói, đại ca, hà tất đợi đến về sau, ngươi còn nhớ đến vừa vặn giao trì lời nói tại luân hồi chi địa đón lấy nhiệm vụ. đế giang nghe đến huyền minh lời nói, lập tức câu lên hương thú, lúc này trả lời, đương nhiên nhớ tới, bất quá cụ thể còn không rõ ràng lắm. chương 85 một tiếng kỳ lần giống, chương 85 một tiếng kỳ lân rống. Huyền Minh nghe đến Đế Giang đáp lời, lúc này nâng lên như thiên nga đồng dạng lạnh trắng cái cổ trắng ngọc, ngạo nghễ cười lạnh nói: Giao chỉ tại luân hồi chi địa, nhận được nhiệm vụ chính là chém giết Long kỳ nguyên bá chủ Thiên Phượng lân tổ. Hôm nay chúng ta Vu tộc đại Vu xuất thế, sao không nhờ vào đó trực tiếp, trực tiếp chém giết hai cái này trước kia bá chủ? Để Hồng Hoang biết, ta Vu tộc đại Vu chi uy, chém giết Hồng Hoang ngày xưa bá chủ. Nghe xong lời này, vô luận là tổ Vu vẫn là vạn xuất thế đại Vu đều nhận huyết sôi Tốt. Huyền Minh muội tử nói thật hay, chúng ta Vu tộc đại Vu xuất thế phải nên dùng đến ngày xưa bá chủ máu, đến tẩy một chút. Bọn họ ở đâu? Chúng ta cái này liền diệt bọn hắn. Huyền Minh đưa ánh mắt về phía Giao Chỉ, Cổ Vũ nhìn xem nàng. Giao Chỉ thấy, khịt sâu một hơi, sau đó lấy vết chóp kiếm khí kích hoạt phía sau A tỷ thần kiếm. Nháy mắt, một cỗ tràn đầy khí tức hủy diệt hổ hoàng sát khí phun ra, hóa thành hướng lên ngày gào thét chắp cánh bạch hổ, ánh mắt lạnh như băng đảo qua tất cả mọi người ở đây. Sau đó hóa thành một đạo bạch quang, lao ra bàn cổ điện. Giao Chỉ gặp cái này, nháy mắt lớn. Chư vị tổ vu, đại vu, nhanh đuổi theo, đạo này bạch quang sẽ mang theo chúng ta tìm tới lần tổ ẩn cư chỗ. Tổ Vu bọn họ hơi sững sốt một hồi, tựa hồ tại dư vị vừa vận bạch hổ sát khí tứ vị, mà 81 vị đại vu thì đồng loạt đuổi theo cầm tới bạch con chạy. Đi, đi. Đế Giang nhẹ nhàng đạp hai lần chân, khắp khuôn mặt là vẻ mặt hưng phấn, lẩm bẩm nói: "Cái kia đến bạch quang là thần thánh phương nào xuất ra? Thật là uy phong, tốt sát khí." Liền ta Tổ Vu thân thể bị cái kia bạch quang một kích, cũng cảm nhận được một trận rung mình. Nếu là có thể tìm một cơ hội cùng đánh một trận, ngược lại là một kiện vui vẻ sự tình. Huyền Minh nghe nói như thế, da mặt lập tức đệ xuống. Nàng tự nhiên là biết, đạo kia bạch khí không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là giao chỉ trong miệng hổ hoàng lực lượng. Lúc đầu nàng còn đặc biệt dặn dò qua giao chỉ, không muốn cùng mặt khác tổ vu nói hổ hoàng. Nghĩ chính là chờ sau này có rảnh rỗi, chính mình người một người tiến về luân hồi, tìm cái kia hổ hoàng đánh nhau một trận. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ làm ra dạng này mới ra. Cái kia hổ hoàng sát khí mới ra, giấy liền không gói được lửa. Về sau so đến cùng người nào có thể cấp được cùng vị kia hổ hoàng một trận chiến, chỉ có thể toàn bằng bản lĩnh. Cái này để Viễn Minh lập tức cảm giác trong lòng một trận khó chịu mặt khác tổ vu cùng nàng đều là mấy vạn mấy chục vạn năm ở chung xuống giao tỉnh gặp một lần nàng vẻ mặt này liền biết chuyện gì xảy ra lúc này treo tức nợ nụ cười vẫn là hậu thổ cái này duy nhị tỷ muội cho huyền minh giải vây nói tốt đại gia cũng đi theo qua xem một chút đi dù sao lân tổ dù nói thế nào cũng là bên trên một lượng tiếp bá chủ nội tình tâm hậu nói không chừng liền có cái gì uy lực kinh người thần thông pháp thuật để đại vu bọn họ an phải cái lô vốn hậu thổ thốt ra lời này mặt khác tổ vu nhộn nhịp bày tỏ đồng ý từng cái hiện ra tổ vu thân thể lao ra tổ vu điện chuẩn bị vì chính mình phế đi tiểu thiên năm mới sáng tạo ra đại vu, hộ giá hộ tống. nhưng bọn họ vừa mới lao ra tổ vũ điện, liền cảm nhận được một cỗ đại địa chi lực phun trào. sau đó, ngừng. một tiếng kỳ lân giống, ngũ nhạc thiên sơn đều là triệu bái. ầm ầm, vô lượng dây núi hư ảnh, từ phía đông, từ mặt phía nam, từ mặt phía bắc, từ phía tây, từ bên trên, từ dưới, phố thiên cái địa, chiếm cứ tổ vu bọn họ tất cả ánh mắt, phảng phất toàn bộ hồng hoang đại địa đều lật đến đi qua, hướng bọn họ đè xuống. không cách nào ngăn cản. nhìn thấy dạng này rung động tình cảnh. Đế Giang lập tức tinh hãi, phía sau hai đôi cánh vội vàng liền muốn vùng lên, "Vợ vụn không gian." "Không tốt, không nghĩ tới Lân tổ tiên kia, thế mà liền ở tại Bất Chu Sơn bên trên." Đại Vu bọn họ nguy hiểm, mặt khác tổ vu cũng từng cái toàn lực bộc phát, lập tức sát khí hướng tiêu, thẳng đem cái kia Phô Thiên cái Địa Sơn Nhạc Hư ảnh lao ra một cái lỗ hổng. Cùng là Tổ chi pháp tắt nắm giữ lấy, hậu thổ nhìn thấy một màn này, lập tức nhăn lại mày nài, lẩm bẩm nói, "Cái này đi lực, tựa hồ có chút không đúng." Đồng dạng am hiểu sử dụng Triệu Hoán Sơn Nhạc Hư ảnh, lấy thế để người nàng, rất dễ dàng liền phát hiện. Từ một tiếng kỳ lân giống triệu hắn mà đến sơn nhạc hư ảnh rõ ràng có chút tiên thiên không đủ. Bằng không, lấy sơn nhạc dày nặng, cho dù là tổ vu, cũng phải lấy đao thật thương thật sông đi lên mới có thể phá tan. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện hiện tại loại này, khí thế để xuống, liền bị sông mở đạo lý. Nghĩ rõ ràng điểm này, hậu thổ lập tức không tại lo nghĩ, còn an ủi nhà mình các huynh trưởng nói: "Chư vị huynh trưởng yên tâm, cái kia lân tổ đã là nỏ mạnh hết à, cái này rời núi thần thông, bất quá là dọa người mà thôi. Trước hết để cho đại vu bọn họ thử xem a. Dù sao, có thể cùng dạng này tiền nhiệm bá chủ một trận chiến, liền tính chịu bị thương." cũng là đáng. mà khác tổ vu nghe đến hậu thổ chuyên nghiệp phán đoán, lúc này đến lòng, mà vừa vặn phản ứng kịch liệt nhất đến giang, càng là lập tức thay đổi đến lời biếng, thuận miệng nói, tất nhiên hậu thổ mọi tử nói như vậy, vậy khẳng định không sai được. trước hết để hình thiên bọn họ thấy chút máu a, qua cửa này mới thật sự là vu tộc hắn tử. bên kia bất chu sơn ngọn nguồn, hình thiên một đám đại vu, tùy tung a tỷ kiếm thả ra hổ hoàng sát khí sát khí, một đường đến chỗ này, sau đó bạch hổ sát khí trực tiếp phá vỡ một đạo không biết tồn tại bao lâu trận pháp, hiện lộ ra một cái to lớn hang động. trong huyền động, một cái chân đạp tường vân thân mặc ngũ sắc lân giáp kỳ lân yên tĩnh hầm nằm một đạo to lớn vết sẹo từ hắn bên trái cái cổ mà xuống gần như đem hắn nửa người trên nghiêng bộ ra đến dữ tợn đáng sợ một tiêm một sợi tham lam âm trầm đen nhánh ma khí không ngừng tại miệng vết thương núp nhích, ngăn cản vết thương khép lại hùng vĩ bá khí dáng vẻ giàn mua nặng nghề đây chính là ngày xưa tam tộc tranh bá kỳ lân nhất tộc tộc trưởng bá chủ lân tổ Làm bên ngoài hang động trận pháp nhiên bị hổ hoàng sát khí phá vỡ thời điểm hầm nằm chữa thương lân tổ bản năng cảm nhận được nguy hiểm giật mình tỉnh lại mở ra hai mắt Hai mắt của hắn ưu ám mà ngang ngược, một tia một sợi đen nhánh ma khí không ngừng đàn sen. Phản phất vô chi gia thú, phát ra một lần lại một lần gầm thét. Gào thét. Vô cùng vô tận đại địa chi lực, theo tiếng gầm gừ của hắn Phù trào. hóa thành địa thứ, hóa thành sơn nhạc hư ảnh, hóa thành vô hình trọng lực. Điên cuồng tuấn hướng xuất hiện tại cửa huyệt động đại vu trên người chúng. Cửa giác. cửa giác. Ba. Hình thiên. vị thứ nhất đại vu. Sừng sững tại 81 vị đại vu đứng đầu, chất vật chống cự lại bừng tỉnh lân tổ bản năng phản kích. Có thể so với hậu thiên linh bảo đại vu thân thể đấy mắt bị xé rách ra một đạo có một đạo vết thương, nóng bỏng vu tộc chi huyết, tự làm tổn thương mình nơi cửa chạy xuôi xuống, nhọt tại trên mặt đất, lưng tụ không tan, hình thiên một vệ lồng ngực chỗ vết thương, trong mắt bắn ra hừng hực chiến ý, hai tay vung vẩy ở giữa, một thanh trải qua tổ vu gần ngàn năm khai thiên thần phụ rèn luyện địa sát chọc khí hóa thành một thanh cổ pháp đại khí chiến phủ, bị hắn nắm ở trong tay. Ha ha ha, thông khoái, thông khoái, đường đường lân tổ, chẳng lẽ liền điểm này thủ đoạn sao? Cái này có thể không dò được, chúng ta vu tộc binh sĩ, chư vị huynh đệ, theo ta bên trên. Để vị này hùng hoang ngày xưa bá chủ, biết chúng ta vu tộc lợi hại. chương 86, ta chính là lân tổ, người đến báo danh. chương 86, ta chính là lân tổ, người đến báo danh. Giết, giết, giết. Nhiệt huyết tại xôi trào. Đại vu đang gào thét. Những tổ vu bọn họ khai thiên thần phủ hàm ý sắc khí, tại bọn họ trong lòng bàn tay hóa thành một thanh lại một thanh thần binh lợi khí. Đao, thương, kiếm, tích, cung, vậy giản, chú ý. Thập bắt ban vũ khí. 81 đại vu. Công kích, huy động rơi đập đỉnh lấy đại địa chi khí biến thành địa thứ, sơn nhạc, trọng lực, tiến lên, tiến lên, tiến lên. lên. Tiếng ngày đại vu lực lượng, tại nhiệt huyết dâng trào trong tiếng gầm giống tức giận, rót tại bọn họ trong lòng bàn tay sát khí thần binh bên trên. Oen, hình thiên một ngựa đi đầu, dẫn đầu đột phá trùng điệp phong ngự, đi tới lân tổ trước người. Sát khí búa, dẫn động bất chu sơn bên dưới vô tận địa mạch, đột nhiên đánh xuống. Đông. Bất chu sơn, vì đó nhoáng một cái. Trăm trượng, ngàn trượng lớn nhỏ lẫn thạch, như mưa rơi một điểm đổ ập xuống từ lân tổ cư chú nóc huyệt động bộ nện xuống. Lộp buốt, nên ở đại vu bọn họ trên thân, nên ở ưu ám bạo loạn lân tổ trên thân. Ha ha ha, thông khoái. Hình thiên duy trì vung đũa chặt đầu tư thế, không để ý thân thể bên trên rơi lạ chả lô máu, đứng tại lân tổ trên bả bay, tùy ý cười. Tại phía sau hắn, 80 vị đại vu đồng dạng nhảy cấn hoan hô. Vu, vu, vu. Hình thiên, đại vu. Nhưng vào lúc này, cầm trong tay sát khí biến thành cung tiễn hậu nệ, đột nhiên phát hiện không thích hợp chỗ, đung nhiên dậm chân, nào về phía hình thiên, động như thỏ chạy, đồng thời giận dữ hét, lùi. Hình Thiên nghe đến hậu nghệ lời nói, lập tức cảm giác được chỗ không đúng. Lúc này đống nhiên hướng về sau nhảy lên. Nhưng đúng lúc này, một cú vượt xa phía trước nghìn lần, vạn lần trọng áp, đống nhiên thêm tại trên người hắn, một đôi băng lãnh, thần thánh, tôn quý, vô tình, vàng sáng hai mắt, lạnh lùng từ phía trước vặn qua, phía sau nhìn hắn, còn có cái kia đập vào mặt miệng to như chỗ máu, răng như xếp kích, lưỡi dao sắc tận xương, hầu giống như thâm nguyên, thôn thiên vệ địa, kết. miệng lớn răng nhọn nhiên khép kín, hang động bên trong nghĩ ra làm người ta sợ hai tiếng ma sát thế nhưng lại không thu hoạch được gì, bị miệng lớn coi là mục tiêu hình thiên đã bị trước thời hạn lao tới mà đến hậu nghệ trực tiếp bổ nhào vào, sau đó nhấp nô rời đi. nguy hiểm thật, hình thiên chỉ cảm thấy trái tim bịch bịch này loạn. đứng thẳng sau khi đứng dậy, nhịn không được tự lẩm bẩm một câu. tại cánh tay phải của hắn bên trên, dây đặc bảy tám đạo thâm nhập xương cốt đấm máu vết thương, có thể so với hậu thiên linh bảo đại vu thân thể, tại lân tổ một cái phía dưới, vậy mà không thể so đầu hũ cứng rắn tới chỗ nào. hình thiên nhìn thấy vết thương này, chưa kịp tiêu đau, liền thận trương đối với mặt khác đại vu quát. lùi lại, đại gia lùi lại. Không thể đơn độc tiến công, cái này lân tổ giang lợi sắp bén, chúng ta đại vu thân thể hoàn toàn không cách nào chống cự. Cung là đại vu bên trong đỉnh cấp chiến lực, bởi vì thân thể cồng kềnh, mà thoáng lạc hậu khoa phụ nghe đến hình thiên lời nói, nhất miệng nói, hình thiên ngươi người này trước qua đem nghiện, nhưng bây giờ kêu chúng ta lui lại, quá không muốn mặt, bất quá ngoài miệng sở quy nói, thế nhưng hình thiên trên cánh tay phải thương thế đại biểu cái gì, hắn vẫn là rõ ràng, cho nên hết sức cẩn thận dựa theo hình thiên yêu cầu, chậm rãi lui lại. Đúng lúc này, đông, một tiếng tiếng bước chân văng lên, nguy nga khôi ngô lân tổ thân thể, chậm rãi từ bụi mù bên trong cất bước mà ra. Úng dung dung, lộng lẫy. Đạo đạo an lành chi khí từ hắn bản chân sinh ra, như hoa sen đồng dạng chậm rãi tràn ra. Đẹp không sao tả xiết. Cho dù là hiếu chiến như mạng đại vu, nhìn thấy một màn này, trong lòng chiến ý cũng thoáng tiêu tán một chút, hình như có chút không đồng dạng. Khoa phụ sờ lên đầu, ngu ngơ nói: "Bên cạnh hình thiên, hậu nghệ, Si trực tiếp khỏe miệng giật một cái. Biến hóa lớn như vậy, trước sau đều không phải một người, ngươi cùng ta nói kêu có chút không giống." Cái gì kia mới kêu rất không giống? Trực tiếp biến thân tổ vu, hoặc là chí tôn sao? Bởi vì tại sáng tạo thời điểm, bị trực tiếp đưa vào đối tiêu đạo tôn trọng cùng tính sợ đại vu bọn họ đều trừ tổ vu bên ngoài duy nhất nhận biết chính là tiêu đạo vị này lão tổ bất quá lân tổ hiển nhiên không có tùy ý đại vu bọn họ suy nghĩ lung tung thời gian chậm rãi mở miệng nói tốt đồng bột khí số các ngươi chính là cái này một lượng kiếp bá chủ tộc sao ta chính là lân tổ xưng tên ra theo lân tổ mở miệng tất cả đại vu trong đầu bên trong đều hiện lên một màn thanh thế thật lớn hình ảnh đó là ước vạn năm trước bất chu sơn khắp núi ngất lạnh khắp nơi linh chi tiên thảo tiên khí mở mịt quấn quanh một cái lại một cái kỳ lân, hoặc tu kiệt hoặc dũng mãnh hoặc nhạy cảm Dạ bước tại cái này thuộc về bọn hắn thời gian tốt đẹp bên trong. Phóng nhãn hướng bên ngoài. Vô số kỳ lân dẫn đầu tàu thú, lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm, thống trị 2/3 hồng hoang đại địa. Ôn hòa. Cường Đại, Bá Chủ Phong Thái, cho dù là chiến thiên chiến địa đại vu bọn họ, tại nhìn đến cái này một bộ hư ảnh về sau, cũng nhịn không được đối hình ảnh bên trong kỳ lân nhất tộc sinh ra một cố kinh ý. Hình Thiên, cầm đũa tại ngực, gõ đánh ba tiếng, sau đó nghiêm nghị mở miệng trả lời. "Chúng ta." vu tộc, một tiếng này nói ra, trong huyết động huyễn cảnh bỗng nhiên biến hóa, vẫn như cũng là Bất Chu Sơn nhưng tình cảnh lại hoàn toàn biến hóa đen nhánh cứng rắn nhem thạch hợp thành toàn bộ ngọn núi mà tại sườn núi chỗ cuồn cuộn sát khí phun ra ngoài 12 đạo như thần như ma âm thanh hoặc sử dụng rắn hoặc cát long tinh thần phân chấn bằng bạc trong miệng hô to vu vu vu chính là thập nhị tổ vu xuất thế tình cảnh lân tổ vàng sáng hai mắt yên tĩnh nhìn xem một màn này thân là thiên đạo bản nguyên thần thú hắn một cách tự nhiên từ trong lúc này hiểu được vu tộc tất cả hắn có chút cúi đầu dùng đến thâm trầm lại mang theo một tia dáng vẻ già dán mua âm thanh nói nguyên lai là dạng này Chúng ta Long Phượng về sau, mới một lượng kiếp bá chủ, lại là bản cổ hết mạch biến thành tộc sao? Ta lấy Lân Tổ chi danh, tán thành ngươi có thể cùng ta giao lưu tư cách, cùng với, một trận chiến tư cách. Bất quá trước lúc này, ta có một lời, không biết chư vị có thể có kiên nhẫn nghe một chút. Hình thiên đáng người, không biết vì sao. Thế nhưng, xem như một tên chiến sĩ, tôn trọng địch nhân, chính là tôn trọng chính mình. Hắn khẽ không người, đối với Lân Tổ nói, "Mời nói." Lân Tổ hai mắt có chút đóng bên dưới, ánh mắt lộ ra một tia hồi ức cùng vẻ hối tiếc, âm thanh bình thản mà bất đắc dĩ nói, "Ta Long Phượng kỳ Lân tam tộc" Ngày xưa là tranh đoạt Hồng Hoang Bá Quyền, lòng tham cơ ác. Cuối cùng Hồng Hoang Sinh Linh độ thán, trên trời rơi xuống nghiệp lực, dây dưa huyết mạch. Vì thế, Tổ Long bỏ mình, Thiên Vương Nhất bàn. Ta mặc dù ỷ vào thân thể cứng rắn sống tiếp được, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Đến nay tị thế không ra. Ta không biết các ngươi là như thế nào tìm tới ta cái này tị thế chỗ, lại là mang theo như thế nào mục đích mà đến. Nhưng ta biết, tất cả xuất phát từ lòng tham lam hành động, nhất định về bị báo ứng. Hồng Hoang không có vạn thế bá chủ. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống lúc, các ngươi đem hối hận không kịp. Cho nên, ví như các ngươi hiện tại lui ra, Ta có thể đem vừa vặn phát sinh tất cả đều quên. Về sau, ta cùng Vu tộc cũng có thể xem như hàng xóm. Truyền thụ một chút từ đỉnh phong ngã xuống kinh nghiệm. Các ngươi nghĩ như thế nào? Chương 87, Đại Vu nhiệt huyết, Tổ Vu hư ảnh, chương 87, Đại Vu nhiệt huyết, Tổ Vu hư ảnh. Hình Thiên nghe đến Lân Tổ dùng đến cái kia tràn đầy chia buồn âm thanh, nói ý nghĩ của mình phía sau, chớp mắt thật lâu, sau đó chợt cười to. Quá, Lân Tổ lời hay, Hình Thiên lĩnh giáo. Nhưng chúng ta Vu tộc từ chiến không lứt, cho dù ngày khác hết thảy đều kết thúc, sinh tử tục diện hôm nay cũng muốn thống thống khoái khoái tranh tài một tràng cứ việc tới đi lần tổ lời còn chưa dứt hắn sát khí cự phủ hành đến ngực tay phải cầm búa tay trái đánh bành bành bành, bành. một khúc sục sôi vang liệt hành khúc vang lên hậu nghệ khoa phụ si vu tương liếu chờ đại vu gặp tình huống như vậy cùng nhau lấy ra vũ khí của mình phối hợp với hình thiên tiết đấu đập phảng phất một khúc hùng hồn nhạc giao hưởng tại hang động bên trong vang lên đại vu bọn họ dùng đến thua cuốn khoáng tiếng giống cùng nhau gào thét. chiến chiến chiến Chúng ta vu tộc, từ chiến không lứt. Tám mươi vị đại vu tiếng giống như sấm, khí thế như hồng. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có 81 người, nhưng đối mặt Lân Tổ vị này phía trước tiếp bá chủ, khí thế không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Sục sôi nhạc giao hưởng phối hợp với đại vu bọn họ gầm thét, nhấc lên từng đà mưa to gió lớn sóng âm. Tại cái này cuồng bạo sóng âm bên trong, phía trước bọn họ bị Lân Tổ bản năng phản kích phía dưới, chạy xuôi xuống máu tươi, đông nhiên sôi trào lên. Hóa thành từng sợi màu đỏ thấm huyết vụ, chậm rãi đem hơn phân nửa hàng động bà phủ. Ân. Lân Tổ ánh mắt dần dần sơ xác tiêu điều, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác con bảo lưu lấy chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới cùng trước kia cái kia tranh bá hồng hoàng cường hoành thân thể hắn mơ hồ từ cái này tràn ngập đỏ thâm huyết vụ bên trong cảm nhận được một sợi uy hiếp đông đông đông đông nhiên tương đạo chống trận tiếng tim đập từ đại vu bọn họ trong cơ thể vang lên mỡ mị cuốn quanh đỏ thâm huyết vụ phản phất đáp lời đồng dạng theo cái kia tiếng tim đập phun ra nuốt vào chậm rãi tháng mười đạo tiếng tim đập hòa làm một thể tất cả đỏ thâm huyết vụ cũng theo đó cô động trở thành một thể banh trướng Bành trướng chỉ là giây lát đỏ thâm huyết vụ liền đem tất cả đại vu ba phủ Cái thứ 81 vị giá người khôi ngo, sát khí bừng bừng đại vũ, ngáy mắt thân ảnh thay đổi đến bắt đầu mơ hồ. Thế nhưng, lại càng thêm có tính nguy hiếp. Không thể tại cái này sao tiếp tục nữa. Thân kinh bách chiến, trải qua Long phượng đại kiếp tôi luyện lân tổ, ngay lập tức liền ngửi được khí tức nguy hiểm. Lúc này, ngừng đầu hí, thả người bổ nhào về phía trước, che đậy Bất Chu Sơn Ngũ Nhạc Thiên Sơn hư ảnh, nháy mắt điên cuồng tu lại, tại hắn bay vọt trước người ngưng luyện ra một viên đen nhánh hình cầu. Nặng nghề, nặng nghề, nặng nghề. Lam viên này màu đen hình cầu xuất hiện một nếp mắt, tất cả đại vu đều cảm giác được bao phủ tại cái này hang động bên trong trọng lực. Lần thứ hai báo tát nhị lần. Bảnh, bảnh, bảnh. Một chút thể phách yếu kém, chỉ có kim tiên đỉnh phong đại vu, thân thể không thể thừa nhận dạng này trọng áp. Bả vai, cổ tay, hông eo, đầu gối, chân trần. thân thể trâu khớp nối, một chùm một chùm huyết vụ nổ tung, liên miên bất tuyệt. Thế nhưng, nổ tung huyết vụ, nháy mắt dung nhập đã đem tất cả đại vu bao khỏa đỏ thâm huyết vụ bên trong. Để cái tia đỏ huyết vụ, đông đậm tượng như đậm đặc dầu hỏa đồng dạng. Không cách nào nói rõ lực lượng, ở trong đó thay nén. Hình Thiên, hậu nghệ, khóa phụ, Simu, tương liễu, năm vị đứng đầu đại vu, nháy mắt từ huyết mạch bên trong cảm nhận được vật gì đó. Sau một khác, bọn họ cùng nhau phát ra gầm thét, vu, vu, vu, kèm theo tiếng giống giận dữ, nồng đậm như đá dầu đồng dạng đỏ thâm huyết vụ lấy vỡ đê thế xông vào trong cơ thể của bọn họ, huyết đục, xương cốt, tạng phủ, toàn bộ phá tan, thống khổ, cuồng loạn thống khổ. Thế nhưng tại cái này thống khổ bên trong, một cỗ tiềm ẩn tại huyết mạch chỗ sâu lực lượng bạo phát. Hình Thiên cái thứ nhất bộc phát trong tay hắn sát khí thần binh đã tán loạn hóa thành từng đạo long xà chi hình dây dưa ở trên người hắn dương nhanh muôn bước long xà lò vũ giống giống giống hình thiên đỏ nổi mắt giống giận chiến ý hừng hực giống như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt thiêu nung hắn để hắn đau đến không muốn sống hắn không thể huyết nục gần cốt, toàn bộ đều đói nhưng vào lúc này một cô mới tinh lực lượng sinh ra lửa nóng hừng hực đồng dạng chiến ý hỗn hợp có quấn quanh quanh thân long xà sát khí hóa thành một đạo như thần như ma hư ảnh sừng sững tại phía sau hắn đạo thân ảnh kia đầu thú thân thể thân mặc bò lân hai xuyên hỏa xả chân đạp hỏa long chính là hỏa chi tổ vu trúc dung trúc dung hư ảnh mới ra hưng hực chiến y hóa thành vô biên liệt diễm tại hình thiên bên người bốc cháy lên là hình thiên mang đến vô tận lực lượng một cũ có khác với phía trước có thể so với chuẩn thánh khí tức bạo phát chiến chiến chiến, chiến. hình thiên giận vung song quyền phía sau trúc dung hư ảnh đồng thời song quyền đánh ra liệt diễm như bài hát đốt núi nấu biển một đạo một đạo đỏ thâm hỏa chi phát tác quấn quanh lấy hình thiên song quyền vang song quyền đánh trúng từ ngã nhảy xuống lân tổ trong miệng đen nhánh hình cầu Phát ra kinh thiên động địa tiếng va chạm, toàn bộ bất chu sơn lần thứ hai lay động, mà Lân Tổ thế công cũng theo đó một ngăn. Kinh hãi, Lân Tổ rơi xuống đất, lui lại nửa bước, nhìn xem nửa quỳ tại hang động bên trong trên mặt đá, tổ vu hư ảnh đã tiêu tán hình tiên, bất an mở miệng nói, "Cái này sao có thể? Chính là tổ long vạn long quy thiên đại trận, cũng vô pháp đem một cái đại la sơ kỳ long tộc tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới. Cái này sao có thể?" Hình thiên mép miệng cười một tiếng, phun ra một luồng máu, nhưng bất lực mở miệng, chỉ là, cặp kia trái hừng hực hai mắt, nhưng như cũ sáng ngời. Lân tổ bị cái này sáng tỏ ánh mắt nhìn chăm chú lên, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ xương cùng lóe lên, thẳng vào Thiên Linh. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cảm giác được cái này một lượng kiếp bá chủ, cùng hắn kỳ lân nhất tộc là hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, hắn chân chính chạy tới một tia e ngại, Liên một giới đại vu đều có thể buộc phát ra chiến lược như vậy. Như vậy, còn tại đại vu bên trên tổ vũ đâu? Lân tổ cùng với cảm giác được một đạo tử vong bóng tối đã đem hắn bao phủ, thế nhưng hắn lại không cách nào thoát đi. Khít sâu một hơi, Lân tổ trong mắt lóe lên một tia năng lượng. Cho dù là được xưng là điểm lành thú vật hắn, tại đối mặt nguy cơ sinh tử lúc, cũng vô pháp thản nhiên chỗ. Nhất là trên thân còn quấn quanh lấy từng tia từng sợi la hầu ma khí. Lân tổ lại lần nữa nhảy lên, khống chế cái kia vạn sơn hư ảnh ngưng thực hắc cầu, lao thẳng tới quỷ một chân trên đất hình thiên, trong miệng giận dữ hét, chỉ là một kích lực lượng mà thôi, đi chết đi cho ta! Hình thiên miết miệng cười một tiếng, đang muốn đứng lên, nhưng vào lúc này, một cái kiên định thân ảnh đứng ở trước mặt hắn. Đại vu, hậu nghệ. Lúc này hậu nghệ cùng với vạn hình tiên đồng dạng. Đồng dạng đầy người sát khí long xà dây dưa, như sắp núi lửa buộc phát đồng dạng, tràn đầy lực các bách. Hắn đưa lưng về phía Hình Thiên, dùng đến bình tĩnh giọng nói, "Tới phiến ta." Sau một khắc, đại địa rung rẩy. Nhân viên thân rắn, phía sau bảy tay, trước người hai tay, tay cầm đằng xà hậu thổ hư ảnh, từ hậu nghệ phía sau dâng lên. Hai tay của hắn nắm chặt, long xà hư ảnh lại nói cung cùng tiễn. Dẫm chân, dẫn cung, kéo dây cung, chương 88, tổ vu đến, lân tổ bẩn, chương 88, tổ vu đến, tổ bẩn. Thiến Như Lưu Tinh, đâm rách trời cao. Mời anh lại là một tiếng vang trầm lân tổ lại lần nữa tại trên không dừng lại quét quét bởi vì cung tiễn không cần tiếp nhận phản tác dụng lực nguyên nhân hậu nghệ lại lần nữa bắn ra hai mũi tên triệt để đem lân tổ đánh lui đến vị trí cũ sau đó tổ vu hư ảnh tiêu tán kết lực ngã xuống đất lân tổ nhìn thấy một màn này đã triệt để nổi điên hai lần liên tục hai lần bị đại la cảnh giới vu tộc đánh lui đây đối với đã từng thân là thiên địa bá chủ hắn đến nói là vô cùng nục nhã ngừng ta muốn các ngươi toàn bộ đều đi chết hắn nổi giận gầm thét thân là tổ chi bản nguyên thần thú lực lượng điên cuồng động nương tụ ngũ nhạc thiên sơn hư ảnh có khả năng dễ như trở bàn tay đập nát bất luận cái gì hậu thiên đổ vật hắc cầu một viên hai viên ba viên hiện lên ở lân tổ trước người quét quét quét ba viên hắc cầu sắp xếp thành phẩm chữ hóa thành từng đạo đen nhánh tiềm điện địch tập mà bên trên nhắm thẳng vào đại vu ha ha cuối cùng đến viên chúng ta khoa phụ cười to một tiếng ngạo nghệ đứng ở hình tiên cùng hậu nghệ trước người khí thế bành trướng mãnh liệt mục chi tổ vu câu mang hư ảnh hiện lên một viên màu xanh cự một gậy xuất hiện tại trong bàn tay hắn chống đỡ ba viên hắc cầu bên trong một viên ở bên người hắn, simiu, tương liễu, phân biệt hiện ra kim tổ vu nhục thu, nước tổ vu cộng công hư ảnh, ba vị đại vu đồng tâm hiệp lực, cứ thế mà chống đỡ lân tổ cùng nộ phía dưới một kích. phúc, phúc, phúc. tại hắc cầu cô động ngũ nhạc thiên sơn trọng áp phía dưới, đại vu bọn họ trên thân thể máu tươi bắn mạnh, thế nhưng chiến ý hưng hực, dáng vẻ bệ vệ ngọc trời, lại đến hình thiên nỗ lực đứng lên, trên thân cơ hồ bị máu tươi lấp đầy, nhưng trên mặt nhưng là cười đến phóng dám cho, không sợ, không sợ. lân tổ nhìn thấy một màn này, có chút luống cuống. năm đó một trận chiến đã để hắn mất đi tuyệt đại bộ phận lực lượng, mà Long Phượng Kỳ Nguyên không có hệ thống vương thức tu luyện, cũng để cho phong cách chiến đấu của hắn thiên hướng về đơn giản thô bạo. Lúc này lấy thổ chi bản nguyên ngưng luyện ra nặng đất mất đi tác dụng, hắn chỉ còn lại một chiêu cuối cùng, lấy bản thể phát động quyết tử công kích. Thế nhưng nhìn xem tổ vu trên người chúng quấn quanh lấy hừng hực sát khí, nhìn lại mình một chút trên thân la hầu lưu lại, giữ tận đáng sợ vết thương, hắn do dự, có thể là hắn do dự, đại vu bọn họ lại không có do dự, những cái kia thực lực không bằng hình thiên, hậu nghệ, khoa phụ, simu, tương liễu đại vu, từng cái nhiệt huyết dân trào phóng tới lân tổ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dùng sát khí thần minh, dùng song quyền hai chân, dùng răng, dùng hết thể tất cả hướng lân tổ phát động công kích. Lân tổ đánh lùi một lần lại một lần tiến công, thế nhưng mỗi khi hắn muốn thở dốc một cái lúc, hắn liền phát hiện vừa mới đã bị hắn đánh đến bán thân bất toại đại vu, đông nhiên lại chiến đấu. giờ khắc này hắn cuối cùng vang lên trước đây không lâu đại vu bọn họ khẩu hiệu tử chiến không nứt chân chính tử chiến không nứt chậm rãi hắn ra rời chậm thậm chí bắt đầu tùy ý đại vu bọn họ công kích chỉ là bảo vệ la hầu lưu lại vết thương dù sao chưa có khả năng triệu hồi ra tổ vô hư ảnh năm vị đại vương, mà khác đại vương căn bản không có cách nào tổn thương đến hắn cái kia đã từng sừng sững tại hồng hoang đỉnh bá chủ thân thể. Bành, bành, bành, đông, đông, đông. Đại vương bọn họ phát hiện công kích của mình vô dụng, thế nhưng bọn họ không tức giận chút nào, vẫn như cũ chiến ý dâng cao, dùng hết tất cả thủ đoạn hướng lên tổ công kích. Một phe là Long Phượng đại kiếp lúc bá chủ, đi qua vinh quang vô hạn. Một phương lúc chúa tể đại địa vô tộc, sau này tiềm lực vô tận. Thế nhưng hiện tại, bọn họ lẫn nhau cũng không nắm giữ định phong nhất chiến lược chỉ có thể dựa vào cường đại thân thể đánh nhau một trận dở dở ương ương chiến đấu rất nhanh chiến đấu biến thành lẫn nhau ý chí giằng co không biết lẫn nhau ở giữa va chạm bao nhiêu lần lần tổ cảm giác chính mình đã dần dần chết lặng quen thuộc thậm chí cảm thấy đến chính mình có thể cả một đời dạng này tiếp tục nhưng vào lúc này 12 đạo cường hành vô song khí tức để hắn từ chết lặng bên trong tỉnh táo lại thập nhị tổ vu cùng với một đạo lạnh lẽo thấu xương chân chính tử vong đã đến hắn nháy mắt tinh thần đại chấn thiên sơn hư ảnh bại không mà tới đem cái kia giống như con kiến giày vò lấy hắn đại vu phá vỡ sau đó ánh mắt cảnh giác nhìn xem bên ngoài hoạt động đại vu bọn họ cũng thông qua huyết mạch ở giữa cảm ứng phát hiện sau lưng tổ vu bọn họ đến nháy mắt dừng lại tất cả động tác rất cung kính xếp hai hàng nên đón bọn họ người sáng tạo đến đông đông khó chịu trần tiếng bước chân phản phất một loại nào đó đại nhân vật ra sân kẹn sừng bò âm thanh để lân tổ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có rất nhanh thứ nhất tổ vu xuất hiện hỏa chi tổ vu trúc dung trúc dung nhìn xem một đám vết thương chồng chất đại vu tuét miệng giơ ngón tay cái lên lớn tiếng cười nói ha ha đám nhóc con đánh không tệ đương đường kỳ lân nhất tộc bá chủ, thế mà bị các ngươi đánh cùng chó hoang đồng dạng nuốt ở chính mình trong ổ. Thông khoái, thông khoái. Sau đó hắn vừa xài bước đến hình thiên bên người, đem chính mình một đạo tổ vu lực lượng đánh vào trong cơ thể hắn, nháy mắt liền để hình thiên đẩy máu phục sinh. Gặp tình huống như vậy, hắn cười đắc ý nói: còn có ngươi, hình thiên. Chậc chậc, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại là lao tử loại, khó trách có thể trở thành cái thứ nhất bỏ ra tới đại vu. Ta chúc dung huyết mạch, quả nhiên là tối cường a. Ở bên người hắn, hậu thổ, câu mang, nhu cộng công cũng theo thứ tự xuất hiện tại hầu nghệ, khoa phụ, simu tương liễu bên người, rót vào tự thân tổ vu lực lượng, vì bọn họ chưa thương. Vừa vặn bọn họ năm vị đại vu, tại huyết vụ ra chỉ bên dưới, mở ra tổ vu hư ảnh phía sau, bọn họ liền ngay lập tức cảm nhận được. Đó là một loại vô cùng kỳ quái cảm thụ, phản phất lẫn nhau ở giữa bị vật gì đó chặt chẽ liên hệ với nhau. Lực lượng pháp tắc. Cho nên, chúc Dung mới sẽ đối hình tiên nói, lao tử loại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, câu nói này không có nửa điểm sai lầm. Bởi vì tổ vu chính là kế thừa bản cổ chi huyết, lực lượng pháp tắc nắm giữ người. Đồng dạng quyết tâm huyết mạch, thu hoạch được dùng thử một loại nào đó lực lượng pháp tắc quyền hạn đại vu là bọn họ thiên nhiên hậu duệ. Bất quá, mặc dù Mạc Khắc Tổ Vu có khả năng lý giải Trúc dung phát hiện, hình tiên cái này ngầm thừa nhận đại vu đứng đầu là hắn hậu duệ vui sướng, nhưng lại không thể chịu đựng được hắn tấm này đắc ý sức mạnh. Nhất là đế giang những này tạm thời còn không có hậu duệ giáp tỉnh tổ vu, Càng La nhịn không được hừ lạnh một tiếng, trong lòng quyết định giải quyết xong lần tổ phía sau, nhất định muốn thật tốt cùng chúc dung luận bàn một chút. Chúc dung bị đế giang, chúc Cửu Âm, Huyền Minh. Cái này một đống lớn huynh đệ lặng lẽ nhìn nhau, lập tức ngượng cười một tiếng, sau đó chứng chạc hoàng xoay người, nhìn hướng Tổ, tùy tiện nói. Chậc chậc lân tổ à, nghiệp tình ngươi cũng là chúng ta vu tộc lao tiền mối, đời trước bá chủ tộc trưởng liền cho ngươi thể diện một chút kiểu chết a, bọn ta tổ vu mười hai cái, ngươi tùy ý chọn một cái đánh, dạng này cho dù chết cũng sẽ không quá mất mặt. lân tổ nghe đến trúc dung lời nói, giữ im lặng, chỉ là lẳng lặng nhìn giao chỉ phía sau ác tị bảo kiếm, mặt lộ đau thương chi sắc. nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này. trúc dung còn có mặt khác tổ vu, các ngươi không nên đa ý. ta tổ, không phải là chết tại các ngươi vu tộc chi thủ, mà là chết tại thiên đạo mưu tính phía dưới. chương 89 núi này phong cảnh. Ngươi nhớ không, chương 89, núi này phong cảnh, ngươi nhớ không? Xem như thổ chi bản nguyên thần thú, lân tổ cùng thiên đạo quan hệ trong đó, thậm chí so thánh nhân cũng còn cần phải chặt chẽ một chút. Nhất là tại không có đại kiếp quấy nhiễu, hỗn loạn vô tư không có gì lo lắng ngủ say bên trong, hắn loại này cùng thiên đạo ở giữa liên hệ, càng là đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Cho nên, làm tiêu đạo lúc xuất thế, hắn liền cảm giác được thiên đạo biến hóa, biết thiên đạo đã hóa hình mà ra. Loại này cảm giác, thậm chí so hồng quân còn muốn sớm. Từ sau lúc đó, tổ long hư ảnh hóa yêu đất ngưng thực bay vào thời quang trường hạ, hắn đồng dạng cảm giác đến chỉ là thân ở ngủ say bên trong, hắn cũng bên trong lặng lặng đứng xem, không có chút nào xem như. mà Vu tộc ngoại ý muốn xâm nhập lúc, hắn lúc ấy còn tại nên kích phản ứng hỗn loạn bên trong, cũng không phát giác phá hư hắn tị thế hang động hổ hoàng sát khí. cho tới bây giờ, giao chỉ lưng đeo ký thác hổ hoàng sát khí A tỷ thần kiếm tiến vào, hắn mới hiểu được tất cả những thứ này thình lình biến hóa, phía sau màn hấp hát thụ là ai? cái này để hắn nháy mắt lại không ý phản kháng, chỉ có thể không ngừng tiêu rên phân đút. ngày muốn giết ta, ngày muốn giết ta, ngày muốn giết ta. lúc đầu đang định thống thống khoái khoái đại chiến một trận tổ vu bọn họ. Nhìn xem bỗng nhiên khóc lóc quom sòm lăn lộn lăn tổ, cả người đều hứ mất. Bọn họ tổ vu thích đánh nhau không sai, nhưng cũng không thích giết người. Ai, cái này nên làm sao xử lý? Lúc đầu đứng tại phía trước nhất, đắc chí chính mình cướp được cùng lần tổ đánh nhau chút dung, lập tức lo cuống. Đầy mặt sầu khổ quay đầu nhìn xem Đế Giang, chúc Cửu Âm đáng người, hy vọng bọn họ giúp mình nghĩ ý kiến hay. Mà Đế Giang, chúc Cửu Âm chờ tổ vu, gặp chúc Dung bộ biểu tình này, từng cái chướng trạc đàng hoàng. Nghiêng đầu sang chúc Chúng ta cái gì cũng không biết, ngươi tự mình giải quyết. Chút dung mặt càng sụp đổ. Nhìn xem kêu rên không ngừng lăn tổ động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải, quả thật đau đầu vô cùng. đúng lúc này, lân tổ đống nhiên một cái không tại gào khóc, mà là đối mặt với tổ vu bọn họ phương hướng, nửa quỳ bên dưới chân trước. lân tổ, tham kiến tiên đạo chí tôn. tổ vu bọn họ nghe đến lân tổ lời nói, lập tức kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại. quả nhiên, tiêu đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bọn họ bên trong. gặp một lần tiêu đạo, tổ vu bọn họ lập tức không lo được cái gì lân tổ không lân tổ, vội vàng hỉ khí dương dương hô lớn. lão tổ, ngài làm sao cũng tới. những cái kia tại thai nén bên trong, liền quán thâu tiêu đạo chí cao vô thượng địa vị đại vu bọn họ cũng từng cái kích động không thôi nửa quỷ trên mặt đất, tràn đầy sùng bái đồng thanh hô nói, tham kiến lao tổ, 12 vị tổ vu, 81 vị đại vu, cùng kêu lên cung nên phía dưới, thanh thế kinh người, thế mà tạo thành từng đạo như có thực chất sóng âm, làm cho cả lân tổ hang động đều vang lên ong nong. Tiêu đạo gặp cái này, mỉm cười nhẹ nhàng xoa tay, ra hiệu chúng vu tộc không nên kích động. Sau đó dầm chân mà ra, đi tới lân tổ trước người, nhàn nhạt hỏi, lân tổ, ngươi kêu giền không ớn, ba hô ta muốn giết ngươi, oán hận chi khí, bay thẳng thiên vũ. Bây giờ ta đã thân hàng nơi đây, ngươi có gì oán, tạm thời nói đến lân tổ nghe đến tiêu đạo lời nói, trầm mặc thật lâu, cổ họng khô chắc chát nói, thiên đạo tại bên trên, chúng ta kỳ lân nhất tộc, sớm đã tỷ thế không ra, Lập xuống không tranh thể, là hồng hoang điểm lành thú vật. vì sao? vì sao không thể vòng qua ta đầu này tính mệnh? ta, không muốn chết ta. tiêu đạo nghe đến lân tổ lời nói, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là một chỉ điểm tại lân tổ mi tâm. sau đó chậm rãi hướng về bên ngoài huy động đi ra ngoài, ngăn chặn cửa động tổ vu cùng đại vu gặp cái này, nộn nhịp tránh ra một đầu rộng rãi đại đạo. mà tổ thì phát hiện thân thể của mình không chút nào chịu chính mình khống chế, đi theo tiêu đạo sau lưng. Cái này để trong lòng hắn lập tức rung động không thôi. Nếu biết rõ, Long Phượng Kỳ, Lân Tam tộc tranh bá Hồng Hoang lúc, cùng hiện tại Hồng Hoang là hoàn toàn khác biệt. Bọn họ Tam tộc, thể phách cường đại, diễn phần mình chất trưởng, nước, hỏa chi bản nguyên. Căn bản không giống bây giờ tiên nhân đồng dạng, tu luyện chính là luyện khí hoặc là cảm ngộ thiên đạo. Mà là đơn thuần, ngày qua ngày, rèn luyện thân thể. Cái này đưa đến, bọn họ thần thông đơn điệu, nhưng đối thân thể khống chế không chút nào không thua tại Vu tộc. Nhất là Lân tổ, ước vạn năm chiến tranh, để hắn đối với chính mình thân thể khống chế, đạt tới một cái điên phong tạo cực tình trạng. Phối hợp thêm nguyên thần, hắn có chính mình thân thể của mình chính là chính mình tối cường có lực phát bảo. Liên lúc trước chế bá hồng hoang chỉ thiếu chút nữa liền ma nhiễm thiên địa la hầu. Sử dụng thí thần thương cũng chỉ có thể trọng thương mà không cách nào trực tiếp đánh giết hắn. Thế nhưng cường đại như vậy thân thể lại tại tiêu đạo nhẹ nhàng chỉ một cái phía dưới liền thoáng như sử dụng dây như con rối không tự chủ được. lập tức trong lòng hắn nhịn không được sinh ra một cỗ sâu sắc kinh sợ đối tiêu đạo kinh sợ. quả nhiên là thiên đạo chí tôn. giơ tay vừa nhất đủ hiển thị rõ thiên đạo huyền ảo, không cách nào chống cự. mang theo dạng này tính sợ, hắn trơ mắt nhìn thân thể của mình từng bước từng bước đi theo tiêu đạo đi ra thị thế ngàn vạn năm han động sau đó nguy nga cao ngất nối liền đất trời trấn áp hồng hoang bất chu sơn xuất hiện tại trước mắt của hắn khắp nơi đều là đen nhánh nhang thạch thoáng như bản cổ đại thần cái kia kiên nghị gương mặt đi đến nơi này tiêu đạo đống nhiên ngừng lại mà lân tổ cũng phát hiện thân thể của mình lại lần nữa khôi phục tự do bất quá có vừa vận kinh lịch hắn hoàn toàn không sinh ra nửa điểm phản kháng cùng chạy trốn tâm tư chỉ dám nửa quỳ trên mặt đất hướng về tiêu đạo thấp giọng hỏi chí tôn không biết mang ta tới đây có gì thâm ý tiêu đạo quay đầu ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn một cái nhàn nhạt hỏi người còn nhớ rõ các ngươi kỳ lân nhất tộc sưng bá hồng hoang lúc núi này phong cảnh sao lân tổ nghe nói như thế toàn bộ thân thể lập tức mềm nũn nhớ tới làm sao không nhớ tới đó là hắn tử hóa hình đến nay đóng giữ ước vạn năm địa phương mỗi một trượng mỗi một tấc đều lưu lại qua dấu chân của hắn tại nơi đó hắn đích thân nhìn xem chính mình ngồi xuống ngũ hành kỳ lân sinh ra nhìn tận mắt kỳ lân nhất tộc khỏe mạnh sinh sôi nơi đó phồn hoa như gấm nơi đó bích cỏ thành bóng dâm nơi đó là có vua tận tốt đẹp mộng đẹp lúc trước Hắn sở dĩ tại Long Phượng Đại kiếp thời kỳ cuối, lập xuống tị thế không ra lời thế. Chư bỏ bị La Hầu một kích nặng tàn xấu hổ không cam lòng bên ngoài, càng nhiều còn là bởi vì, tại Liên Miên vài vạn năm đại chiến bên trong, đã từng mỹ lệ vô cùng Bất Chu Sơn, cùng hắn cái kia phồn thịnh kỳ lân nhất tộc tử tôn, đều đã biến thành cho bụi, cũng không tiếp tục tồn tại cái này thế giới bên trong. Bây giờ, nghe đến Tiêu Đạo hỏi hắn có phải là nhớ tới lúc trước Bất Chu Sơn cảnh tượng, hắn chôn giấu tại chỗ sâu trong óc ký ức, lập tức như đáy biển núi lửa đồng, dạng, manh liệt mà nóng bỏng phun ra đến. Nhớ tới, Lãnh Tổ viên mắt bên trong lưu lại hai hàng lệ. Âm thanh tràn đầy bi thương, thế nhưng Tiêu đạo gặp cái này lại không có mảy may thương hại, ngược lại âm thanh càng lạnh lùng. Các người long, phượng, kỳ lân tam tộc, chính là thiên đạo phía dưới, tư mệnh, nước, hỏa chi bản nguyên thần thú, cho nên tôn làm hồng hoang mở, đệ nhất lượng kiếp bá chủ. Nhưng chương 90, Lân mệnh tuyệt hỉ, chương 90, Lân mệnh tuyệt hỉ. Các người hưởng thụ cái này tôn vị, có gì đức nghề thu được dương tại hồng hoang. Tiêu đạo thấu xương hằn ý, phản phất một cái lưỡi dao, xuyên thẳng lân tổ lòng ngực. Đem hắn viên kia không chịu nổi, chất vật đã từng tràn đầy dã vọng tâm, đào lên. Hiện ra ở mọi người trước mặt. Nguy nga bất chủ quen quần tiêu đạo âm thanh như sấm. rót vào thai. phản phất tại cùng nhau quát hỏi ngọn núi này ước vạn năm trước chủ nhân hổ thẹn xấu hổ hối hận lân tổ trầm rãi gục đầu xuống vàng sáng hai mắt đóng lại bất đắc dĩ mà thống khổ nói không có chúng ta tam tộc không có đức nghề thu được dương tại hùng hoang ngược lại nhiều lần nhắc lên đại chiến hủy diệt ước vạn sông núi vô tận sinh linh cho nên nghiệp lực của thân. mà có diệt tộc họa tiêu đạo nghe đến lân tổ tràn đầy sám hối lời nói khẽ gật đầu sau đó ngay sau đó hỏi đã như vậy ta muốn giết ngươi lấy hoàn thiện thiên đạo ngươi còn có lời oán giận không lân tổ thống khổ lắc đầu, sau đó lắp bắp nhìn xem tiêu đạo nói, lân tổ ca nguyện nhận lấy cái chết, nhưng kỳ lân nhất tộc kéo dài hơi tàn, mong rằng tiên đạo chí tôn che chở. tiêu đạo nghe đến lân tổ lời nói, thân niệm quét qua, lập tức hồng hoàng đại điệu bên trên tất cả vẫn tồn tại kỳ lân nhất tộc thành viên đều bị hắn phát hiện, năm cái sống, hai viên trứng. có thể nói tuyệt nguy, mà tùy ý điều tra một cái bọn họ khí số, phát hiện đều có tử kiếp cuốn thân, như không có ngoại lực, hẳn phải chết không nghi ngờ. khó trách lân tổ sẽ nói kéo dài hơi tàn bốn chữ, che chở dạng này mấy cái kỳ lân, đối với tiêu đạo đến nói cũng không tính việc khó gì liền nói ngay, "Có thể." Lân Tổ nghe đến một tiếng này có thể chữ, lập tức trong lòng lớn lỏng, sau đó bốn chân quỳ xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, một bộ tùy ý tiêu đạo xử lý rằng, "Dốc." Tiêu đạo gặp cái này, cũng không có trực tiếp động thủ, mà là gọi tới lăn Lộn tại Vu tộc bên trong giao chỉ, đối nàng hạ lệnh, "Động thủ đi." Giao chỉ tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu đạo sẽ để cho nàng đến kết thúc Lân Tổ tính danh. Thế nhưng, nhiều năm tu luyện giết chóc kiếm khí, giao cho nàng một trái tim như băng thanh, ngày sập không sợ hãi thượng thừa đạo tâm. Lúc này đối với Tiêu đạo hai đầu gối quỳ xuống, hành đại lễ. Sau đó động thân, rút kiếm dưới trướng cự tại tiên thiên sát lục chi kiếm a tị cùng trong kiếm hổ hoàng sát khí hai tầng tăng phúc phía dưới không thể phá vỡ lân tổ nháy mắt thi thể chia đôi với anh long một tiếng sấm nổ tiếng vang toàn bộ hừng hoang, đều bị bịt kín một tầng nhàn nhạt mây đen tựa hồ đang vì cái này thiên đạo tư mệnh thổ chi bản nguyên thần thú vẫn lạc mà chia buồn thế nhưng tại cái này chia buồn bên trong lại có một phần vi diệu mà không thể nói vui sướng bởi vì tượng trưng cho tứ đại bản nguyên một trong tổ chi bản nguyên lại lần nữa trở lại thiên đạo nắm giữ bên trong thực hiện trách nhiệm của nó chỉ thấy một đạo mở nhạt chi khí từ lân tổ đức gãy phần cổ một chỗ hóa thành một đóa vàng sáng tường vân lão đảo tự động bay tới tiêu đạo trong lòng bàn tay tiêu đạo cảm thụ được vạn thú hư ảnh bên trong lân tổ hư ảnh chấn động trên mặt hơi lộ ra vui sướng nụ cười mà trên mặt đất thi thể chia đôi lân tổ lúc này bỗng nhiên mở ra một cái nhìn xem tiêu đạo trong lòng bàn tay vàng sáng tường vân tràn đầy quyến luyến hắn miệng lớn đóng mở buồn bã nói ra một câu lân mệnh tuyệt hĩ câu nói này cũng không phải là nói hắn lân tổ muốn tử vong mà là tại nhìn đến tiêu đạo trong lòng bàn tay thổ chi bản nguyên phía sau minh bạch một việc đã từng sưng bá hừng hăng Chấp trưởng Thiên Sơn Vạn Thủy Kỳ Lân Nhất Tộc đến đây cuối cùng hủy diện. lưu lại chỉ là bóng tới giống nhau, nhưng không còn là Kỳ Lân Nhất Tộc, mà chỉ là Thiên Đạo che chở phía dưới, Điềm Lành đứng đầu Kỳ Lân. Tiêu Đạo nghe đến Lân Tổ kêu rên phía sau cũng không ngăn cản, cũng coi là cho vị này đã từng Hồng Hoang Bá Chủ cuối cùng một tia thể diện. Rất nhanh, Lân Tổ sinh cơ triệt để loạn tuyệt, hùng hồn to lớn cao ngạo thân thể cùng đầu bắt đầu xuất hiện bành trướng, hóa thành từng khối cứng rắn tự thạch cùng bùn đất. Nếu như tiếp tục nữa lời nói, một tòa không sai biệt lắm có bất chu sơn phần trăm cao hoàn toàn mới sơn nhạc, sẽ xuất hiện tại Hồng Hoang bên trên đây là thân là thiên đạo bản nguyên thần thú cuối cùng nơi quý tụ, hồn quy thiên địa, Hồng hoang bên trong, chứa ngũ nhạc côn luân, bất chu bên ngoài tất cả danh sơn đại xuyên đều là dạng này đến, từ chết đi kỳ lần cùng long tộc thi thể, hồn quy thiên địa cuối cùng sản vận, từ điểm đó mà xem, long vượng kỳ lần tam tộc, cùng với chết diệu bạch hồ nhất tộc, không hẹn với thiên đạo bản nguyên thần thú tộc, chỉ là tiêu đạo nhìn xem không ngừng bành trướng lân tổ thân thể, đống nhiên lắc đầu, tại phát hiện 36 viên định hải thần châu tướng phía sau, hắn liền biết bất chu sơn cuối cùng có một ngày sẽ cùng nguyên lai thiên mệnh đồng dạng sụp xuống, cái đại biểu hùng hoang chính thức hoàn thiện. Bản cổ đại thần vị này đỉnh thiên lập địa phụ thần, có thể nên đón cuối cùng nghỉ ngơi. Điểm này, cho dù là thiên đạo cũng vô pháp sửa đổi. Như vậy, nếu như Lân Tổ thân thể tại chỗ này đạo hóa thành sơn nhạc, sau này tất nhiên sẽ cùng Bất Chu Sơn cùng nhau hủy diệt. Chuyện này đối với một tên chủ động chịu chết thiên đạo bản nguyên thần thú đến nói, thực tế có chút tàn khốc. Dù sao, sau khi chết đạo hóa chi sơn nhạc, xem như là hắn tại hồng hoàng sau cùng vết tích. Tiêu Đạo suy nghĩ một chút, một chỉ điểm ra, tạm thời ngừng lại Lân Tổ đạo hóa. Sau đó quay đầu nhìn xem Giao Chỉ, nói: "Giao Chỉ, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành." Nhưng mọi việc đến nơi đến chốn, ngươi liền mang lân tổ thân thể, vì hắn lựa chọn một phương phong thủy bảo địa a. Giao Chỉ nghe đến Tiêu Đạo lời nói, cung kính linh mệnh, sau đó vung tay lên, thân hóa kiếm quang bao lấy lân tổ thi thể, thẳng hướng đông phương mà đi. Mà Tiêu Đạo thì yên tĩnh đứng tại chỗ, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tổ Vu cùng Đại Vu bọn họ không dám quay dậy ý nghĩ của hắn, chỉ là yên tĩnh tại phía sau hắn đứng. rất nhanh, Tiêu Đạo kết thúc suy nghĩ, chuẩn xác mà nói, là kết thúc đối thổ chi bản nguyên nắm giữ. hắn đối với Vu tộc bọn họ vây, vây tay, lập tức một đám Tổ Vu cùng Đại Vu thật vui vẻ vọn tới bên cạnh, nhất là hậu thủ càng là một mặt manh hung đem mặt khác tổ vu xuống lại một thân một mình chiếm cư tiêu đạo ốm ấp, trong mắt quay tròn chuyện, hồn như nói lao tổ ngài lần này xuống khi nào thì đi a vừa vặn chúng ta vu tộc nhiều thật nhiều rồi thịt muốn hay không ngài về bản cổ điện chúng ta từng cái từng cái nhận biết tiêu đạo nhất nghe hậu thổ lời này liền biết nàng là muốn để chính mình lưu thêm tại vu tộc một hồi lo nghĩ gần nhất xác thực không có việc lớn gì liền ở đầu xem như là đáp ứng yêu cầu của nàng cùng hắn một khối về bản cổ điện ở lại tiếp xuống mấy năm ở giữa tiêu đạo đem tất cả tân sinh đại vu cùng vu tộc đều biết toàn bộ cũng nhấn mạnh tính tình thỉnh thoảng chỉ điểm một chút hậu thổ cùng mặt Khác Tổ Vu, Đại Vu. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Bất quá trước lúc rời đi, hắn còn đặc biệt triệu tập tất cả vu tộc, trình trọng việc đem đã dung nhập Lân Tổ Hư ảnh thổ chi bản nguyên lấy ra. Hậu thổ. Hậu thổ nghe đến tiêu đạo âm thanh, lập tức đáp ý tiến lên. Đây là thiên đạo phía dưới, thổ chi bản nguyên. Ngươi chính là thổ chi Tổ Vu, vật này liền giao cho ngươi đến quản lý. Chương 91, can thích tặng Huyền Thiên, chương 91, can thích tặng Huyền Thiên. Ân. Hậu thổ hiếu kỳ từ tiêu đạo trong tay tiếp nhận thổ chi bản nguyên, khắp khuôn mặt là ngây thơ. Hoàn toàn không biết, Tiêu đạo đem thứ này cho nàng dụ ý. Bất quá, dù sao cũng là Tiêu đạo đưa cho nàng đồ vật, nàng vẫn là rất vui vẻ. Lúc này vui mừng đầy cõi lòng ôm lấy thổ chi bản nguyên tạo thành vàng sáng tường vân, sau đó tại Tiêu đạo trước mặt đần độn nở nụ cười. Tiêu đạo thấy nàng bộ dáng này, không nhịn được gõ gõ đầu của nàng, sau đó phân phó nói: "Thử hướng bên trong truyền vào lực lượng phát tắc, hoặc là huyết mạch chi lực." Hậu thổ nghe đến Tiêu đạo lời này, lập tức minh bạch đoán này thổ chi bản nguyên tuyệt đối không phải đưa cho nàng chơi, mà là có tác dụng lớn. Lúc này không tại cười ngây ngô, mà là hết sức chăm chú đem tự thân lực lượng pháp tắc cùng huyết mạch chi lực rót đi vào. Rất nhanh, một đoàn người bình thường lớn chừng bằng móng tay, nhưng có kinh người trọng lượng hắc cầu, xuất hiện tại thổ chi bản nguyên đám mây phía dưới. Và anh Hắc cầu xuyên qua thổ chi bản nguyên, nhập vào dưới mặt đất. Ngáy mắt vang lên tiếng sấm nổ nổ vang. Thật dày cứng rắn bất chu sơn mỏm núi đá, đều bị nện ra từng cái to lớn cái hố. Phía trước tham dự qua cùng Lân Tổ một trận chiến hình thiên, hậu nghệ lắm người, gặp tình huống như vậy, nhìn không được hoảng sợ nói: "Cái này, đây không phải là Lân Tổ dùng để công kích cái kia Xem như đích thân thể nghiệm qua hắc cầu trọng lượng cùng ý lực đại vu, bọn họ hắc cầu tạo thành kết quả không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao, đây là liền bọn họ đại vu thân thể đều không thể chống cự vật chất. Nhất định phải tại 81 tên đại vu triệu hắn đi ra huyết vụ ra chỉ bên dưới, hiện ra tổ vu hư ảnh, mới có thể miễn cưỡng một trận chiến tồn tại. Bất quá hậu thủ cùng một đám tổ vu, đối với cái này ngược lại là không quan trọng. Có thể phá đại vu thân thể, nhưng đối với bọn họ tổ vu thân thể đến nói, cũng bất quá là hơi nặng một chút đồ chơi mà thôi. Bất quá nhìn hậu thủ thở ngục, đổ mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên phế đi đại công phu tại trước mặt làm ra một điểm hắc cầu nếu là dùng để làm đồ chơi, thực tế có chút xa xỉ. Tiêu Đạo nhìn thấy tổ Vu bọn họ khắp khuôn mặt không quan tâm biểu lộ, không khỏi lại lắc đầu. Mặc dù tại hắn điểm hóa bên dưới, Vu tộc đã có nguyên thần, thế nhưng bọn họ đâu, vẫn như cũ không tính là thông minh. Cho dù là được xưng là trí giả trúc cửu âm, cũng nhiều hơn chính là dựa vào thân là thời gian tổ vũ Thiên Phú kiến thức rộng rãi mà thôi. Đối với chưa từng thấy qua đồ vật, bọn họ vẫn là thiếu một điểm sức sáng tạo. Bất quá, chuyện này đối với một tên chiến sĩ đến nói, cũng là không tính khuyết điểm quá to lớn. Dũng cảm, không sợ, trung thành, đã đủ để đầy Các ngươi a. Tiêu đạo thở dài một tiếng, sau đó với tay, nhập vào bất chu sơn mỏm núi đá bên trong hắc cầu nháy mắt nổi lên, rơi xuống tiêu đạo trong lòng bàn tay. Sau đó, một đoàn thiên đạo chân hỏa từ tiêu đạo trong lòng bàn tay phun ra, không màu vô tướng, nhưng ẩn hiện vô tận thiên đạo ảo diệu. Tại cái này đoàn thiên đạo chân hỏa dung luyện phía dưới, hắc cầu cấp tốc đỏ lên, cuối cùng bị hòa tan thành một bãi đỏ thâm chất lỏng. Tiêu đạo lo nghĩ, cuối cùng ánh mắt đảo qua hình thiên một cái, thần niệm khẽ động. Dựa theo nguyên lai thiên mệnh bên trong vũ khí của hắn, đem hòa tan đỏ thâm chất lỏng tạo thành một phương vẫn, một đại phủ. Bên trái PC and bên trên, lấy thiên đạo thần văn, viết một cái làm chữ. Bên phải đại phủ, đồng dạng lấy thiên đạo thần văn, viết một cái thích chữ. Cả hai hợp nhất, chính là can tích. Can tích hai chữ một sách, tiêu đạo trong lòng bàn tay thiên đạo chân hỏa nháy mắt biến mất. Hai cái đen nhánh, có một loại không cách nào nói rõ kiên cố nặng nề cảm nhận vũ khí, voé một tiếng từ giữa không trung bên trong rơi xuống, bị tiêu đạo nhẹ nhàng nắm tại trong lòng bàn tay. Nhìn xem dạng này vũ khí, đế giang, trúc dung, cộng công, thậm chí trúc cửu âm những này đại vụ, từng cái lộ ra khát vọng thần sắc. Vũ tộc, chính là chiến sĩ tộc. Thân là một tiên chiến sĩ, liền không có không thích vũ khí. Cho dù bọn họ đi qua chưa hề dùng qua. Chư hậu tổ vị này đã có thí thần thương cái này cực phẩm tiên tiên giết chóc chi bảo tổ vu, những 11 vị tổ vu đồng loạt nhìn hướng Tiêu đạo. Trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Tiêu đạo gặp cái này, cười nhạt một tiếng. Sau đó, Hình Thiên lại tiến lên đây. Hình Thiên trở lại vu, trong cơ thể bản cổ chi huyết còn kém rất rất xa tổ vu. Dẫn đến bọn họ thân thể phòng thủ lực lượng mặc dù cường hãn, thế nhưng năng lực công kích lại không đủ. Cho nên, lúc trước cùng Lẫn Tổ một trận chiến lúc bọn họ vô sự tự thông liền học được lấy trải qua tổ vu khai thiên cựu phụ rèn luyện sát khí hóa thành binh khí đến gia tăng năng lực chiến đấu. thế nhưng sát khí thần binh cuối cùng chỉ là sát khí thần binh, so với lấy thổ chi bản nguyên cô động mà ra trung cực vật chất rèn đúc mà ra binh khí hoàn toàn là hai việc khác nhau. cho nên tại nhìn đến tiêu đạo trong lòng bàn tay can thiệp thời điểm đại vu bọn họ liền không có một cái không khát vọng. bất quá đại vu bọn họ cũng biết có tổ vu tại sẽ không đến phiên chính mình. cho nên cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. thế nhưng hình thiên tuyệt đối không nghĩ tới tiêu đạo thế mà lại gọi mình hắn xem như thứ nhất xuất thế đại vu vốn là có đại khí số gia trì luận trí tuệ không hề kém tự nhiên biết tiêu đạo sẽ không vô duyên vô cớ gọi mình không có gì bất ngờ xảy ra chính là muốn trao tặng chính mình cái kia tên là can Thích một thuận một búa chỉ là hình tiên nhìn xem trước người đồng dạng lộ ra vẻ khát vọng tổ vu chỉ là bởi vì không đến nửa hơi liền nhanh chân bước ra nửa quỳ tại tiêu đạo trước mặt vui mừng hớn hở hô lao tổ hình tiên lần nữa xem như một tên vu tộc đại vu đồ tốt tổ vu cầm là đương nhiên đó là bọn họ người sáng tạo thế nhưng như chính mình có cơ hội cầm cái kia cũng việc nhân đức không được ai vu tộc chính là chiến thiên chiến địa vu tộc cũng không coi trọng ôn lương khiêm tốn để. mặt khác tổ vu gặp tiêu đạo hô lên hình thiên danh tự cũng biết can thích cái này hai cái thần binh không có quan hệ gì với mình nhưng cũng không có để ý chỉ là cười ha ha đối hình thiên nói tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi lớn tiêu đạo gặp cái này khẽ gật đầu xem như hắn dự định bên trong hai đại quân đoàn một trong, vu tộc tại về số lượng một mực tồn tại vấn đề thế nhưng lẫn nhau ở giữa đoàn kết bầu không khí lại có thể hoàn mỹ đền bù chỗ thiếu hụt này dù sao chiến tranh không phải so với người đếm được trò chơi Đoàn kết 10 cái vu tộc, muốn thắng qua một vạn cái tự do không tập trung tiên nhân. Một ngàn cái chủng tộc không đồng nhất giao lưu không khóa yêu tộc. Mang theo dạng này vui mừng, Tiêu đạo nhất bước bước ra, đi tới Hình Thiên trước người. Tự tay đem can thích giao cho đến Hình Thiên trên tay, sau đó nói: "Hình Thiên, ngươi chính là vu tộc đệ nhất đại vu. Sau này làm cầm cái này thần binh, Dương ta vu tộc chi danh tại Hưng Hoang. Ngươi, biết hay không?" Hình Thiên nghe đến Tiêu đạo tra hỏi, không có chút nào do dự tiếp nhận can thích thần binh. Sau đó tay trái hoành làm thuận, tay phải lấy thích đũa lương đập, hô to: "Vu! Vu! Vu!" Hình thiên là vu, Dục hết phân chiến, Tử chiến không lất, càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh, chém hết tất cả, dương ta vu tên. Nghe đến hắn như si như côn thánh khúc, mặt khác đại vu cùng vu tộc, nhộn nhịp lộ ra đủ cười, cùng kêu lên cùng âm, cùng hô nói, chém hết tất cả, dương ta vu tên, chém hết tất cả, dương ta vu tên, tất cả vu tộc liên tục cùng hô, âm thanh chấn động thiên địa. Đến cuối cùng, liên tổ vu bọn họ cũng không nhịn được gia nhập trong đó, cùng hô, dương ta vu tên. Chương chín Hạo Thiên gặp Đề Tuấn. Chương chín Hạo Thiên gặp Đề Tuấn, cùng nhận vu tộc thánh khúc. Hướng tiêu mà lên, thẳng tới cựu Trọng Thiên Giới. Đã thành thói quen vu tộc nhiều năm yên tĩnh đế tuấn thái nhất, lập tức mặt lộ vẻ nghiêm túc, gõ vang Thái Dương Kim Trùng, triệu tập Thiên Đình yêu tộc. R giây lát, khi Hoàng Phục Hy, yêu sư Bạch Trạch, Thập Đại yêu thánh, Chu Thiên 365 vị tinh thần, cùng nhau tập hợp Thái Dương Kim Cung. Ngàn năm qua không ngừng chém giết ma luyện, để những này yêu thánh, tinh thần trên thân, đều không đầy một tầng huyết sát chi khí. Để bọn họ thoạt nhìn càng uy nghiêm thần thánh. Đế tuấn thái nhất nhìn xem những sát khí này lớn tiêu, phản phất tồn tại liền rung động và cổ, hoành áp thời không lớn yêu thánh tinh thần. Trong lòng bởi vì Vu tộc đống nhiên động tác mà bất an tâm, ngáy mắt bình tĩnh trở lại. Lấy uy nghiêm mà không mất đi thanh âm trầm ổn, hỏi: "Vu tộc gần ngàn năm đến, không có chút nào động tác, nhưng hôm nay lại hành khúc chợt nổi lên, chấn động hoàn vũ, nghĩ đến nhất định có hành động lớn." Không biết chư vị yêu thánh tinh thần, nhưng có đầu mối. Một đám yêu thánh tinh thần, nghe đến Đế Tuấn Thái nhất lời nói, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không có đầu mối. Cuối cùng, từ yêu thánh bên trong chuyên môn phụ trách giám sát Vu tộc động tĩnh phong thần Phi Liêm, ra khỏi hàng bẩm báo nói: "Khởi bẩm yêu hoàng bệ hạ, Vô tộc thập nhị tổ vu từ 500 năm trước, sáng tạo ra Vô tộc đại quân, liền cả ngày lẫn đêm tại Bất Chu Sơn bên trên bố trí vô trận. Chúng ta yêu tộc Thiên đỉnh, mặc dù Ti trưởng quận tinh, trên cao nhìn xuống nhìn xuống Hoàng Hoang, nhưng Bất Chu Sơn bên trong tình cảnh lại không cách nào thăm dò. Đế Tuấn nghe nói như thế, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Trên thực tế, huynh đệ bọn họ hai người thỉnh thoảng cũng sẽ hóa thành kim ô thân thể tuần tra, lấy tuần sát hồng Hoang đại địa chi tình báo. Đồng thời, làm tốt chi viện hạ giới thảo phạt đại năng yêu tộc đại quân chuẩn bị. Đối với Bất Chu Sơn tình huống, bọn họ không hề so phi liêm đến lạ lẫm. Bất quá, không thể trực tiếp thăm dò. Không đại biểu không cách nào từ mặt khác góc độ nói bóng nói gió. Cho nên Đế Tuấn gia hiệu phi liêm lui ra phía sau, đưa mắt nhìn sang Bạch Trạch. Thiên Đình trí cùng nhau, chấp trưởng hệ thống tình báo yêu thánh. Bạch Trạch thấy thế, vội vàng ra khỏi hàng. Sau đó cung kính nói: Bệ hạ, từ ngàn năm nay Vu tộc ở bất chu sơn chưa hề xuất thế, cho nên ta chỗ chấp trưởng Sơn Hải Tư cũng chỉ có Vu tộc lần này động tinh tình báo. Bất quá mấy năm phía trước, có một người từng từ nói tại U Minh Luân hội chi địa tiếp thu nhiệm vụ, trước đến nương nhờ vào Thiên Đình. Bạch Trạch cho rằng, có lẽ Vu tộc sự tình cùng hắn gánh vác một cái nhiệm vụ có quan hệ còn người bệ hạ cho phép để lên điện một lần. đế tuấn nghe đến bạch trạch lời nói chân mày hơi nhíu lại. hắn thực tế không tin quản lý thiên hạ yêu tộc bạch trạch đều tìm hiểu không rõ ràng tình báo một cái chẳng biết tại sao nương nhờ vào đi lên người sẽ rõ ràng. bất quá bạch trạch chính là yêu tộc thiên đình cùng phục hy cùng sưng là trí giả yêu thánh địa vị đặc biệt càng gánh vác xử lý thiên đình vận chuyển cùng hồng hoang tình báo hai khối dường gia tụ vật lao khổ công cao. tất nhiên là hắn mở miệng đế tuấn cũng không tốt trực tiếp phủ định đành phải trả lời đã như vậy liền để hắn lên điện thử xem a. bạch trạch nghe nói như thế lập tức lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, liền linh tới đi tới Thiên đình đã tiếp cận 10 năm lâu Hạo Thiên. Hạo Thiên trải qua 10 năm này tôi luyện, rõ ràng thành thục rất nhiều, đến Thái Dương Kim Điện gọn gàng mà linh hoạt đối với Đế Tuấn Thái nhất quỳ xuống, cửa ra và hô yêu hoàng bệ hạ. Đế Tuấn lúc đầu đối hắn không có quá lớn chờ mong, thế nhưng gặp một lần Hạo Thiên người, lập tức cảm thấy người này thật là quen mặt. Lo nghĩ về sau, mới nhớ tới Hạo Thiên đến tột cùng là ai, lúc này mở miệng hỏi. Ngươi có thể là Tử Tiêu cung bên trong cái kia đồng tử? Hạo Thiên nháy mắt kích động nhẹ đầu, nhưng không quên cấp bậc lễ nghĩa, vẫn như cũ cùng kính nói. Khởi bẩm bệ hạ, Hạo Thiên chính là Tử Tiêu cung bên trong Đạo Tổ Hồng Quân ngồi xuống đồng tử. Không có người có khả năng lý giải Hạo Thiên lúc này kích động trong lòng. Nếu biết rõ, 10 năm này, hắn tại yêu tộc Thiên Đình bên trong, không ngày không đêm không khát vọng có người phát hiện thân phận của hắn. Sau đó bẩm báo Đế Tuấn, tôn làm khách quý. Thế nhưng, đi qua hắn thực tế quá mức kiêu ngạo. Trừ Thanh Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề, nữ hoa dạng này hàng thứ nhất thần thánh, liền Đế Tuấn thái nhất gặp cũng sẽ không tận lực cho cái khuôn mặt tươi cười. Giống như là Thập Đại Yêu Thánh, 365 vị tinh thần dạng này phai mở trong đám người thường đại năng, hắn càng là liền hỏi đợi một tiếng đều chẳng muốn mở miệng. Mà Thập Đại Yêu Thánh những ngày đại năng Tại Tử Tiêu cung bên trong đều là nơm nớp lo sợ, sợ nơi đó không cẩn thận để đạo tổ lão nhân ra ông ta bất mãn. Chứ nghe đến bên ngoài, từ trước đến nay đều là cung cung kính kính, không dám hết nhìn đông tới nhìn tây. Liên Hạo tiên cụ thể khuôn mặt đều chưa từng gặp qua. Điều này dẫn đến lớn như vậy trên đỉnh, thế mà không ai biết hắn thân phận. Mà hắn cũng không dám thế nào thế nào gặp người liền nói, ta chính là đạo tổ Hồng Quân ngồi xuống đồng tử. Chỉ có thể biệt khuất tại Bạch Trạch văn xương điện bên trong ở lại, làm một cái nương nhờ vào thiên đình phổ phổ thông thông nửa bước đại la. Nếu không phải Bạch Trạch này bén Phát giác được trên người hắn có thể tiềm ẩn giá trị, nói không chừng cả đời này cứ như vậy tại thiên đình bên trong đi qua. Dưới tình huống như vậy, nghe đến yêu hoàng đế tuấn, một cái nói ra chính mình dành tự. Hắn làm sao không kích động? Bất quá cùng hạo thiên kích động so sánh, đế tuấn tâm tình liền có chút phức tạp. Mặc dù sự tình đã đi qua rất lâu, thế nhưng hắn nhưng vẫn là nhớ rõ, chính mình lần thứ nhất thảo phạt tử phụ quần tiết lúc, liền tại sắp đạt được thắng lợi thời điểm, đạo tổ hùng quân mang theo cái gọi là thiên ý, chỉ một cái đâm thủng giấc mộng của hắn. Hắn tôn nghiêm, muốn nói trong lòng không có hận, đây tuyệt đối là giả dối, nhất là. Hắn còn xác định Hồng Quân bên trên có một vị Thiên Đạo Chí Tôn nắm giữ Hồng Hoàng tất cả về sau. Cố kia hận ý, càng là giả dích vô hạn. Chỉ là hắn cũng biết, đừng nhìn Hồng Quân tại Tiêu Đạo trước mặt trật vật hướng chó đồng dạng, để hắn quỷ giảng đạo cũng không dám đứng. Nhưng cũng không phải hắn vừa vận chuyển Thánh Hậu kỳ một yêu hoàng có thể so sánh. Lại thêm, dù sao thân là yêu hoàng, hắn lại thế nào hận cũng không đến mức đối hạo thiên cái này đồng tử xuất thủ. Bất quá, trung binh là không có gì hảo sắc mặt là được rồi. Lúc này, lạnh như băng nói, Bạch Trạch yêu thánh nói ngươi có thể biết Vu tộc biến cố. Ngươi như thật biết, liền nói ra tại ta nghe xong. Nếu là chứng thực thật giả, ta yêu tộc thiên đỉnh định không keo kiệt ban thưởng. Liền xem như giả dối, cũng không cần lo lắng. Nhiều nhất đem ngươi đuổi xuống thiên đỉnh. Hiện tại, dứt lời. Hạo Thiên nghe đến Đế Tuấn băng lanh âm thành, kích động tâm lập tức liền thay đổi đến loa lạnh loa lạnh. Cũng không biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng vô luận lại thế nào bị quất, hắn cũng không dám thật nhìn thấy rõ mà bỏ đi. Đến lúc đó Đế Tuấn buộc phát không buộc phát hắn không biết. Thế nhưng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ hắn, nhất định sẽ giống Vong Xuyên nói như vậy, thần hồn câu diện. Đây chính là hắn không thể thừa nhận đại dối. Lúc này. Hắn mở miệng nói ra, "Khởi bẩm yêu hoàng, vu tộc sở dĩ kích động như thế, chính là chém giết Long Phượng đại kiếp bá chủ kỳ Lân nhất tộc Lân tổ." Lân tổ? Đế Tuấn nghe đến Hạo Thiên trong miệng đống nhiên toát ra như thế cái hẻo lãnh tử, theo bản năng có chút hoài nghi. Hoài nghi Hạo Thiên có phải là tại Hồng Quân châu ấy nghe đến cái tên này, sau đó chạy tới lửa gạt chính mình. Dù sao, vu tộc có hay không chém giết Lân tổ, trong thời gian ngắn người nào đều không thể xác định. Lúc này, hắn cau mày hỏi, "Ngươi là như thế nào biết rõ?" Chương 93, Thiên vương tổ, muốn giết cứ giết, chương 93, Thiên vương tổ, muốn giết cứ giết. Hạo Thiên nghe đến Đế Tuấn tra hỏi, lúc này từ phía sau rút ra nguyên đồ thần kiếm, lập tức hiển hách hung uy chấn động Thái Dương Kim Cung. Cả Điện Tinh Quân yêu Thánh, từng cái mặt hiện lên vẻ giận dữ, cho rằng Hạo Thiên làm Điện rút kiếm chính là đại bất kính tội, muốn đem hắn cầm xuống. Bất quá Đế Tuấn lại phất phất tay, bày tỏ không cần để ý. Nguyên đồ thần kiếm mặc dù uy danh lừng lẫy, thế nhưng cầm kiếm Hạo Thiên cũng bất quá là nửa bước đại la. Tại cái này cả sảnh đường yêu Thánh tinh thần phía dưới, căn bản không nổi lên được cơn sóng. Chỉ là nhìn xem Hạo Thiên rút ra nguyên đồ thần kiếm, trong mắt của hắn lộ ra một tia tò mò, hỏi kiếm này chẳng lẽ chính là cái kia nguyên đồ a thị hai thành tiên tiên sát lục chi kiếm bên trong một thanh người rút kiếm này không biết có chuyện gì hạo thiên lúc này cũng ý thức được mình lúc này làm đỉnh rút kiếm có chút vô lễ liền là xin lỗi về sau đối với đế tuấn trả lời yêu hoàng bệ hạ kiếm này đúng là tiên tiên sát lục chi kiếm nguyên đồ a thị thần kiếm bên trong nguyên đồ thần kiếm ta rút kiếm này chính là để chứng minh chính mình lời nói không qua 500 năm trước ta cùng giao trì hai người phụng chí tôn chi mệnh đi bích hải là thiên đạo tư mệnh sát lục chi thần vòng xuyên đeo kiếm đồng tử sau đó 300 năm phụ trách tiếp dẫn Hồng Hoang vong hồn, đồng thời đem cùng hung cực ác người ép hướng Bạch Hổ Quỷ Ngục. 200 năm trước, Bạch Hổ Quỷ Ngục đống nhiên nổi lên biến động. Một tôn tiên là Hổ Hoàng Đại Thần đống nhiên từ quỷ trong ngục tỉnh lại. Đồng thời hướng ta cùng giao trì thông báo chém giết lần trước lượng kiếp bá chủ Lân Tổ Thiên Phượng nhiệm vụ. Lúc ấy, Hổ Hoàng Đại Thần hướng Nguyên Đồ Át Tỳ hai kiếm, riêng phần mình chuyển vào một đạo Hổ Hoàng sát khí, xem như tìm kiếm Lân Tổ, Thiên Phượng chỉ dẫn. Hai đạo Hổ Hoàng sát khí ở giữa có mơ hồ liên hệ. Ta chính là dựa vào cái này, Nguyên Đồ thần kiếm bên trong Hổ Hoàng sát khí, cảm nhận được giao chỉ từ vu tộc bên trong đi ra, lấy Át thần kiếm chém giết Lân Tổ. Hạo Thiên dứt lời, vung tay lên, một đạo giết chóc kiếm khí đánh vào nguyên độ thần kiếm bên trong. Lập tức, một đạo hổ hoàng sát khí từ kiếm thân thể nổi lên, hiện háng hung uy rung động ở đây mọi người. Cho dù là thân là chuẩn thánh hậu kỳ Đế Tuấn, cũng không nhịn được cảm giác đến một cỗ lông tơ run rẩy. Theo bản năng liền triệu hoán ra hà thư lạc đồ hai kiện tiên thiên linh bảo. Nhưng vào lúc này, vốn chỉ là yên tĩnh tồn tại chỗ ấy hổ hoàng sát khí, đong nhiên chậm chậm lại Đế Tuấn. Một máy mắt, Đế Tuấn cảm giác được quanh thân không gian đảo lại, cả người phảng phất là rơi vào hổ phách bên trong con rồi không thể động đậy. Một cỗ kinh hãi sợ từ hắn sâu trong nội tâm hiện lên, gần như bản năng. Đế Tuấn liền muốn lấy Hà Thư lạc đồ là đầu mối then chốt vận chuyển Chu Thiên tinh thần đại trận phản kích. Nhưng vào lúc này, đạo kia Hổ Hoàng sát khí bỗng nhiên lại thu hồi ánh mắt lười biếng, chẳng thèm ngó tới trở lại nguyên độ trong kiếm. Đế Tuấn cảm nhận được Hổ Hoàng sát khí bên trong, cô kia nhàn nhạt chẳng thèm ngó tới một trong, trong lòng không có chút nào phẫn nộ. Có, chỉ là sống sót sau thai nạn vui mừng. Hắn hít mắt, cố gắng lắng lại nội tâm kinh hoàng, nhịn không được tự lẩm bẩm. Chỉ là một đạo sát khí liền có thể đem ta bức bách đến đây, cái này Hổ Hoàng tuyệt không phải cái gì bình thường đại thần. Chính là lúc trước tự mình giáng lâm hùng quân cũng bất quá như vậy. Chẳng lẽ? Đế Tuấn trong lòng đột nhiên hiện lên một cái thái dương tranh vang khuôn mặt. Tiêu Đạo là hồng hoang mặc dù lớn, nhưng có khả năng cho hắn như thế lớn cảm giác các bách chỉ có vị kia Thiên đạo hóa thân trí tôn, mặt khác đại năng, không phải Đế Tuấn tử cao tự ngạo. Hắn cho dù không địch lại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không không hề có lực hoàn thủ. Nếu như lần này Hổ Hoàng phía sau là vị Tiêu trí tôn, như vậy hắn đem nhiệm vụ giao cho Hạo Thiên giao chỉ, còn để bọn họ phân biệt nương nhờ vào yêu tộc cùng vu tộc, đến tận cùng đại biểu cho vị Tiêu trí tôn cái dạng gì ý tứ. Đế Tuấn trong lòng không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ, muốn nghĩ rõ ràng Tiêu Đạo dụng ý. Thế nhưng, thiên ý khó rõ. làm lẫn nhau ở giữa chênh lệch đến trình độ nhất định về sau, cái gọi là suy đoán cũng bất quá là một loại bản thân an ủi mà thôi. Bởi vì, liền thân phận đều không ngang nhau, nhìn thấy đồ vật càng là hoàn toàn không giống, dùng cái gì đến xem như suy đoán chứng cứ. Bất quá, Đế Tuấn cũng hiểu được một việc. Nếu như Hạo Thiên cái gọi là nhiệm vụ phía sau, thật là tiêu đạo nắm giữ lời nói. Như vậy, bọn họ yêu tộc nhất định phải hoàn thành. Không phải vậy, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Nghĩ rõ ràng điểm này, Đế Tuấn lúc này thay đổi đến quả quyết, đứng lên sau lưng một vòng vàng rực thái dương từ từ bay lên, thái dương bên trong kim ố ba chân, dương cánh cao liệu, ý tại xuề cánh bay, vạn đạo kim quang, từ đế tuấn phía sau kim mẫu trên thân tung xuống, tại thái dương kim cung phản xạ phía dưới, toàn bộ thái dương kim cung đều bao phủ tại thần thánh huy hoàng kim quang óng ánh bên trong, yêu thánh, tinh thần càng thần thánh, ma đế tuấn càng là hiện ra huy áp vạn của một đời yêu hoàng bá khí, hùng hoang lớn, đại năng vô số, nhưng tại ta đế tuấn xem ra, bất quá gà đất chó hoang, phất tay chính là diện, chỉ có vu tộc mới là ta yêu tộc chi đại địch, bọn họ có thể làm. Chúng ta yêu tộc cũng phải làm đến. Bọn họ không thể làm, chúng ta yêu tộc cũng phải làm đến. Dù sao chính là một câu, vu tộc không làm được sự tình yêu tộc làm, vu tộc giết không được đại năng yêu tộc giết, vu tộc không quản được địa phương ta yêu tộc quản. Cái này chính là yêu tộc. Hôm nay, vu tộc may mắn trước hết giết lân tổ vị này trước kia bá chủ. Như vậy, chúng ta yêu tộc nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Đế Tuấn uy nghiêm thật lớn âm thanh, phảng phất cuồng phong càng quét, chèn ép chúng sinh. Tại Thái Dương kim Cung, tại thiên đỉnh, vừa đi vừa về quân quân. Thanh âm này, phảng phất là một tiếng trống trận, lại như tiến quân kèn lệnh đấy mắt, toàn bộ yêu tộc thiên đỉnh đều động. ngàn vạn yêu quân che đậy thương khung, tinh quang là toa, rung động hoàn vũ. tại dạng này trang nghiêm túc mục bầu không khí bên trong, chỉ cùng nhau bạch trạch bước ra một bước. đối với đế tuấn vừa chắp tay nói, chúng ta yêu tộc nên chém giết thiên vượng, để hồng hoang chúng sinh thậm chí vu tộc biết. thiên phượng lân tổ gã đất chó xanh hay, chúng ta yêu tộc muốn giết cứ giết. đế tuấn nghe đến bạch trạch như vậy đằng đằng sát khí lời nói, cao giọng cười một tiếng nói, tốt tốt một cái thiên vượng lân tổ muốn giết cứ giết. bạch trạch yêu thánh, quả nhiên không hổ là ta yêu tộc đại thánh. Có đại khí phách, lực lớn vào áo. "Chư vị, hôm nay ta lấy yêu hoàng chi danh, hạ lệnh. Ngàn vạn yêu quân, trấn sát thiên vương. Bạch Trạch yêu thánh, chấp trưởng trận chiến này." Bạch Trạch nghe nói như thế, trong mắt cảm xúc không có chút nào ba động, nhưng cấp tốc một gối quỳ xuống, hào phóng phân trận, nói: "Bạch Trạch lĩnh mệnh." Sau đó, một đạo thái dương kim quang cô động thành một khối binh phủ, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Bạch Trạch cầm cái này binh phủ, cung kính đứng dậy, sau đó nhìn Tiên, âm thanh sơ sát tiêu điều nói: Hạo Tiên đạo hữu, còn mời kích phát hồn hoàng sát khí, là ta đại quân dẫn đường." Hạo Thiên nhìn xem Thái Dương Kim cung đại điện phía trên và đạo kim quang bảo vệ, như thần như ma, một lời ra, ngàn vạn yêu quân hưởng ứng đế tuấn. Trong lòng nhẫn không sinh ra ra một cỗ vẻ hâm mộ, nhưng trong lòng vẫn là biết chính mình nên làm cái gì, lúc này gật đầu nói, "Hạo Thiên lĩnh mệnh." Chương 94, Chu Thiên tinh thần, giá Lâm Nam hoàng, chương 94, Chu Thiên tinh thần, giá Lâm Nam hoàng. Hạo Thiên mời ra nguyên đồ thần kiếm, toàn lực đưa vào giết chóc kiếm khí. Chỉ là nháy mắt, hổ hoàng sát khí bắn mạnh mà ra. Phảng phất một viên sao băng, mang theo ánh mang, đâm thẳng phương nam. Bất Trạch gặp cái này, khẽ gật đầu. Trong tay binh phủ nợ rộ vạn đạo kim mang, tại Thái Dương Kim cung phía trước, đan vào thành hàng, tạo thành một phương yêu hoàng đại kỳ. Bạch Trạch đứng tại mặt này yêu hoàng đại kỳ bên dưới, giận dữ hét: "Yêu tộc đại quân, kiếm chỉ thiên nam, di tinh hoán đổ, nà di hư không." Sau một khắc, tinh quang lóe ánh màn trời, nháy mắt đen kịt một màu. Toàn bộ Hồng Hoang đại địa đều rơi vào tĩnh mịch hắc hát ám bên trong. Giày lát, 365 viên Chu Thiên chủ tinh, sáng rực sinh huy. Chủ tinh tinh thần, diễn phần mình quý vị. Thái Dương tinh, Đế Tuấn. Thái Nhất. Thái Âm tinh, Kỳ Hỏa. Thường Hy thử vi tinh, phúc hy, tinh thần bọn họ diễn phần mình lắc lư thuộc về mình Chu Thiên tinh thần cỡ, vận chuyển tinh thần mênh mông lực lượng, tạo thành đấu chuyển tinh di hư không na gì trận thế. Sau một khắc, quần tinh lập loè, vô lượng huy quang bắn ra. Mênh mông thời không lực lượng đột nhiên thay đổi thiên đỉnh thời không, ngàn vạn yêu quân trong chốc lát toàn bộ biến mất. Sau đó, anh, toàn bộ hồng hoang nam bộ bầu trời đột nhiên sinh ra một cỗ trọng áp, phảng phất một đầu đại truy, hung hăng đè xuống. Vô lượng sinh linh kêu rên, kinh hoàng, sói chạy thỏ đi, gà bay chó chạy chính là kim tiên phía dưới tiên nhân bố trí động phủ chân pháp cũng tại cái này trọng áp bên trong nháy mắt sụp đổ Xui xẻo hơn là những cái kia còn tại tinh tu người tu hành trực tiếp khí tức nổi khủng tẩu hỏa nhập ma thế nhưng lúc này lại không người nào dám đối tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu trách mắng cho dù một cái chữ bởi vì gió lạnh ảo ảo quái xương mù âm hiểm ngàn vạn yêu quân đều tới kim quang lóng lánh khí thế hùng hổ chu thiên tinh thần giá lâm toàn bộ hưng hoang trừ thiên đạo chí tôn tiêu đạo cùng đạo tổ hưng quân không có người nào dám ở như vậy trận thế trước mặt nói lên một câu bất kính chi ngôn đây là Yêu tộc Thiên đình chi uy, chỉ là thoạt nhìn uy áp và thế, không ai có thể ngăn cản yêu tộc trong đại quân, thông báo hiệu lệnh bạch bạc trạch, ngồi tại phía sau màn lặng lặng đứng xem Đế Tuấn, thái nhất, phục hi, lại không có nửa điểm tự mãn chi tình. Bởi vì, cho dù là tại vận dụng Chu Thiên tinh thần đại trận, đấu chuyển tinh di na di hư không, đạo tiêu bị Hạo Thiên kích phát hổ hoàng sắc khí, cũng vẫn như cũ xa xa xuất hiện tại bọn họ phía trước. Nếu biết rõ, hưng hoang lớn, lấy ước vạn giảm nhớ, cho dù chuẩn thánh đại năng, muốn từ trung bộ xuyên qua đến nam bộ, có lẽ nửa ngày thời gian chư tinh tu thời không chi đạo đại năng, lại không người có thể cùng Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên dưới đấu chuyển tinh di chi pháp còn nhanh. Có thể là, hiện tại chỉ là một đạo sát khí, lại chẳng biết tại sao chạy ở bọn họ phía trước. Dạng này đám này đối với chính mình Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tràn đầy tự tin yêu hoàng yêu thánh, làm sao không kinh hồn tám đảm? Bậy hạ, đạo này hổ hoàng sát khí, đến tột cùng là. Bạch Trạch ký vị phức tạp nhìn phía trước hổ hoàng sát khí, có chút cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Thân là trí tướng mạng hắn, đã mơ hồ đoán được một điểm trận tướng, nhưng lại không dám xác định. Đế Tuấn nghe đến Bạch Trạch tra hỏi, lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng chỉ chỉ ngay liền không nói nữa. Bạch Trạch gặp cái này, ngáy mắt sáng tỏ, thấp giọng tự lẩm bẩm. Quả nhiên là vị kia trí tôn sao? Thật là, thâm bất khả trách a. Mà cũng trong lúc đó, Đế Tuấn trong lòng cũng đồng dạng cảm thán nói, chỉ là một đạo sát khí, liền có thể xem Chu Thiên Tinh Thần đại trận là không có gì. Quả nhiên trí tôn trí uy đã không phải là ta có khả năng tưởng tượng a. Cảm thán xong, Bạch Trạch Đế Tuấn cùng nhau rơi vào chở mặc bên trong. Hai người bọn họ, một là yêu hoàng, một là chấp trưởng bình phủ đại nguyên soái. Hai người chở mặc, Chu Thiên Tinh Thần cũng không dám mở miệng. Chu Thiên Tinh Thần không dám mở miệng, ngàn vạn yêu quân cũng cùng là không một người dám mở miệng. vì vậy, một màn kinh người xuất hiện, rung động toàn bộ nam bộ hồng hoang ngàn vạn yêu quân, tự thân lại lặng ngắt như tờ. dạng này trật tự lạnh lạnh, càng để nam bộ hồng hoang mọi người cảm giác được một loại không cách nào chống cự áp lực. nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, đây chẳng qua là bởi vì đế tuấn bọn họ bị một đạo hổ hoàng sát khí dọa sợ mà thôi. bất quá, rất nhanh, cô này trần mặc liền không thể không bị phá hư. bởi vì thiên vượng tị thế chỗ thiên nam bất tử hỏa sơn đã đến, dẫn đầu và mắt là một viên vô thượng thần thụ thiên thiên linh căn nô đồng mục căn này to lớn thần thụ. Toàn thân đỏ thẫm, bên trên tiếp tinh thần, bên dưới tiếp đất hỏa dung nhòm núi đá, phun ra nuốt vào ở giữa, vô lượng hỏa trúc linh khí tuôn ra, bao phủ toàn bộ thiên nam bất tử hỏa sơn, thân thụ bản thân tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn đầy bất phàm khí tức. Chỉ là để người đáng tiếc là viên này có vô tận uy nghiêm cùng hoa mỹ thân thụ quanh thân nhưng lại chui lùi, một mảnh lá cây đều không có, mà còn to lớn thân cây phía bên phải có một đạo sâu sắc vết thương, màu đỏ thẫm như cây, dọc theo vết thương một giọt một giọt rơi đi xuống, mỗi một giọt đều ẩn chứa thuần túy nhất nam minh ly hỏa lực lượng, rơi xuống mặt đất chính là ngàn năm không thay đổi hừng hực liên hỏa đồng dạng chấp trưởng một viên hỏa trúc tiên thiên linh căn đế tuấn thái nhất nhìn thấy một màn này quả thực cảm giác chính mình tâm đều muốn dỉ máu bởi vì bọn họ biết thương thế như vậy đại biểu là viên này tiên thiên linh căn ngô đồng mục đã bản nguyên bị hao tổn đồng thời vẫn là loại kia không cách nào khôi phục loại kia đáng tiếc đáng tiếc như vậy thần mục nếu là hoàn hảo không chút tổn hại đệ ta liền có thể nhiều một kiện công phạt chí bảo đế tuấn nhìn xem một màn này nhịn không được lắc đầu thở dài nói mà thái nhất nghe nói như thế thì bất đắc dĩ cười khổ một tiếng từ khi bị tiêu đạo thu đi huấn độn chung phía sau hắn liền không còn có sử dụng qua những pháp bảo khác. Một cái không vào Tiên Thiên, căn bản là không có cách tiếp nhận hắn bản mệnh Thái Dương Kim Hỏa. Thứ hai, chính là vào Tiên Thiên, bình thường hạ phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, còn không bằng hắn tiện tay vậy ra mặt trời diệt tuyệt kim quang đến cường đại. Nếu là có thể đem một kiện hỏa trúc Tiên Thiên Linh Can, luyện hóa thành linh bảo, không chỉ có thể giải quyết thuộc tính bất hòa vấn đề, hơn nữa còn có thể nương theo tu vi không ngừng trở thành. Dạng này cho dù so ra kém khai thiên tam bảo một trong hỗn độ chung, nhưng cũng có thể để Thái nhất gia tăng ba thành chiến lực. Mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể xem như đế tuấn thế thân, phụ trợ hắn tại Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong ổn định Thái Dương tinh lực lượng. Bất quá Đế Tuấn Thái nhất trướng mắt cái này, bản nguyên bị hao tổn tiên tiên linh căn nô đồng mục, nhưng phục hy nhìn thấy giải quyết xong như có điều suy nghĩ. Chỉ là còn không đợi hắn nghĩ lại, một đạo nhẹ nhàng tiếng phun hót, đung nhiên tại nô đồng mục bên trong vang lên. Sau một khắc, đừng không biết mấy ước năm thiên nam bất tử hỏa sơn, chợt bỗng phát ra một đạo đỏ thấm dung nhâm trụ, hướng tiêu mà lên, lùn đỏ nửa bên phương nam hồng hoàng thương cung. Tại cái này che trời chiếu ngày hồng quang phía dưới, một đạo hoa mị âm thanh từ từ bay lên. Có chim chỗ này, dáng như gà, ngũ thải mà văn, kỳ danh phượng hoàng. Bài văn gọi đức, cánh văn gọi nghĩa, văn gọi lễ, văn gọi nhân bồ văn gọi tin. Là chim cũng, đồ ăn thức uống tự nhiên, từ bài hát từ múa, gặp thì thiên hạ an bình. Phượng hoàng đứng đầu, tên là Thiên Vương. Hôm nay, tại ngàn vạn yêu tộc đại quân bức bách bên dưới, ngày xưa hồng hoàng bá chủ, hôm nay Thiên nam bất tử hỏa sơn ăn nghỉ khách. Tình lại, chương 95, Phượng hoàng che trời, chương 95, Phượng hoàng che trời. Đế Tuấn cảm thụ được đạo này từ bất tử hỏa sơn bên trong nhảy lên mà ra, cao tưởng tiên tế Thiên Vương trên thân, cái kia bảng bạc sinh cơ. Ngáy mắt sắc mặt đại biến. Không tốt, Thiên thực lực không hư hại, vẫn như cũ có chuẩn thánh điên phong thực lực. Nghe đến Đế Tuấn một tiếng này sợ hai giống, chủ trì Chu Thiên Tinh Thần Đại trận Bạch Trạch nháy mắt biến sắc. Nếu biết rõ, cho dù là lúc này yêu tộc tiên đình bên trong, thực lực tối cường Đế Tuấn, cũng bất quá chuẩn thánh hậu kỳ. Thiên vượng lại có chuẩn thánh điên phong thực lực, đây rốt cuộc là ai đến thảo phạt người nào? Bất quá Bạch Trạch lúc này lại không lo được trong lòng suy nghĩ lung tung, vội vã thôi động binh phủ, hướng Chu Thiên Tinh Thần hiệu lệnh nói. "Chúng yêu nghe lệnh. Chu Thiên Tinh Thần Đại trận, lên." Sau một khắc, chân trời 365 viên chủ tinh tế phòng quang minh, từng đạo vạn trượng độ dày tinh quang trụ, từ trải qua ước vạn năm tang thương tinh thần bản thể bên trong bắn ra mà xuống rút vào 365 vị tinh thần vùng vệ chu thiên tinh thần cờ bên trong. Tại cái này vô lượng tinh thần đại lực rót phía dưới, chỉ là giây lát, Hồng Hoang ba đại sát trận chu thiên tinh thần đại trận. Lên. Đại trận cùng một chỗ, toàn bộ Thiên Nam bất tử hỏa sơn đều bị bao quát tiến vào một chỗ quá hư thời không. Phun ra ngoài, chiếu đỏ mặt trời dung nhan, cùng cái kia ngũ sát tiếng hò reo khen ngợi lồng vũ, Chí Thánh Chí Đức Thiên vượng cùng nhau rơi vào cái này miểu miểu thời không bên trong. Trong lệ tiếng hót, tại cái này trong trải, tích liêu quá hư thời không bên trong, vô tận lan tràn, càng lộ ra cô tịch. Đúng lúc này, Nghiên đạo tinh quang xiêm xích, quét một tiếng, từ không có vật gì hư không bắn mạnh mà ra, giống như thiên la địa vóng, đem thiên vượng bao quanh vây nốt. làm toàn bộ thiên vượng vượng hoàng thân thể đều bị cái kia trồng chất xiêm xích vây khốn về sau. Từng đội từng đội khí tượng nghiêm ngặt yêu tộc đại quân mới chậm rãi từ phía sau màn hiện ra thân ảnh, cái kia mỗi một đội đều là thấp nhất thiên tiên đỉnh phong vạn tên yêu tộc. Những này yêu tộc ở sau lưng chu thiên tinh thần đại trận duy trì bên dưới, hợp lực tạo thành xích, có khả năng đem một tên đại la kim tiên một mực chói lại. Một ngàn nói dạng này xích liền xem như tổ vù, cũng vô pháp thoát khốn. Trên thực tế biến hóa như thế. Bản thân chính là yêu tộc Thiên đỉnh vì đối phó thân kiêm nguyên thần cùng thân thể song cường tổ vu mà sáng tạo biến hóa. Chỉ là, không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng lại dùng tại Thiên Phượng trên thân. Bất quá, lần này hẳn không có vấn đề. Đế Tuấn nhìn xem bị tinh quang xiểm xích, một mực vây khốn Thiên Phượng, nguyên bản bởi vì phát hiện Thiên Phượng chuẩn thánh điên phong cảnh giới mà hoảng loạn trong lòng, dần dần ổn định xuống. Dù sao, hạ thấy ngàn vạn yêu quân hợp lực, Chu Thiên tinh thần gia trì, liền xem như Thiên Phượng là cao quý chuẩn thánh điên tiền cổ bá chủ, cũng đoạn không có thoát khốn có thể. Nhưng, đúng lúc này, một tiếng du dương rèo rác Phảng phất là từ trước kia thời quang trường hà bên trong truyền ra, ung dung mà lộc lẫy, linh hoạt kỳ hảo lại tịch liêu phượng gãy. Vang lên. Tiếng phượng hot tự mang một cô vô cùng minh ngông, mở mịt vô tận uy nghiêm, vô hình vô chất, xuyên qua ngàn vạn yêu quân tinh quang xiểm xích, xuyên qua độc lập tại hồng hoang bên ngoài chu thiên tinh thần đại trận thời không, tại toàn bộ hồng hoang bên trên. Vang lên. Sau một khắc, một tôn ngũ thải mà văn phượng hoàng hư ảnh không ngừng mở rộng, mở rộng, Liên tựa như nhỏ vào trong nước mực, mở rộng, mở rộng. Đồng thời thân thể cũng biến thành phiêu miệu bất định. Một hơi, hai hơi, ba hơi ngắn ngủi ba hơi, phượng hoàng hư ảnh đã vượt qua chu thiên tinh thần đại trận cực hạ, xuất hiện tại hồng hoang bên trong. thế nhưng năng mở rộng còn chưa đình chỉ, mở rộng, mở rộng, mở rộng, cuối cùng phượng hoàng đứng đầu, ma sát tinh thần, phượng hoàng chi dực bao trùm lưỡng cực, phượng hoàng thân thể che đậy hồng hoang, một tôn cùng hồng hoang trở lớn phượng hoàng hư ảnh xuất hiện. giờ khắc này hồng hoang bên trong không người không sợ hãi, côn lôn sơn, tam thanh bất chu sơn, nữ hoa Thu di sơn tiếp dẫn chuẩn đề, vạn tọ sơn Trấn nguyên tử, Hồng vân đều ngửa mặt lên trời mà xem, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái này, cái này sao có thể? Tam Thanh Nguyên Thủy, hoàng hốt bên trong từ bồ đoàn bên trên ngã xuống, nhìn xem cho dù cuối cùng hai mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy chỉ lân phiến trảo phượng hoàng hư ảnh. cả người đều mắt tròn váng, nhịn không được tự lẩm bẩm. mất đi bàn cổ chính tông khí số hắn, hiện tại cũng bất quá chuẩn thánh trung kỳ cai giới, thậm chí vẫn còn so sánh không thượng đế thanh tú. hiện tại đối mặt dạng này Hoa Mỹ uy nghiêm phượng hoàng hư ảnh, nháy mắt tâm thần thất thủ. bên cạnh Lão Tử, Thông Thiên, lúc này mặc dù tâm tính muốn so Nguyên Thủy tốt một chút, thế nhưng rung động vẫn như cũ không giảm nhất là Lão Tử, xem như Tam Thanh bên trong Tu Vi Cảnh giới kẻ cao nhất, hắn chỉ kém nửa bước liền có thể đến chuẩn Thánh Điện Phong. Thế nhưng, hắn tự nhận, cho dù đến chuẩn Thánh Điện Phong, hắn cũng vô pháp làm đến Thiên Phượng như vậy thanh thế thật lớn động tĩnh. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão Tử không nhịn được luốt luốt đầu của mình. Mặc dù hắn chính là bản cổ Nguyên Thần biến thành Thanh Khí Hóa Thân, cũng không có phàm vật giả yếu lo. Thế nhưng từ Tiêu Đạo xuất thế phía sau, càng ngày càng nhiều để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị biến hóa, vẫn là để hắn tâm tính thay đổi đến hề phải giả yếu rất nhiều, liền tóc trên đầu cũng càng thưa thớt hiện tại như thế dùng sức một nhào nạt lại rơi mấy cây. bất quá hồng hoang bên trong giống như hắn buồn muốn dụng tóc, không hề tại số ít. nói ví dụ như chu thiên tinh thần đại trận bên trong một mặt mộng bức đế tuấn thái nhất cùng với yêu thánh tinh thần xem như ba đại sát trận một trong chu thiên tinh thần đại trận cùng mặt khác hai đại sát trận có lớn vô cùng khác nhau. trong đó khác biệt lớn nhất chính là thiên nhiên tự mang một cái chu thiên tinh thần đại trận không gian rơi vào bên trong không gian này hồng hoang nguyên khí ngăn cách, trừ có khả năng hấp thu tinh thần lực lượng số ít tồn tại bên ngoài, chẳng khác gì là không có nước cá tất cả chiến đấu đều chỉ có thể dựa vào chính mình. ma yêu tộc nhưng lại có Chu Thiên tinh thần cung cấp, liên tục không ngừng tinh thần lực lượng gia trì. Như vậy cũng tốt so luyện quyền gặp phải cầm hỏa dược thương giới, hai phe căn bản không tại một cái trình độ online. Liên tính lẫn nhau thực tế tu vi chiến lực không sai biệt lắm, nhưng thật đánh nhau, có Chu Thiên tinh thần đại trận yêu tộc tất nhiên bách chiến bách thắng. Thế nhưng, cho dù là sáng tạo ra Chu Thiên tinh thần đại trận đế tuấn, đều tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày sẽ xuất hiện một cái liền Chu Thiên tinh thần đại trận đều không thể tiếp nhận được nhân. Cái này, quả thực để yêu phát điên. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thái nhất cùng đế tuấn đứng chung một chỗ cùng một chỗ xuyên thấu qua chu thiên tinh thần đại trận, nhìn xem cái kia đã tràn đầy hồng hoàng phượng hoàng hư ảnh, vô cùng nhức đầu hỏi, dù hắn tính tình lỗ mãng, lúc này cũng cảm giác được chó cắn con nhím không chỗ hạ miệng phiền não. Dù sao, lúc này phượng hoàng hư ảnh đã có hồng hoang lớn như vậy, mà hắn liền tính dùng hết toàn lực, sử dụng ra Thái Dương tịch diệt thần quang, cũng vô pháp bao trùm một phần nước lớn nhỏ. Liên Kim Đâm đều tính toán khách khí miêu tả, dưới tình huống như vậy, hắn có thể có biện pháp nào? Đế Tuấn nghe đến đệ đệ mình lời nói, trên mặt chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đối thủ như vậy, đã không phải là hiện tại chúng ta có khả năng đối phó, chỉ có thể trông chờ Chí Tôn. Chương 96, tuyệt sướng, tự tiêu cung phía trước, chương 96, tuyệt sướng, tự tiêu cung phía trước. Chỉ có thể trông chờ Chí Tôn. Lúc này Hồng Hoang bên trong, hơi có khả năng cảm giác được Phượng Hoàng cái kia che trời di đại biểu ý nghĩa lại năng đều ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Mà Tiêu Đạo, lúc này ngồi ngay ngắn tử tiêu cung bên trong, có chút hăng hái đánh giá cái kia đã tràn đầy hồng hoang, đang dùng một đôi phượng mâu xuyên qua hỗn cùng mình đối mặt thiên vượng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Tứ đại bản nguyên thần thú thật đúng là có một cái lĩnh nội được tự thân bản nguyên chi lực. nếu không phải lúc trước Long Phượng Đại Kiếp La Hầu một kiếm đánh cho ngươi bị ép nứt bản bản nguyên đại thương, có lẽ cái này Hồng Hoang đệ Nhất Thánh liền không phải là hùng quân. Tiêu Đạo nhìn xem Thiên Vượng, vỗ tay mà than. than tạo hóa thần kỳ, thiên đạo biến hóa. từ lúc trùng sinh thiên đạo về sau ít có năng lực đủ vượt qua ngoài ý liệu của hắn sự tình. bởi vì thiên đạo pháp nhãn phía dưới có thể kiểm tra cổ kim tương lai. trên lý luận đã không có sự tình có khả năng giấu giếm được hắn. nhưng không nghĩ tới hôm nay Thiên Vượng lại xác thực để hắn giật nảy cả mình. giây lát một đạo thân mặc ngũ thải vụ y lìa ung dung hoa quý phảng phất tụ tập tập thế gian tất cả tốt đẹp cùng ảo tưởng nữ tính xuất hiện tại tử tiêu cung bên trong chậm rãi uốn gối đi nửa lễ dùng đến thanh thủy huyền chuyển âm thanh hô thiên vượng gặp qua thiên đạo chí tôn tiêu đạo nhẹ gật đầu tiện tay chỉ ra một cái bộ đoàn làm ra một cái mời ngồi tư thế sau đó hiếu kỳ hỏi long vượng đại tiếp tổ long bảo mình lần tổ nửa chết nửa sống vì sao ngươi lại có thể bình yên vô sự tu vi không tổn hao gì thiên vượng nghe đến tiêu đạo tra hỏi nhăn nhặt túi xuống cái cổ trắng ngọc khẽ cười nói chí tôn chính là thiên đạo hóa thân hừng hong của kim không có chạy ra trí tôn pháp nhã người sao không đích thân nhìn qua tiêu đạo nghe nói như thế cười nhẹ lắc đầu nói ta chi pháp mắt dĩ nhiên có khả năng tra xét cổ kim tương lai nhưng ta cảm thấy nghe ngươi chính miệng giải thích làm có một phong vị khác ngươi chẳng lẽ không muốn nói thiên vượng nghe đến tiêu đạo nói như vậy đành phải bất đắc dĩ thở dài sau đó em thay nói lúc trước long phượng đại kiếp sự tình ngày xưa long phượng đại kiếp mạng ta cùng tổ long lẫn tổ đại chiến la hầu đột nhiên tập kích chúng ta ba người đều là người bị thương nặng tổ long nhất là cương liệt phát hiện la hầu phía sau đã biết chính mình lại không xứng bá cơ hội. Không những như vậy, nhiều năm công phạt, ngược lại thay họa long tộc, cho nên trực tiếp bỏ mình dung nhập phượng hoàng, phân tay chấn áp tứ hải là long tộc lưu lại một tia khí số. Mà lân tổ tọa hạ kỳ lân nhất tộc sớm đã tổn thương hầu như không còn, cho nên không có học tập tổ long, chỉ là lấy cường hành kỳ lân thân thể ngạnh kháng la hầu lưu lại thương thế trở về bất chu sơn. Mà ta lúc ấy đã có thai, vì sinh hạ nhị tử, đành phải giáng chống đỡ trở về thiên nam. Sinh ra nhị tử về sau phượng hoàng nhất mạch đã tan thành mây khói, ta nản lòng chi phía dưới ẩn cư thiên nam bất tử hỏa sơn bên trong, đồng thời hướng thiên đạo phát thệ. Cả đời chấn áp Thiên Nam địa hỏa. Như vậy ước vạn năm tích lũy, cuối cùng mượn nhờ địa hỏa khôi phục một tia nguyên khí, đồng thời trên trời rơi xuống công đức. Ta liền lấy cái này nguyên khí cùng công đức, cưỡng ép nhất bản chủ sinh, cho nên nguyên khí toàn bộ khôi phục. Tiêu đạo nghe lấy Thiên Phượng tướng đến sự tình em tai nói, cũng là rất có hào hứng, nghe đến cuối cùng, vẫn không quên phê bình một fan, nói: "Diệu ư, nhà tích đức nhất định có dư khánh. Cái này Thiên đạo lẽ thường cũng. Người thân là Thiên đạo tọa hạ hỏa chi bản nguyên thần thú, vốn là có trải vượt hồng hoàng địa hỏa thiên mệnh, chỉ là ngày xưa tam tộc tranh bá thời điểm, ngươi là lòng tham chỗ được." Rồi nãy ra diện tộc bỏ mình nguy hiểm, tộc diệt về sau ngược lại là vô tâm thể làm cho ngươi thực hiện chính mình thiên mệnh. Khó trách có thể trở thành một cái duy nhất thực lực toàn bộ khôi phục ngày xưa bá chủ. Thiên Vượng nghe đến Tiêu Đạo đối nàng phê bình, trong mắt hiện rõ vẻ am đạo, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Qua nhiều năm như vậy, nàng đã mơ hồ cảm giác được chính mình đi qua cùng tổ long, lân tổ tranh đoạt bá chủ vị trí, phạm vào sai lầm lớn. Thế nhưng gần đây nghe đến Tiêu Đạo lời nói phía sau, mới biết được nguyên lai mình vốn là có trấn áp thiên nam bất tử hỏa sơn thiên mệnh, nhưng vì bản thân tham lam, La Phượng hoàng nhất tộc dứt lấy diệt tộc họa. Lúc này biết vậy chẳng làm. Hảm Đạm rơi lệ. Tiêu đạo nhìn xem ảm Đạm rơi lệ Thiên Phượng, có chút trầm ngâm một lát. Xem như Thiên đạo chấp trưởng tứ đại bản nguyên hóa thân, triệt để nắm giữ Hồng Hoang, là hắn không thể lay động kế hoạch. Bởi vì, chỉ có triệt để nắm giữ Hồng Hoang về sau, hắn mới có thể yên tâm hướng Hồng Hoang bên ngoài khai thác. Thế nhưng, Thiên Phượng cùng Lân Tổ không giống, dù sao thực hiện một bộ phân thân làm bản nguyên thần thú trách nhiệm. Nếu như vô cớ giết hắn, thực tế có hại Thiên đạo căn bản. Chỉ công, vô tư, Nếu như thân là Thiên đạo, đều vì bản thân sắc lạm sát kẻ vô tội. Hắn sau này lại có gì tư cách chấp hành đối thánh nhân, đối Hồng Hoang chúng sinh trừng phạt? lo lắng phía sau, tiêu đạo có một ý kiến, liền đối với thiên vượng nói: ta là thiên đạo hóa thân, làm chấp trưởng địa thủy hỏa phong tứ đại bản nguyên. nhưng niệm ngươi có chân áp thiên nam bất tử hỏa sơn chi công đức, liền cho ngươi một con đường sống. từ bỏ phượng hoàng thân thể, chân linh tiến vào luân hồi chuyển thế. ngươi ý như thế nào? thiên vượng nghe đến tiêu đạo lời nói, thu hồi nước mắt, im lặng im lặng thật lâu. sau một lúc lâu, nàng cuối cùng mở miệng, ánh mắt kiên nghị, sáng rực sinh huy. chí tôn, xin thứ cho thiên vượng đại bất kính. chúng ta phượng hoàng nhất tộc, từ trước đến nay chỉ có chết trận hàng người, không có khoanh tay chịu chết tộc trưởng. ngày xưa. Ta chi đồng bào đều là ta tham lam chịu chết. Hôm nay Thiên Vượng làm tử chiến, dung hồng hoang chúng sinh ghi nhớ, Phượng hoàng tuyệt sướng, chưa hề kết thúc. Tiêu đạo nghe đến Thiên Vượng lời này, đột nhiên cười lên ha ha. Từ khi hai lần giảng đạo về sau, hồng hoang lớn lại không nửa người dám can đảm phản bác hắn lời nói. Hôm nay Thiên Vượng lại muốn cùng hắn tử chiến, thú vị, thú vị, Liên để ta nhìn xem ngươi phượng hoàng tuyệt sướng a. Thiên Vượng nghe đến Tiêu đạo lời này, lúc này hé miệng cười, chiến ý hưng Chớp mắt thân ảnh biến mất tại tử tiêu cung bên trong mà hồng hoang bên trong tôn tiêu che trời di phượng hoàng hư ảnh đống nhiên lại là một tiếng tiêu khẽ sau đó dương cánh mang theo vô tận quang ảnh lấp lánh mang theo vô tận phượng hoàng tiêu khẽ xông vào hỗn độn bên trong nhắm thẳng vào tử tiêu cung phượng tương thiên dực tử tiêu cung bên trong tiêu đạo nhìn thấy một màn này khẽ mỉm cười đứng dậy rời ghế sau đó đông nhiên mở miệng phượng hoàng tuyệt sướng sao liền để ta xem thật kỹ một chút ngày xưa ba chủ chân chính quan huy a nói xong câu này tiêu đạo chạy tới tử tiêu cung trước cửa tại trước người hắn là một đạo bắt nguồn từ hùng Hoang Tập hợp từ xưa đến nay vô lượng phượng hoàng chi ca, phảng phất quần quẩn ngân hà, vô biên vô tận thiên phượng hư ảnh. Nàng cánh kích động, hỗn độn vì đó sôi trào. Cho dù xa tại hỗn độn chỗ sâu thay tiêu đạo tìm kiếm thế giới giấu vết hồng quân, đều cảm nhận được cố này chấn động kịch liệt. Tiêu đạo đối mặt dạng này kinh thiên dị tượng, không giao động bất động, không chút hoang mang, chỉ là tùy ý đối phương thỏa thích thi triển. Làm cái tia hoa mỹ thiên phượng hư ảnh, hội tụ quyết tử một kích, như sao trỗi tập tháng, như trường hồng bấm nhật, đi tới trước người mình lúc. Hàm, nhẹ nhàng lộ ra chỉ một cái.